Chương 296, đệ tớ BI, ai, cầu đặt mua, 1. Chương 296, đệ tớ BI, ai, cầu đặt mua, một, Ầm ầm. Cao Thiên, Đào Quán toàn thân, u ám lại ma khí sâm sâm hàng tỷ ô quang lưu chuyển, nhường phiến địa vực này, lại sáng chói thần huy đều không thể chói mắt. Giờ này khắc này, Xuân Thu điện dưới BI bị nhân tộc cùng cổ tộc huyết, theo nhàn nhạt màu tím vàng trạch nhuộm thành đỏ sẫm. 17 con cừu nhãn ma chu phun ra tíng ăn mòn xương độc, cao sáu trưởng lương bạc cự viên mang theo một nửa điên, khích, nữ, Tu sĩ lướt đi hạt cảnh phạm vi truy kích, Lan Lộc Cẩu, Lan Lộc Cẩu. Chiến xa xích đồng ép qua hạt cảnh ngoại từng mảnh từng mảnh bến sa mạc, tiếng sương nước hòa với hải nhi góc nghi non đâm rách tận trời. Thái cổ cường tộc tu sĩ giẫm lên phàm nhân sương sọ chọc trời, huyền thiết nặng kích thượng xuyên nhìn ba cái còn đang ở co giật nhỏ gợi hải tử thi thể. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh liên tiếp vang vọng đất trời, giới bi bên ngoài khu vực tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt không động, chẩm chẩm lên, tận có thể đem tiên nhị cổ tộc, gột rửa thành bột mịn huy quang. Tại thôn Thiên Ma quán hàng tỷ ô quang áp chế xuống, nơi đây tất cả quang mang không hiện, nàng này trong sáng thần quang tự nhiên không ngoại lệ. Các chiến nửa ngày, Diêu Hi bấm tay nhẹ nhẹ, nào đó chạm đạo sơ kỳ thái cổ cường tộc tu sĩ mụ miện huyền bí tính cả đầu lâu bị nàng trẻ thành 3000 vĩnh mộng. Tí tách tí tách, cổ tộc chi huyết như mưa rơi rơi xuống. Đang tiên điệu chiến dịch, nàng là đàm huyền người bên ngồi, cũng là thu hoạch rất nhiều, tu vi chiến lược tiến nhanh, chỉ là không có cái kia có tông nhan như ngọc Đoạt được tạo hóa làm cho người cực kỳ hâm mộ thôi. Trường đại tạo hóa, chính là phòng bị đã lâu. Chủ tính trung cơ giả, Khương gia, giao trì thánh địa, yêu hoàng điện và chư phương thế lực tổng chỉ huy đảm hiện, cũng không khỏi có chút ngắc mắt. Nhan như ngọc thu hoạch, nhất định trên ý nghĩa, nhường bao gồm đảm hiện ở bên trong tất cả mọi người, tổng hợp đoạt được cũng vì đó thất xác. Đinh đinh thùng thùng. Thanh thủy châu Liêm thanh niệm vang lên, mỹ nhân cung trang đạp trên nền độc thân thể tản phế không ngừng tiến lên. Vũ Điệp công chúa mỗi đi một bước, cung trang phía trên châu Liêm phát ra tiếng vang, liền càng thêm huyền bí một phần. Rất nhanh, bờ liền có nhiên, Vũ công chúa dáng thần khẽ mở chuỗi nhẹ điểm phân mấy chục con ma chu tộc điều khiển cự nện đồng thời bạc thể. Nước bắn máu độc chưa chạm đến góc cáo của nàng, liền đã ngưng tụ thành từng cái hạt tròn trạng thủy tinh hồ điệp, sau đó phản phệ hướng thao túng bọn chúng ma chu tộc cử giả. Một bờ, Không Minh đạo vẫn tới lui không chừng, Tử Hà tiên tử chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt trong trời, dưới chân thanh khí nâng lên ba trượng trong sắp trên người. Hướng 3. Phía trước, một đầu lưng bạc cự viên đấm lực hống, nàng chậm rãi mở mắt, trong mắt chiếu ra tử khí rời khỏi phía tây hãng vô thượng trấn ý. Soạt Trang ngập tại quanh mình 3000 dặm phạm vi đầy trời tử khí càng thêm nồng đậm, nàng định là mục tiêu một tòa cổ tộc trên chiến xa giam cầm đạo văn lên tiếng rắc gãy. Phía trên không gian pháp trận vỡ vụt, mấy trăm bị bắt tu sĩ như lá rụng bay về mặt đất, tạm thời thoát khốn. Tiếp theo tức, một sợi tử khí xuyên thủng hư không, tại chỗ tàn ảnh tiêu tán, từ hà bóng hình xinh đẹp tại tương phản phương hướng hiện thân. Không minh đạo vận quây quần, tiên la phi bạch tung bay theo gió, nàng thân bị nhiên tách ra nam máu, đầu kia lưng thân lại. Bạch. Khoảng cách giới bị xa nhất khu vực một trong. Thập nhị phẩm kim liên luân Zác Hưu tỉnh một tay dựng đứng Phật lễ, tuyết sắc cả sa không nhiễm mảy may vết máu. Mỗi khi có cổ tộc thi triển sát chiêu, nàng tố thủ vuốt khế thất bảo diệu thụ chi nha liền sáng lên một phần, cho đến nào đó cổ tộc vương giả xé mở hư không giơ vuốt đánh tới, nẵng cái cổ trắng ngọc chỗ rủ xuống 108 quả Phật châu gỗ đàn bỗng nhiên loành tác tiếng vạn. Oen. Con kia che kiến lân phiến cự trảo dừng tại giữa không trung, bị độ mã kim quang từng khúc trẻ thành mã cốt. Như thế làm thương ta, giữ, nhất đi trên người, người Tôn này cổ tộc Vương giả tiếng gào thét liên tục. Giác Hữu Tình lại sắc mặt trấn tĩnh, căn bản không hề bị lay động, một chút buồn bực ý cũng không có. Cùng vị kia vô sĩ đạo chủ liên hệ quen rồi, điểm ấy trình độ ngôn ngữ công kích, đã khó mà nhường nàng nỗi lòng nhấc lên một sóng. Nam mô A Di Đà Phật. Nàng chắp tay trước ngực, Phật hiệu tiếng phạn chậm rãi rơi xuống, đáp lấy thập nhị phẩm kim liên tiếp tục tiến lên, mở đất địa bảy trăm dặm. Đông, đông, Khác một bên, yêu đế dài nhảy lên, lệnh vô số cổ tộc trái tim trệ, khó chịu, hành động chậm chạp. Nhân như Ngọc mặc dù tu vi tạm không kịp giác Hữu Tình, Của đó không nạo nhân tiên khu ở dưới yêu đế thánh địa, tiểu thanh liên, mảnh đồng xanh, thậm chí kia tầm thường hình thái hỗn độn thanh liên ra chỉ dưới, đã dọc theo hạt bia cảnh giới bên ngoài, mở đất địa 5000 dặm. Váy lụa hoa sen màu ngó sen ở dưới thon dài đùi ngọc di chuyển, tuyệt thế tiên hành tiến lên, nàng bộ bộ xinh liên, thanh quang sóng chấn động tung bay trong 30 dặm tất cả cổ tộc. Giờ khắc này, nàng giẫm lên một cái cổ tộc Vương Huyết Thiên Kiêu sống lưng, đôi mắt Đại diễn và thánh địa sống chết mặc bay lại cho phép bọn hắn, này cổ tộc xâm lấn bọn hắn im lìm không một tiếng, vậy liền đừng trách ta đem bọn hắn hạ cảnh lại chiếm đi một phần. Ầm ầm. Trên bầu trời, Đàm Viễn chân đạp hành tự bí, năm đại bí cảnh của cơ thể người thời khắc ở vào cộng minh trạng thái. Hắn thường chú thân cấm, một thân chiến lực đã đạt tới mức độ khó mà tin nổi, nhưng so với tôn này cổ tộc bản thánh, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Trên cảnh trời cao phía trước, dù là đối phương không phải một tôn chính thánh nhân, vậy tuyệt đối vị cách mang tới đạo lực, pháp và phương diện áp chế, không giờ khắc nào không tại các loại góc độ thể hiện. Giáo thủ mấy tức Hắn từng rất bỏ thôn Thiên Ma Quán Đế uy bảo vệ, một mình đối lập tôn này bản thánh, không làm gì được qua một cái chớp mắt, liền có chút ít khí huyết cuồn cuộn. Hắn hiểu rõ, chính mình vẫn còn có chút rất miễn cưỡng. Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai là mạnh, có thể cuối cùng vẫn là có chỗ hạn mức cao nhất. Vạn cổ thần cấm mang tới chiến lược tăng phúc, cũng có đỉnh điểm cùng cực hạn. Tu vi, cảnh giới càng về sau, nhất là thánh cảnh sau đó, cái gì bắt cấm, lĩnh vực thần cấm, liền không còn tuyệt đối. Thử hỏi năng lực đạt tới loại kia cảnh giới người, lại có mấy cái là chân chính hạng người bình thường. Trảm đạo cũng đã là một đạo ngưỡng vô số thiên kiêu chiết kích trầm sa to lớn cánh cửa. Tiên tam cùng tiền tứ ở giữa thiết tiệm, càng là hơn đáng sợ, không phải đại tạo hóa, đại nghị lực, tài môn lớn, thế lực lớn hạng người, không thể đến. Khi mà người người đều là lù cấm, thất cấm, bắt cấm thời điểm, thử hỏi người này thần cấm, năng lực vượt qua bao nhiêu cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến. Sao? Không nỡ lòng hao phí tài nguyên nhường đế binh sống lại sao? Nếu như thế, người lấy cái gì cùng bản tọa giao thủ? Kia xuất thân thần linh cốc dư nguyệt bán thánh một chút liền thấy rõ đảm huyền vừa rồi đồ, phút này cười lạnh cùng thôi. Trong tay hắn một phương cấm khí phảng phẩm uy năng cũng là nén mà không tha. Chẳng qua là muốn thử xem ngươi vị trí cảnh giới đến tột cùng có mấy phần chất lượng thôi, ngươi một giới bị người giật dây đẩy ra cắm tiêu bán đầu kẻ đáng thương, hẳn là vẫn đúng là đem chính mình trở thành cái nhân vật hay sao? Chương 296, đầy tớ bi ai cầu đặt mua, 2, chương 296, đầy tớ bi ai cầu đặt mua, 2. Thân hình trở lại thôn thiên ma quán ô quang phía dưới, Đàm Huyền mặt như giếng cổ, không dậy nổi một tia gợn sóng. Nhưng hắn nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng luôn ngữ niệm mai bên trong lôi cuốn một tia tình hình tế, lại suýt nữa nhường kia quốc bán phòng. Ngươi, thần linh quốc vốn muốn mở miệng bác, lại không hiểu trầm xuống tới. Vì, hắn sát thực chính là một cái bị phía sau màn đại nhân vật, đẩy tới trước sân khấu, dùng cho thăm dò xuân thu điện sâu cạn, cùng với kia vô thủy trung đầy tớ. A, ngoại giới người người đều lồn, ngươi này miệng lưỡi công phu không được, ngày xưa giỗ đến tiền nhiệm giao quang thánh nữ, vì ngươi mưu phản đạo thống, sinh hạ một nữ, tử hạ, giác hữu tỉnh. Càng từng bằng răng ba câu liền đem Hỏa Lân động vị kia điện hạ kéo lại ngươi trận doanh, lợi dụng một quãng thời gian. Bây giờ thấy một lần, người quấy lòng người thủ đoạn, sát thực Ít nghi, thần linh cốc phát ra lạnh một tiếng, khuôn mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng. Ngoan ba, lời còn chưa dứt, Hai bên không còn chỉ là đối lập, dùng ngôn ngữ cùng với tầm thượng thủ đoạn tiến hành thăm dò. Một hồi kịch liệt va chạm, hết sức căng thẳng. Vang vọng hoàn vũ trời sập tiếng vang bên trong, Cao Thiên Thương khung dũng nhiên bước ra, vạn trượng xích hạ tại hàng tỷ ô quang bên ngoài từ cựu tiêu rủ xuống. Kia thần linh cốc bán thánh lung dung thản nhiên, đúng là vừa mới bắt đầu làm thật liền thúc dục tay kia bên trong cấm khí. Dao dao. Đam viên chân đạp hư không, áo bào bay phất phới, năm Hư đen nhánh bình thể lập tức hiện ra hức vạn đạo quỷ quyền hoa văn, đào cái khẽ mở, miệng bình xoay tròn ở giữa hiển hóa ra một phương tôn phệ chư thiên hắc động quầng xoáy. 2000 cân thần nguyên. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn người có bao nhiêu vốn liếng có thể cung cấp ngươi như vậy tiêu xài. Bán Thánh hét lớn chấn vỡ dưới bầu trời phương vạn dặm núi cao, trong tay cầm khí hóa thành một thanh khắc họa truyền thuyết thần thoại tứ thánh thú đồ đằng chiến mâu đồng xanh. Muối thương phun ra tinh hồng ánh máu, lại hư không phát họa ra đầu ảnh, ánh ngó những nơi đi qua ngay cả hư không khi vỡ lưu đều bị ăn ra hương phấn đen. Bành ba. Cả hai khí cơ đụng nhau ngay mắt Cả mảnh trời vũ đột nhiên sụp đổ thành cái phế hình, hư không sụp đổ ở dưới đen ngòm phía sau, vô số ngôi sao hư ảnh đang vặn vẹo phong bạo vòng xoáy bên trong sáng tắt. Ta có bao nhiêu vô liếng? Chỉ sợ ngươi chỉ là một rối thánh, còn thăm dò không ra. Nhung kia người giật dây tự mình đến đi. Kinh cùng phong bạo ảnh hưởng còn lại quấy động, đàn viễn thể sắc tầng ngoài mơ hồ có ra bị nẻ dấu hiệu, hắn toàn thân cơ bắt bạo khởi. Không biết hắn làm sao làm được cùng thần bí đế binh thông, trượng, đem đầy hư ảnh tính. Một cái thật lạ tốt ma binh. Bán thánh đồng tự đột nhiên co lại. Sau một khắc, trong tay hắn chiến mâu đột nhiên mất khống chế nổ tung thành 72 đạo màu máu xiềng xích, mỗi đạo xiềng xích cũng cuốn quanh lấy năng lực tự động tiêu đốt hắn vốn mệnh tinh huyết cấm kỵ hoa văn. Như thế biến cô phía dưới, mặt mũi của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra cả tiếp theo. Nhưng này cấm kỵ được hắn tinh nguyên, uy thế đã bị tôi phát đến cường thịnh. Tức khắc, kia 72 đạo xiềng xích như nhóm mãng rạo giết cuốn về ma quan bảo giao giao. Màu màu chạm ra tinh, lại hư không tụ thành một mảnh vàng dòng lửa. Đương nhiên Bị mài ra hỏa tinh chỉ có thể là kia cấm khí xiên xích. Tí tách, tí tách, tí tách. Nhưng mà, này lực lượng khổng lồ đối với sông bên trong, đàn viền lỗ hai trong lúc bất tri bất giác chạy ra giọt giọt máu tươi. Nhưng hắn không để ý, yên lặng lại đem 800 cân khối thần nguyên đánh vào bình gãy. Ông Ma quan mặt ngoài thao thiết thôn vệ hoa văn giờ khắc này giống như mở ra ma quang tụ đồng, bình thân rung động ở giữa phát ra lệnh chư thiên run sợ vụ vụ. Kia 72 đạo màu máu xiên xích chưa thật sự chạm đến bình thể, bị sóng chấn động ép thành đầy trời sát. Đập phì trở lại như cũ thành nguyên bản hình thái, cái kia cổ mâu phía trên tọa khắp nhìn vô thượng khí cơ ba đạo vết cắt, thình lình biến mất một đạo. Cục cục cục. Thần linh quốc bán thánh lão đạo nhanh lùi lại ba bước, dưới chân mỗi bước cũng đạp nát mười dặm hư không. Ồ. Đột nhiên, thần linh quốc bán thánh thai xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra rung động, như có tồn tại gì bất mãn biểu hiện của hắn, đang cùng hắn cách không trao đổi cái gì. Khi mà hắn hai rung động ngừng, áo bào ở dưới thân thể lại yên lặng run rẩy lên. Xoẹt. Ngay lập tức, hắn cắn phun ra hàng loạt thân bản nguyên huyết, ở trước cổ lao ấn, một bước hao hết tự thân nội tình. Sứ tự thân có khả năng tiếp nhận phụ tải, đạt đến cực hạn. Oanh! Rất nhanh, một tôn sau lưng mọc lên lục dự thần linh cốc thần linh pháp tướng từ vết ấn bên trong nổi dậy. Pháp tướng trọng trời, dần dần ngưng thực bên trong kia ba cặp cánh chim diện hóa thành sáu con cánh tay, bàn tay cùng nhau về phía trước, nắm chặt vật cầm khí chiến mâu. Giờ khắc này, chiến mâu uy năng còn chưa bắn ra, toàn bộ hư không ngoại vực đều bị cắt đứt ra giống mạng nhện đen nhánh vết nứt. Kẻ đang thương, này, Đàm hơi, ra bà chứa vậy, bán thánh lại mặt cười nói: Vì ngươi sao miệng lưỡi bén nhọn đi, nhưng bản tọa cái này có thể thương trùng, đợi tới nếu là có thể may mắn đem ngươi nhân tộc đại đế hạt giống một cái mạng đổi đi, có vẻ như. Vậy không lỗ a." Bạch đang nói, hắn cánh tay phải đột nhiên loang tạc xương máu, tách rời phía dưới, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức đem chiến lực thúc đến cực hạn phía trên. Tại nào đó bước hiếp bên trong, hắn đã không tiếp cái mạng này. "Ông Cao Tiên," Đàm Viễn Tĩnh mịch ánh mắt có hơi lấp lóe. Chôn Thiên Ma quán xoay lấy đón lấy thần linh động diễn hóa nguyên thủy vòng xoáy cú phí chiến mâu chém vào vòng xoáy trong mắt, giờ khắc này, cửu tiêu thời gian giống như cũng dừng lại. Phía dưới, Xuân Thu Điện Trư thần nữ, Cung phụ, tu sĩ cùng với cổ tộc cường giả, như là An Ý Ngưng giáo thủ, ngửa đầu phía trên, Tấm mắt trong nùng lung, bầu không khí dần dần trầm trọng. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy tôn này vắt ngang thiên địa thần linh pháp tướng theo đầu ngón tay bắt đầu từng khúc vỡ vụn, vật uy năng hoàn toàn bắn ra, sức công phạt đủ để bộ ra một quả tiểu hành tinh độ nhai cấm khí, lại như tuyết gặp dương tăng rã. Rõ ràng lần này tốc đẩy sau đó, còn có một lần sử dụng cơ hội. Không thể nào Trần Linh Quốc bán thánh khuôn mặt và vẹo, lực đột nhiên hiển hiện giống mạng nhện vết rách. Hắn liên tục ho ra máu, điên cuồng thiêu đốt đã còn thừa không có mấy thọ nguyên muốn gây dựng lại pháp tướng, đã thấy ma quan tại một cái lưu động sau đó như là tụ lực bình thường, phun ra một sợi đế uy. Đế uy chia ra làm bạn, vạn đạo ô quang quét động. Soạt. Những thứ này ô quang những nơi đi qua, ngay cả thiên địa pháp tắc cũng giống như bị tạm thời sửa, bán thánh giật mình mình cùng quanh mình đại đạo khí cơ cấu kết đang cấp tốc biến mất. Bệnh. Tốc trắng xóa, hình tiểu hắn, chỉ tới kịp rút lui bước, một ô quang liền xuyên qua hắn mi tâm. Vị này từng sinh hoạt tại Thái cổ Trải qua thần linh cốc uy hoàng nhất thời điểm thái cổ vương tộc tương giả, khe danh chẳng trị trên mặt chậm rãi hiện ra một vòng bí ý. Nguyên thần của hắn không có lập tức chốt bụi. Hắn trông thấy chính mình vỡ vụn thân thể hóa thành quang vũ, mà thôn thiên ma quán vẫn trong hư không xoay chậm chậm, bề thể những văn lộ kia hào phóng sáng bóng thâm lam thôn vẻ nhìn cái gì. Giờ này khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại đàm huyền kịch liệt tiếng tở róc. Một tôn cầm trong tay cầm khí bàn thánh, như vậy thân tử tiêu. Chương 297, Chí tôn căn khu. Cầu mua, 1, chương 297, Chí tôn căn khu. Cầu đần mua, 1. Đông Hoang vực Đã nhanh muốn thoát ly bắt đầu tầng khí quyển, sắp bước vào vực ngoại trên bầu trời. Một hồi đại chiến kết thúc đã một lát, nhưng như cũ để phía dưới Xuân Tu Điện, cổ tộc Tu Si đắm chìm trong kia phiêu phiêu xái xái truyền vang mà xuống vô thượng trong dư vận tạm thời chưa từng lấy lại tinh thần. Cách, cách, cách. Cuối cùng, làm Xuân Tu Điện hạt cảnh giới bi ẩn vang tại đại chiến dư uy bên trong sụp đổ nháy mắt, chúng tu khôi phục giữa sân nguyên bản đối lập. Giới bi sụp đổ, vậy kết giới quang tầng cũng tan theo mây khói, bị phù hộ ở hậu phương ngàn vạn nhân tộc nhìn nhau sửng khó tránh khỏi có chút thấp phẩm lo âu. Nhưng rất nhanh, có lẽ là nhan như ngọc thay mặt Đàm Huyền hạ lệnh, Xuân thu điện nội địa bay lượn mà đến đông đảo Lưu Quang. Những tu sĩ này sôi nổi đem lưu lại biên giới, không được sắp đặt, không biết làm sao nhân tộc đều tiếp hướng nội địa. Hoặc gián xếp, hoặc kiểm tra, hoặc thu nạp vào điện, hoặc nặng điểm bồi giữa ứng. Soạn. Cao Thiên cùng bảo chiến đấu chiều tịch chậm rãi ngừng, đầy trời quang vũ hội tụ thành dòng sông. Nước sông bắt đầu chạy ngược, màu tím vàng xương ngủ bên trong lần hiện hàng tỷ Âu Quang. Bờ bên kia từng đạo hoặc mịt mờ, hoặc bé nọn, hoặc qu Chẳng qua thật lâu quá khứ, mãi đến khi đạo kia bóng người áo xanh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tốc đạp thực địa, nhưng phía sau màn thao túng đây hết thảy tồn tại, lại không đến tiếp sau động tác. Hôm nay trận này thăm dò giống như đã dừng ở đây, có lẽ là kiên kỵ đàm huyền trong tay thôn thiên ma quán, còn có nhan như ngọc kia liễm mà không động hỗn độn thanh liền, hay là đạo kia đã hồi lâu không có gọi chung hỗn độn cổ xưa âm thanh. Nói tóm lại, đã hiện thân những kia cổ tộc, cuối cùng không có vi phạm một bước. Tôn này thần linh bán thánh tựa như là chết vô ích. Tại phía sau màn những kia cự phách trong mắt, một trận chiến này, đến cùng thăm dò ra bao nhiêu thứ? Vốn hắn theo một ít việc nhỏ không đáng kể trong, lại thấy được bao nhiêu thông tin. Ngai sắp bờ, mắt thấy nhà mình thần linh cốc vốn là còn thừa không có mấy bán thánh vất vạc, Từ Thiên Vương, Từ Thiên Đô tỷ đệ hai người, sắc mặt âm tình bất định. Đùng đùng, không dữ. Từ Thiên Đô giơ tay háo hai tay, im lặng nắm chặt, không nói gì. Hắn mặc dù không có nhìn về phía ngai sắt đầu trên ngồi thần tri tử, lại có thể cảm nhận được đối phương trầm mặc, phảng phất là đang chờ đợi cái gì, có thể, có thể đợi đến cái gì. Giữa bi dãn ra miên mấy trong dặm đoạn long lĩnh, trải qua này, sơn lĩnh đã san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đàm Nguyên vung tay áo, Nguyên Tiên Thần Văn chạy rộng ra, Cửu Long cùng Châu nơi lực lượng địa mạch bị hắn điều động, tàn phá giới bi khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên Lai, like, này giới bi lại không phải vật thật, chỉ là huyền hoàng nhị khí cố tượng biến thành. Còn có cái gì chiêu? Duy nhất một lần lấy ra đến đi, các ngươi có kiên nhẫn, nhưng ta không có. Đàm Nguyên nhìn viễn không đứng lặng từng tòa chiến xa sích động, cùng với kia cái bệ không ngừng luân chuyển gai sắt. Một trận chiến này, hiện thân trong cấp thái cổ, chân chính có đáng xem tồn tại, ra tôn này bản thánh, chính là cái này thiên hoàng tử. Nhưng đối phương nghiêm chỉnh không có ý xuất thủ. Không có. Trong sáng thanh âm chậm rãi rơi xuống. Tại chỗ, Đàm Viễn Thân ảnh chậm rãi giảm đi. Hán, đã không tại nơi đó. Hán, hắn đi. Đi đâu?" Viết hung, trên mây đen, có cổ tộc trong lòng không hiểu có chút lo sợ bất an. "Tách." Hắn còn chưa có nói xong, Thiên hoàng tử âm nhu đôi mắt nhau lại, đưa tay chậm dãi hướng ngai sắt lan can gỗ. Sau một khắc, hắn cùng xung quanh gần bờ cổ tộc thân ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa. "Vanh ba." Cơ hội là đồng thời, một đạo không thua gì lúc trước đánh chết Tôn này bán thánh đế vang theo hư không phía sau, bắn ra. "Tiểu bối cẩn rỡ." Một tiếng quát chói hai quần quần quấy động. So với thần linh cốc bán thánh vị cách không biết mạnh hơn bao nhiêu lần khủng bố khí cơ, đông nhiên theo sâu trong hư không sinh sôi mà ra. Đông ba, có không biết tồn tại ở mắt thường cũng không thấy chỗ, một tay đỡ được đảm huyền tốc đẩy thôn tiên ma quán một kích. Ông, Tử Thiên Vương, Tử Thiên Đô tỷ đệ hai người, bắt bộ thần tướng, thần linh cốc dư nghiệt, chư thái cổ cường tộc, vương tộc tu sĩ, giờ khác này sôi nổi lão đạo tại bên ngoài vạn dặm hư không lao đạo mà ra. Phúc. từng ngụm máu tươi phun ra. Những người này đều không ngoại lệ, tuy nói cùng tiên hoàng tử phản ứng được nhanh, lại thêm có phía sau màn cự phách ra tay. Dưới Đế Uy may mắn trốn được một mạng, nhưng không thể tránh né lây dính một tia thôn tiên ma quán quỷ quật thần dị, trên người cho dù thương thế rất nhỏ, có thể sau điều trị, muốn khôi phục, chắc chắn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lão bất tử ra hỏa, ta nếu có ngươi tu vi như vậy, chắc trưởng đế binh tất từng bước từng bước đến nhà thăm. Đàm Nguyên Thản nhiên nói. Những ngày qua, hắn tự biết tại Đăng Tiên Địa danh tiếng quá thịnh, thu hoạch quá nhiều, tiêu hóa chiến quả đồng thời, cố ý muốn khiêm tốn. Vì thế, hắn thậm chí ngay cả trước đó đáp ứng giao chỉ nữ, tiến về giao chỉ thánh địa, cho giải quyết Thạch Vương đạo thống đước, cũng qua loa về sau kéo dài một thời gian. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Những thứ này phía sau màn tồn tại giống như Đoan Trắc Vô Thủy Đại Đế sớm đã toạ hóa lá gan ngày càng to béo. Mà Sơn chiến dịch đã qua đi đếm trợ, giờ này ngày này, cuối cùng là có người dám can đảm lần nữa binh lâm từ Sơn. Chẳng qua lần này, nếu là các phương liên thủ, mời ra những kia từng tồn trấn áp nội tình phía sau màn cự phách đến, trao tặng cực đạo cổ hoàng binh quyền sử dụng, chính là Vô Thủy Trung Chỉ sợ cũng rất khó ứng đối. Đàm Viên suy đoán, những thứ này người sợ dĩ như vậy thái độ khác thường có can đảm chủ động khiêu khích, sớm đánh vỡ Vô Thủy pháp chỉ rằng buộc. Rất có thể là có chí tôn cấm khu, tại phía sau màn tụ ý. Rốt cuộc, hắn có thể không có quên, dường như Hoàng Hư Đạo, Tử Huyễn Tố, họa Lân Nhi và Thái Cổ Hoàng Huyết Dụ, cầm trong tay cổ hoàng lệnh có thể tùy ý ra vào một ít cấm khu. Thậm chí, bọn hắn hoàng huyết đồng ngần, có cá biệt chính là cấm khu bên trong nào đó chi tôn. Những địa chí tôn dưới mắt thời cơ chưa tới không tiện xuất thế, có thể thao túng mấy cái để tuyến một nẩu tại ngoại giới bố cục, hay là dễ như trở bàn tay. Lão bất tử. Haha, ha, trăm vạn năm quá khứ, hiện tại người trẻ tuổi khẩu khí chính là đại a, đang tiên điệu chiến dịch, ngươi dám can đảm can thiệp quá cũ ký chuyện, vừa nhiễm nhân quả, vậy liền làm tốt bị việc này phản phệ chuẩn bị thâm trầm âm thanh tại sâu trong hư không vang lên. Đàm Huyền Nghiên lặng nghe, lại không cách nào chỉ từ thanh âm này phân biệt ra được cụ thể là hôm đó vị nào đại thánh. Chỉ là, tuy vô pháp chắc chắn, nhưng hắn trong lòng đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Hắn không tiếp tục động thủ, bởi vì hắn tự biết hắn hiện tại căn bản là không có cách thật sự dung chuyển những thứ này cao vị cách tồn tại. Những người này, cũng là có thể quan sát mặt đất bao la, tùy tiện hủy diệt một hành tinh cổ cự phách, mà hắn vừa rồi khiêu khích môn nữ, nhưng cũng không phải không có chút ý nghĩa nào cảnh tượng lợi hung ác. Hắn ở đây dự sứ đối phương chủ động ra tay với hắn, chỉ cần đối phương ra tay lấy cao hơn hắn mấy cái đại cảnh giới thái quá tu vi, rất nhanh liền có thể được nghe lại đạo kia cổ lao tiếng trung. Đáng tiếc, người này rõ ràng thấy do ý nghị của hắn, bụng dạ cực sâu, rất là bảo trì bình thản. Dã mà không chết, tâm trí đã là yêu. Tiểu xúc sinh ngược lại là âm hiểm, có chút đối với bản tọa khẩu vị, chỉ là thân phận của người lập trường, nhất định chỉ có chết. Thân bí đại thánh hừ lạnh một tiếng. Một cái thánh nhân cũng không có đạo thống, nhưng lại có ba kiện cực đạo trọng khí, trong tay người thực sự là lãng vi a. Đàm không nói. Đối phương nói đều là tình hình thực tế, hắn cho dù đem đầu tay tất cả khối thần nguyên tất cả đều vỡ nát, cũng vô pháp lệnh tôn thiên ma quán uy năng hoàn toàn mở ra. Đây là lực lượng cấp độ tuyệt đối khác biệt. Có đôi khi, lượng biến không cách nào đạt thành chất biến. Cuối cùng, chương 297, trí Tôn Căn Khu. Câu dẫn mua, 2, chương 297, trí Tôn Căn Khu. Câu dẫn mua, 2. Thần bí đại thánh trong nháy mắt đánh tan lưu lại tại Tử Thiên Đô bọn người trên thân ma khí sắp dẫn người tạm rời thời khắc, Đàm Huyền bên tai vang lên hắn câu nói sau cùng. "Hiểu rõ vì sao ngươi vị kia hộ đạo người lần này không có xuất hiện sao?" Nghe vậy, Đàm Huyền hay là không nói. "Gia này, câm Ngai sắt luân chuyển, Thiên hoàng tử thừa chi hóa thành lưu quang trước đó, quay đầu lại liếc thứ nhất mắt, bật cười một tiếng. Khó được năng lực nhìn thấy một lần ma đầu kia ăn quả đắng tình hình, trong lòng hắn tất nhiên là vô cùng thoải mái. Hôm đó tại thế giới tiên phủ, đối phương làm hắn mất hết thể diện, dưới chướng tu sĩ khắp thường ánh mắt, nhường hắn thật sâu cảm nhận được đau đớn. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió dần ngừng lại. Đợi nơi đây quay về gió êm sóng lặng, đã là giờ tí ba khắc. Nhan Như Ngọc, Xích Long Lao đạo đám người ủng hộ nhìn Đàm Huyền về đến Xuân Thu điện nội điện. Trong lúc đó, Đàm Huyền toàn bộ hành trình không nói gì, Váy lụa màu ngó sen hoa sen rất động, nhan như ngọc tự mình kéo đảm huyền cánh tay, bốn phía dần dần bắt đầu căng tới hỏi ý, Hoài Nghi lưng thu ánh mắt, nhưng nàng cũng không mở miệng giải thích cái gì. Sau lưng, Diêu Hi mắt hành ánh mắt lấp loé, đáy mắt lướ qua một tiêu hoài nghi. Đêm, giao trì thánh địa. Một bộ thẳng tắp bóng người áo xanh chậm rãi đi về phía giao trì đạo thống môn hộ. Kẻ côn trùng muốn lừa gạt hắn, cho là hắn không biết. Trong mắt hắn, đối phương cử động cho dù thay động, có thể cuối cùng chỉ là cái thăng hệ. Rốt cuộc, cho dù hồ điệp cánh lại làm sao động, cho tới nay một ít sự kiện lớn mật lạ, hay là không sai biệt lắm, khác nhau chỉ ở tại Nhiều ấy, ít hay, thời gian sớm mượn gì, cùng với kết quả. Kết quả khác biệt, tự nhiên sẽ sứ hiệu ứng hồ điệp tiến một bước mở rộng, nhưng hắn đi vào thế giới này, tính toán đâu ra đấy, cũng mới 8 năm thời gian. Ngoài ra, hắn vậy đánh ra thấp thủ đoạn của hắn. Vô thủy thân, khiêu động vô thủy kinh thạch thư trong một bộ phận đế trận lực lượng, vì không thể tưởng tượng nổi chi thần dị, tại nghĩa hẹp hư hào thời không trường hào bên trong quyết định neo điểm, giữ lại một đạo trước một cái chớp mắt thứ hai ta là hóa thân. Dương tây, kim tiền xác, vậy không bằng là. Hắn nhân cơ hội này, từ trước đến nay hoàn thành ngày xưa chi hứa hẹn. Vậy may mà có Vô Thủy Kinh Tôn này để khí mang theo, nếu không như muốn lấy thực lực bản thân thi triển ra cái này vô thủy thuật, chỉ cần tiến vào tiên tứ mới được. Ông. Cùng lúc đó, giao chỉ thánh địa chỗ sâu, Cửu Trọng Thanh Ngọc Địa cung nổi lên linh quang, sương gói từ hai tôn vạn năm hạt, hình thạch điêu trong miệng phun ra nuốt vào cuốn lượn quanh. Tiên Lệ Lục Kim tháp chẳng biết tại sao đúng là chấn động một cái, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường. Nhưng dù là như thế, như vậy dị động vẫn là khiến cho Tây Vương Mẫu coi trọng. Rất nhỏ khép hờ mắt, một lát sau mở mắt, lập tức ung dung trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ. Mười vài năm, hôm nay ngược lại là bỏ được tới cửa. Đại Đông Hoàng chư đạo thống bên trong địa vị vô cùng tôn vinh nàng, giờ phút này đúng là khẽ tuyệt khổ. Từ vài năm trước hôm đó từ sơn trung Vang, Tây Hoàng Tháp hướng nàng tiết lộ một bộ phận về làm năm sự tình bí ẩn, nàng trong lòng liền cực kỳ bức thiết đem người đó mời đến. Chỉ là, này không thân chẳng quen, lại bí ẩn không nên bị càng nhiều người biết được, nàng cũng không tốt làm việc. Nói trở lại, nếu là ban đầu thái độ liền quá nhiệt tình, chỉ sợ hiệu quả sẽ làm hắn phản nghịch, đem nhân dọa cho chạy. Là vì, nàng sau đó thấy Đàm Huyền cánh chim dần, dần phong, cũng liền thuận theo tự nhiên, không còn miễn cưỡng. Chẳng qua, nàng không biết là, đối phương biết được chuyện xưa, bí mật So so với nàng muốn tới nhiều lắm, lại tưởng tận. Đi. Đàm Viễn Đế Dạ vừa ngừng tại giao trì thánh địa hạt mía cảnh giới bên ngoài, ngừng chân không đến một hơi. Hạt cảnh chỗ sâu liền truyền đến từng đạo loan linh thanh minh. 36 tên áo tơ trắng nữ tu từ đạo thống từng tòa Quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa nhanh nhẹn rơi xuống, trong tay áo mây trôi mang đem ánh trăng cũng cắt thành từng mảnh nhỏ vụn hồi quang. Xuân Thu đạo bạn ở xa tới vất vả. Tây Vương mẫu màu đen địch trên áo bạch điểu tại trước tại Sơn, minh, giáng, dung, lại Thấy vậy nàng, Đàm Viễn mới biết thế gian này như thế nào thiếu phụ. Tây Vương mở đôi mắt đẹp mỉm cười ở giữa, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Xuân Thu Điện hạt cảnh bên ngoài tiếng động, nàng tự nhiên có chỗ nghe thấy, có thể khả năng đủ vô thanh vô tức không làm kinh động bất kỳ thế lực nào một đường tới đây, làm nàng giờ phút này tâm thần cũng không khôi phục lại bình tĩnh. Dưới bóng đêm, thường quang màu ngọc bích rủ xuống. Tây Vương mỗ thân lên, này thịnh đại phu chương nhường Đàm Viễn đến, đến chắc tới đón, lại nghĩ rằng Đường Đường đại giao chỉ chi chủ đúng là tự mình ra lên đón. Tại hạ có tài đứa gì?" Dương Vương mỗ hạ mình thân nên, lấy lại bình tĩnh, đang Viên chắp tay thi lễ. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn hai bên các nữ đệ tử nâng lấy không phải quy củ bên trong thanh ngọc bản, mà là 3000 năm mới kết bảy viên linh đào bản văn. Hắn hiểu rõ, này giao trì thánh địa cây bản đảo, chính là cấm khu bên trong gốc kia cây bất tử bản đảo tử thụ không phải cái khác dùng cho mỗi lần giao trì thị hội chỗ khoản đãi các phương quý khách tầm thường bản đảo có thể so sánh. 3000 năm kết quả, đây đã là giao trì vận dụng linh truyền, thậm chí các loại linh dược tinh hoa, cùng với lực lượng địa mạch chủ yếu cung ứng, mới trên diện rộng có lại ngắn ngủi thời gian. Nếu không 5 6000 năm kết quả, cũng không phải không thể nào. Đạo Hữu một đường tới trước, phong trần mệt mỏi, trước tạm dùng tới mấy cái quả, mở giải khác. Tây Vương Mẫu chú ý tới Đàm Huyền ngây người, trên mặt hơi cười một chút, đối với sau lưng đệ tử vẫy vây tay. Quanh mình, mắt thấy nàng như thế thịnh tình khoản đãi Đàm Huyền cử động, giao trì thánh địa một ít già lão, cao tầng, mặt ngoài mặc dù ung dung thản nhiên, có thể mỗi người dưới dung nhan tâm tư, lại phản ứng không đồng nhất. Đều có ba động. Các nàng đều biết Vương Mẫu đối nó khác nhau cùng coi trọng, có thể. Hôm nay như vậy có hay không có chút ít rất khoa trường. Cái này, Bàn Đào chân quý hà có thể như thế phung phí của trời. Tại Hạ Vô Công không nhiệt động, hay là trước giải quyết Thạch Vương thai hoàng ầm, lại dùng không mượn. Có lẽ là lưu ý đến bốn phía giao chỉ nữ tu nhỏ bé phản ứng, Đàm Huyền liên tục khoát tay, từ chối một phen. Đối phương nhiệt tình, là thực sự có chút quá cường liệt. Giống ở Mộ Táo Đông, nhưng hắn có chút ứng đối được không tả nổi. Cũng may, gặp hắn chối tử, Tây Vương Mẫu cũng không khỏi mạnh. Hắn cùng hắn lần đầu gặp mặt, qua lại nói chuyện với nhau một hai, sau đó bầu không khí hòa hợp hướng đạo thống môn hội trong đi. Toàn bộ hành trình, Đàm Huyền không có thu lại khí cơ. Đã tới nơi này, Hắn sao cũng được những kia thái cổ tộc các tu sĩ phát hiện hay không, huống chi Tây Vương Mẫu huyền thần mấy mắt, phiến khu vực này đã bị một tầng vô hình thần dị trỗ ngăn cách. Soạn. giao trì thánh địa Bạch Ngọc Sơn môn giống như ngâm ở mây trôi trong, Đàm Huyền đạp vào cánh cửa cuối cùng truyền tống trận vào lúc, thanh loan ngậm lấy ánh lạc chín màu tình cơ lướt qua trên trán. Hắn nhìn qua trong mây mù như ẩn như hiện ngàn trượng quỷ lâu, đốt ngón tay vô ý thức lướt ve trên ngón tay cái nhẫn. Hai bên, 12 vị kỳ lân bích này sắp xếp tượng trượng, treo lấy ngọn lưu ly. Đem rộng 36 trượng lên trời giăng chiếu lên phảng phất giống như thiên hà treo ngược. Đạo Hữu lại đi theo ta. Thanh linh giọng nói xuyên thấu Vân Hải, Tây Vương Mẫu dắt nhìn thất bảo giao tiêu trước một bước từ thiên giai cuối cùng chậm chậm mà xuống, tóc mai ở giữa châm cừu phượng hàm châu theo nhịp chân run rẩy, rủ xuống Minh Châu lại tại chạm đến trước bậc thang liền hóa thành linh vụ tiêu tán. Chương 298, cuối cùng lâm giao chỉ, cầu đặt mua, 1, chương 298, cuối cùng lâm giao chỉ, cầu đặt mua, 1. Thiên mưa nhỏ nhượn như mơ, thảo sắc Này không phải kia giao giao. tiếp giáp Vân Long tơ mưa phùn trong lúc vô tình sôi nổi rơi xuống lên. Mưa bụi không ảnh hưởng to cục, ngược lại là mảnh này tiến huyết, tăng thêm một tia mông lung thủy khí. Cục. Cục. Tây Vương Mẫu là chủ nhà, hơi dẫn trước nửa cái thân vị đi ở phía trước, hắn rộng dãi tay áo phất qua chỗ, bạch trên bậc thềm ngọc đột nhiên tràn ra mạng lớn thượng dược tuyết viền vàng, trong nhụy hoa trồi lên huỳnh quang đem vị này thánh địa chi chủ phản chiếu mặt mày nén xuân. Thượng dược tuyết viền vàng cũng không phải là chân chính linh lực, đây hết chẳng qua là nạng thân bị dị tượng. từ đối phương khí cơ có thể nhìn ra, hắn hơn phân nửa đã trầm đạo là một tôn danh xứng với thực Vương giả, tu vi so với cái khác đạo thống thánh chủ, chỉ có hơn chứ không kém. Ba thước khoảng cách. Hắn yên lặng đi tại hắn bên người, khóe mắt dư quang thỉnh phảng gió sét, giờ phút này đối phương hai đầu lông mày lưu chuyển vẻ mị nhiệt tình so với Thật Cốt Hương càng làm hắn có chút không tốt ứng đối. Tại Bạch Ngọc trên bậc dần dần từng bước đi đến, hắn chợt nhớ tới một chuyện há hốc mồm. Nhưng chưa kịp mở miệng, đường núi hai bên vân hải ẩm vàn cuộn, trăm ngàn đạo từ trên đại sen cùng băng vào khe núi. Lưu ly hành lang hai bên dao chỉ thủy nổi lên khắc thường ngợn sóng, vốn nên chìm ở đáy dao từng khối kỳ thạch giờ phút này nổi lên mặt nước ba tức, có chút hòn đá vết dạn bên trong chạy ra tinh điểm kỳ mang. Tây vương ngỗ nở nang ung dung thân ảnh vẫn như cũ tiến lên, cầu kiểu khúc bờ ngụy cây trà ngộ đạo không gió mà bay. Cuối cùng, nàng dẫn đàm huyền đi tới cái này kỳ thạch phường trong đỉnh đại ngồi xuống. Bệnh, chỉ thấy nàng nu di nhẹ nhàng phất một cái, mới hai trà. Nhọ tinh chuẩn rơi vào nàng t Vô Thủy Đại Đế từng cố gắng trồng qua một gốc độc lập với cấm khu cây trà ngộ đạo bán thần dược, đáng tiếc tựa như là bởi vì ngay lúc đó thiên địa pháp tắc đã có biến động, cuối cùng chưa thể thành công. Bây giờ nhìn xem giao chỉ này gốc cây trà ngộ đạo, nên cũng không phải là xuất từ Vô Thủy Đại Đế chi thủ, hơn phân nửa bắt nguồn từ Tây Màn Mẫu, hoặc là vị kia đại thành thánh thể. Lại này gốc cây trà ngộ đạo vị cách, mặc dù mạnh hơn cực phẩm dược vương thượng một ít, nhưng khoảng cách bán thần dược còn có một chút khoảng cách. Từ xưa đến nay, gián tiếp gây giống cây trà ngộ đạo theo một ý nghĩa nào đó thành công, nên chỉ có vị kia bất tử thiên hoàng. Mà gốc kia vô số năm qua đã lớn lên cao vút như đóng cây tràng lộ đạo dưới mắt làm tại Thiên Hoàng tử hành cung bên trong. Nghe nói đạo hữu lần trước ở chỗ nào tiên táng địa chúng được mấy đầu long thu, không biết so với này trong ao mấy đầu, thần dị càng đậm phải không? Ngày hôm trước nghe thường dẫn động lôi kiếp đánh rớt, nàng độ kiếp chốn cách nơi này không xa, ngược lại để này trong ao long thu được mấy phần cơ duyên. Phần ngụm trà nóng, Tây Vương mẫu giọng nói giống như bọc lấy mật, đầu ngón tay lại tại ngọn đấy gõ ra chỉ có tiên đại tu sĩ mới nghe thấy thanh thúy thanh âm. Kỳ Thạch Phượng. 72 tòa nhẹ nhàng liên đại thứ tự nọ rộ, mỗi cái tâm sen cũng đứng thẳng đánh đàn nửa tu. Đinh đinh thùng, thùng. Vốn nên nghiêm túc thanh tâm quyết bị Ngẫu Hứng sửa làm một đầu nhẹ nhàng điệu hát dân gian, viên đạn phá cái thứ ba băng giây cùng lăn lộn hoàn bội tiếng đinh đông bên trong. Đam viên người được trong gió trộn lẫn nhìn mấy phần ngọt ngào hư khí, bốn phía gân gân nghiến nghiến thành đàn, hắn không biết mùi thơm này đầu nguồn đến từ nơi nào, nhưng hẳn là sẽ không là từ vị này Vương Mẫu nương nương trên người bay tới a. Tây Vương Mẫu nuốt ngữ rơi xuống, hắn nhìn chăm chú hướng đỉnh đài một bờ trong ao nhìn lại, sau đó hơi cười một chút. Giao chỉ nội tình tâm hậu, nghe nói những thứ này, lòng thu sớm tại hoang cổ liền bị quý đạo thống dưỡng, vô tận năm tháng rằng, giặc, càng phải mấy phần lắm Tại hạ hoạt được kia mấy đầu tự nhiên không cách nào cùng với nó đánh đồng. Đang khi nói chuyện, hắn thoáng nhìn chỗ cao nhất một phương liên đại có một bộ nhẹ nhàng bạch y đi lên. Hắn có chút sững sờ, rõ ràng là nhận ra người đó. Chẳng trách theo đi vào đến bây giờ, hắn cũng không thấy giao chỉ thánh nữ thân ảnh, nguyên lai lại là đang vì hắn đánh đàn. Vương Mẫu thân nên, thánh nữ đánh đàn. Phần này vinh hạnh đặc biệt, giống như chính hắn lời nói, làm thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Thạch Vương gần đây dao động số lần càng thêm thường xuyên, địa khí tự nhiên lưu chuyển, cứ thế mãi, giao chỉ sợ đem biến thành một mảnh tử địa, cho nên lần trước mới khiến cho nghe thưởng hướng đạo hữu xin giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, Tây Vương mấu cổ tay ở giữa ngọc trạc đột nhiên lóe ra gió ráf phượng âm, mười dặm mây trôi lập tức lên tiếng hóa thành bán trong suốt thủy tinh bình phong. Đàm Vân nhìn thấy kia bình phong lướt về đằng sau qua 12 đạo hiệu điệu thân ảnh, trong mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Những kia bởi vì một đời người mới thay người cũ, xuất thế tiềm tu khóa trước vốn nên trấn thủ đạo thông các nơi cấm địa giao chỉ thánh nữ nhóm giờ phút này, lại nâng lấy chén huyền băng xuyên thẳng qua tại bản Đào Lâm ở giữa, qua Một màn này, Dương Đàm Huyền không hiểu nhớ tới kiếp trước ngồi tại trước tivi, quan sát Tây Du Ký đại náo thiên cung tiền, bên trong chiếu thất tiên nữ vào vừa ngắt lấy bản đảo hình tượng. Chỉ là lúc này này đang tiến hành tình hình, không thể nghi ngờ nếu thật thực, càng có tiên khí nhiều lắm, lại xuyên thẳng qua giữa khu rừng người càng đẹp. Gió núi bọc lấy ấm hương quất vào mặt mà đến, Đàm Huyền chỉ cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Một chén trà nội đạo vào trong bụng, quanh người hắn tiên thiên đại đạo thần vận động, tùy ý ra khác huy, dẫn tới trung quanh không ít giao chỉ nữ đệ tử chú mục. Dao dao. bên ngoài, trường mưa bụi tới đột nhiên tiêu tán được vậy nhanh. Ngoài ba trượng trong nước hồ linh tuyển đột nhiên cuốn ngược lên trời, bọn nước giữa không trung ngưng tụ thành 36 tôn nhảy múa thiên nữ pháp tướng. Những kia bạch di tiên tử nhóm nói dạy đúng vào lúc này đạp nát mặt nước cái bóng. Cảnh đẹp, mỹ nhân, chả ngon. Nhưng mà, sau một khắc, Tây Vương mẫu mở miệng một câu, nhu엉 đảm huyền trong lòng giận bình. Lịch đại giao chỉ chi chủ, nếu không có ngoại lệ hội chấp trưởng quyền hành hơn ngàn năm, này hơn ngàn năm thời gian trong, cách môi giáp hội thay đổi một vị thái nữ, là ngày sau giao chỉ chi chủ người ứng cử, ta tại vị đã hơn 800 năm. Những ngày này sau đem từ trong tay của ta tiếp nhận quyền hành truyền nhân trong, Đạo Hưu cảm thấy ai hơn năng lực có thể làm chức trách lớn. Lời này vừa ra, không riêng ngẩm huyền, quanh mình tùy giá giao chỉ các cao tầng, tất cả đều quá sợ hãi. Tiểu này kế tục người vấn đề, Vương Mẫu sao có thể hỏi ý ngoại nhân? Quả thực là hoang đường, quá hoang đường ba. Vương Mẫu có người tiến lên một bước, đi vào đình đài, trực diện ung dung tính tạ mị phụ nhân đang muốn nói thẳng. Làm sao mới lối ra hai chữ, liền bị Tây Vương Mẫu đưa tay ngăn lại, hắn mắt phượng trầm mắt ở trong sân người trên khuôn mặt quét nhẹ mà qua, nói một câu ý vị thâm trường thoại các ngươi về sau sẽ rõ. Ngay vậy, đình Đại bốn phía giao chỉ tiên tử nhóm nhìn nhau sửng sợ, các nàng nghiêm chỉnh là đầu góc bù mịt, trong lòng điểm khả nghi rất sâu. Chỉ có số ít người, có lẽ là theo đạo thống trước kia để lại trong dấu vết từng tìm kiếm đến cái gì, lúc này như có điều suy nghĩ. Đinh Vân Hải liên đại phía trên, đương đại giao chỉ thánh nữ Nguyệt Nguyệt Nghệ đánh đàn chi thủ có hơi dừng lại, thanh trong mắt ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Bây giờ người đời đều xưng ta là đông ma, vương hôm nay thị cũng làm cho tại hạ nhớ ra 700 năm trước giao chỉ Chu ma hiến. Đàm đột nhiên cười khẽ, phá vỡ nơi đây không khí trầm trọng. Chương 298, cuối cùng lâm giao chỉ, cầu đặt mua 2, chương 298, cuối cùng lâm giao chỉ, cầu đặt mua 2. Đạo Hưu cái chuyện cười này cũng không tốt cười à, tại ta giao chỉ lập trường, chưa bao giờ đem người coi là ma đầu. Tây Vương Mẫu có hơi mặt giãn ra, đang nói, tầm mắt của nàng cùng Đàm Huyền ánh mắt đối mặt cùng nhau, tiếng nói như vậy ngừng. Nàng nhẹ nâng chén ngọn cổ tay khẽ run, màu hổ phách quỷ tương vẩy vào tuyết sa thượng tỏa ra quỷ quyệt mờ mấn. Giờ khắc này, nàng theo Đàm Huyền trong mắt nhìn thấy rất nhiều. Lai, like. đối phương một thẳng hiểu rõ. Hiểu rõ giao chỉ cho tới nay tiện ý cơ sao? là con chó kia, hoặc là cổ thiên tư nói cho hắn biết, chỉ là, nếu biết, kia vì sao? Giờ khắc này, nàng suy nghĩ minh bạch có nhiều vấn đề, nhưng lại có càng nhiều hoài nghi ở trong lòng sinh sôi. Nói trắng ra, liền xem như nàng, đối với năm đó một ít bí mật, cũng là kiến thức nửa đời Ma hay không, đang cùng hay không, tại hạ từ trước đến giờ đều không để ý. đang Nguyên cười cười, nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, tính mịch ánh mắt nhìn về phía kỳ thạch phường nơi nào đó, cười nói, "Lần này vốn trà, nghỉ vậy nghỉ ngơi, tại hạ cũng nên là làm ngại cùng nghe thưởng tiền tử làm ra hứa hẹn suốt lực." Như thế, Vậy liền tính nhìn xem đạo hữu làm. Tây Vương Mẫu cũng chậm rãi đứng dậy, nàng rộng rãi tay áo bên trong truyền đến nhỏ vụ linh âm, đầy trời thủy tinh bình phong lên tiếng vỡ vụn thành tinh vũ. Nói xong, nàng kia không nhiễm đang khấu đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng vào Đàm Huyền cổ tay ở giữa, sau lưng cửu trọng cung khuyết đồng thời vang lên bách điệu điều chiều phượng thanh lệ, mái hiên rủ xuống chung đồng xanh tại lúc này cùng nhau chuyển hướng phía tây bắc vị. Quang ảnh biến ảo. Giờ phút này 3.000 giao chỉ nữ tu tại đám mây bày trận, tuyết xa rộng dãi tay háo bị thiên phong thổi đến bay phất phối, giống vạn đám bạch liên đồng thời nở rộ. Thạch vương có linh, có các nàng áp trận, ngược lại là có thể khiến cho hắn thoải mái rất nhiều. Trên biển mây, tây vương mẫu ngồi ngay ngắn ở cửu phựa bảo liễn bên trên, bộ riêu mạ vàng rủ xuống minh châu đem khuôn mặt lung tại mông lung trong vòng sáng. Giao chỉ thánh nữ trên mặt lụa mỏng chưa mang, giờ phút này ngọc lập ở bên, trắng thuần pháp ý bị bên hông màu ứng Nhìn chăm chú phía dưới Đàm Huyền Nhất cự nhất động, nàng trong mắt lúc lông mi tại gò má thả xuống trong bóng tối cất giấu tinh huy lưu chuyện. Lam Đàm Huyền Nguyên Tiên thần thuật kích phát màu vàng kim đạo văn chiếu sáng nàng thanh mắt thời khắc, nàng thâm dò trong lực trôi này vẫn luôn bình ổn vật Trần Ngọc Dương chi có hơi giật giật, dường như tiếng lòng có chỗ báo động. Đàm Huyền Nguyên thuật pháp đủ đem tất, đúng lúc này, một đạo đột ngột âm thanh không biết từ nơi nào vang lên. Vương Mẫu, tìm gia đồng đạo thiện, từ đó cho thân cận chỉ, chỉ có một cơ hội, như này, hận, này cho giới Nghe nói như thế, Giữa sân Bạch Lý Tiên tử nhóm sắc mặt khẽ động, theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy được đạo thống vị Tiên Nguyên thuật sư lão công phụ. Lão công phụ tóc bạc mặt hường hào, tinh thần khí tương đối rồi rạo, sự xuất hiện của hắn nhường Tây Vương Mẫu nhíu mày. Xuân Thu đạo chủ tu vi nguyên thuật rõ như ban ngày, việc này sớm đã nghị định, hiện tại hay là chớ có tái khởi gợn sóng cho thỏa đáng. Dù sao cũng là trải qua nhiều năm thành đạo thống tầm nguyên giáo huyết lập xuống qua từng đống công lao lão nhân, cho dù đối nó bóp lấy thời ra đây vui, nhưng Tây giọng nói khá sự. Nghe vậy, Lão cung phụng sinh lòng do dự, nhưng lại bị Vương Mẫu bên người một đạo thanh lành ánh mắt dụ có thể lần nữa chắp tay nói: "Vương Mẫu, không phải là ta tự nhiên đâm ngang, thực là kẻ này tại ngoại giới dư luận cực kém, như hắn dụng ý khó dò, giao chỉ ngàn năm đại kế, chỉ sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta." Hắn tận tình khuyên bảo: "Ta giao chỉ xưa nay cùng xuân thu điện thân cận, ngoại giới cái gì cũng nói, ngươi cũng không phải ba tuổi trẻ con, hẳn là bên ngoài nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Bên ngoài còn có người truyền cho hắn là ta lưu lạc tại bên ngoài còn riêng, ngươi cũng tin sao?" Tây Vương Mẫu môi son đóng mỡ, Màu đen địch trên áo kim tiến theo lên thần thoại Tây côn luân thế núi theo hô hấp pháp phòng, bên hông treo ngọc bội tiên lệ lục kim ngẫu nhiên tiết ra một sợi trấn áp vạn cổ uy áp. Này ngọc bội chính là nàng đạo khí. Như cánh tay thúc đẩy, "Vương Mẫu, ta." Dưới áp lực mạnh, lão cung phụng lưng eo đã cung thành một cái có tôm, còn đợi nói cái gì, lại bị Tây Vương Mẫu một đạo lạnh giọng quát lui. "Hắn nếu không được, lẽ nào ngươi thượng là có thể sao? Ngươi nếu do năng lực này giải quyết Thạch Vương Thai ẩm, giao sao lại cần lại đặc biệt mời người?" Lạnh bên trong, nàng trong tóc thập nhị chi cùng nhau dày, như thượng Lão cung phụng nghe tiếng thân hình chấn động, như bị sét đánh, không dám tiếp tục kiên trì, đầu đầy mồ hôi lui xuống. Thật là một cái rắc rưởi. Cửu Phượng bảo liễn bên cạnh, một vị có thuật chú nhan, dung mạo kiểu diễm mỹ phụ nhân yên lặng nhìn đây hết thảy, từ đầu đến cuối không cùng lão cung phụng nói câu nào. Nàng là giao chỉ thái thượng trưởng lão một trong, xưa nay vương mộng bề quan, đạo thống bên ngoài không người có thể ép nàng một đầu, quyền cao chức trọng. Đột nhiên, nàng lưng có hơi phát lạnh, một đạo hẹp dài tầm mắt đến. Ầm Địa chấn động nặng âm thanh bên trong, đan tung bay như mây đen quay cuồng. Đầu ngón tay hắn sẹt qua quỹ đạo dẫn động địa mạch long khí, từng tia từng sợi nguyên thiên thần văn tại dưới chân hắn trải rộng ra. Cả tòa xuyên qua giao trì thánh địa, phức tạp địa mạch giờ khắc này giống như cũng theo tay hắn thế phật lông. Thạch Vương Thiện ẩn nấp, nguy trang, nguyên thạch trong dựng dục ra một tôn thánh linh hình thức ban đầu, có lớn lao tạo hóa, thần dị, năng lực dẫn dắt lực lượng địa mạch cho mình dùng, không tầm thường. Mà Thạch Vương thai hoàng ẩm, khó thị khó tại đem sớm ra đây. Thuần phục cùng với chuyện sau đó, ngược lại là thứ yếu. Rốt cuộc, nếu là hắn không phục thuần hóa, đều có thể thừa dịp hắn chưa tu thành chính quả trước đó, gà lấy trứng. Đàm Viễn tạo dày ép qua kỳ thạch phường rêu xanh loang lổ đường ngắt đá, bàn chân truyền đến nhỏ vụn tinh thạch vỡ tan đâm thành. Hai bên chi thủy tại trăm trượng khe sâu hạ quần quật, hơi nước ôm theo lãng động vạn năm linh tức khắp lên vách đá, đưa hắn thanh sam và táo nhân ra ám kim đường vân. Đàm Viễn trong đôi mắt tự kim quang chạch lấp lóe, nghiêm chỉnh thúc dục nguyên tiên thần giác. Tiếp theo tức, hắn thân bị nguyên tiên thần văn có tiết tấu rung động, nguyên thuật thi triển, nguyên, dần dần nguyên tay, đầu tay, đem một giọt máu gạt về Huyết Châu lại tại chạm đến la bàn nháy mắt ngưng tụ thành một mịt, tôn này Thạch Vương trí tuệ so với hắn dự đoán được càng xảo trá. Bất quá, trải qua vừa rồi một phen công phu, hắn đã tìm được đại khái phương hướng. Ngay lập tức, hắn có hơi nhắm mắt vì Nguyên Tiên Thần giác đạo qua phía trước hành lang, kỳ thành phường kiến trúc chúng quanh nhỏ xuống nước mưa trong mắt hắn ngưng tụ thành màn vạn đạo thơ bạc, nhưng chạm đến góc tây nam một góc cổ bạch lúc dống nhiên trừ hự. Ngược lại là biết chọn địa phương. Đam đốt ngón tay hướng nguyên biến thành Ông, tức khắc, theo lấy một đạo khẽ, dáng mặt dâng lên thanh quang hóa thành du lòng. Giọng theo cổ bạch từng cục đường vân từng khúc gam mướt, vỏ cây bong ra từng mảng chỗ lộ ra giá sắt thành văn. Nhưng mà, đang lúc thanh quang sắc chói buộc trụ cột trong mắt, cả cây cổ bạch lại hóa thành khói xanh tan vào địa mạch. Chương 299, giao chỉ thánh nữ vi diệu phản ứng, cầu đặt mua, 1. Chương 299, giao chỉ thánh nữ vi diệu phản ứng, cầu đặt mua, 1. Giao chỉ đạo thống hòa hợp ngàn trượng hạ quang, kỳ thạch phường bên ngoài treo lấy thập nhị vầng trăng sáng cô bà cám theo áo choàng rủ xuống trước bậc, trong tóc quan cũ vương hàm châu chạy xuôi tinh thần mạnh vụt. Có thể bởi vì lúc trước khúc nhạc dạo ngắn nàng mặt mày mặc dù nhìn như ấm áp, như một bộ gió xuân đánh tới, nhưng giờ phút này đôi mắt Tế Văn trong kỳ thực lắng đọng nhìn ngàn năm sương tuyết. Ầm ầm. Phía dưới đàm huyền tiếng động càng thêm lớn. Lại tại nhìn thấy gốc kia cổ tùng mặt ngoài đi khắp đỏ sẫm đường vân lúc, đầu ngón tay vô ý tức siết chặt trên lan can bàn long đầu, cho dù nàng thông nguyên thuật, nhưng bây giờ này địa mạch cô kia địa mạch cơ, chi khí, nàng cũng là đã có thể rõ ràng đã nhận ra. Cốt kia khí cơ, thẩm thấu phía trên vòm trời vấn hải. Lệnh quanh mình giao chỉ chúng đệ tử bày ra 12 tòa đại trận ngọc bia đều có chạy ra tinh mịn vết rách dấu hiệu. Địa mạch phản ứng lớn như vậy, đây là đã tìm ra tôn này Thạch Vương rồi sao? Một bờ, giọng giao chỉ thánh nữ tượng băng truyền rơi vào thanh ngọc ngọn, chấn thuần động dãi tay áo hạ cổ tay trắng khẽ ngưng, mi tâm 3 giờ hoa mai. Đã ấn tại linh vụ bên trong lúc gần lúc hiện. Nàng trong tóc cắm dài 3 tác bộ diêu ngọc bích, xiếu xiu bên hông rủ xuống tua rua bảy màu ngừng Ông, trong, không ngừng động, ngón Trong hư không hiện ra giăng khắp nơi hoàng kỳ mịt lạ. Hắn vận dụng Cấm Tiên Lục Phong nghiêm chỉnh khó khăn lắm đem gốc kia cổ tùng định trụ. Hai mắt Tử Kim Thần mang phun trào, trong mắt hắn, cổ tùng cành lá rầm rạp, dưới đáy lại là cắm dễ tại một phương thạch thai phía trên. Soạt. Cách mấy trục trưởng hư không, Đam Viên đầu ngón tay hướng phía thạch thai vẫy tới. Đông. Nhưng mà, đúng lúc này, cả tòa giao chỉ giống như đột nhiên run dậy một chút, đạo thống trong lao nhanh không thôi 72 đạo phi long thác nước đồng thời ngược dòng trung thiên, cả kinh một ít tại riêng phần mình động phủ nữ nhóm sôi nổi bay lượn mà ra. Đinh đinh thùng. thùng. Cao Thiên, xe riêng phía trên Tây Vương Mẫu đột nhiên đứng dậy, chǔ mũ Minh Châu và chạm ra réo rắt vang lên, đã thấy nơi đó mạch sắt cơ đã hóa thành một đầu chín đầu phi hoàng, theo hoàng kim mạch lạc phản phệ mà đến. Nó muốn nghịch chuyển địa thế, chạy trốn khỏi thành phường, phong tỏa tốt chúng quanh. Ca một tiếng, Nguyệt Ngê thượng bên hung ngọc bội tự động vỡ vụt, hóa thành thanh loan hư ảnh dương cánh nhào đến trận văn một góc, tăng cường kết giới. Vụ. Dưới đáy, Đàm Viễn khẽ quát một tiếng, song đồng giấy lên tự kim thần Diễm, địa, thủy, hỏa, chuyển, tại lòng bàn tay ra một đạo vết hỏa. Tại trước mặt địa thế vẽ ra từng đạo cổ lão phù chú, Nguyên Tiên Văn Lạc phun trào, lại không đi quản con kia chín đầu phi hoàng. Cái trán đẫm mồ hôi vài toái phát, Đàm Viễn trở tay đem Nguyên Tiên Văn Lạc biến thành la bàn chụp vào địa mạch khe hở. Bảnh, bảnh, bảnh. Địa khí theo chu thiên phương hướng vây tạp từng đạo kim mang, xung quanh ngàn trượng mặt đất lập tức hiện ra hình mạng nhện linh mạch. Lam đạo thứ 7 trấn vị linh văn sáng lên lúc, Tức khắc, Đàm Viễn chập ngón tay như kiếm điểm về phía trước bờ, quanh thân dâng lên huyền hoàng nghị khí chấn vỡ ba trượng trong ý mắng bao phủ mà đến mưa bụi. Thạch thú răng nanh ở giữa bắn ra sát khí đụng vào huyền hoàng che đậy, ở trong màn đêm mênh tạc đầy trời lân hỏa. Ầm ầm. Từng đạo nguyên tiên văn in dấu vào thú đồng, cả tòa cầu đá ầm vang đổ sụp, màu đen hoạch tâm theo trong đá vụn phóng lên tận trời, lại bị sớm có dự mưu gương đồng xanh Tây Vương mẫu rộng rãi tay áo bên trong chửa xuống đại thánh khí côn luôn kính đột nhiên lơ lửng giữa không trung, mặt kính chiếu ra đàm Huyền sau lưng như ẩn như hiện vi diệu thần dị. Chi tiết này nhường nguyệt nghe thưởng thanh mắt tầm mắt có hơi ngưng tụ, trong tay tĩnh bình đột nhiên nghiêng, tam quang thần thủy rơi xuống nước mà xuống. Bên cạnh thân, nhiều tuổi nhất vài vị thái thượng trưởng lão cùng nhìn nhau, các nàng bên tóc mai xương tuyết lại kia kính chiếu sáng diệu hạ xuất hiện nhất thời chuyển xanh một màn. San sạt, Cổ, Cổ lấy tốc mà cũng có thể được khâu nhéo, nhưng lên đất. Thai ngẩn ở bên trong thánh linh cuối cùng chưa tu thành chính quả, thỉnh tình mê mê, tại Đàm Huyền dốc sức mà làm thủ đoạn ở dưới, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Soạt. Giữa thiên địa, con kia chín đầu phi hoàng ầm vang oanh tác ngàn vạn quan vũ. Cùng lúc đó, theo lòng đất bên trong nhảy ra thạch vương lại không phải giữ tợn hung vật, giờ phút này bề ngoài hiện ra là một phương toàn thân sáng long lanh ngọc kỳ lân. Nó đạp nát lưu lại sát khí, túi đầu nhẹ cọ Đàm Huyền lòng bàn tay lúc, cần cổ anh lạc phát ra ngọc đẹp Bất quá, biết rõ, này kỳ chỉ là biểu tượng, cũng không phải là thạch thai chân chính mục, này thạch thai trí tuệ không tầm thường. Ý đồ làm hắn vui lòng, nhưng cũng có một tia thèm ý. Thèm hắn bộ này thể sát hạm như mặt trời ban trưa máu tiên tiên thánh thể lặng thai. Rào rào. Cuối cùng, Đàm Nguyên trầm chậm thu quyết, địa mạch sát cơ ảnh hưởng còn lại làm vỡ nát giao chỉ 3000 dặm Vân Hải. Vãy nói như sợi thô thổi qua nguyệt ngê thưởng gò má bên cạnh lúc, nàng vô thức rũi rôi tay, cái này cơ hội là theo bản năng động tác dẫn tới Tây Vương Mẫu có hơi gáy mắt, trong mắt lướt qua một vòng kinh dị. Rào Giờ này khắc này, san sát tại cao thiên đầy trời bạch ý tiên tử nhóm, nhìn tia 72 đạo chẻo thác nước ngược lên trời. Muối tích thủy châu trong cũng chiếu đến vừa rồi màu vàng kim đạo văn, phản phất giống như ngôi sao đảy trời rơi vào giao chỉ cảnh tượng, một số người sững sờ xuất hận. Đạo kia tại kỳ thành phường quyện tụ mà đứng bóng người áo xanh, giờ khắc này thần thái rơi ở trong mắt các nàng, giống như càng thêm tuấn giật mấy phần. Có bản lĩnh mã chuyên chú nam nhân, loại đó trong lúc vô hình tràn ngập ra lực hấp dẫn, không chút nào thấp hơn các nàng bây giờ vị thánh nữ kia điện hạ, mỗi lần đi tuần bên ngoài lúc, không thể tránh né chiêu dẫn điệp hấp dẫn. như chậm cảnh, tính toán đâu ra đấy không đến nửa giờ, tất cả tiến hành phải là thuận lợi như vậy. Đại vương mẫu đã theo Cựu vương bảo liễn thượng chậm rãi hạ xuống thân hình, nàng từ leo lên giao chỉ chi chủ bảo vị về sau, mấy trăm năm không đổi đoàn trang dáng vẻ giờ phút này lại có chút ít lòng dân mình, chúc mũ Minh Châu chiếu đến đầy trời tinh huy ở trong mắt nàng vỡ thành sáng chói tinh hà. Nàng đối với kia Thạch vương ký thác kỳ vọng, lần này thịnh tình mời đảm huyền tới trước, không riêng gì vì tiêu trừ tương lai thai hoàng ẩm, cũng là trong lòng còn có nếu là có thể đem Thạch vương thành công ngồi dưỡng lên, nhiều năm về sau, chỉ liền đem nội đem tăng, của nàng cũng đem tại giao chỉ sử sách bên trên cổ đạo thống cũng thích, vĩnh viên lưu truyền. Đinh đinh thùng thùng. Chương 299, giao chỉ thánh nữ vi diệu phản ứng, cầu đặt mua, 2. Chương 299, giao chỉ thánh nữ vi diệu phản ứng, cầu đặt mua, 2. Kỳ thạch phường bên ngoài, vang lên liên miên hoàn bội đỉnh dòng, trước kia tại các nơi nói các nhìn ra xa nơi đây nữ tu nhóm giờ phút này đã nhịn không được thò người ra. Mâu hung cánh sen sắc váy áo phất qua khắc hoa lan can, màu vàng hơi đỏ phi bạch quấn lấy mái cong trung đồng, Vị Đàm Huyền tiện tay tiếp được lúc, dẫn tới trung quanh lưu dĩ tức minh theo lên đột nhiên phóng đại, đẩy ra từng tầng gợn sóng. Dao trì thanh nữ bạn tại Tây Vương Mẫu bên cạnh, lúc này cũng chậm rãi mà đến, nàng váy áo hạ cân sướng, thon dài cặp đùi đẹp di chuyển, đi lại ở giữa lộ ra áo khoác váy xa như ẩn như hiện, có chút hấp con người. Thẹn thi ở giữa bộ diêu vui sướng quấn quanh tóc của nàng sao? Làm Đàm Huyền chậm rãi quay người lúc, nàng mím môi một cái, nhưng không có quá mức che giấu mắt nổi lên mấy phần dị sắc. Vì trung quanh không ít dư sư, sư muội, vào nóng ánh mắt, đã thái quá được sợ là hận không thể đem ăn. Là vì Nàng điểm ấy khác thường nét mặt, cũng có vẻ chẳng phải thu hút sự chú ý. Đàm Huyền tĩnh mịch trong đôi mắt lưu lại từ kim thần diễm chưa khởi, phản phất giống như đem trọn tọa giao trì ánh trăng cũng ngâm vào đáy mắt. Giao chỉ thánh địa, thật đúng là trăm hoa đua nợ a. Tại hạ, may mắn không làm được mệ. Đợi Tây Vương Mẫu một đoàn người đi đến trước mặt, Đàm Huyền một tay vẽ một vòng tròn, đem Vương kia thạch vương cấm tại mưa chỗ, sau đó hướng phía Tây Vương Mẫu có hơi chắp tay nói. "Chẳng qua, hắn tuy là đối với Mỹ phụ nhân chắp tay hiệu, nhưng đang khi nói chuyện ánh mắt lại nhìn một bờ Làm ngày, hắn chính là tại nữ tử này để xuất dưới, đem việc này đáp ứng. Bốn phía không khí có hơi ngưng trệ. Tầm mắt giao thoa, Nguyệt Ngê thưởng tiệp Vũ run rẩy, rất ngoa đem ánh mắt dịch ra. Tây Vương Mẫu đem một màn này nhìn ở trong mắt, khóe miệng nàng ngậm lấy mỉm cười càng thêm nồng nặng mỗi phần, nếu là người bên ngoài thông đồng nàng giao trì thành nữ, nàng chỉ sợ sớm đã can thiệp, nhưng nếu là người trước mắt này. Đạo Hưu lao khổ công cao, giao trì không thể bảo đáp, mời Đạo Hưu chuyển bước đến Vân Hải các thừa tọa. Thật sâu đánh Bây giờ xem xét, quả nhiên không phải tầm thường, chắc hẳn khoảng cách Nguyên Thiên Sư chi cảnh cũng không xa a. dưới chướng tu sĩ, cung phụng chăm sóc tốt Thái Vương, tây Vương Mẫu dẫn Đàm Huyền tiến về Vân Hải các trên đường, tán dương chi ngôn liên tiếp không ngừng. Thuận lợi giải quyết Thạch Vương thai hoàng ầm, nàng đối với Đàm Huyền nhiệt tình, dường như càng cường liệt một chút. Vương Mẫu quá khen rồi, Nguyên Thiên Sư chi cảnh cũng tự tạo hóa, muốn bước vào ngưỡng cửa này, độ khó không thể so với Chân siêu nhập tới được thoải mái, bây giờ ta, còn kém xa lắm. Hắn ngay nói thật, trước đó không lâu tại Hóa Trì, mượn tổ tiên rắn đường kẻ tác phẩm. Cảm ngộ phía dưới giơ lên đột phá tới nguyên vương cảnh giới. Dưới mắt cho dù được lũng trung tụ, vậy còn quá sớm. Một lát sau, một đoàn người theo kỳ thạch phường rời khỏi, nơi đó một mớ hỗn độn tự có dưới đáy ngàn vạn giao chỉ đệ tử quản lý. Giao chỉ đạo thống chỗ sâu mưa bụi chương nghị, đã xanh thấm nhìn thủy quang cuốn lượn đến một tòa đỉnh đài bát giác. Màn trúc nước uốn, giọt mưa đập nền mái hiên thanh đồng trung gió phát ra thanh linh vỡ vang lên. Vân Hải chuẩn bị một phong phú tối một người mà thiết. Nhưng bởi vì hắn sự tình hoàn thành quá nhanh, tiếp tối chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, Tây Vương Mẫu đưa hắn tạm thời đưa đến nơi này tiểu tọa, lại không biết có khác gì thâm ý. Đinh Đài sóng biết ở giữa, ban đêm sương mù mỏng như sa quần lượn quanh. Đàm Viên đốt ngón tay gõ tại sứ men xanh ngọn xu theo, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cách đó không xa hành lang chỗ rẽ tựa như thổi qua một vòng quen thuộc lại xa lạ màu hồng cánh sen sắc váy áo. Dao dao tiếng mưa rơi bên trong, Liễu Y y chấp ô giấy dầu chu bước, xuống hạt đúng lúc rơi vào dưới cầu đá cá bơi hù dọa sóng. Án Ngọc bích mấy thượng linh trà mờ mịt, Tây Vương Mẫu cùng Dao Trì Thánh Nữ cũng tại vị trí bên trên cùng Đàm Huyền tiểu tọa. Dao Trì Thánh Nữ tố thủ kích thích trên bản tiêu vi cẩm, dây đàn rung động hù dọa nghỉ lại ở phía xa hoa tử đằng trên kệ một đầu thanh loan. Ba người một câu tiếp một câu thảo luận ngoại giới từng ngày tan vỡ thời cuộc. Cổ tộc thế lớn, vì đó làm sao a? Nửa ngày, Tây Vương Mẫu ung dung thở dài, đã thấy Đàm Huyền đã chậm rãi đứng dậy. Bắt giấc đỉnh bên ngoài, Liêu Yisex xanh nhạt Quả nhiên là ngươi. Đi vào trong đình. Lưu Yiyi đầu ngón tay nắm nhíu ống tay áo thêu vân vân, giọng nói trong tựa ngậm sơ tan nước tuyết. Mới vừa nghe các sư tỷ nói người đến, ta còn tưởng rằng chỉ là cho đùa. Không ngờ rằng, Thoại Đôi đột nhiên nhạy ở, nàng hốc mắt nổi lên sắc đỏ nhạt. Từ lần đó cùng Diệp Phàm, băng bắc đáng người, tại Xuân Thu điện trùng phụng, nàng kinh đàm huyền dẫn tiến bái nhập giao chỉ, bây giờ cũng có 2 năm. 2 năm chưa từng thấy, làm năm cái đó khiếp nhược nữ đồng học, đã rút đi mấy phần mềm mại, nhiều một chút kinh nghị, nàng biến hóa có chút lớn, cũng không phải là chỉ là theo 2 năm này bắt đầu, chỉ có hy vọng hướng bạn cũ lúc trong mắt vẫn nhảy lên quen thuộc tinh hoa. Dù là tại đây tăng tốc, ngươi lửa ta gạt máu tanh đạo đồ bên trong, nàng vẫn như cũ giữ vững kia phần tốt độ. Nói trở lại, kỳ thực muốn nói biến hóa, ở trong mắt Liễu Yidi, trước mặt vị này năm đó đồng môn lúc bình thường không có gì đặc biệt, tại lớp học tồn tại cảm cực thấp bạn học cũ, thay đổi của những năm này trong chúng nhân mới là lớn nhất. Thoát thai hoán quốc không biết bao nhiêu lần, hình dạng, khí chất cũng thay đổi. Ô, con trở nên có chút xấu xa, bên ngoài thật nhiều người hình như vụng trộm đều gọi hắn ma đầu. Đã lâu không gặp, Lưu Luyến. Bạn cũ trùng phụng, đàm viên môi giật giật, một đống lời nói, nhưng đến bên miệng chỉ có bảy chữ này. Nếu không phải đồng dạng linh đinh đến này tinh không bên kia, 4 năm đồng môn cộng thêm cố hương tình nghĩa càng rõ rệt đầy đủ chân quý lời nói, hắn cùng đối phương quan hệ, kỳ thực rất nông cạn. Chỉ ít, so sánh với hắn, đối phương có thể cùng Diệp Phàm bằng bạc quan hệ càng tốt hơn. huống chi, hắn sớm đã không phải hắn. Thậm chí, tại những này 5 lần lượt mô phỏng nhân quả phía dưới, chấp niệm của Lý Phàm tràn ngập trong óc, hắn lại làm sao là thuần túy chính mình? Gặp gặp qua Vương Mẫu, nữ. Liễu Y y dù lúc mang theo khí lưu phất động trong đỉnh màn trúc, dù xuống thanh ti đã không giống trước hai lòa bối tóc. Lúc trước chỉ lo kích động Màn trúc phất động nàng lúc này mới nhìn thấy trong đỉnh còn có hai người, lại đều là ngày bình thường nàng muốn gặp mà không thể nhận ra, đạo thống trong cao cao tại thượng tồn tại. Nàng chấp lễ lúc bên hôm cấm bộ chứa vàng, hai tay trùng điệp, lưng eo đánh cho thẳng tắp. Nhanh ngồi xuống, đến giao trì lâu như vậy, người vẫn là như vậy cẩn thận. Tây Vương mỗ mỉm cười đem một châm trà ngon chén ngọn đẩy lên Liêu Yiyi trước mặt, sứ men xanh chiếu đến Liêu Yiyi có hơi phát run đầu ngón tay. Nàng cổ tay ở giữa ngọc trạc án nhau, mang theo tu vi đầu không khép qua hoang cấm địa hai lần, lại dùng qua bên trong thần dược, tư chất cũng không tệ lắm. Hai năm liền đệm côn luôn quyển tu luyện đến đại thành, tu vi vậy theo tứ cực đạt đến hóa long bí cảnh, lại trước đó không lâu có khắc một phen tạo hóa, chẳng qua so với đạo hữu tới. Nói đến phần sau, dường như tự giác yêu cầu có chút hà khắc rồi, Tây Vương Mộ không khỏi có chút nhịn không được cười lên, luôn ngựa dừng lại ở đây. Ngay lập tức, nàng cùng Nguyệt Nghe Thường song song đứng dậy, đem nơi đây lưu cho chuyện này đối với bạn học cũ một lần. Chương 300, giao chỉ cũng muốn gả thành nữ. Cầu đặt mua, một, chương 300, giao chỉ cũng muốn gả thành nữ. Cầu đặt mua, 1. Giao chỉ thánh địa, đỉnh rèn chúc. Vốn mặt lẻ tẻ lời nói cho chuyện thật lâu. Liễu Yiyi đột nhiên do dự một chút, tiến tới nhìn Đàm Uyên hỏi: "Lưu Vân Chí, Vương diễn bọn hắn, bây giờ là không phải tại ở dưới tay ngươi làm việc." Nghe nói như thế, Đàm Uyên rõ ràng sử xúc: "Ngươi lai, cái này bản tính thiện lương bạn họ cũ, ngược lại cũng không phải như vậy sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra. Sắt thực còn giữ bọn hắn một cái mạng, mỗi ngày đều muốn sống không bằng chết một canh giờ, như vì đã từng bọn hắn hại qua kinh nghiệm của ngươi cảm thấy chưa hết giận, ta có thể đem bọn hắn giao cho ngươi xử trí, là giết là giúp thị, ta không gặp qua hỏi, dưới mắt bọn hắn với ta tác dụng cũng không lớn." Đàm Uyên bưng lên trên bàn chén ngọn, tiểu uống một ngụm trà nóng. Anh nghĩ, hắn còn chưa có nói xong, Liễu Y ý, Liễu ý, liền ngay cả ngay cả khoắt tay. Không, không phải, ta là nghĩ nói, ta đã không ghi hận bọn hắn, theo năm đó Thái Sơn trời sập, chúng ta thừa cửu long lôi quan mà đến, 30, 40 người, cuối cùng còn sống đến bắt đầu, chỉ còn lại hơn 10, tại bắt đầu những năm này quá khứ, còn sống sót cố nhân, chắc hẳn càng ít. Nói xong, nàng điểm tinh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng cô đơn. Do đó, nếu là có thể, làm hết sức vẫn là để bọn hắn còn sống đi, đương nhiên, ta nói những thứ này không phải nghĩ đối với người khoa tay múa chân, nhưng, nhưng. Nói đến đây Nàng không hề tiếp tục nói. Thế thế, Đàm Huyền từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Đối phương, vẫn là trước sau như một tốt đụng, tâm điệu mềm mại. Đúng vậy A Lưu Vân chí ba người, cũng coi là cố nhân. Nhưng cũng là từng muốn yếu hại tính mạng của bọn họ cổ nhân. Liêu ý thì, ý thì loại tính cách này, cũng là bị hắn thích đáng thu xếp tại giao trì thanh địa như đặt ở ngoài giới, chỉ sợ không cần mấy ngày liền sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Thôi được, dù sao cũng là không khớp qua hoang cổ cấm địa lại từng tiến vào kia phiến hư vô mở mịn tiên cung Mặc dù ta cũng không cho rằng bọn họ cùng giữa chúng ta còn có gì đồng môn tình nghĩa, nhưng đã người đều đã phóng, ta cái này cần giàu nhân ái vậy đương nhiên đều có thể." Đang Nguyên phóng chén ngọc, trong đôi mắt tầm mắt hướng tới Tính Mịch. "Nói thật, Lưu Vân Trí ba người tại dưới tay hắn, hắn mấy năm này phối hợp Hoa Vân Phi sai sự, là phi thường thuận tay. Một ít không tiện bản thân hắn ra mặt thu tục việc cực nhọc, cùng với chuyện nguy hiểm, toàn bộ là giao cho mấy người kia đi làm. Dù sao bản nguyên thức hải nắm giữ ở trong tay của hắn, chỉ cần định kỳ loại bỏ một chút hai họa ngầm lại lần nữa bố trí tầng tầng bảo hiểm, lại có Hoa Vân Phi cùng bọn hắn qua lại cản trở." Hắn cơ bản không cần quan tâm những người này trung thành, mà giữ lại bọn hắn, đại thành thánh thể thần chi niệm đi vào bắt đầu vài năm, âm thầm kiến tạo cơ bản bàn, hắn cũng liền cơ bản có thể đem bàn xuống lại. Theo rất sớm trước kia bắt đầu, xuân tu điện nhân mã cũng đã không đơn giản giới hạn tại mặt ngoài. Vân Hải Các, nói một cách hoa mỹ hàm viết, tọa lạc tại Cao Thiên Vân Hải trong lúc đó, lơ lửng tại giao chỉ nội địa vùng trời ngàn chỗ chỗ. Mặc dù bóng đêm dày đặc, nhưng vẫn có chín đạo cầu vồng từ các đáy xuống, trong đêm tối lưu chuyển lên thất thải hào quang. Đàm đạp trên cầu vồng bước mà lên, dưới chân mây mù như vật sống quận, khi thì ngưng tụ thành tiên hạc vỗ cánh, Khi thì tán làm tinh hà treo ngược. Trong các, Tây Vương Mẫu ngồi ngay ngắn chủ vị, sau lưng thập nhị phiến đá vân mẫu bình phong chiếu đến ánh trăng, đưa nàng hình dáng rất lên một tầng mông lung và sáng. Mà ở chủ vị một bên, còn sắp đặt vừa lên tọa, để chống chỗ. Bốn phía trên bàn trà sen vào nhau bậy biện chén lưu ly, trong tràn quỳnh tương nổi lên nhỏ vụn kim mang, chính là giao chỉ giá trị cao nhất kiến ngưỡng, từng cái bạch tí tiên tử tạm thời xung làm tỉ nữ như như hồ điệp nhẹ nhàng qua lại ghế ở giữa. Mỗi người cũng nâng lấy ngọc bích đuôi nhau mà vào. Trong đó, người cầm đầu trong mâm thịnh, rõ ràng là giao chỉ trong vườn trái cây, đứng đầu nhất linh căn kết ra linh đảo bạn văn. 3000 năm, đành phải bảy viên. Mỗi lần giao chỉ thị hội, bình thường đều là sẽ không lấy ra. Bàn đào ra lộ ra hà quang, mỗi hô hấp một lần, đào hương liền nồng một phần. Nhờ vào Đàm Nguyên, Liêu Y y yy cũng tại trong các có một cái ghế. Đạo Hữu mời xem. Đàm Nguyên vừa mới ngồi xuống, Tây Vương Mẫu rộng rãi tay áo nhẹ phẩy, ba kiện bảo vật treo ở giữa không trung, đứng núi chịu xảo là một lớn chừng bằng trái long nhăn đá hỗn độn, mặt ngoài có tiên tiên đạo lưu truyền. Mặc dù lớn nhỏ xa xa không cách nào cùng kia đã bị hắn đảm nhiệm Vô Thủy Đại đánh đồng, ở trong đó tinh hoa cũng không phải là bị nhân hái đi. Soạt Bên trái Ngọc Hạp mở ra lúc, cả tòa Vân Hải Các đột nhiên phiêu khởi linh tuyết, Đàm Huyền Định thần nhìn lại, vật trong hộp chính là Vạn Niên Tuyết Phách Tinh, là gần với vật liệu cực đạo đỉnh cấp luyện khí vật. Mà ngoài cùng bên phải nhất cổ quyển đồng xanh có hơi rung động, mơ hồ truyền ra luân âm đại đạo. Các bên ngoài dưới bóng đêm Vân Hải giờ phút này như sôi thủy bức lên, dường như tại hô ứng những tiên địa này kỳ trân. Vương Mẫu, những vật này quá trọng hậu, tại hạ tìm ra kia hao bao công phu, thực sự mà lấy. trọng lễ, miệng từ Mấy năm này, giao chỉ ta không ít, lần này tại hạ tới trước phó ức chẳng qua là có qua có lại thôi, không đảm đương nổi như thế hậu tạ, còn xin vương mâu đem những thứ này kỳ chân thu hồi. Ngay vậy, Tây Vương Mẫu lại cười nhạt một tiếng. Nói đến này ba kiện kỳ chân, hay là may mắn mà có đạo hữu lần trước ở chỗ nào đang tiên địa bên trong lưu đồ, giao chỉ mới thu hoạch tương đối khá, bây giờ chẳng qua lấy ra ba loại dùng cho tạ ơn, đạo hữu cớ gì chỉ hoãn. Trải qua lôi kéo, đám viên bất đắc dĩ đem đồ vật nhặt lấy. Thường ăn coi như cao nhã. Nói trở lại, có Vô Thủy Đại Đế cho tới nay chẳng qua 8 5, đây bắt đầu, thậm chí toàn bộ tinh không vơ vét đá hỗn Vật hiếm thì quý, này tạ lệ bên trong viên kia đá hỗn độn giá trị, so với cái khác như là hoàng huyết sắc kim, vĩnh hằng lam kim và vật liệu cực đạo, càng thêm không thể đo lường. Vật này đối hắn bản mệnh đạo khí hỗn độn đạo đồ mà nói, nếu là có thể hòa tan vào, có lớn vô cùng ích lợi. Ông Đàm huyền đầu ngón tay chạm đến đá hỗn độn nháy mắt, thể nội vô thủy kinh tự động vận chuyển, khổ hải chỗ sâu vang lên một hồi hỗn độn mở lại, địa thủy hỏa phong luân chuyển ánh minh. Trước án bảy vật, gió một cái, cảm nhận được mấy ngày qua lần nữa có một tia lưu động, hắn liền không có do miệng Còn sót lại bản đảo chia ra tặng một viên cho Nguyệt Ngê Thường cùng Liêu Yiye. Còn lại 4 thì bị hắn thu nhập bảng điều khiển không gian. Vật này có thể chữa thương, có thể bổ ích tu vi, cũng có thể kéo dài thọ nguyên. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy bảng điều khiển thượng tuổi thọ của mình đột nhiên tăng trưởng 800 năm. Nhưng mọi thứ có thể chỉ lần này thôi, có thể lại không thể ba. Bất luận cái gì duyên thọ chí bảo, cũng là lần đầu tiên phục dụng hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai hiệu quả giảm phân nữa. Về phần lần thứ ba. Nhân đấy, chớ có tham lam không đủ rắn nuốt voi. Đã đạo huynh tặng đạo. Vân hải cắt tiên vụ mờ mịt. Vị trí bên trên, giao chỉ thánh nữ Đoan Trang Nhi thánh khiết ngồi ở án ngọc bích mấy về sau, được tặng bản đảo, nàng nở nụ cười xinh đẹp, thanh trong mắt hình như có có khác bà quang lưu chuyển. Dù là nàng là cao quý giao chỉ thánh nữ, xưa nay đạo thống trong bàn đảo thường xuyên phục dụng, nhưng này linh đảo bản văn là thật chưa từng tưởng tượng tới qua. Chương 300, giao chỉ cũng muốn gả thánh nữ. Cầu đặt mua 2, chương 300, giao chỉ cũng muốn gả thánh nữ. Cầu đặt mua 2. Cảm ơn Đàm Nghiễn, nàng ánh mắt ở tại trên mặt dừng lại thêm một cái chớp mắt, không biết có gì hứng thú. Tỉ tính ra Theo nàng cùng đối phương quen biết lên, năm đó Tử Sơn trước bóng người áo xanh giải thạch, nàng bạn tại trái phải, giải thích ra hai gốc tiên hoa bất lão, trong đó một gốc chính là tặng cho nàng. Sau lễ thành di chỉ, thế giới tiên phủ. Lại đến bây giờ, nàng mỗi lần cũng phụng đạo thống chi mệnh tiến đến bạn hai bên, nhưng trong lúc vô tình, chỗ thừa ân huệ đã không biết bao nhiêu. Các loại đủ loại, mới có nàng bây giờ này đã nghiền ép trước kia tuyệt đại đa số từ nhiệm thành nữ, sư tỷ tiên nhị tu vi. D... Suy nghĩ lưu động ở giữa, nàng chợt nhớ tới hơn nửa năm trước tại Xuân Thu Điện đại yến lúc, mình cùng đối phương gây lần kia hiểu lầm. Hồi tưởng lại làm lúc đối phương khỏe miệng chạy xuống vết máu, nàng trong lòng không hiểu hơi bất viễn. Im lặng thở dài bên trong, nàng nhẹ nhàng nhặt lên bàn đảo, động tác ở giữa, tuyết sắc rộng rãi tay áo theo cổ tay trắng trượt xuống một nửa, lộ ra dương chi ngọc ra thịt. Đầu ngón tay khẽ vớt đạo thân lúc, đang gấu cùng vỏ kim hồng dao ánh, giống băng hỏa giao xoa. Tư trượn. Hàm răng cắn nát đảo nhọn nháy mắt, nước luồn dần thần châu, nàng vì tay áo che mặt tư thế nhường cái cổ cong ra như thiên nga độ cong. Trong cổ nhỏ ríu nuốt âm thanh như qua loa kinh động đến trên bàn uống lượn đàn hương, khói xanh đột nhiên tán loạn. Lại tại nàng ngước mắt lúc bỗng nhiên ngưng trệ, cặp mắt kia đôi khẽ nhếch thành trong mắt, tựa như chiếu đến ba ngàn thủy. Đao thịt tại đầu lưỡi tan ra điểm hương làm nàng đuôi lông mày hơi ngọ, niêm màu mật ong đầu ngón tay, nhưng thủy trùng không dính mãi mai quả nước đọng. Đến lúc cuối cùng một sợi đào hương tiêu tán tại răng ở giữa, dính lộ hột đảo bị nàng đặt khăn tay tơ băng tạm bên trên, nàng ăn đến rất tinh xảo, vô cùng lịch sự, ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhai. Một chữ, nhã. Cuối cùng, nàng chậm rãi nâng Cách đó không xa, một ít trộm đầu, bất bất uống linh đỉnh ở giữa Qua ba lần rượu, thái qua ngũ vị. Một đoạn thời khắc, Tây Vương Mẫu một ánh mắt liếc nhìn, trong bữa tiệc đông đảo giao chỉ cao tầng, biết điều cáo lui rời tiệc. Liêu Y y y cũng tại rời tiệc trong đội ngũ. San sạt, san sạt. Suy đoán Vương Mẫu cùng Đàm Huyền có thể có chuyện gì quan trọng muốn liên đàm, Nguyệt Nga Thường cũng chậm rãi đứng dậy, nàng váy dài rất động, vậy theo mọi người rời khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt của Tây Vương Mẫu rơi vào trên người nàng, rãi mở miệng. "Nguyệt Thường, ngươi lưu một chút." Đột nhiên bị gọi ở, giao chỉ thánh nữ rõ ràng hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc. Đáy mắt lướt qua một tia khó hiểu, nàng trở lại trên bàn tiệc ngồi xuống. bên trong, đàm huyền ánh mắt lấp lẻ, hắn cũng không biết Tây Vương mẫu lần này là dụng ý gì. Đây chẳng qua là hắn lần đầu tiên tới giao trì, nhanh như vậy liền muốn tướng đến xưa kêu bí mật nói thẳng ra, vô tư thẳng thắn rồi sao. Vân hải các giới, thủy tinh màn chiếu đến dạ mình châu ánh sáng nu hòa, đem hai dự thính vị ở giữa án ngọc bích mấy chiếu lên thông đấu Đàm huyền đầu ngón tay còn lưu lại trấn á Tây Vương Mẫu rộng rãi tay áo mây trôi phất qua lưu hương mạ vàng, hù dọa một sợi trầm hương. Nghe tiếng, Đàm Viễn vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng đối phương, nhưng rất nhanh, hắn trên mặt bình tĩnh liền duy trì không ở. Nghe nói Đạo Hữu vài ngày trước mới từ Nam vực cơ ra hạ phình trở về, mạ muội hỏi một câu, "Xuân Thu Điện cùng cơ ra chuyện tung ra, có phải đã triệt để quyết định?" Tây Vương Mẫu chậm rãi nói, "Thật có việc này, không biết Vương Mẫu hôm nay nói lên cái này là dụng ý gì?" lại, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương đem còn lại thanh ra, giờ phút này lại nói lên hắn cùng sự. Đạo Hưu có chỗ không biết, lần trước Khương gia thái thượng tới qua một lần giao chỉ, bọn hắn hy vọng tại giao chỉ thịnh hội mở lại ngày đó, bàn một chút vị kia thái âm chi thể của ngươi. Cái gì? Lam Quý phụ nhân đem hai chữ cuối cùng nói ra miệng, Đàm Huyền Tâm thần khẽ chấn động, trên mặt cũng là lộ vẻ xúc động. Một bờ, giao chỉ thánh nữ nhẹ nâng chén ngọn bàn tay trắng như ngọc đống nhiên lắp một cái, rượu trong chén lắp phóng đãng một chút, màu hổ phách chất lòng theo nàng băng tiêu ống tay áo gốn lượn mà xuống, tại gạch xanh nhân ra chút điểm kim lấn. lại cũng muốn cùng Xuân Thu điện tông Có Bạch Di dị thần vương cái tầng quan hệ này còn chưa đủ. Thân càng tiến thân Vương Mẫu chớ không phải là đang nói cười. Đình đình tại Thái Âm Chân Thủy Hà bên trong bế quan, không có 3 năm trở căn bạn không thể nào xuất quan, bây giờ mới trôi qua hơn một năm, thương gia chỉ sợ ngay cả nàng bản ý nguyện của người cũng không trông cầu a. Đam Viên khó được cười ha hả. Thương đình Đinh con nhỏ, cho đến tận này nhiều lắm là mới 14, 15 tuổi, vừa mới cập kê. Mà hắn ban đầu đối nó đầu tư lúc, đối phương càng là hơn tuổi nhỏ, hắn một thằng, đều là đem đối phương coi như muội muội lợi. Ban đầu đối nó làm tất cả, sở dĩ đối nó tốt, chẳng qua là vì Bạch Đế Liệt vương, cùng với trước giờ đầu tư duyên cớ tôi, chậm rãi càng về sau mới có một chút tình cảm đầu nhập, không liên quan đến tình yêu nam nữ tình cảm. Nói này cũng một người, hắn một cái trong mắt người ngoài tốt chắc chắn như mạng da hỏa, lại còn có dạng này một mặt. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Tây Vương mẫu hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong hiện ra mấy phần bất ngờ. Nàng xem qua vị kia đương đại thái âm chi thể hòa quyển, vương phải là một vị tuyển sắc bại hoại, đợi hắn xuất quan, chắc chắn là một vị phương hoa tuyệt đại nhân tài mới nổi. Trên người chạy xôi đế huyết, lại là thái âm chi thể, đối phương lại không rung động. Trong đó quy tắc chi tiết ta cũng không hiểu rõ, nhưng này khương gia thái thượng cùng ta mu nữ, nói đây thật ra là Bạch Đế Thần Vương ý nghĩa. Đem theo léo chén cốc men xanh cất đặt tại lòng bàn tay có hơi chuyển động, Tây Vương Ngẫu nhìn chăm chú Đàm Huyền, đột nhiên đem nói sau nói ra. "Khương Tiễn bồi ý nghĩa." Đàm Huyền ngưng ẩn. Giờ khắc này, đầu óc hắn có chút chuyện không qua tới. Hắn tự biết vì Bạch Đế Di Thần Vương một lòng, đoạn sẽ không xe duyên bữa, việc này hơn phân nửa thực sự là Trương Cầu Khương đỉnh đỉnh nguyện vọng. Nhưng, đình đỉnh vào nước cũng hơn một năm, Trương Cầu nguyện vọng lúc, nên có nhiều sớm. Hoàng Kim đại thế mở ra, cổ rối loạn tới, tứ đại có nội bây giờ cơ ra, ra, cũng muốn cùng đạo ngươi thông gia. Ta giao chỉ cũng có ý bao đoàn sợi ấm. Nói đến đây, Tây Vương Mẫu luôn ngữ dừng lại, thật sâu nhìn xuống đầu Nguyệt Nghe thưởng một chút, ngược lại lại lo lắng nói: "Đạo Hữu đã được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa, bên cạnh lại có cái kia chó đen làm bạn, nghĩ đến nên biết được một ít bí mật, Đạo hưu cùng Ta giao chỉ, rất có nguồn gốc." Rất có nguồn gốc. Lời này vừa ra, Giao chỉ thánh nữ váy áo ở dưới Linh Lung Tiên Khu bỗng nhiên chấn động. Nàng thầm hô một tiếng quả nhiên. Đam viên chén trà treo ở giữa không trung, cho tới nơi này, hắn ban đầu bất ngờ đã tiêu tán. Hắn tầm mắt tạo động, thoáng nhìn Nguyệt Ngê thường tóc mây ở Dư Cựu Phượng Hàm Châu bộ Diêu chính có hơi rung động, những tia rủi xuống ngọc trai gì ráo tấn công, chói lỏi, lộng lẫy, nhưng hắn trên ngọc dùng, nhưng cũng không kinh sợ hiện hiện. Đây là đã sớm đoán được sao? Hắn cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu, không nói gì. Vì đối phương còn chưa nói xong. Đương nhiên, trọng điểm là hắn đã hiểu rõ đối phương sẽ nói gì tiếp. Chương 301, Tây Vương Mẫu, nghĩ rõ ràng, này giao chỉ cũng không chỉ ngươi một cái thánh nữ. Câu đã mua, 1, 301, Tây Vương Mẫu, nghị rõ ràng, này giao chỉ cũng không chỉ một cái nữ câu đã mua, một rất có nguồn gốc 4 chữ dứt lời, Tây Vương mâu chạm đến là tôi, chỉ cùng Đàm Huyền liếc nhau một cái, không có thật sự đem bên trong bí mật địa phá. Nhưng nàng cùng Đàm Huyền này cái nhìn này qua đi, Nghiêm Trịnh đã là ngầm hiểu ý. Lớn như vậy giao trì thánh địa, lồng lộng mười mấy vạn năm thời gian, dưới mắt thật nếu để cho đạo thống trên giới tu sĩ tiếp nhận kêu bí mật bên trong nội dung, bất ngờ không đề phòng, chỉ sợ sinh loạn, bị ngoại người đến từ lúc. Rốt cuộc, ngay tại lúc trước Thạch Vương một chuyện bên trong, thì suýt nữa ra một điểm nhỏ nhặt đệm. Những thứ này thay hoang ẩm, nàng quyết định tiếp xuống một vừa trừ. Vân Hải các bên trong đang ngồi ba người ở giữa ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Đang lúc Dung Mạo Tuyệt sắc bạch tí tiến tử, suy nghĩ dần dần sâu, tiến một bước suy đoán làm năm chi bí ẩn lúc. Chủ vị Tây Vương Mẫu sau đó một nữ, thình lình khiến cho thất tố. Vừa có này một gốc, ta giao chỉ cùng đạo hữu Xuân Thu Điệt, càng nên thân cận một ít mới đúng, do đó, này chuyện tung ra, ta giao chỉ cũng nghĩ góp một chút náo nhiệt. Ngay vậy, Đàm Viễn vị trí thân hình có hơi đánh thẳng, tại liếc qua đạo kia bỗng nhiên mở mị tiên đó, cuối cùng là nghiêm nghị phun ra một chữ: Ồ, Trong tầm mắt Nguyệt Nga thưởng từ trước đến giờ thanh lánh như sương, Tuyệt Mỹ dường như tiên khuôn mặt giờ phút này hiện lên sắc đỏ nhạt, liên đối nhìn mi tâm điểm này, mai hoa trang cho cũng tươi đẹp được chói mắt. Một chữ tất, Đàm Huyền xê dịch ánh mắt, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, vì một bộ luận sự bộ dáng nói, không biết Vương Mẫu dự định làm sao thông ra. Lời này rất dễ lý giải. Thông ra quy cách, giao chỉ phải ai đi thông ra, lại là cùng ai thành hôn. Trong này chú ý, không thể bảo là không vi rượu, cho nên cần trước giờ Vân An. Giao chỉ này vài năm đến cùng Xuân Thu Điện hợp tác, một mục là vì đạo hữu là cáo, này ra, tự nhiên là để cho ta đạo tướng trong nữ. Hôn phối vu đạo hữu, cùng ngươi kết làm đạo lữ, đã là bao đoàn sưởi ấm, này về sau tự nhiên là muốn cùng tiến thôi. Tây Vương Mẫu đoan trang trên dung nhan, giờ phút này hiện ra một vòng rất có thành ý mỉm cười. Nhưng mà, nàng lời này vừa ra, lại là nhường trong sân nguyệt nghe thường đứng ngồi không yên lên. Vương Mẫu, giao chỉ thánh nữ đột nhiên đứng dậy, bên hông hoàn bội son sao rung động. Đứng dậy ở giữa, có lẽ là quá mức vội vàng, bối rối, nàng theo lên cây hoa lạc tiên váy áo quét lật trên bàn chén lưu ly, ở chiếu ra nàng đồng tử đột nhiên co lại bộ dáng, giống như một đầu bị lôi tiếp kinh động trong núi Này thông ra một chuyện, Hội sẽ không thái quá vô đoán. Ý thức được sự thất thố của mình, Nguyệt Ngê thường nỗ lực ổn định nhất lên sóng to gió lớn tâm tư, nàng ngón tay ngọc vô ý thức nắm chặt tim vào áo, tuya xa vai vóc lập tức nhăn ra sốc xếp của sóng. Vì giao chỉ nội tình cùng cương đại, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình hội biến thành đối ngoại bộ thế lực thông gia đối tượng. Tình hình như vậy, tại giao trì đi qua mười mấy vạn năm trong, chưa bao giờ phát sinh qua. Cho dù, người kia là Đàm Viễn. Đúng, nàng chưa nhận, chính mình là đúng đối phương có chút hảo cảm. Có thể, những năm gần đây, đối phương hồng nhan chi kỳ thật sự là quá nhiều rồi. Đối phương nhiều như vậy đạo lữ nếu là cùng với nó thành hôn, nàng lại được cho cái gì đâu? Nàng chố hướng tới, nhưng thật ra là ngày xưa một vị chạm tay có thể bỏng Nguyên Thiên sư, vì vị kia Dương Di tiền bối bỏ qua rất nhiều, tung chưa cầu đến hôn sự, vẫn như trước cam mạo vào giao chỉ, thêm là cung phụng, vì cung cấp thuốc đẩy, đem sức lực phục vụ. Sau Nguyên Thiên sư mất tích, Dương Di xâm nhập Ma Sơn, một đi không trở lại xúc động lòng người tình cảm chuyện xưa. Lại ở đâu là dưới mắt kiều này gần như trần trụi trao đổi ích lợi Hàng Luông từng đạo suy nghĩ tại ngực nghê thưởng trong óc lưu động. Giờ khắc này, nàng loạn như ma cắt chế chính mình không nhìn tới vị trí bên trên đầu đạo kia bóng người áo xanh, để tránh lần nữa thất thu. Kỳ thực nàng có một câu không có nói ra. Đó chính là, như Đông Hoang tất cả thế lực cũng cùng Xuân Thu Điện thông ra, như vậy cũng không có thông ra thời điểm đây, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Có thể nàng thoáng qua lại nghĩ tới, đây chẳng qua là lấy nàng hiện nay kháng cự thị giác. Ngược lại nói chi, như tất cả thế lực cũng gả nữ cho Xuân Thu Điện, đơn độc nàng giao chỉ không hề bị lay động, kia tất nhiên cũng là không ổn. Vương Mẫu, này thông gia một chuyện, hội sẽ không thái quá vơ đoán. Nguyệt như gió nhẹ tiêu giọng nói lượn trong lầu các Chủ vị, Tây Vương Mẫu giống như chưa tỉnh, vẫn dùng mạ vàng giáp bộ nhẹ vô về trong ngực Ngọc Như Ý, nhìn Đàm Huyền mỉm cười nói: "Nghe thưởng cùng Đạo Hữu mấy năm qua này cũng coi là giao nhau hiểu nhau, quan hệ không cạn, bây giờ quyết định hôn sự, kết làm bạn đời đại đạo, cho là một cọc chuyện tốt, chẳng qua vì nghe thường tiền từ, như không có gì ngoài ý muốn, ngày sau từ trong tay của ta tiếp nhận đạo thống gánh nặng khả năng tính khá lớn, đợi cho sau khi kết hôn sợ là không cách nào theo Đạo Hữu tại Xuân Thu Điện cùng sống sống." là Phong Ngư Chu Dao đi một bước nhìn xem bước, Tây Vương Mẫu trong lời nói lượng tin tức càng nói càng lớn. Lớn đến Đàm cũng cảm thấy ngay trước mặt nguyệt Có chút không thật thích hợp. Soạt. Mà sự thực vậy quả nhiên, Vương Mẫu lời còn chưa dứt, Nguyệt Ngê thượng linh lung tiên khu đã theo bản trà hậu phương đi ra, vội vàng ở giữa, nàng rộng rãi tay áo đảo qua gốc kia cây đen tất bảo. Phía trên gánh chịu 36 ngọn cung đang cùng nhau lay động, tại nàng mặt tái nhợt thượng thả xuống phá thành mảnh nhỏ qua ảnh. Vương Mẫu, việc này còn xin nghĩ lại. Cho dù Vương Mẫu khư khư cố chấp, chuyện lớn như thế, cũng làm ít ngày nữa triệu tập giao chỉ cao tầng bạn mà không phải như bây giờ như vậy, âm thầm một lời quyết định. Ngê Thượng, lui. Nói xong, nàng thân hình không ngừng lại, vậy không đợi Tây Vương Mẫu nói sao? trực tiếp rời đi. Đam Viễn nhìn đối phương rời đi thì gần như lảo đảo bóng hình xinh đẹp, cùng với kia dẫm nát đầy đất ánh trăng. Hắn nghĩ, này toé mở quang ảnh, cực kỳ giống đối phương giờ phút này phá toái trấn định. Cho tới nay, bất luận là vì bổ sung hắn hùng chân đại đạo hình thức ban đầu, hay là hắn xuyên qua đi vào thế giới này mới bắt đầu, nhìn thẳng bản thân, muốn nếm hết tiên hạ tuyệt sắc bản tâm, tùy thích, suy nghĩ thông suốt, hoặc là cố ý, hoặc là vô ý. Nhưng nói tóm lại, xuân Thu điện điện, lượt Mà đối với vị này, nhân tộc bên trong công sắc, tự nhiên cũng là sinh lòng mơ ước. Chẳng qua hắn cũng biết, lấy đối phương tâm tính, cùng với hắn cùng giao trì quan hệ, bất luận hắn ra ngoài loại nguyên nhân nào muốn đem chiếm thành của mình, cũng cần chậm chậm nhu toán, không thể nóng độ. Chỉ là hôm nay, theo hắn đến thăm, Tây Vương Mẫu gần như đi thẳng vào vấn đề nhị tình, nghiêm chỉnh nhường nguyên bản hắn chỗ quy hoạch quý đạo, xuất hiện một ít không thể tránh khỏi chết đi. Nữ lòng người khó đoán, loại biến hóa này, dù hắn tự xưng là bây giờ đã xưa đâu bằng này, vẫn như trước không biết phát triển tiếp, có phải sẽ làm hắn phán định. Nghe thượng, ngươi không phải gần đây ở trong tối kiểm tra đạo thống trốn cũ di chỉ trung thần bí thạch khắc sao? Ám tra thời gian không ngắn, nghĩ đến ngươi làm biết truyền thông gia bắt buộc phải làm, xuống dưới bình tĩnh sau đó, thật tốt suy xét đi. Cục. Cục Vân Hải Các, ngay tại Nguyệt Ngê Thường thân ảnh sắp biến mất thời khắc, Tây Vương Mẫu ngưng âm thanh thành tiếng, dùng dùng truyền âm. Truyền âm nói đến một nửa, nàng luôn ngỡ ngừng một chút, chậm rãi lại nào y trưởng 301, Tây Vương Mẫu, nghĩ rõ ràng, này giao chỉ cũng không chỉ ngươi một cái thánh nữ. Cầu đặt mua 2, chương 301, Tây Vương Mẫu, nghĩ rõ ràng, này giao chỉ cũng không chỉ ngươi một cái thánh nữ. Cầu đặt mua 2. Ngươi là ta nhìn lớn lên, nếu là thực sự không muốn, ta tự không muốn ép buộc ngươi, ngươi kia róc lòng tu hành sư bên trong tương đảm nhiệm qua thánh nữ vị trí nhân vậy không biết, cuối cùng chọn một cái tự nguyện là được, chỉ không gì hơn cái này thứ nhất đạt thành hiệu quả liền không phải tốt nhất, lại chính ngươi. Hắn đến lúc đó chưa có hối hận mới là. Lầu các môn hộ chỗ. Truyền âm lọt vào tai, nỗi lòng hỗn loạn bạch ký tiên tử nghe tiếng tiên khu rú lên. Đưa lưng về phía trong các, tiên lặng đứng im một lát, Mạn Thiên Hoa vũ bay tán loạn ở giữa, nàng biến mất ở trong màn đêm. Làm cho đạo hữu chê cười, vừa rồi vào xem nói báo đoàn sử ấm, nhờ có đạo xuất thủ tương trợ, tất cả tiến hành được như vậy thuận lợi. Dưới mắt Thạch họa ngầm đã trừ khử, Đào viên địa làm khôi phục như lúc ban đầu rút lại là quên cùng đạo hữu để cập giao trì thị hội mở lại thời gian. Mấy tức về sau, Tây Vương mỗ bưng lên trên bàn chén ngọn, hướng Đàm Viễn cười lấy thăm hỏi. Mặt mũi của nàng bên trên, toàn vẹn nhìn không ra ngay tại vừa rồi, mới cùng thánh nữ mượt nhẹ thưởng luôn ngữ khuyên nhủ nét mặt. Thế thế, Đàm Viễn cũng bưng lên chén ngọn, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau năm tháng, ngày mùa hè tháng thứ nhất tròn kỳ hạn, cho là một cái lương thần cấp nhật. Tây Vương mỗ cười nói, "Năm tháng sau." Nghe nói như thế, vừa mới muốn bắt đầu, mở miệng khen ngợi hai câu. Ai có thể nghĩ, đầu óc hắn lướt qua một vẻ ánh sáng sáng sáng, sở ngay mùa hè tháng thứ nhất tròn kỳ hạ. Sao lại thế? Trùng hợp như vậy. Hai tháng trước, hắn tiến về cơ gia Hạ Phình, hai bên chính là hẹn nhau ngày mùa hè tháng thứ nhất tròn kỳ hạ. Thời gian vừa bật lên. Ngày đó, là hắn cùng cơ tử Nguyệt Đại hôn chi thực lễ. Suy nghĩ lưu chuyển, Đàm Viễn nhìn Tây Vương Mẫu, môi giật giật, đang muốn nói cái gì, đã thấy đối phương mỉm cười mở miệng trước. Nguyên bản đạo hữu lễ đính hôn, nên đã sớm cử hành, có thể bởi vì ta giao trì thị thị hội hoán, cho nên thay đổi sửa lại, sửa cho tới bây giờ, lại là phải cưới cùng đại hôn chi yến. Mặc dù biết này đại hôn chi đến đặt ở phe thứ ba thế lực tổ chức có chút không ổn, nhưng ta vẫn là hy vọng đạo hữu năng lực suy tính một chút, đem tiệc cưới địa điểm lựa chọn tại giao trì, đến lúc đó đếm hỉ lâm môn, cũng coi là ta giao trì vinh hạnh. Nói xong, Tây Vương Mẫu trên mặt hiện ra một vòng ngày nãy. Xác thực nếu như lời nói, nếu không phải trước đây giao trì thịnh hội đoàn này, hắn cùng cơ tử Nguyệt trong lúc đó, dưới mắt có thể đã nhanh muốn động phòng hoa chúc. Nhưng bây giờ, vẫn còn có 5 tháng muốn chờ. Cho dù đối với tiên đại bí cảnh tu sĩ mà nói, 5 tháng tại tu hành bên trong, chẳng qua trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đem tiệc cưới địa điểm đặt ở giao trì sao? Đàm Viên lúc này mặt lộ do dự, tốt nửa ngày. Tại Tây Vương mẫu hỏi dưới con mắt, Đàm Huyền do dự một hai, chậm rãi nói: "Vì tại hạ cùng với giao trì nguồn gốc, này bắt đầu trừ ra xuân Thu điện, giao trì chí chính là tại hạ cái nhà thứ hai, tức cứ nơi đặt ở giao trì đương nhiên đều có thể, nhưng nhưng mà tại ta cùng với Tử Nguyệt ngày lại Hồn, nghi định cùng quý đạo thống thậm chí khương ra chuyện thông ra, có phải có hay không có chút ít rất nóng nội." Chúng chi khương ra mục đích, chưa cùng tại hạ thông khí, dưới mắt luôn chi còn còn quá sớm. Đàm Viên thoại phong nhất chuyển nói: "Trên thực tế, hắn vốn đến muốn nói cũng không phải nóng nội bốn chữ." Hắn hiểu rõ vì tử Nguyệt Tĩnh Tĩnh, như xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ làm ngày động phòng hoa trúc, xuân tiêu một khắc, hội mọc lan tràn rất nhiều chi tiết. Cho dù thật muốn báo đoàn sưởi ấm có thể điều kiện tiên quyết là sẽ không để cho chính mình nội bộ mâu thuẫn mới được a. Còn quá sớm. Cũng được, đạo hưu đồng ý đem đại hôn chi đến địa điểm lựa chọn tại giao chỉ đã là đại hỷ, về phần những chuyện khác, liền để sau bàn lại đi. Tây Vương mẫu cuối cùng chán điểm nhẹ. Nguyệt Ngê thường bên ấy, nàng cũng là muốn làm chút ít tư tưởng công tác. Những thứ này, cũng cần thời gian. Sắp thứ không nên nắm Tây Mạc Cao vút trong mây tu di thánh sơn phía trên, ngồi tây hướng bắc một tòa trong biệt viện. Bồ đề la ảnh ở giữa ngồi ngay thẳng trắng thuần cà sa thất ảnh, An Diệu y túi đầu kích thích Phật châu gỗ đàn lúc, ba ngàn tóc bạc rủ xuống tại treo lên chữ phạn và áo. Nàng giữa lông mày điểm này chu sa tại giống như trong hoàng hôn nhân nhìn đỏ sẫm vết máu, lại cứ đôi mắt khánh huyết độ cong lại là tấm này, một mạc khuôn mặt thêm ba phần chưa cởi diễm sắc. Ánh trăng chạy qua biệt viện, xuyên qua trong phòng lúc, đều ở nàng chóp ngày xưa Yến, như hồ, thành, độc nhất vô nhị. Thế giới mọi việc tựa như vẫn yêu cùng nhân nói đùa. Từ cái này vị sừng sững đương đại ngũ tuyệt một trong Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình tự cam đoạt lạc, tu Tây Mạc coi là đại ma thích ca ni Camonichi pháp, gia nhập Xuân Tu Điện, vận mệnh của nàng quý đạo, vậy xảy ra lần nữa trọng đại chết đi. Nguyên bản, nàng chỉ là tại Tu Di Sơn giới chướng phụ thuộc thất thập nhị Phật tự một trong địa phương tu hành, cũng không biết Tu Di Sơn cao tầng ra ngoài nguyên nhân gì suy tính, đúng là đưa nàng cao cao lên. Một năm không đến thời gian, nàng tại Tây Mạc địa vị ngày càng kéo lên, mơ hồ có tiếp nhận giác hữu tình xu thế. Có thể nàng cuối cùng không phải giác hữu tình. Tu Vi phương diện chiến lực, càng là hơn cùng có kỳ ngộ giác hữu tình, tồn tại khó mà đuổi theo chiến lệnh. Vệ động Phật Châu đầu ngón tay đột nhiên ngừng tại đệ thất quả đàn mục châu bên trên. An Diệu y ngọc thể run lên, nàng giống như lại trông thấy kia bộ thành sam đạp nát hư không mà đến, đan viên đầu ngón tay quấn quanh mảnh vỡ đồng xanh cắt nàng cổ tay ở giữa phần xuyên, 108 hạt trầm hương tử rơi vào vàng sen tóe lên 3000 gợn sóng. Vô vọng tức, nhắm mắt tụng kinh cánh ngôi bông dừng lại ở. A Di Đà Phật. đầu lúc tóc trắng qua cả sa áo, lộ ra cổ tay ở giữa bởi vì niệm tụng kinh hiện, hiện tạm thời chưa tiêu vàng nhạt chú ấn. Vừa rồi Nàng tâm thần không yên, lại suýt nữa gây ra rủi ro. Rõ ràng là Tây Mạc Phật Tông tối thanh tản thanh âm trong trệu từ đại sen, lại dạy nàng đọc lên xuân tháng 3 mưa rơi hoa lệ nhẹ buồn. Như thế tâm cảnh, nàng tại đây Tây Mạc Phật Tông, thật có thể tu ra manh mối gì tới sao? Mới kết thúc không lâu giảng kinh đường bài buổi tối bên trên, cuối cùng vang lên kia khúc chiêu chúng sinh không hầu dự vị, tại đây nửa đêm theo thỉnh thoảng nhẹ vang lên thần trung mộ cổ róc vào thiền định, trước bàn thờ Phật bàn tay, lại so với không được người đó đầu ngón tay vẽ phù Trong lòng vẻ An Diệu Y thì đứng dậy đi ra khỏi trong phòng. Sen Văn Tú dày nghiền nát trước bậc mưới tuyết, đông ngừng tại đem hóa chưa hóa băng tinh phía trên. Đúng vậy, lúc này mới cuối thu, có thể Tây Mạc đã rơi ra năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Bay đầy trời tuyết ở dưới ánh trăng sôi nổi rơi xuống, giống như một hồi quang vũ, bay đến tóc bạc đẹp trên thân thể người, càng rõ rệt kinh diễm. Sàn sạc! Sàn sạc! An Diệu Y thì rãi túi người nhặt lên bị gió thổi rơi ngân h Theo phía sau nhìn lại, nàng Kim Tiên Ca sa bọc lấy quyển truyện dáng vẻ trong gió rét giống như kéo căng thành một tấm muốn gấp cùng, dường như hôm đó tại Xuân Tu Điệt, nàng đem hết khả năng đào thoát, thậm chí không tiếc tiêu hao phù tại tự thân đạo lực, có thể đảm viễn như cũng hơi hợt một cái cầm nàng mắt cá chân đem nhân chảnh hồi hồng trần lúc tình hình đồng dạng. Nàng nhớ mang máng, ngày đó bộ giêu mạ vàng xẹt qua ma đầu kia lồng ngực lúc câu đoạn 36 cái thành sam sweater, giờ phút này toàn thành cuốn 302: Tử Vi tinh Chương 302: Tử Vi ăn, rượu, theo. Tại ngoài phòng trong sân nhìn bay đầy trời tuyết, thả lỏng một phen nỗi lòng, ăn rượu Y đi chậm rãi về đến trong phòng. Không bao lâu, nàng đối với gương đồng rỡ xuống mặt nạ đầu chim sẻ cánh vàng, nhìn mình trong tiếng không hiểu suy nghĩ xuất thần, thốt ra xưng hô, đúng là cả kinh nàng trở tay quật ngã được lấy nước không dễ chén lưu ly. Mặt nước phản chiếu trang điểm vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm, nhưng mắt trái đuôi túa vào bọt nước dọc theo ngày cũ nước mắt chảy xuống, giống như là vì ai khóc tốn kim phấn tô lại đôi trang, dẫn đến nàng mỗi ngày không được an bình sự vật. Giờ khắc này, lần nữa ở chỗ nào đất thần cấm, nhấc lên khủng bố thiên hai. Ngoài biệt viện nơi nào đó, một vị thể nội khổ tu chân lý quét rác lao tăng, trắng đêm không ngủ, cầm trong tay chổi che sàn sạt vang lên. Chỉ là tuyết lớn đời trời, cái này trên đất tuy động, tự nhiên là dù thế nào vậy quét không hết. Chính như tóc bạc mỹ nhân tâm bên trong mê chướng, từ trước đến giờ cũng không quyết định bởi tại nàng tự thân. Huống chi có kia cấm chú tự độc, càng là hơn thân bất do kỷ. Zắc. Đêm dài đằng đẵng, chợt có một đầu đêm nha lướt qua trên núi bảo tháp kim đỉnh, an diệu y lià đột nhiên mở ra trong con ngươi kim mang lưu chuyển, tinh phá thiên định phản phệ được trong cổ ngai ngái. Nàng vì lòng bàn tay đè lại kịch liệt bộ ngực phập phồng, cả xa hạ đường cong lạ lướt theo thở dốc càng hiện, cổ tay ở giữa Phật châu nghiêm chỉnh bị bóp ra nhỏ vụn với dạng. Một đêm này tự động phát tác, nàng cuối cùng là nỗ lực chống tự quá khứ. Làm. Nghỉ ngơi không bao lâu, đợi cho chúng sớm đụng tán tàn rạn, An Diệu Y, y vừa rồi giật mình chính mình lại chân chần dẫm tại kết xương song cửa sổ bên trên, mũi chân hướng phía một mảnh ở vào phương đông hư không, nhịp chân bước bước. Hôm sau, hoàng ngập. Tu Sơn, vẫn như cũng lạ tuyết, tuyết lớn đã liên tiếp hạ 2 ngày 2 đêm, cả tòa Phật Tông thánh sơn, tại đây bao phủ trong làn áo dưới. Ban ngày ở giữa Cảng Thiên Mẫn vào cao tiên, nhưng ban đêm lại sầm loãng, giống như thiên cung phía trên lại một vòng nguyệt bạn. Màn đêm buông xuống, hay là chỗ kia biệt viện. An Diệu ý, ý ngồi một mình lên đài, tố thủ ruốt khế chuối hạt bổ đề, đốt ngón tay lại bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Không biết ra sao nguyên nhân, tối nay nàng không còn mặc kia bộ kim tuyến cả sa, mà là thân mang một bộ xanh nhạt sao xa ý, ý, tay áo như mây trôi rủ xuống, bên hông thắt vàng nhạt ti thao, nổi bật lên vòng eo tiêm tiêm không đủ một nắm. Tóc bạc nửa quán, cắm một chi bạch ngọc liền châm hoa. Dư tóc như thác nước rủ xuống đến thắt lưng, ngoài cửa sổ chợt có gió nhẹ lướt qua, lọn tóc liền dường như tuyết lớn gắn sóng nhẹ nhàng phơi phới. Mi tâm một chút phơn xa, diễm như nhỏ máu, dưới mắt mặt mày thanh lánh như sương, giống như đem hồng trần vạn trượng cũng cách tại cặp kia thu thủy mắt bên ngoài. A Di Đà Phật. Trên thực tế, nàng như vậy trấn tính nét mặt, tất nhiên là dựa vào tu di Sơn Tâm Pháp duy trì. Tiểu này biểu tượng, đợi đất thần cấm thiên thai nhấc lên, mọi thứ đều đem như ảo ảnh trong mơ, tan thành mây khói, tự sụp đổ. Trong phòng, một trụ phản hương lượn lờ hết. Đến rồi. An Diệu y lẻ một mình tính toán, lặng chờ đợi cấm chú tự động phát tác. Cuối cùng, không biết trôi qua bao lâu, trong lòng kia xóa bỏ mất đã lâu, hay là tận lực gấp chế dung động tựa như mỗi ngày triệu tịch thủy triều lên xuống định luật, tại đây cơ hồ cố định canh giờ khắp chạy lên nào. Hành thân Bắc Nhã Ba là mờ đa. Triếu giọng ngũ ẩn rạch không, độ tất cả khổ ách. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, bởi vì cấm chú đánh tới đầu nguồn linh áp, bắt đầu im ắng khắp hướng tứ chi Bắc Hải, An Diệu Y Y nhắm mắt tụ kinh, lông mi dài lại tại kinh văn bên trong dần Đáng nhắc tới là, mới đầu này nửa tháng phát một lần. Nhưng này gần 1 năm thời gian quá khứ, phát tác tần suất lại càng thêm dày đặc, cho tới bây giờ đã là mỗi ngày đều muốn tiếp nhận kia cấm chú tự độc nuôi khổ, chịu đủ tra tấn. Dao dao. Bồ đề tắt đất cứng, theo. Tâm không lo lắng, không lo lắng cho nên không có khủng bố, rời xa đi đạo. Đến tụt cùng Niết bàn. An Diệu y kia đầu ngón tay xẹt qua kinh văn La Bối, đồng nhiên đỉnh trệ tại mỗi được kệ ngữ bên trên, nàng tâm mắt có hơi mơ hồ, giờ khác này trầm âm, chỉ cảm thấy phía trên kia chữ viết lại cùng trong trí nhớ một lần nào đó người đó múa bút lúc cứng cắp đầu bút lông dần dần trùng điệp. Này Dật Minh thất thần, nàng phút chốc buộc chặt lòng bàn tay, gối diệp khoảnh khắc vỡ thành bột mịn, rì rào theo khe hở sót xuống. Nay mới phản ứng được, là nàng cử chỉ điên rồ. Cấm chú tử độc tàn sát bữa bãi, lan tràn, nàng có chút hư nhục rồi, tinh thần mỏi mệt, liên đại bên cạnh cổ đồng kính chiếu ra nàng đột nhiên mặt tái nhợt. Người trong kính khỏe môi rõ ràng ngậm lấy mấy phần đau khổ thê lương đường cong, đáy mắt lại cuẩn quẩn nhìn ngay cả mình cũng không phát giác chấp niệm. Trong phòng dưới ánh đem bóng dáng của nàng kéo đến cô Tuyệt Đinh, giống như cùng ngồi xuống trang nghiêm liên đại cách vinh thế khó khăn hiệp hại. Trong khoảng thời gian này, nàng thương tại tiền định bên trong bình tĩnh Mỗi lần cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, ngược kịch liệt phập phồng, tiếng hít thở tại yên tĩnh trong tiện phòng rõ ràng có thể nghe. Bừng tỉnh sau khi, trong thoáng chốc dường như lại gặp người đó đạp mượt đùi đèo, thanh sam bay phất phới, mắt sáng như sao biển cả, hướng nàng rũa ra bàn tay lớn đường vân trong còn dính nhìn chưa khô vết máu. Nàng không biết đó là ai vậy huyết. Xôn Dao, trong óc suy nghĩ tung bay, một đoạn thời khắc, An Diệu Y đột nhiên phất tay áo quét xuống trên bàn kính quyển, lại tại trúc giản rơi xuống đất giòn vang trong ngơ Lai like bây giờ nàng giác, lại còn ra hiện nghe nhầm. Ngay cả phương này mới tiếng vang, đều rất giống hôm đó kỵ sĩ phủ. Nàng cung rượu rủ cam trước sư muội thần tịch, liên thủ cộng đồng chống cự người nào đó một kích chí mạng, hai tướng ba chạm ở giữa nhấc lên đại đạo tiên âm. Không thể tiếp tục như vậy nữa, yêu cầu biến. Lần nữa tại cấm chú dãy vào bên trong vượt qua một đêm, An Diệu Y liễu lẩm nhìn nhặt lên trước người rơi là tạ trên đất kinh quyển, đầu ngón tay mơn chuẩn bị chính mình bóp nhíu trang sừng, chợt thấy gò má bên cạnh hơi lạnh. Nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài phòng tiếp bày, mới phát giác này Tây Mạc Phật Tông tuyết, mạc hơn dậy, nàng thu thập xong tất cả, lại đi hồi đại chỗ, tập trung nhìn vào chỉ thấy phía trên kia không biết là ngoài cửa sổ bay vào tuy tan hay là sao, tóm lại là có nước động lớn lượng. An Diệu Y thì suy nghĩ xuất thần. Cầu biến? Làm sao cầu biến? Chỉ có thể là đi khẩn cầu người đó, nhìn theo giờ cao đánh khẽ. Thời chung phải do người bộ chung, kia cấm chú không nói kiêng kỵ, riêng là cấm chú tự độc thân mình đạt thủ, vậy chỉ có người kia mới có biện pháp. Kỳ thực vì thông minh của nàng sớm có thể nghĩ tới, nay cấm chú ngày càng tấp nập phát tác, rất có thể chính là người nào đó vì khiến cho nàng túi đầu, trước giờ chôn xuống thủ đoạn. Tinh không mịt mùng, bắt ngát vô biên. Hôm nay tự vi tình vực càng náo nhiệt, Quảng Hàn Cung cùng bắt cảnh cung hai phe siêu thế lực trải qua một ít thời gian ấp ủ, cuối cùng là sơ bộ nghị định thông ra cử chỉ. Một hồi thịnh đại lễ đính hôn, chậm chậm mà mạn. Trong đó thông ra hai bên cụ thể xuống đối tượng, theo thứ tự là xuất thân Quảng Hàn Cung tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân, Y, y. Vũ, cùng xuất thân bắt cảnh cung tử Vi tinh vực đương đại đệ nhất nhân gian thiên nữ. Hai người này kết hợp, dẫn tới toàn bộ tinh vực thế lực môn người chú ý. Man đêm sơn lâm, 36 trọng thiên khuyết phía trên, ngàn Mà ở thiên cung bên kia, bắt không ra nuốt vào nhìn tinh thần qua huy. Đem đầy trời sao giống như dung luyện thành lưu kim màn che rủ xuống tiểu tiêu. Tử vi tinh vực tối nay tinh hà treo ngược. Chương 302: Tử vi tinh vực Quảng Hàn cung y lệ khinh vũ, cầu đặt mua, 2. Chương 302: Tử vi tinh vực Quảng Hàn cung y lệ khinh vũ, cầu đặt mua, 2. Bất cảnh cung 36 trọng tiên khuyết đều thấp sáng, ngó Lưu Ly li chạy xuôi nhìn ánh trăng ngưng tụ thành quang hà, 9999 cấp bạch ngọc dai hai bên, cây ngọc thái âm tràn phóng như băng tinh báo cũng tỏa ra chư này này, hai trong một góc hư ảnh chiếu rọi phía trên. Quảng hàn cung bên trong, Y Kình Vũ đạp trên ngưng kết sương hoa bạc thềm ngọc chậm rãi mà xuống, tuyết sắc váy dài kéo ra ngân hà quan ngân, thơ bạc theo thì quảng hàn quế văn theo đi lại dáng ra, phảng phất có thanh lãnh ánh trăng tử váy chảy xuôi. Nàng chân mày to như núi sa che giường, tinh mâu nửa rủ xuống che lại đáy mắt băng lăng, tựa như chu sa điểm thì thần sắc tại ngọc mặt trắng cho thượng nhân mở một vòng cô diễm. Bốn phía thành cung tượng treo hàn nguyệt cung tự phát vù vù, cung trong, quần quần này khí, hết này tới từ hình. Màu đen tinh văn trường bảo quần quần nhìn bắt cảnh cung đặc hữu Hỗn Nguyên đạo vận, kim tuyến đường viền cổ áo phản chiếu giữa lông mày đạo ấn càng thêm bóng mắt. Hắn chắp tay đứng ở cự trọng tiềm son, mày kiếm hạ ánh mắt như đầm sâu nuốt hết tinh huy, quanh thân ba trượng trong hư không lại ngưng ra âm dương ngư hư ảnh chậm rãi luân chuyển. Nửa ngày, thiên khung hai bên chiếu rọi ra quang ảnh dưới, một nam một nữ mặc dù cách xa xôi hư không, nhưng gần như ăn ý đồng thời dừng lại bước chân. Bọn trước, vọng, đang quan sát tương lai muốn kết làm đạo lẫn nhau Từ vi tinh vực các thế lực tu sĩ trong mắt, giờ khác này, hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận giống như va chạm ra nhỏ vụn tinh hỏa, tại hai người bên cạnh thân tràn ra đóa đóa hư hào đạo liên. Nhưng ai cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng nhìn thấy đối phương không có. Ầm ầm. Hôm nay lễ đính hôn cũng không có thiết lập tại Bát Cảnh Cung hoặc là Quảng Hàn Cung trong bất kỳ địa phương nào. 72 tòa lơ lửng trên đài ngọc, từng cái chiến xa đồng xanh nghiền nát mây trôi, chim loan lôi kéo bảo liễn đánh rơi xuống sương sớm, các giáo cổ tổ tại hạ quang bên trong hiện hóa tướng, cho trận này đính hôn lớn la mặt. Trường sinh đạo quán bên ngoài người nói chuyện chống trượng cú lòng, đầu trượng treo thanh quang bảo ngọc đầy ra năm tháng ngựa sóng. Nhân vương điện chiến xa hoàng kim sông ra dáng mây, có khắc vô thượng đại giáo thanh loan liên giá kinh tán mây trôi. Theo bắt cảnh cung tập được chân truyền, bên ngoài khai chi tán diệp chân võ phái lão tổ trong tay áo bay ra 81 ngọn điện sáng, tại trên vân hải ghép ra tiên tiên bắt quái đồ. Cao tiên, Kim ô tộc vài vị thái tử đồng thời triển khai liệt nhiệt luân, tính mịch bầu trời đêm tức khắc ban ngày Có thánh nữ đạo thống chân chân đạt nguyệt võng, ngân linh giòn vàng kinh tán trăm rằm mây trôi, nữ tử này giơ tay giải xuống vạn điểm tử tinh, hóa thành đầy trời quang vũ phiêu phiêu sáng sái, là tiếp tối tăng thêm mấy phần mở mịt cảm giác. Mười vạn tân khách ngỡ ngọn lúc tạo nên linh khí triều tịch, trong tinh không động lại thành sáng chói ánh sáng hả. Những thứ này tân khách bên trong cũng không phải là toàn bộ là được mời mà đến tu sĩ, trong đó cũng không thiếu số danh chiêu nhìn như người muốn nói tu sĩ không mời mà tới hạ người, la lộn ngư long tròng, góc nhìn náo nhiệt. Soạn. Đột nhiên, hư không tạo nên vô tận cuộn sóng. Suối nổi ngồi xuống tân khách lần đầu, nhìn ra xa xa Bọn hắn hiểu rõ, đây là chính chủ đến. Chỗ nào? Hư không nhắc lên hai đạo kịch liệt ba động, hai tòa vực môn gần như đồng thời mở ra. Ý gì khinh vũ chân ngọc gì chuyện, đi ra khỏi vực môn, tại Đông đảo Quảng Hàn cung đệ tử, già lão, cao tầng người ủng hộ dưới, tại tinh huy lắc thành thảm hướng phía hai thế lực lớn tạm thời dựng lơ lửng ngọc đài chô chậm rãi mà đến. Màu xanh nhạt váy dài tay áo rộng giống như điểm đầy mảnh vỡ tinh thần, tại nàng hành tẩu lúc như ngân xuống. Tối nay trăng sao sáng chói, nổi bật lên nàng thanh lãnh như Quảng Hàn cung mái hiên treo sương nhạn. Lam nàng cặp kia chiếu đến tinh hà con ngươi đạo qua yến hội, ngay cả Kim Ngũ tộc trưởng lão quanh mình hiển hiện Thái Dương tinh hỏa dị tượng cũng tối ba phần. Khinh Vũ, đã lâu không gặp. Phía trước, Doãn Thiên Đức mỉm cười nhìn kia bộ cảnh đẹp ý vui thân ảnh. Hắn màu đen lễ phục góc áo theo gió đêm chầm chậm lắc lư, bên Hồng treo lấy bắt cảnh cùng cổ kiếm chưa ra khỏi vỏ đã chấn vù vù. Hoặc là bắt đầu cùng tử vi phong tục khác nhau, lại có lẽ vì tại cái này, này hai người gặp mặt một lần, đánh vỡ quy tiếng tới quen thuộc một phen, là vì cố ý lựa chọn hai bên này đạo thống bên ngoài địa phương. Nhân chưa đến, tiếng tới trước. Giọng Đoán Tiên Đức rất đặc biệt, từ tính trong giống như nhìn một vòng nói không rõ, không nói rõ mông lung đả âm, đủ để khiến ở đây tu vi hơi thấp tu sĩ, bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Lơ lửng trên đại ngọc, buổi tiệc ở giữa, nhìn thấy vị này tử vi tinh vực thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, vô số lưu tu, bất luận già trẻ, đôi mắt đều nổi lên khác khácợn sóng. Xuất thân, tu vi, chiến lực, bối cảnh, tài nguyên, thiên phú, nội tính, các phương diện, Đoán Tiên Đức đều là như thế xuất sắc mà tập những thứ này, ngàn vạn ưu điểm vào một thân hắn, không thể nghi ngờ là làm hạ tử vi tinh vực hạng tỉ nữ tu dường như cộng đồng ngưỡng mộ đối tượng. Trong tầm mắt, Doãn Thiên Đức đưa tay hư dẫn, điều động tử khí, ống tay áo lộ ra xương cổ tay như bạch ngọc điêu chạm, lại không kém một ít nữ tử ra thịt nửa phần. Chu Thiên tử khí tới lui, hắn bước ra một bước, thân hình đã theo vực môn bên ngoài, cho đến lơ lửng ngọc đài trên. Thư mời đến. Lúc này, bắt cảnh cung một vị tiên đại giả lão, cao giọng đi ra khỏi đốn ngũ, tay nâng một chùm hồng chủ quần, chủ. quần chủ chất liệu bất phàm, dùng tính dùng để trợ đỡ kinh Văn vậy hoàn toàn đúng quy cách. Nhưng dưới mắt chỉ là bị dùng làm bổ sung một tờ hồ nước, Hạ Phinh chi dụ. Phía trên vì đại đạo khí cơ minh khắc gián thiên đức cùng y dị khinh vũ ngày sinh tháng đẻ, cùng với một ít tô điểm nư điệu, chỉ thế thôi. Mà theo thư mời cùng nhau đưa ra, còn có vài kiện thiên địa kỳ chân. Có dự vương, có lớn nhỏ không đều tiên kim, cũng có nội luận phi phạm thần dị chí bảo. Như giờ phút này hoang cổ cơ ra có người ở đây, là có thể ý thức được, này bắt cảnh cung Hạ Phinh quy cách, không chút nào thấp hơn Đàm Huyền xuất ra tay xá xỉ. Nhưng nói trở lại, Xuân Thu điện mới thành lập bao lâu? Hai bên nội tình, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sính lễ đưa ra, y Kình Vũ sau lưng lúc này có 8 tên trói lọi quảng hàn tiên tử toé bộ mà ra. Một người trong đó tiếp nhận bắt cảnh cung Huyền Ngọc thư mới lúc, đầu ngón tay tại băng tình chữ viết thượng ngừng ra nhỏ bé vết rách, cổ tay trắng khẽ run lên. "Kình Vũ, này mai tinh hạch là ta lần trước cô y đến vực ngoại lực luyện, vì ngươi tìm thấy." Doãn Tiên bước đi đến kia bộ thanh lãnh bóng hình xinh đẹp bên người. Mị cơ bên trong, hắn bàn tay lớn lật một cái, lòng bàn tay thình lình có một viên tinh hạch hiện hiện, tối chớp tròn, "Đây là, là thái âm tinh hạch." Bốn phía tân khách nhất thời có người kinh dị lên tiếng. Quảng Hàn cung chư tu càng là hơn tâm mắt nóng lên. Bởi vì công pháp truyền thừa duy cớ, này thái âm tinh hạch cho các nàng Quảng Hàn cung tu sĩ mà nói, có ích lợi cực lớn. Có thể vật này thực sự hữu có, trong tinh không một khóa thái âm tinh trăm vạn năm, cũng chỉ chẳng qua năng lực tại nội bộ vận dưỡng ra một viên mà thôi. Giá trị sao mà hi hữu. Tại chỗ, Y Kinh Vũ thanh trong mắt liễm diễm bà quang lưu chuyển, rơi vào kia thái âm tinh hạch bên trên. Tiếp theo tức, nàng dung nhan tuyệt thế thượng tràn ra một vòng nguyên nhiên, cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành. Giờ khắc này, ở trong sân trong mắt một số người, giống như thiên địa cũng vì đó thất sắc. Chương 303, đại tranh chi thế, 1, 1, chương 303, đại tranh chi thế, 1, 1. Một. một hồi lễ đính hôn, Quảng Hàn cung cùng bắt cảnh cùng trong lúc đó, hai cung thông ra ký kết thể ước đạo văn bay lên, tại tinh cung dệt thành che khuất bầu trời âm dương trật độ. Có khác mấy cái hư ảnh kim ố cùng Quảng Hàn lẫy nguyệt đồng thời hiện hóa, đem trọn viễn tinh vực chiếu lên như là thần thoại thời đại tái hiện. Mà so sánh với Tử Vi tinh vực mặt ngoài một mảnh tường hòa bắt đầu tinh cũng không nghi ngờ muốn rối loạn nhiều lắm. Thì tại trước hướng giao thánh địa ngày thứ 2, Đông Hoang siêu thế lực một trong giao quang thánh địa, từ vài năm trước Ma Sơn chiến dịch về sau, vẫn luôn treo mà chưa định giao quang thánh chủ vị trí, cuối cùng có người ngồi lên. Trước giao quang thánh tử Dương Mặc, kế nhiệm thánh chủ vị, chấp trưởng quyền hành. Thông tin truyền ra, tại Bác đầu ngũ vực nhắc lên một hồi không nhỏ nghi nghị. "Ha ta nói kia giao quang thánh địa vị trí thánh chủ vì sao không công bố mấy năm, nguyên lai là định tốt nhường kia Dương Mặc thừa kế a." Nghe nói hắn từng ở chỗ nào Tôn Long văn hắc kim đỉnh trước, đứng yên 7 đêm, dẫn tới động, này mới khiến không ít đã quyết định quyết như thế hẳn nghe." Huynh đại lại biết được được như vậy rõ ràng, quả nhiên là tay mắt thông thiên đây này, là 7 ngày 7 đêm sau Ta sao nghe nói là 10 ngày 10 đêm? Trung Châu chư tử bách gia, tứ đại thần triều, chín đại cổ quốc, Nam Linh yêu hoàng điện, Tây Mạc, Bắc Nguyên các nơi, một số người tâm tình nhìn bây giờ bắt đầu đại thế. Dương Mặc chấp trưởng giao quan quyền hành, chỉ luận thân vận, địa vị, cho là thế hệ này trẻ tuổi nhất, thánh chủ, ngày sau quấy làm phong vân, tất không thể thiếu thân ảnh của hắn. Tu Hiên gốc bên trong, chư tử bách gia thủ lĩnh, người nói chuyện nhóm hiếm thấy tụ họp, một cấp bậc hóa thạch sống nhân vật đột nhiên như thế bình luận nói, trẻ tuổi nhất. Lý Vinh lời ấy chỉ sợ sai vậy." Giữa sân binh gia lão cổ đồng cười nhạo nói, "Không biết sai ở nơi nào? Chỉ luận thân phận, địa vị cùng với chấp trưởng quyền hành, kia giao quang thánh tử, từng, hiện tại giao quang thánh chủ, không phải liền là." Nói xong, thổ gia hóa thạch sống dường như là nghĩ đến cái gì, ngôn ngữ dừng lại. Kia binh gia lão cổ đồng thấy chi hơi cười một chút, "Không sai, bắt đầu nhân tộc bên trong, làm hạ kinh diễm nhất người, còn phải là xuân tu điện cái đó ma đầu à, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực như thế, thực sự không vòng qua được hắn." Cũng thế, tuy nói năm gần đây kia giao quang thánh tử tu vi chí lực đều đột nhiên tăng mạnh, giống như vẫn còn thần trợ, nhưng người nào lại có nhớ, trước đây kia náo loạn đến xôn sao sùng sục ma sơn chiến dịch đêm trước, hắn thế nhưng kém chút chết tại đông ma trong tay, cho dù đông ma làm lúc là mượn ngoại lực, có thể hắn làm lúc tu vi gì, bây giờ lại là cảnh giới cỡ nào? Lại đây dương mặc càng trẻ tuổi a." Binh gia lão cổ đồng nói xong, bốn phía bách gia thủ lĩnh bên trong, có người kéo căng nhìn một gương mặt không nói, nhưng cũng có nhân gật đầu phụ họa. Bất luận làm sao, này đại tranh chi thế, gió nỗi mây phun, nhân tộc có này thiên kiêu, là nhân tộc may mắn." Có người thở dài một cái, ánh mắt chậm rãi trong sân tu sĩ trên mặt đảo qua. Cuối cùng nhìn về phía ở giữa một vị mục mạc lão giả. Chư vị giờ phút này không nói, cốt bởi công nhân thừa nhận một giới ngoại nhân so với ta và tọa hạ dốc lòng vun trồng gia Nhi lang lưu tú, xác thực cũng không phải là chuyện dễ, lao phu vốn cũng không muốn nói, nhưng nghĩ đến này ngược lại là kỳ sĩ phụ tiền bối, lần này mời chúng ta tới trước, muốn nghe được à. Lão giả khí chất phản phác quy chân, hắn thân phận thành câu đố, ở đây tuyệt đại đa số người chỉ biết đây là một vị kỳ sĩ phụ cao tầng, nhưng hắn lại nghe được một chút tiếng rõ. Suy đoán đối phương rất có thể chính là kỳ sĩ phụ trong tôn này cổ thánh. Tiếng nói chậm chậm rơi xuống. Quân mình mọi người yên lặng đem tầm mắt cẩn thận do xét hướng vị lão giả kia. Nơi đây chủ nhân tụ hiền cốc cốc chủ Lưu Hải Đông một tia thái độ khác thường độ, thình lình đã khiến cho bọn hắn cảnh giác. "Gì gạo?" Thấy thân phận sắp che giấu không được, có lẽ là không muốn nghe, vậy không muốn nhìn xem chờ chút trong sân A Du tình hình. Lao giả chậm dại đứng dậy, chậm rãi cuốn lên tay áo, sau đó bước ra một bước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Đúng là, đi rồi." Một màn này, nhuôn mọi người mặt lộ kinh nghi. Nhưng cũng tại lúc này, lão giả thanh âm dàn mùa, ở nơi này lưu lại một câu, một điểm điểm tại mọi người bên tai lên. "Sau 12 năm, Kỳ Dĩ phụ Tinh Không Lộ Khải. Sau 12 năm, Tinh Không Lộ Khải. Tinh Không Lộ Khải. Nghe tiếng, giữa sân không ít tại riêng phần mình đạo thống, thế lực nói 102 tồn tại, thể sắc đột nhiên chấn động, thần sắc khác nhau. Có người bờ lo, có người sở mượn, có người phân chấn. Trước đây người người đều xưng thời thế hiện nay, là từ ngàn xưa khó gặp hoàng kim đại thế. Có thể kế thái cổ chủng tộc xuất thế sau khi Kỳ sĩ phụ Tinh Không lộ mở ra, mới khiến cho những thứ này người ý thức được, tia sáng chói bên trong chắc chắn đương theo lấy thảm thiết thời đại, thật sự đã không xa. Tu viên cốc bên trong, lão giả sau khi đi, xuất hiện ngắn ngủi u tĩnh. Mọi người đắm chìm trong vậy thì thông tin bên trong sôi nổi tiêu hóa, tựa như tại nâng cờ thần nghĩ, suy tư bước kế tiếp nên như thế nào bố trí. Siêu, siêu. Trong lúc đó, có người đi, có người lưu. Thật lâu, làm ngày treo giữa bầu trời, cổ thánh dư vị triệt để rút đi, trong cốc lần nữa tái hiện lúc trước ngôn ngưa ồn ào, lẫn nhau chia sẻ nhìn một ít không biết thực hư, hay là thăm dò tính bí văn. Có tin tức truyền, Tiệp kế cơ ra sau đó, Đông Hoang Cư già, giao trì thánh địa, cũng có ý cùng Xuân Thu Điện tông ra. Thời gian thì định tại giao trì hội khởi động lại ngày đó. Người khi nào nghe được thông tin Tại sao không biết, lão phu cũng chưa từng nghe nói, chỉ sợ không phải không có lựa làm sao có khói a. Như việc này là thực sự, kia Đông Hoang Thiên, chỉ sợ muốn biến thượng biến đổi. Ha ha, muốn ta nhìn xem, như thế một chuyện tốt. Từng tại Đàm Huyền trong tay thua thiệt qua Xích Dương cổ quốc quốc chủ, cười lạnh. Nhìn chúng bắt đầu ngũ vực, Tây Mạc từ Aji đả Phật đại đế chứng đạo sau đó, liền thùng sát một khối, tự thành một thể, đó là một mảnh Phật tổ. Bác nguyên thế lực giải giác, tạm thời không tới để, Nam lĩnh nhiều yêu tộc, man tộc, Trung Châu đất rộng vật đồng, nhân tộc thế lực lớn nhất, mà dưới mắt khí thế ngập trời thái cổ chủng tộc thì nhiều chiếm cứ tại Đông Hoang. Nói đến đây, thấy bốn phía mọi người ngôn ngữ hơi rừng, ánh mắt tập trung mà đến, hắn trên mặt ý cởi liền càng dày đặc mấy phần. Bây giờ cổ tộc thế lớn, nội tinh ngang ngược, chảm đạo thậm chí thánh cảnh cường giả cũng thầm tầng lớp lớp, tùy tiện một cái cổ tộc liền có thể bằng cường đại tu vi, thực lực tùy tiện làm hại một phương, đối với bên trong thế lực nhỏ cho lấy cho đoạn, nhẹ thì rủi ro, nặng thì diệt môn. Hiện tại mâu thuẫn sắc nhỏ nhất, loạn nhất tự nhiên thuộc về Đông Hoang, Đông Hoang Bắc Vực, Trung V Mỗi ngày cũng coi nhân tộc, yêu tộc đạo thống bị cổ tộc chôn giếm, giết đi, nghe nói trước đó không lâu chiến hỏa cũng đốt tới tự phủ, đại diện thánh địa vực này đỉnh tiêm thế lực trên đầu. Xích Dương Cốc chủ uống ngụm nước trà, thám dò biết hậu. Thử hỏi tình hình như thế, nếu có người đem đông hoang mấy cái siêu nhiên nhân tộc thế lực liên kết hợp lại cùng nhau, duy ổn thế quốc, cổ tộc sẽ như thế nào? Chương 303, đại tranh chi thế, 1 2, chương 303, đại tranh chi thế, 1 2. Hồi trước, trong cổ tộc có thế lực liền đã cùng Xuân Thu điện chơi lên một hồi, chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo. Phải biết những năm này, kia Đông Ma đem rất nhiều thái cổ hoàng tộc, vương tộc đều đắc tội được không nhẹ đấy, bây giờ giao quang thánh địa lại là Dương Mặc Cửu Quần, hai bên này trận doanh đối lập lên, đến lúc đó nhưng có phải xem. Siêu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, lại là lại có người ngồi không yên, lựa chọn rời đi. Nhưng khi Xích Dương Quốc chủ thấy rõ người đó thân ảnh, đúng là Ngưng Nguyên bản ngôn nữ, lên tiếng cười nói: "An lão đệ, gần đây ngươi ta chín đại cổ quốc trong lúc đó thái bình, tội gì như vậy vội vã đi a? Nghe nói ngươi vị khắc chết mẹ nữ nhi Vũ Điệp, tại Đông Ma duy trì dưới chuẩn bị trở về Trung Châu đoạt ngươi lại vị, muốn phong ngươi làm thái thượng hoàng." không biết việc này là thật là giả. Lời này vừa ra, giữa sân không ít người nhìn về phía đạo thân ảnh kia tầm mắt, cũng tràn đầy chê tức. Soạt, âm thanh chuyển ra. Xa xa, An Bình quốc chủ phá không mà đi thân hình ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn xích Dương quốc chủ, hừ lạnh một tiếng. Việc này bất luận thực hư, đều là ta An Bình cổ quốc bên trong hoàng thất việc nhà, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này đến khoa tay múa chân. Dứt lời, hắn không dừng lại, trực tiếp rời đi. Hôm sau, một phong đóng dấu chồng An Bình cổ quốc đế tỷ đại ân thánh chỉ, kinh nhân vượt qua hư không, mang đến Đông Hoàng Xuân tu điện. Mấy ngày sau đó, Nội dung phía trên dần dần lưu truyền mà ra, cũng dẫn tới ngoại giới người một mảnh suy đoán. Mặc dù theo Xuân Thu điện bay thần mưa nữ các đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắt đầu ngũ vực rất nhiều người đều đã sớm biết vị kia trùng châu thứ 2 mỹ nhân Vũ Điệp công chúa đã là người nào đó hình dạng. Nhưng cho đến hôm nay, Nguyên An Bình cổ quốc Vũ Điệp công chúa mới cuối cùng cũng bị quốc chủ chỉ cưới cho Xuân Thu đạo chủ làm người, hai bên chính thức thông gia. Cái gọi là thông ra, là vì muốn bổ sung một hồi thịnh đại cưới, nhường trên đời đều biết, mở rộng ảnh hưởng. Mà thời gian thật vừa đúng lúc, lại cũng là định tại giao trì thịnh hội ngày đó. Vì thế Mới từ giao trì thánh địa trở về tự sơn người nào đó, rất là đau đầu. Đàm Huyền hiểu rõ, đối với trận này tử cưới, mặc dù vị kia đối với hắn muốn gì được đó mỹ nhân gièm châu không có nói cái gì, có thể ở sâu trong nội tâm, không thể nghi ngờ là cực kỳ chờ đợi. Có thể để đầu hắn đau vấn đề là, việc này sơ sót một cái, ở xa nam vực cơ gia vị kia tiểu tổ tông, sợ là sẽ phải náo chút ít tính tình. Vi diệu trong đó cân đối, chỉ cần chính hắn thật tốt đi nắm chắc. Vấn đề này, sao đều tập trung vào một ngày qua. Từ sơn tiểu thế giới bên trong, vô thủy đạo đại phía trên, Đàm Huyền thật sâu thở dài một chút. Hắn muốn đi tìm Ngân Bình quốc chủ sửa trước ngày, nhưng lại sợ chạm tới Vũ Điệp công chúa mẫn cảm tâm tư. Bây giờ Xuân Thu điện Huyền Nguyên Các, Diệu Du Các, Lưu Ly Các, Huyền Nguyên Các, Phiêu Vũ Các, Lạc Hà Các, các loại đếm đại thần nữ các sát, đợi cơ Tử Nguyệt cùng hắn thành hôn, liền muốn thêm nửa một các. Long dạ đàn bà mẫn cảm, một chút xíu khác biệt đều sẽ chuyện bé xé ra to thể hiện tại nơi khác. Là vì, cái này chắt nước được giữ thăng bằng. Khó, khó đây này. Ngày này, Lã thời gian. Cùng lúc đó, Đông Hoang Nam vực, Cơ gia tộc trong đất Bóng đêm như mực, Cơ Tử Nguyệt một bộ tử sa váy dài đứng ở hành lang chỗ rẽ, ngón tay ngọc nhỏ dài gắt gao nắm lấy lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Nàng chăm chăm vào hành lang cuối cùng trong tộc tu nữ trẻ không khớp kia phía khác hoa cửa gỗ, bên hai còn quanh quẩn nhìn vừa rồi đi ngang qua ngoài cửa, mơ hồ nghe thấy chị họ Cơ Bích Nguyệt kia âm thanh tiểu mỹ tơi khẽ. "Ha ha ha, nam nhân mà, có cái nào không ăn vụng." Âm cuối tựa dính mật ngân trầm, đâm vào Cơ Tử Nguyệt Huệ liền như vậy đi. Đêm đó ta gõ cửa, hắn ra nghiêm chỉnh một phen, cuối cùng còn không phải hầu, gấp đem ta đón vào." thật hay dạ. Trong môn có ngây ngô chất vấn thanh âm vang lên. "Đúng vậy A Bích Nguyệt tỷ tỷ, lời này của ngươi trông sẽ không phải bí mật mang theo rất nhiều tư liệu a. Kia Đàm Huyền đến chúng ta cơ ra hạ phình đêm đó, lá gan thật lớn như vậy, dám cùng ngươi đêm ở cùng một chỗ. Ha ha, muốn tin hay không, các ngươi đấy, thật nên đi. Người ta tử nguyện muội muội đều vẫn là Hoàn Bích Chi thân đấy. Bích Nguyệt ngươi có thể nào nhanh chân đến trước? Ta sao nghe nói Bích Nguyệt biểu tỷ ngươi kỳ thực đến nay thủ thân ngọc. Đi, đi, đi đầu này lấy tay ra. Ha, ha, ha. Trong môn tương đạo đùa âm, bên hai không dứt. Đấu rừng, chục cửa chuyển động tiếng vang sợ bay dưới mái hiên tóc chim. Một trận ánh sáng ảnh lưu động, lại là cơ mít nguyện sách mạ vàng váy áo phóng ra cánh cửa, tuyết sắc áo ngực thượng xuyên nhìn đồng châu theo nhịp bước nhẹ rung, ở dưới ánh trang hiện ra mê hoặc nhân tâm lẫm quang. Nàng nghiêng đầu bó lấy bên tóc mai rủ xuống thanh thi, cái cổ đường cong như như thiên nga ưu nhã, khóe mắt viên kia đốt đi nốt rồi lại bằng thêm ba phần xinh đẹp. Từ nguyện muội muội lại là thật hứng, nhiên muốn nghe chúng ta thiếu, vì sao không vào đi thật tốt tâm sự. Tính ra, người ta tỉ muội trong lúc đó đã lâu rồi không có thân cận quá a. Cơ Tự Nguyệt đột nhiên ngừng chân nhìn về phía kia bộ mẫu tím bóng hình xinh đẹp khẽ cười nói, đang khi nói chuyện, nàng bên hông cấm bộ đình rong rung động. Tại sao không nói chuyện? Đây càng sâu lộ nặng, muội muội cũng đừng đông làm hư thể cốt. Vị này ở trong tộc địa vị gần với mặt trăng nhỏ xà hạt mỹ nhân, lúc nói chuyện vẫn yêu có hơi hất cằm lên, lộ ra đường cong tinh xảo xương quay xanh, giống con kiêu ngạo công biểu hiện ra hoa vũ. Tây cột phía sau, từng câu nhìn như ẩn cẩn, kỳ thư câm dương khí nói lọt vào tai, ra được thấy đau cái môi, trong tay áo lẳng bàn tay đã bóp sang tháng nhà trạng với đỏ. Tiếng bước chân văng lên, nàng đột nhiên đi ra hành làng, trực diện cơ Bích Nguyệt. Tiếp theo tức, nàng kia trang điểm phía trên tràn ra một vòng chân thật lún đồng tiền, đúng là thái độ khác thường nhạy cả từng tiến lên kéo lại Bích Nguyệt cánh tay. Tỷ tỷ trên người thơm quá nha, còn nhớ hôm đó cũng là xuyên cái này Ifuka. Những ngày qua tậy qua không có. Này đi phục phía trên ngược lại thật sự là dính một chút giá hỏa kia trên người tùng hương đầu. Môi son đóng mở, nàng đầu ngón tay không để lại dấu vết địa xẹt qua đối phương cổ tay ở giữa, không biết hướng thú. Rào rào. Đột nhiên tới gió đêm lên đầy đất hoa dụ. Cách. Cơ trở tay cầm con kia thử nhũ đệ đang gấu ngón tay nhẹ nhàng thổi qua muội muội mu bàn tay, hai đạo mịt mờ thần quang tại trong im lặng trừ khử. Nay đi phục ta nhường trong tộc trúc nữ làm rất nhiều món giống nhau, bình thường đều là vòng qua sau đó trực tiếp ném đi, đốt đi thay mới, muội muội như thích, thì tỷ ngày khác sai nhân tiến mấy món mới đến. Nàng ánh mắt lưu chuyển ở giữa thoáng nhìn Tử Nguyệt trong tóc hơi loạn bộ riêu, đột nhiên xích lại gần bên tai nói nhỏ: "Chỉ là này giờ tí ba canh, lung tung nghe lén người khác nói chuyện, luôn luôn không tốt." Lời còn chưa dứt. Cơ bước, trong đối phương rút ra. Ánh trăng miêu tả nhìn nàng bỗng nhiên kéo căng Phút tập nhỏ kim eo phong xiết ra không chịu nổi một năm eo nhỏ nhắn. Nàng đột nhiên đưa tay che miệng ho khan, tuyết sắc phi bạch chừa xuống một nửa, lộ ra cổ tay ở giữa kia đối tam tổ ra ra mấy ngày trước đây ban thưởng vòng cựu truyện linh lung. Này vòng tay bại lộ trong không khí, rất nhanh dẫn tới cơ bích nguyệt mị nhã ngưng tụ, âm thanh im bặt mà dừng. Tỷ tỷ dạy phải. Cơ Tử Nguyệt trong mắt sửa sang lại ống tay áo, lông mi tại trắng men hai gọ má thả xuống bất an bóng tối. Chỉ là nghe nói tỷ gần đây luyện công hồng, cố ý chuẩn bị hoa Lại không nghĩ rằng tỷ thế mà ở chỗ này đêm suốt sáng. Đương nhiên, nếu là chuyên nhậm Này Bạch Hoa ngưng lộ muội muội cũng liền tiết kiệm được. Nàng âm cuối yếu dần thành khí âm, tựa phiến Long Vũ Đạo qua bóng đêm. Chương 304, đại tranh chi thế, 2, 1. Chương 304, đại tranh chi thế, 2, 1. Đêm dài đằng đẵng. Cơ ra hai thủ tại hành lang cuối cùng đánh lấy lời nói sắc bén. Thấy tại đây chẳng tệ kim so với cọm râu bên trong cũng không chiếm được tiện nghi gì, Cơ Bích Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia lẫm mang. Nàng hướng hở rướn lên ống tay áo nếp uốn, diện kim vân vân tại động tác ở giữa mỗi mỗi trọng, tiện, này liên quan đến cả đời hạnh phúc sự tình cũng không rất mơ mờ. Nói xong, nàng đột nhiên đưa tay phủ nhẹ váy tím đường ngồi đầu vai cũng không tồn tại buổi bằm. Vậy theo cái này tư thế, nàng Tiêu Mị Ngọc thể hơi nghiêng về phía trước, môi đỏ tiến đến cơ tử Nguyệt bên tai, nói khẽ: "Ta biết ngươi muốn bức thiết nghiệm chứng cái gì, nhưng ngươi tất nhiên tại chuyện nam nữ thượng đối ngươi vị kia vị hôn phu không quá tín nhiệm, manh mối đa sinh, tỉ tỉ ta cho dù nói đêm đó cùng hắn trong sạch, ngươi lại thật sự sẽ tin mấy phần?" "Sẽ tin mấy phần?" Lời còn chưa dứt, Cơ Bích Nguyệt thu tay lại mà đứng, nhìn đóa này từ nhỏ lấy được trong tập truyện bối xử tháng qua nàng mấy lần hoa trắng nhỏ giọng nói chuyện sang lệch lẽo. Chẳng qua nghĩ đến cũng là Ai bảo kia đảm Huyền Phong lưu thành tính, Xuân Thu điện thần nữ các dậy rồi một tòa lại một vào đâu? Theo như đồn đại hắn tốt bao nhiêu nữ chắc chắn, muội muội nên so với ta hiểu rõ nhiều lắm a. Két. Đang khi nói chuyện, hậu phương cung điện cửa lớn lần nữa mở ra. Một đạo mảnh khảnh thanh tú thân ảnh chậm rãi mà ra. Đông. Xa xa cũng truyền đến tiếng trống canh tiếng vang. Đêm càng khuya, Bích Nguyệt biểu thị, Tử Nguyệt bườ muội. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Ngươi nãy chủ nhà nửa đường rời khỏi lâu như vậy, chúng ta vừa rồi còn đang ở đoán ngươi đâu, lai like một mực này bên ngoài. Cô gái kia sau khi ra ngoài nhìn thấy hai nữ lập tức thêm nhanh hơn một chút bước chân. Có người thứ ba xuất hiện, Cơ Tử Nguyệt mím môi một cái. Soạt. Cũng tại lúc này, nàng trông thấy Cơ Bích Nguyệt đã quay người, nhẹ nhàng lại nở nụ thân thể mềm mại rất độc lúc, vẫy tràn ra độ cong, kia theo, theo lên ám văn váy áo tựa đám nửa đêm chứa đựng ưu hoa quỳnh. Ha ha ha. Long Vũ muội muội lời nói này, ta này ra đây cùng Tử Nguyệt trò chuyện vài câu. Như vậy gấp, chớ không phải là các ngươi ở bên trong chuẩn bị tốt lời gì đâu, dẫn ta mắc câu. Tiếng cười bên trong, Cơ rất tự nhiên sánh đi người tay, thuận thế đem trở về mang. Hán hoại giật không cùng lúc sao? Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn Ngọc Lập tại nguyên chỗ kia bộ váy tím, hỏi một câu. "Từ Nguyệt từ trước đến giờ không thích cái này, nói nguyên tuyền trong khuê phòng đánh cờ đâu, không cần phải để ý đến nàng." Cơ Bích Nguyệt cười nói. "Cục cụ. Nữ tử nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên liên tiếp. Tại chỗ, Cơ Từ Nguyệt yên lặng nhìn, không nói gì đáp lại cái gì. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy đối phương mỗi một bước cũng đạp ở nàng căng cứng thần kinh bên trên, hắn lúc trước ngôn ngữ tại trong óc nàng từng lần một quấn quẩn, không thấy yên tĩnh. Kỳ thực ta thật sự rất kỳ quái, chính là như thế một cái ngoại giới người người tương truyền tốt chắc như mạng da hỏa, đêm đó ta gõ phía sau cửa Hắn thả ta vào trong, lại chỉ là luận một đêm đạo. Đưa tới cửa cung cấp quân hái hoa dạ thờ ư, không biết chỉ sợ còn có thể cho là hắn là chính nhân quân tử. Cửa lớn trầm rãi khép lại, trong cung điện chiếu xạ ra tới ánh đến quang mang dũng nhiên ngầm hạ, nhưng cơ Bích nguyệt cuối cùng lặng lẽ truyền âm, cũng lượn lời tại thiếu nữ váy tím vang lên bên hai. Nghe nói như thế, cơ Tử Nguyệt đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức nàng dường như nhớ tới đêm đó người nào đó nói với nàng có chút chỉnh trọng mỗ câu nói, đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười. Vốn là trầm nỗi lòng, giờ khắc này đúng là lạ thường nhiều mây chuyện tình. Sau đó đem hai tay xinh xắn điệu đeo tại sau lưng một bộ váy tím, đi lại nhẹ nhàng đi xa. "Ta đối với ngươi không tân quy cự rất nhiều lần, tự biết thua thiệt ngươi rất nhiều, hôm nay ta nghĩ phòng thủ tới một lần quy cũ." Những lời này nàng làm lúc cũng không để ý, bây giờ nhớ tới, lại làm cho nàng trong lòng giống như ăn mật bình thường, ngọt nào. Nàng nghĩ, lần sau gặp mặt, có thể có thể chiều theo một chút người nào đó, nho nhỏ tưởng tượng một chút. Có thể nàng suy nghĩ lưu chuyện, nhưng lại nghĩ đến, lần sau gặp mặt chính là nàng cùng hắn đại hôn thời điểm. Không, không được, một lần không thể để cho hắn đạt được quá nhiều. Thiếu nữ váy tím cảm thấy thầm nghĩ, Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại vị lòng dạ rắn rết chị họ, có đôi khi nói có mấy lời, đúng là có mấy phần đạo lý, đồng thời rất là hiện thực. Cùng chỗ Đông Hoang Nam vực, giao quang thánh địa trong tiểu thế giới, Nguy Nga đại điện thánh chủ, quét qua ngày xưa âm u đầy tử khí, bây giờ nghiêm chỉnh tràn ngập mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Bạch ngọc lắt thành mặt đất chiếu đến mái vòm rủ xuống Minh Châu Quan Huy, đem toàn bộ cung điện bao phủ tại thanh lãnh U Lam trong vùng sáng. Tân nhiệm thánh chủ, thánh trên, vân vân, xuống, nổi bật thân hình hắn mà Hắn khôn mặt tuần mỹ, khuôn mặt như vẽ, khỏe môi ngậm lấy một vòng ôn nhuận ý cười, có thể cặp kia giống như gió xuân phơ phất con ngươi tầm mắt một tầng mị trăng dưới, lại dường như hàn đảm, không thấy nửa phần gợn sóng. Cục, cục. Giờ phút này, đầu ngón tay hắn khẽ trọc lan can, phát ra nhỏ xíu tiếng vang, tại yên tĩnh đại điện trông đặc biệt rõ ràng. Bốn phía không có người hầu đứng lặng, hắn như là đang đợi cái gì. Đi. Cuối cùng, khi một đạo thanh lệ xuất trần lam sam bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở ngoài điện thời khắc, khóe miệng của hắn dường như hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia bên trong, nét mặt đa dạng, chỉ là không thể nào một một phân rõ. Trong điện vàng son lộng lẫy, mái vòm treo cao, đèn lưu ly ngọn chiếu ra lạnh lẽo ánh sáng, đem trong điện mỗi một tác điêu văn cũng chiếu lên rõ ràng rành mạch. Không bao lâu, sáng đến có thể soi gương bạch ngọc mặt đất, phản chiếu ra hai thân ảnh, ngồi xuống một lập, nhất tính nhất động. Trong điện, đương nhiệm giao quang thánh nữ Đương Yên, nàng dáng người xiù xiu, một bộ nhẹ nhàng, tu thân lam sam phác họa ra đường cong lạ lướt, bên hông thắt một cái tơ bạc tháo đai, theo gió nhẹ rát. Nàng tóc đen như thác nước, vẹn vẹn lấy một ngọc bích lên, nổi bật lên da thịt tuyết. Từng bước một bước vào trong điện, nàng giống như không dám chiêm ngưỡng thánh chủ Thiên nhan vẫn luôn cúi thấp xuống mi mắt, lông mi dài tại dưới mắt thả xuống một mảnh bóng râm, che giấu trong mắt tâm trạng. Lúc này mới mấy ngày chưa từng thấy, sư muội phong thái càng thêm động lòng người rồi. Vào chỗ này, Từng Lập Đại Hồi nguyện, đổi tên là Dao Quang Dương mặc mỉm cười mở miệng, dẫn đầu đánh vỡ im lặng. Hắn giọng nói ôn nhuận như ngọc, tiếng như người, dường như gió xuân hiu hiu. Nghe tiếng, phía dưới áo lam bóng hình xinh đẹp, hắn gặp kia giống như bao hàm tinh hà lưu chuyển con người cuối cùng là có hơi nâng lên, phản chiếu ra cao tọa thượng người đó giống như cười mà không phải cười môi mỏng. Thánh chủ quá khen rồi, nếu bàn về dung nhan, ra, nghĩ đến đời trước nữ, Diêu Hi tư thí, có thể càng đậm một bậc, giao quang đạo thống bên trong, chưa bao giờ thiếu khuyết động lòng người nữ tử. Nàng âm thanh mềm dẻo, lại như ngọc trai rơi mâm ngọc thanh thúy, không mang theo một tia phập phồng. Đang khi nói chuyện, nàng khẽ không người bày ra đối với Thánh chủ Tôn Tính. Người ta quen biết cũng tốt nhiều năm, cần gì phải vậy là nhạt. Cao tọa bên trên, Giao Quang ý cười không giảm, đưa tay ra hiệu nàng nhập tọa. Không cần như thế cẩn thận, hôm nay gọi người đến, chẳng qua là nghĩ tự ôn chuyện. Lời này vừa ra, chương 304, đại tranh chi thế, 22, chương 304, đại tranh chi thế, 22 Lạc Vi vi tựa như thật sự vô gia không yết, giờ khắc này triệt đệ ngước mắt, một đôi tiên linh nhãn trong suốt như thu thủy, lại dấu dếm núi nhỏ. Thánh chủ mới bước lên đại vị, nhất định là một ngày trăm công ngàn việc, vì sao lại có nhàn hạ cùng ta một không quan trọng gì nhân vật ô chuyện? Sư muội cũng không phải cái gì không quan trọng gì hả người. Dao Quang cười khẽ, đầu ngón tay vướt về trước người điêu long ngọc trên bàn chén ngọn biên giới. Nghe nói sư muội gần đây tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng, ngươi cảnh giới bây giờ chỉ sợ đều đem ta bỏ lại đằng sau đi. Nay thôn tiên ma công cùng bất diệt công ngươi mới tu tập bao lâu, liền kẻ đến sau cứ thượng. May mắn mà tôi Thấy mình một ít bí ẩn bị đối phương được biết, Lạc Vi Vi thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thoải mái thừa nhận tiếp theo. Có thể nàng dưới tay áo mười ngón đầu ngón tay lại không tự giác địa bục chặt. Trong điện nhất thời yên lặng, chỉ có lưu hương bên trong khói xanh lờ lờ, cuốn lượn quanh tại giữa hai người. Trọng tâm câu chuyện cho tới nơi này, giống như bị Lạc Vi Vi may mắn mà thôi bốn chữ cho phá hỏng. Thật lâu, Giao Quang bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh dần nhìn chăm chú Lạc Vi Vi. Đáng tiếc, tu vi lại tình tiến, nếu không có bất diệt thiên công đến tiếp sau pháp môn trảo chống, cuối cùng khó đăng đại đạo, không biết sư muội ngày sau chạm đạo thời điểm, nên làm thế nào cho phải a. Thảo Lam Uyên Nhân nghe vậy đồng tử hơi co lại, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Thánh chủ lời ấy ý gì? Ủa. Cao tọa bên trên, Dao Quang chậm rãi đứng dậy, bạch bào rủ xuống, đi xuống bậc thang, từng bước tới gần. Sư muội từ trước đến giờ thông minh, làm gì giả bộ hồ đồ? Hắn đứng ở cuối cùng mấy cấp trên bậc thang, có hơi về phía trước túi người, khí tức tựa như phất qua lạc vì vi chán sợi tóc, thanh âm êm dịu như tình nhân nói nhỏ. Tâm tư ngươi chi không tầm thường, theo ngươi từ Linh Khư động vào thánh địa bồi dưỡng mới bắt đầu không lâu, ta liền đang âm thầm ý ngươi, trong mắt ta, so với cái là đồng ma mang thai con hoàng như phản đạo thống Diêu Hi muốn mạnh hơn gấp trăm lần, dâng ra một sợi bản nguyên nguyên thần, người ta kết làm đạo lư, ta bảo đảm ngươi ngày sau đại đạo khả kỳ. Tập tụ như vậy lâu, cuối cùng là đồ cùng mà Dao Gam hiện. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Lạc Vi Vi ngước mắt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hàn ý nghiêm nghị. Nếu ta từ chối đâu? Giao Quang Ý cười không giảm, trên mặt nổi lên một tia lên ý. Sư muội nên đã hiểu, theo ta leo lên vị trí này lên, ngươi liền đã đại thế đã mất, dưới mắt đau khổ trẹo trống, từ chối ta, ngươi cũng có thể kiên trì tới khi nào? Sớm làm lựa chọn, ngươi ta cùng tham gia đại đạo. Đây mới là cả hai cùng có lợi cục diện này, đỡ phải đến lúc đó cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nói đến đây, hắn ngôn ngữ dừng một chút, thật sâu nhìn áo lam mỹ nhân, tiếp theo yếu đất nói: "Rốt cuộc, ta thực sự không cách nào khoan dung, ngươi cố gắng đi cầu thông Long Vân Hắc Kim đỉnh, là thắng được một ít lao già ủng hộ cử động." "Ngươi, vượt biên giới. Giọng quan ngôn ngữ không ngừng, hắn giờ phút này âm thanh như ngân mật sương nhạn, đốt ngón tay đột nhiên ở lại tại bậc thềm cuối cùng lan can điêu khắc quán hận đầu thú Một bờ lưu ngủ, hắn qua "Ta không biết chủ đang nói cái gì, Long Vân Hắc ta chưa bao giờ đi qua. Nghĩ như điện chuyển, từng đạo suy nghĩ tại trong óc sẽ qua, Lạc Vi Vi rộng rãi tay áo bên trong ngón tay bóp ra nửa đường ấn quyết lại bùng ra, bên tóc mai thanh ti không gió mà bay. Nàng lúc nói chuyện cần cổ ra thịt lộ ra ngọc chất sáng bóng, lại tại cầm kéo căng da mấy phần nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Nàng đang đánh cực. Cực giao quang lời nói chỉ là đang lừa nàng, đối phương căn bản không có nắm giữ chứng cứ rõ ràng. Nàng xưa nay một ít tiểu động tác, bị mờ, cẩn thận tới cực điểm, bại lộ khả năng tính thấp. Cần biết, kia Long Văn Hắc Kim đỉnh tuy nói bị đối phương câu thông thành công qua một lần, thế nhưng chỉ thế thôi, đây chỉ là bước đầu thắng thành. Muốn chân chính chấp chưởng vật cực đạo đế binh, loại trình độ này còn còn thiếu rất nhiều. Trừ phi trong đó thần chỉ thức tỉnh, đưa nàng hành vi chủ động báo cho biết, bằng không bằng nàng cẩn thận, tự nghị đối phương căn bản không thể nào phát hiện. Bốn mắt nhìn nhau. Lạc vi vì ánh mắt không có chỗ tránh, rất thẳng thắn. Thường nói, mắt là tu sĩ tâm cảnh cửa sổ, có thể nàng đối với con mắt không chế, như thế nào thường nhân có thể so sánh. Chén trà bị đẩy tới bàn trà biên giới tiếng vang kinh nát cả phòng tĩnh mịch. Chẳng biết lúc nào, Dao Quang đã về đến cao Tọa ngồi xuống, hắn bạch bào đột ngột trở ra, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm lấp ló, cực kỳ giống chưa khô vết máu. Có lẽ là ta trách oan sư muội đi, nhưng giới chướng của ta có ngôi bực này tồn tại, thật sự là để cho ta trong đêm khó giấc ngủ đây này. Hắn lần nữa đứng dậy, đột nhiên tới gần thân ảnh tại Bạch Ngọc Lạch thượng thả xuống giống mạ mện bóng tối. Bản nguyên nguyên thần liền tạm thời được rồi, ta muốn mượn sư muội một sợi bản nguyên thể chất linh hội huyền công, chắc hẳn lần này nên sẽ không từ chối a. "Con." Nói xong, trong điện đột nhiên một đạo cổ trung vụ vụ, hù dọa bốn phía mái hiên treo xanh rung động. trong lòng kinh, Lặng điện, trong tóc ngân nhìn tình về xuống. Những tia nhỏ vụn quang điểm chưa chạm đất, liền bị giao quang trong tay háo Tuân giá Hắc Vũ Ố Quang thôn vẹt hầu như không còn. Ha ha. Nàng nhìn đối phương trong con mắt hình bóng trùng trùng hiện hiện thao thiết hư ảnh, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếp theo tức, nàng vạch phá đầu ngón tay, thủy thông ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên ngưng ra một giọt bản mệnh tinh huyết lại đem trọn ngôi đại điện chiếu lên sáng như tuyết. Nàng hiểu rõ, này có thể mới là đối phương hôm nay mục đích. Lúc trước tất cả chẳng qua là tiến hành theo chất lượng, chậm chậm nuôi giả tưởng. Vì cái gì? Là thăm dò nàng mượn nhờ thôn ma công bất diệt tiên công này hai môn kỳ công, đến tột cùng đem thể chất thuế biến đến mức nào mà có cái gì do xét cách thức, so ra mà vượt trực tiếp đạt được một giọt nàng bản mệnh tinh huyết tới càng không để cho giả tạo, càng chân thực đâu. Ông, một tiếng vang nhỏ, giao quang vẫy bàn tay lớn một cái, giọt kia ẩn chứa một kia bản nguyên thể chất, bên ngoài thần mang sáng chói rợn máu, chậm rãi đi vào lòng bàn tay của hắn phía trên. Hắn quan sát một hai, chớp mắt liền trong lòng nắm chắc. Rất tốt, VV, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi năng lực đã hiểu lập trường của mình, một ít chuyện không có ý nghĩa, tốt nhất đừng đi làm, đỡ phải kết quả lấy trứng đá, tự lấy nhục. Giờ này khắc này, giọng giao quang khôi phục một kia ôn hòa, nhưng trong đó ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Vừa dứt lời, hắn đưa tay dính một giọt trong chén thủy, bấm tay bỗng nhiên bắn ra. Soạt, tức khắc, tia kích xạ bọn nước khoảnh khắc hóa thành một đạo thần mang lưới dao, nhắm thẳng vào áo lam mỹ nhân của hậu. Lạc Vi Vi đấy mắt ánh mắt có hơi lập loé, nhưng cũng không hoảng hốt lo sợ, nàng biết do giờ phút này bất kỳ bối rối đều sẽ để cho mình nhìn lên tới chỗ dạng, để cho mình cùng đối phương mâu thuẫn, sớm ngày trước giờ, ra tốc chính mình diệt vong. Nàng tại giao quang thánh địa nội tình, thực sự quá mỏng, mặc dù có Diêu Hi lưu lại ở trong bóng tối giao tiệp, vậy còn xa xa không cách nào cùng đối phương chống lại. Nàng bây giờ mới làm, duy nhất có thể làm chính là cùng với nó lá mặt lá trái. Không biết thánh chủ đây là làm gì? Hẳn là muốn cá chết lưới rách, Ngọc Thạch câu phần hay sao? Giọng Lạc Vy Vy tuy nhỏ, lại để lộ ra một cố kiên định. Phía trên, Dao Quang nheo mắt lại, tự hồ tại xem kỹ cái gì. Trong lòng bàn tay của hắn, một giọt máu tới lui không chừng, trong không khí tràn ngập căng thẳng cùng nguy cơ, giống như hết sức căng thẳng. Chương 305, đại tranh chi thế, 3, 1, chương 305, đại tranh chi thế, 3, 1. Hồi lâu. làm thánh chủ trong điện không khí quỷ quệ tới trình độ nhất định. Dao Quang chậm rãi thu hồi giọt máu kia châu, Lạc Vy Vy thở nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ cũng không biến mất. Nàng hiểu rõ, đây chỉ là yên tĩnh trước cơn bão. Như giờ phút này đối phương hủy đi giọt máu kia, lại hướng nàng yêu cầu một sợi bản nguyên thể chất, hai tướng so sánh khác biệt, liền có thể tùy tiện phát hiện sơ hở trong đó cùng kỳ bạc. Không sai, giọt máu kia là nàng lần trước tại tấn Lĩnh, tại trong lòng của nàng tốt đàm sư đệ theo đề nghị, thuế biến mới bắt đầu lưu lại. Chưa từng nghĩ, thế mà nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Dư Mặc lòng nghi ngờ, quả nhiên nặng. Đúng vậy, Dư Mặc, đối phương vì giao quang đạo thống danh xưng, quan chi vị tư tên, nàng từ trước đến giờ cũng không nhận. Như vô sự, VV liền cáo lui trước. Lạc VV chán buông xuống, tay áo che khuất nàng nắm chắc hai tay, móng tay dường như muốn đâm vào lòng bàn tay. Nàng hiểu rõ, hôm nay trận này quần cuộn sóng ngầm thăm dò, chỉ là nàng là giao quang thánh nữ vận mệnh bắt đầu. Ở xa Đông Hoang Bắc vực, Từ Sơn tiểu thế giới trong Đàm Huyền còn không biết, bởi vì hắn này đôi hồ điệp cánh kích động. Đầu tiên là Nhường Diêu Hi sớm liền rời đi giao quang thánh địa, tiến tới có thể cái kia căn cơ chưa lao sư thỉ, đã mơ trước giờ cùng giao quang đối lập lên. Đồng thời, hắn cũng không biết, chính mình tại bên ngoài thanh danh tại một ít nửa thật nửa lời đồn tác dụng dưới, để chê khen nửa nọ nửa kia đến đến, chúng ta cuối cùng đã tới. Là cái này Xuân Thu điện ả tại bây giờ này rối loạn thời của dưới, ngược lại là xưng được là một mảnh khó được tưởng hòa tinh thổ. Cái này ăn người thế đạo. Nghe nói kia tu tiên đạo chủ tốt chắc chắn như mạng, mỗi ngày không gái không vui. Nếu không phải thật không có chỗ, ai nguyện ý ly biệt quê hương tới đây địa phương? Nếu là bên cạnh nữ quyến bị kia ma. Bị đạo kia chủ nhìn chúng, chỉ sợ. Haha, ha, ha vốn lo vô cớ, thì các người khánh minh tông mấy cái kia vớ va vớ vẩn nữa tu, cũng có thể vào người ta tu tiên đạo chủ pháp nhãn. Vị đạo hữu này nói được cũng không tệ. Tiên Xuân Thu đạo chủ nữ nhân bên cạnh, hoặc là hoang cổ thế gia quỷ nữ, đạo thống tiên tử thành nữ, hoặc là đại đế hậu nhân, thân phận, địa vị, tu hành thiên phú đều là cực cao, lại không có chỗ nào mà không phải là danh chấn bắt đầu tuyệt sắc, cho nên huynh đại đều có thể thoải mái tinh thần. Này Xuân Thu đạo chủ có tiếng xấu có phải không giả, nhưng hiện nay cũng chỉ thể hiện tại hảo nữ chắc chất phương diện này, hắn đức hạnh là có hay không thấp kém cũng còn chưa biết, chẳng qua khi hạ loại cũ, Xuân Thu điện tu xếp, hấp thụ, thu nạp chúng ta nạn dân thủ đoạn, lại là so với kia tử phủ, đại diễn, vạn sơ. Những thứ này thâm căn cố đế đỉnh tiêm đạo thống, muốn tới được thực sự nhiều lắm. Đúng vậy, a phàm nhân con tốt, nghe nói chúng ta tu sĩ, chỉ cần tại cổ tộc đồ sát hạ trốn vào những kia khu vực cai quản của đạo thống, muốn cầu được che chở, chẳng những muốn đem trên người đồ vật toàn bộ giao ra, còn muốn bung ra luân hải, thứ hải, đem tu hành tài nguyên cùng với bị diện tông môn truyền thừa, cùng nộp lên, không cho cự tuyệt. So sánh dưới, này xuân Thu điện mặc dù mới mới lập chẳng qua vài năm, ngược lại là khó được đại khí, bao dung vật tượng. Giao giao. Thứ Thiên Lý Tiên Châu, thái âm chân thủy hà cuồn cuộn Hoa Nội thiền, treo cao không trùng, như tái đi Minh Châu, dị vô cùng. Tiên châu bạn giới bi, biển người phong trào chạy nạn mà đến phạm nhân cùng tu sĩ mang theo một thân phong trần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng chờ mong. Siêu, siêu, siêu. "Xin si sao bàn tán bên trong, Tiên Châu nội địa trên trăm đạo lưu quang chợt hiện, Xuân Tu Điện tu sĩ phá không mà đến." "Chư vị tiếp dẫn tiên sư, xin nhận tiểu nhân túi đầu." Còn chưa chân chính bước vào hạ cảnh, đông đảo trong đội ngũ một số người, nhìn thấy những kia lưu quang, sôi nổi quỳ lại. Không có gì ngoài ý muốn, những người này phần lớn là phàm nhân, cũng không phải bọn hắn tiên sinh đầu gối mềm, bởi sinh ra cái này thế đạo, một ít đặc biệt môi trường dưới, phàm nhân chi mệnh trong mắt tu sĩ Chính là tiện như theo cầu bọn hắn thái độ như thế ý đang lấy lòng Xuân thu điện tu sĩ chỉ sợ đối phương đem bọn hắn tử tuyệt ở ngoài cửa Rốt cuộc nghe nói những ngày qua theo bắc vực các nơi của bà chạy nạn mà đến nạn d dân đã nhiều đến kia Tứ thiên lý Tiên Châu cũng chen không được Soạn. tới trước tiếp dẫn trên giới 100 vị thượng tu không nói gì chỉ là yên lặng liên thủ 7 cái cho thế tổng thi huyền pháp sau đó đem này thứ 79 chí 60 hơn 3 vạn người đội ngũ gánh chịu xây dịch đến hạt cảnh nội địa ông Quang ảnh lưu truyền không bao lâu các nạn dân đặt chân tại Xuân tu điện diễnvõ trường Này trên diễn võ trường gần 10 tôn tượng đá nguy nga đứng vững. Trong đó, trừ ra đứng hàng trung ương nhất, đưa lưng về phía diễn võ trường hướng phía trước nam tử thẳng tắp thân ảnh, còn lại tượng đá đều là xảo đoạt thiên công điêu lũ được sinh động như thật, mỹ luân mỹ hoàn tuyệt sắc thần nữ, thánh đế hậu nhân, an bình cổ quốc công chúa, huyền nguyệt các thần nữ, phi vũ các thần nữ, lưu ly các thần nữ. Những thứ này thần nữ tượng đá đều không ngoại lệ, tất cả đều tư thế lịch sự tao nhã, cao quý ngồi quỳ chân ở chỗ nào nam tử tượng đá chung quanh, giống như chính lắng nghe cái kia nam tử truyền đạo, thu nghiệm, giải thích nghi hoặc chi ngôn. Như chúng tinh cùng nguyệt. Đẹp, thật đẹp. Ngươi nói rất đúng, người nào tượng thần nữ. Bên trái, tây nam phương hướng, cái đó hoa sen. Hoa văn. Kỳ lạ, ở giữa kia tượng thần sao là đưa lưng về phía chúng ta? Dựng thẳng tượng đá, lẽ nào không phải là vì để cho chúng ta chiêm ngưỡng thánh nhân à? Đúng vậy a. Ha Haha, các ngươi biết cái gì? Nghe nói ngày xưa Vô Thủy Đại Đế, liền thường xuyên đưa lưng về phía chúng sinh, càng là tuổi già, liền càng là như thế, đây là một loại cường đại tịch mịch a. Dưới mắt chính vào lúc tờ mở sáng, thiên còn chìm vào hôn mê. Các nạn nhân bị xuân thu điện tiếp dẫn sứ độ ở đây, một mực chờ đến sáng sớm tự khí đông lai. Còn chưa thấy Xuân Thu Điện có bức kế tiếp sắp đặt, liền không khỏi mượn càng ngày càng sáng đường sắp trời, đánh giá đến trên đài cao sừng sững từng tôn uy nga, thần thánh phó tượng. Góp được tới gần, một ít đạo thống bị diệt, trôi dạt khắp nơi tu sĩ phát hiện, liền ngay cả đặt vững nền đất đài cao, chất liệu cũng cực không bình thường, là do một loại bọn hắn không biết căn nguyên ngũ sắp tảng đá đắp lên mà thành. Không biết công dụng, vô cùng thần bí. Đây là cái gì tảng đá? Ta tu hành ba giáp, lại chưa từng nghe thấy. Đó là nơi chỗ đạo thống nhỏ, khó lên đại mặt, kia 2 năm trước thế giới tiên phủ tiên táng địa đại đế quan quách chi tranh, nhưng có nghe nói. Sao? Ha ha, chiếc kia đại đế quan quách chính là cất đặt tại một tòa cao tới vạn trượng đại cao ngũ sát phía trên. Nghe nói cuối cùng bị Xuân Thu đạo chủ vì đế binh hỗn độn thanh liên quật chi, vì đại thần thông nguyên thiên khí vận liên sơn căn cũng mang theo quay về. T. Đúng là như thế. Thời gian từng giờ trôi qua, thấy vẫn luôn không người đến tiến hành bước kế tiếp dẫn đạo, quảng trường đá xanh thượng dần dần tiếng người ồn náo lên. Soạt. Đột nhiên, treo ở cao thiên động thiên minh châu bỗng nhiên tách ra một vệt ánh sáng sáng. Một bao vây các đột nhiên Từ thiên tế dụ xuống nắng sớm vòng qua tầng mây, tại ngói lưu ly thượng chết bắn ra thất thải quan bỏ tay. Xuyệt. Đừng nói nữa, có lớn nhân vật đến rồi. Chỗ nào? Từ ngực. Nàng. Nàng là ai? Chân nhân nhìn qua đây tượng thần còn muốn đẹp hơn gấp trăm lần. Chương 305, đại tranh chi thế, 32, chương 305, đại tranh chi thế, 32. Thứ. Thì lao ca ngươi bộ này không có thấy qua việc đời xỉu dạng, lúc trước còn lo lắng tông môn của mình nữ tu bị xuân thu đạo chủ coi trọng. Ha ha, ta cho ngươi biết, ngoại giới theo như luồn đại là xuân tu đạo chủ Mưu phản giao quang thánh địa, từ nguyện sinh hạ một nữ, chính là vị này. Đi. Cục, Cục. Mệnh đạo khí huyền nguyệt các nguyệt cung phía trên, thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Huyền nguyệt thần nữ Diêu Hi đạp trên bậc thềm ngọc mà xuống, sau y gầm góc một mảnh tay áo vắt qua khắc hoa lan can, khí chất của hắn mâu thuẫn, một nửa thánh khiết, một nửa ma tính, nhưng bây giờ nàng đã có thể đem vô hình khí cơ điều khiển tự nhiên. Bây giờ có thể mắt thấy hắn ma tính, vặn vẹo một người, tất xuân tu điện, một đôi tay đều có thể được. Sàn sạt. Một lát sau, tại dần dần lặng ngắt tờ, đồng đến quảng Diêu Hi phiêu nhân ở Huyền Nguyệt các phía trên rơi xuống. Phía dưới, sớm đã có tính toán hàng chục gần đây bị thu nạp vào các Huyền Nguyệt các đệ tử người ủng hộ đi lên. Những đệ tử này, tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi lên, căn cốt tốt hạt giống tốt, tổng số người tại khoảng hơn 300 người, này chỉ là bộ phận, có nam có nữ, lệ thuộc Huyền Nguyệt các. Trừ ra trong các lệ thuộc trực tiếp tiến quan, cùng với đạo chủ chi tôn Đàm Huyền bên ngoài, còn lại thần nữ các người và xuân tu điện chấp sự, trưởng lão, cung phụng đều không quên thúc đẩy. Điện hạ, hơn 10 người cùng nhau thi lễ về sau, đang muốn xuống lại đi lên, lại nhẹ nhàng khoát, khoát tay. Mắt hành ảnh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Tiên Châu bên trên mấy tòa nhà thần nữ các chỗ. Lúc này, cũng nên đến rồi a. Mấy ngày nay, vị kia Vũ Điệp muội muội làm việc đến, ngược lại là tha thiết cực kỳ. Diêu Hi ánh mắt lớp loé, đáy mắt lướt qua một tia trào phúng. An Bình chiếu Thư, tiệc cưới. Loại đồ vật này, cũng không biết này cổ quốc công chúa có gì thật là cao hứng. Bỗng, ngay tại nàng suy nghĩ lưu động thời khắc, xa xa, hơn 1000 dặm đông tây hai bên, có hà quang lướt đến. Phiêu Vũ Các, Lưu Ly các bộ hạ đệ tử theo quảng trường hai bên nối đuôi nhau mà vào. Về phần hai các thần nữ cũng tại lúc này hiện thân, giương phần mình phân đi một bộ phận nguyên bản ngưỡng mộ tại trên người Diêu Hi cực nóng, ước mơ, kích động, hâm mộ và trầm mắt. Đinh đinh trùng trùng. Thanh Thủy Châu Liêm thanh âm vang vọng. Phiêu Vũ cấp thần nữ Vũ Điệp đi lại rất nhẹ nhàng, so với thập nhị phẩm kim liên luân chuyển lực đến giác hữu tình, nàng lại là dẫn người nhanh hơn một bước. Châu Liêm âm thanh bên trong, nàng dáng người huyền chuyển, đúng như một đầu cung đình tiên điệp, một bộ cung trang váy dài theo gió tung bay, phía trên Châu như mây mù quanh, Hai trong mắt của nàng động, sáng chói, này ban ngày vẫn như cũ sáng ngời tinh thần, cho giữa sân đông đảo đám người hy vọng. Chư vị lại an tâm, vừa vào ta Xuân Thu Điện hạt địa, chỉ cần thành tâm quy thuật, liền lại không người có thể tổn thương các ngươi mai mai. Vũ Điệp luôn ngữ ôn hòa mà hữu lực, mỗi một câu thoại cũng giống như có trấn an lòng người thần kỳ lực lượng. Lại nàng đối với phía dưới nạn dân xưng hô, vậy rất là thân hòa, này tại làm hạ ngày càng tan vỡ rối loạn thế cuộc dưới, rất là khó được đáng ngưỡng mộ. Ngày xưa, cho dù bị lừa gạt đến Bắc vực các đạo thống địa bàn quản lý khu mộ Đào Quang pháp nhân, làm được tốt đều có thể có không ít thu hoạch, có thể bây giờ thì khác. Vô số bên trong tiểu đạo thống thậm chí riêng lẻ cỡ lớn, thậm chí đỉnh tiêm thế lực hủy diệt, lại thêm cổ tộc trắng trận quay vòng đất, vô số người theo quê quán chạy trốn, lẫn trốn mà ra, nhân mạng càng thêm như cỏ rác. So sánh dưới, Trung Châu bên ấy vì nhân lực chúc hùng thành, xúc dưỡng long ký lập quốc, lập giáo thần triều, cổ quốc cùng với các đạo thống trì hạ, phàm nhân chố qua thời gian, thực sự cầu thị mà nói, đúng là bên này không cách nào tưởng tượng ưu đãi. Tiên Châu địa phương có hạ, bây giờ Huyền Nguyệt động thiên trong không gian vậy đã gần đến tiểu tắc chỉ thì là đem đến tiếp sau chạy tới nạn dân rời đi ly hỏa, thanh hà và mấy đại chu bên cạnh ốc động thiên trong. Đợi Vũ Điệp công chúa Giác Hữu tình hai người đều tới, Diêu Hi mắt hạnh đảo qua phía dưới đối với tương lai lo sợ bất an nạn nhân, chậm rãi truyền ấm nói. Nàng âm thanh ngọt ngào, giọng nói dường như ngâm mật mê linh, khóe môi đột nhiên tràn ra lún đồng tiền, không giống nhau hai người đáp lại, nàng nhìn trước mặt mỹ nhân Lệm Châu, cười cười đơn độc truyền ấm nói. "Vũ Điệp muội muội gần đây hăng hái, cô ý tại tiểu tắc trước mặt bộc lộ tài năng trị sơ, chủ tính chung khả năng, tỷ tỷ ta thì không ăn cướp ngươi danh tiếng." tỷ tất mệt mỏi, tự đi nghỉ ngơi chính là, tình hình kinh tế của ngươi bên trên việc, muội muội tự nhiên thế cống hiến sức lực, sau vậy đoạn sẽ không đụng thuộc về tỷ tỷ kia phần thù lao. Nghe vậy, mỹ nhân rèm trâu trong mắt Ba Quang lưu chuyện, nói cười diễm diễm, nhìn qua cùng Diêu Hi chung đụng được dị thường hòa hợp. Một bờ giác hữu tỉnh, giờ phút này cùng hai người ở cùng một chỗ, ngược lại có vẻ hơi không hợp nhau. Chẳng qua hắn cũng không phải là đảm nguyên người bên gối, tự nhiên vậy không thèm để ý kia thầm một ít lục đục với nhau. Ồ, muội muội đáp ứng như vậy sảng khoái. Hai vị thần nữ truyền âm ở giữa, Diêu Hi đột nhiên ra vẻ kinh ngạc. Người cùng tiểu Tặc Tiệp cười sắp đến, chỉ thị về sau, muội muội thu hoạch danh phận, còn có An Bình hoàng sức hộ, dưới chướng phiêu các, liền có thể tùy tiện trên huyền nguyệt, Lưu ly, mấy ca? ca. Hy vọng muội muội địa vị đến lúc đó nước lên truyền lên thời điểm, sẽ không. Tỷ tỷ nói gì vậy chứ, cái gì danh phận không tiến điểm, ngươi là Huyền Lang sinh hạ thi tuyển, đây mới là lớn nhất danh phận, sau này thời gian còn rất dài, về sau mỗi mỗi nhất định còn như trước kia bình thường, duy tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diêu Hi lời còn chưa dứt, Vũ Điệp công chúa liền đã suất nói nên lời thái. Hắn biểu hiện, nhường Diêu Hi khẽ gật đầu, lập tức không còn dùng âm dương giọng nói ép buộc đối phương. Có thể nàng trong lòng giờ phút này là nghĩ như thế nào, lại không người có thể biết. Có câu nói là mỗ bằng tử quý nàng năng lực sinh. Lẽ nào cái khác thần nữ cất chi chủ liền không thể sao? Cho dù theo người nào đó bây giờ tu vi, cảnh giới, bản nguyên thể chất cao, có chút chuyện sắt suất, đang trở nên càng ngày càng thấp. Mặt trời lên cao, Tiên Châu quảng trường đá xanh bên trên nạn dân đã bị phân lưu đi rồi hơn phân nửa. Suy xét đến chạy nạn mà đến trong đội ngũ, phàm nhân chiếm tuyệt đại bộ phận, những người này bụng đói teo vang, mặt lộ mòn ăn, bây giờ toàn quyền quản lý thu xếp nạn dân một chuyện vũ điệp, tại có tổ chức quy hoạch phân lưu sau khi, nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp mang theo phiêu vũ các đệ tử, xuyên thẳng qua trong đám người. Phía đông lều cháo đột nhiên truyền đến vỏ gõ tiếng vỗ hộ. Vũ Điệp đột nhiên quay người, màu hồng cánh sen sắc cung trang phi bạch trong không khí vạch ra gợn sóng. Nàng trong tóc bộ diêu không động mày may, người đã bay đến đối luận chỗ. Ngươi sổ người xuống lúc, váy thượng têêu trong điệp dường như muốn vỗ cánh bay lên. Bị phòng sao? Nàng nâng lên lão phụ ra bị nẻ bàn tay, đầu ngón tay nổi lên ánh ánh sáng màu lam bỏ tay. Đợi thấy rõ lão phụ trong ngực hài nhi tím xanh sắc mặt, đột nhiên cởi xuống bên hông nguyết. Đem vật này theo đổi tại trong cái hũ, đến nước sôi, phục bình chi thủy. Vĩnh Lan, ngươi xử lý việc này. Nửa câu nói sau, tiếng nói như mái tan ra xuân băng, nước trong vạc gợn sóng lộ ra chân thật đáng tin. Nàng xuất thân Trung Châu cổ quốc, xem chỉ hạ thần dân, cho dù là đối mặt một phạm nhân thái độ, sàn vật bên trong những người còn lại, thình lình có khác biệt cực lớn. Ở Trung Châu, dân số, mới là quý báo nhất, tài nguyên. Vì thế, một sự tỉnh, nàng thậm chí tự thân đi làm. Làm những thứ này, nàng cũng không đơn thuần là vì lấy lòng người nào đó. chương 306, thật biết diện A, 1, chương 306, thật biết diện A, 1. Đông hoang rối loạn, bác vực càng hơn. Bãi sa mạc mênh mông bên trên, khắp nơi đều là vết máu lo Mỗi ngày cũng có số lớn nạn dân trốn đến Xuân Thu Điện, khẩn cầu chứa chấp, phụ thuộc. Mà Xuân Thu Điện ngược lại cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, thu xếp đại nghiệp như hỏa như đổ tiến hành. Theo thời gian trôi qua, trong điện tu vi hơi cao tu sĩ phát hiện, tôn này sừng xứng tại giữa tượng đá các thần nữ đạo chủ nguy nga tựa thần, toàn thân tựa như bịt kín một tầng nhàng nhạt nghiệp lực quang huy. Một ngày này, lưu ly các thần nữ giác hưu tình đứng ở một khối toàn thân óng ánh trước tấm điện đ Đạo khí thập nhị phẩm Kim Liên không thấy tung tích, bởi vì liên tiếp mấy ngày qua mỹ mạo đưa đến dẫn lưu hiệu suất thấp, hôm nay nàng cố ý đeo một đỉnh mũ che bằng sa mục, dù xuống màn che che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, duy thấy chớp bút ngón tay ngọc tại trên danh sách nhanh chóng phát họa. Trước đây chuyện như thế, căn bản không cần các nàng những thứ này xưa nay sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng, địa vị siêu nhiên thần nữ tự thân đi làm. Có thể chẳng biết tại sao, Đàm Huyền hết lần này tới lần khác hạ xuống chỉ thị, yêu cầu các nàng muốn ở đây. Thâm ý trong đó, ban đầu giác hữu cũng không hiểu, mãi đến khi mấy ngày trước đây Nàng thoáng nhìn quảng trường tượng thần thượng lẽ lên liền biến mất vi quang, lúc này mới như có điều suy nghĩ. Bực này niệm lực nắm lấy, không tầm thường, cần cùng kẻ chủ Mưu tồn tại mật thiết nhân quả quan hệ người, tự mình tham dự trong đó, mới có thể có được. được. Nói cách khác, tất cả xuân thu điện, các nàng những thứ này thần nữ không tới, vậy liền chỉ có đảm nhiệm trưởng quỹ phủ tay đảm huyền, tự thân lên trận. Mà đối phương có được hiện nay bắt đầu đông đảo tuyệt sắc, cả ngày trừ ra thường ngày tu hành, chính là chỉ điểm chúng nữ tu luyện, cùng tham khảo kỳ mỹ tên hắn viết Hồng Trần Đại Đạo. Dùng hắn mà nói, đối nó mà nói, cũng đúng thế thật một loại tu hành. Người kia Dác Hữu Tình trong óc không hiểu hiện lên hôm đó đi Huyền Nguyệt động thiên thấy người nào đó, hắn không e rẻ người nàng ngay tại bên ngoài, vẫn đi xuống giường gặp nhau một màn. Suy nghĩ lưu chuyển, nàng cũng có chút ít mệt mỏi. Lư Nguyên, Khổ Hải Tử Mở, căn cốt tốt. Cách đó không xa, một lưu ly các đệ tử cao giọng báo ra trắc nghiệm tin tức. Nghe tiếng, nghe đến phía sau, Tuyệt Mỹ bổ tát đột nhiên sốc lên lửa mỏng một góc. Trước mở, ngay ngắn trật tự xếp thành hàng liền mọi người, chỉ thấy nhìn thoáng qua mồ hộ phách tử, liền nghe được nàng cười khẽ. Ngược lại là Viên Khắc Lục đạo văn, khí sáng tác phụ lục tài liệu tốt. Bụi tát âm thanh dường như cột tự mái hiên nhà linh bị gió đêm phé chọc, trong dư vận cất giấu mấy phần siêu nhiên vật ngoại tích liệu. Cậu bé dưới, tên là Lư Nguyên, là một vị ôm một cái đứt gãy kiếm gỗ người thiếu niên, giờ phút này đột nhiên kịch liệt ho khăn, phản phất đang che dấu nào đó lung túng. Giác hữu tình ngôn ngữ, đoan đoan chính chính, có thể hắn đôi câu vài lời, vẫn như cũ nhường người thiếu niên kia trong nháy mắt đỏ lên bên tai. Tây Bồ Tát thấy chi, màn che ở dưới Ngọc Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, không được lắm để ý. Loại này tình hình, những ngày qua đến, nàng đã là thấy vậy quá nhiều. Xuất thế, nhập thế, có căn bản khác nhau. Chỗ lo liệu tâm thái cũng phải có biến hóa mới được. Trước đây, nghĩ nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, lại thêm thấy nạn dần khó khăn, nàng Bồ Tát tâm mơ hồ quái phá, vậy sinh lòng một tia phổ độ suy nghĩ, liền vậy bắt đầu thật sự làm đến một số việc. Ngươi có thể nguyện vào ta lưu ly các tu hành." Liếc diễm ánh mắt cách một tầng màn che, nàng nhìn thiếu niên kia, chậm rãi lên tiếng nói, "Ta, ta." Phát giác được bị chính mình kinh động như gặp thiên nhân thần nữ nhìn tới, Lưu Nguyên đốn đúng, hồi lâu chen không ra một chữ đến, ngược lại dẫn tới quanh mình một ít từng thấy qua việc đời rách nát đạo thống tu sĩ cười nhạo. Thu xếp tạm thời trì có tình huống. Đột nhiên Đúng lúc này, một đạo thanh liên xuất trận, Hoàn Mỹ Tiên Ảnh đột nhiên hiện hiện. Lúc nói chuyện đôi mắt chau lên, nàng quanh thân lưu chuyển quang hoa, chưa thêm che giấu tuyệt thế phương hoa, nhường bốn phía vô số nạn dân cùng nhau ngây người. Một bờ, Vũ Diệp công chúa giờ phút này bóp nát một quyển ngọc giản truyền tin, đẩy trời hình quang bên trong nàng ít có nhíu mày khẽ quát. Cổ tộc Trinh Sắt đã tới hạt cảnh ngoài 300 dặm. Đây là lần thứ mới khiêu khích, tham dò được quả thực không dữ. nay mệt mỏi giọng nói giờ phút này như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Nghe vậy, cách một tiếng, Dạ Hữu vậy khép lại sổ, mũ có màn che mặt lam sa không rõ mà bay. Làm phiền hai vị đạo hữu duy trì đại trận, ta đi chiếu cố vị kia lão bằng hữu. Cuối cùng ba chữ cắn được cực nhẹ, lại làm cho Bạch Thủ thượng nghĩ lại chim xanh sợ bay mà lên. Thay nhau thăm dò, nàng cùng một vị nào đó đỉnh tiêm thái cổ vương tộc Trạm Đạo huyết duyệ, thỉnh lĩnh giao thủ không xuống mấy lần. Mấy lần giao thủ nàng đã thăm dò đối phương con đường, gần đây nàng tu vi lại có chỗ tiến nick, lần này nếu là người đó như cũ ra tay, nàng có lẽ có thể giơ lên đemêu đầu, diệt sát. Ầm ầm. Ngày ở giữa thiên, vào lúc giữa trưa. Xuân Thu điện hạt cảnh bên ngoài quy mô nhỏ xung đột đưa tới đại chiến, không rung động. Giới bi trong đạo Văn đại trận Thái ông chân thủy kết giới. Các loại đa trọng bình chướng đang kinh thiên tiếng động hạ ủ ủ rung động. Nói là quy mô nhỏ xung đột, có thể trong đó hạ chẳng không thiếu nhiều vị định phong vực giả, cũng là giác hữu tình, nhan như ngọc bực này kinh diễm hạng người mới có thể cùng chi có đến có hồi, bằng không, giờ này khắp này hơn phân nửa đã xuất hiện thương vong. Cùng lúc đó, treo ở Tiên Châu cao thiên, sáng chói ban ngày Minh Châu huyền nguyệt động tiến trong. Đàm Viên Vân Ảnh xuất hiện tại đạo chủ đại điện cự long chiếu bên dưới. Sau lưng, An Y ý đi, đi về các phó các chủ thần khép lại quần áo, chậm rãi mà đến. Một lát sau, nàng sau lưng đảm huyền đứng vững, nhẹ nhàng cho mặc vào kia bộ thanh sam. Cái này đi phục là tần giao tự tay bệnh, phí hết rất lớn tâm huyết. Ăn mặc trình tề, thanh sam áo bảo thượng dường như kim tuyến, lại khi thì là tử mang theo tinh độ giống như vận sống đang trầm rãi tới lui. Siêu. Lúc này, có hạ quang theo trong điện bên ngoài, phương hướng khác nhau lướt đến. Ba vị thần nữ tụ họp, tay áo tung bay như tam sắc hoa sen nở rộ. Tiểu Tặc, cổ tộc thăm dò, đã là tháng này lần thứ 7, lần trước ngươi lấy ra đế nhếp, nhìn lên tới hiệu quả cũng không quá lớn a, lần này không định lại cho những kia sinh một chút màu sắc nhìn một cái sao? Diêu Ly nói: "Mỗi lần ngôi đầu lên chẳng qua đều là chút ít cá thối vô dụng tôm, có rất tốt cho màu sắc nhìn. Ta cũng không muốn đem còn thừa không nhiều thần nguyên tiêu hao tại những này đẩy tớ trên thân." Chương 306: Thật biết diễn a 2, chương 306: Thật biết diễn a 2. Nam Viễn đứng chắp tay, tinh minh ánh mắt giống như xuyên thấu huyền nguyệt động tiên, nhìn thẳng ngoại giới tình hình chiến đấu. Chính chủ đến nay cũng trốn ở phía sau màn, cổ tộc thế lớn, chàm đạo, thậm chí thánh cảnh cường giả cũng tầng tầng lớp lớp, những người kia không, già, ta gây chiến ý nghĩa không lớn." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay người Đưa tay rỗi ra một chỉ tại Diêu Hy Mi tâm chọc lấy một chút, hừ lạnh nói: "Ta sắp đặt ngươi phức tạp nạn dân phân lưu, thu xếp một chuyện, ngươi ngược lại là thiên nhàn, đem những thứ này việc vặt vãnh tất cả đều một mạch vứt cho Vũ Điệp, rác hữu tình các nàng, hôm nay còn có nhàn tâm thay ta quan tâm lên đại cục đến, đến rồi." Cái trán hơi đau, Diêu Hy lông mày cao lại, thân thể mềm mại rút lui nửa bước. Nàng trận nhìn đối phương một chút, đang muốn nói cái gì, đột nhiên ngẩn đầu nhìn hướng Động Tiên nhìn lại. Hôm nay như vậy đã sớm đánh xong, xem ra là có chút chiến quả, theo ta đi biên giới nên đón lấy đi." Đàm Huyên chậm rãi nói. "Vậy, đang nói Huyền Hoàng Nghị khí lưu chuyển, Nguyên Tiên Văn Lạc trải rộng ra. Di rời địa mạch. Sau một khắc, hắn cùng Diêu Hi Tam nữ thân hình liền vượt ngang 10 vạn dặm xa, đi tới chỗ kia giao chiến giới bí bờ. Giao giao. Nhìn giữa sân, giữa không trung còn có tí tách tí tách mưa máu lộn xộn rơi không thôi. Trong không khí mùi máu tanh, cuồng bạo thần lực triều tịch tràn ngập. Zác Hữu Tình Ngũ có màn che mặt biên giới còn dính nhìn chưa khô vết máu, hắn tố thủ khẽ nâng nhìn giữ tam Đầu lâu. Đầu lâu kia bắn ra lưu lại khí cơ kinh người, chẳng những là cái vương tộc duyệt, còn có dường như chạm đạo phong tu vi. Đông. Thấy đến, Zác Hữu Tình tố thủ bỗng lỏng, mặc cho đầu lâu kia theo giữa không chung rơi xuống, như là tiện tay vứt xuống một kiện rác thải, cũng không tính đem là hướng Đàm Huyền tranh công chiến quả. Soạt, hắn như vậy tự động, dẫn tới viên không một mảnh bạo động. Cái kia vương tộc người nghiêm chỉnh có tu sĩ chấn nộ, muốn phái người lại chém giết một hồi, nhưng cuối cùng có lẽ là ra ngoài phía sau màn cao áp, nhưng vẫn là không giải quyết được gì. Khô cực. Đàm Viễn đi tới gần, đưa tay hư đã hướng vị này lụa trắng Bồ Tát, nhưng Zác Hữu Tình thân hình lên, tránh đi. Thấy thế, Đàm Viễn nhưng cũng không buồn, cười nhạt một tiếng. Ngay lập tức, hắn đưa tay tay đạo lên, Trong tay áo lập tức bay ra ba đạo lưu quang, kia lưu quang bên trong sự vật, chính là riêng phần mình phong tồn một bình nước thần truyền độ sứ. "Huyền Lang, một trận chiến này nguy hiểm thật." Tiếp nhận từ bình, mỹ nhân rèm châu trong mắt thoáng chốc tràn đầy thủy quang. "Đợi để không, ta thật tốt ngợi khen ngươi, muốn cái gì đền bù ngươi cứ việc nói." Đàm Viên giắt qua nàng thuận hoạt tay nhỏ, khẽ cười một chút. Nghe nói như thế, Vũ Điệp công chúa hơi ngượng ngùng buông xuống hạ trán. "Thật biết diễn đây này." Hắn này mảnh mai bộ rơi ở trong mắt hy, đến miệng, trong lòng xem thường. "Đi thôi." Cùng nay không trở về Tiên Châu bên kia, là xem xét các ngươi những ngày này thu xếp thành quả. Đàm Viên nhìn chung quanh một chút với mình, đột nhiên nói, "Lời này vừa ra, Vũ Điệp công chúa, giác Hưu tình mấy người nhìn nhau. Các ngươi đi thôi, ta trực tiếp hồi Huyền Nguyên Mệnh Tiên, Hồ Ma Ma thọ nguyên sắp hết, ta gần đây suy nghĩ nhiều bội bội nàng." Nhan Như Ngọc có chút trầm mặc nói, "Trong miệng nàng Hồ Ma Ma, coi như là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên Huyền Nguyên Cốc Đế mạch lao nhân." "Hồ Ma Ma?" Đàm mày lại, như là nhớ lại cái gì, hắn trầm ngâm hai, con ngón đúng ra, đưa cho Như Ngọc một giọt đại đạo khí cơ nồng đậm long thủy. Này bán thần thủy cầm đi cho nàng ăn vào đi, nàng nửa bước đại năng tu vi, năng lực duyên tọ nhiều năm. Không cần, bán thần tụy, dược vương ta chỗ này cũng có một chút, nàng cứ thử. Nói đến đây, Nhan Như Ngọc muốn nói lại tôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi, không nói, ta đi về trước. Nói xong, nàng bộ bộ sinh liên, sau đó thân hoa trường hồng biến mất trong tầm mắt mọi người trong. Nàng không cùng đảm hiển nói rõ. Huyền Nguyên Cốc bên trong rất lớn một bộ phận lão nhân, kỳ thực đối với đế mạch nhập vào xuân tu điện có rất lớn dị nghị. Vị kia Hồ Mama liền là một cái trong số đó. nhiều năm nội tình, Tăng thêm này luân phiên tạo hóa thu hoạch, trên người nàng có thể cho duyên thọ bảo vật tuyệt không phải số ít, có thể làm sao đối phương. Nhan tỷ tỷ hình như có tâm sự. Vũ Điệp công chúa cùng Đàm Huyền tay nắm tay, nhìn đạo kia thanh liên thân ảnh từ từ đi xa, nói khẽ: "Đàm Viễn nữ một tiếng, lại không đối với cái này nói thêm cái gì." "Siêu, siêu, siêu." Phần sau ngày, Đàm Huyền tại chúng thần nữ người ủng hộ dưới, dò xét hạt cảnh nội ly hòa, Thanh Hà và Tiền Châu xung quanh đầu tiên, cốc đạo, đối với Phiêu Vũ Các, Lưu trong khoảng thời gian này thành quả, đưa cho khẳng định. Về đêm Hắn không có vội vã chạy về tiên châu, mà là lựa chọn trong ly hỏa động tiên ngủ lại. Một đêm không ngủ. Hôm sau, hành cung bậc đá xanh nổi lên động lên sương sớm. Huyền Nguyệt cấp thần nữ trong mắt nắm chặt một mảnh ngọc bài, trăn thuần lửa sa áo trong rộng dãi tay áo bị phong nhấc lên lúc, lộ ra cổ tay ở giữa ngọc chạm. Nàng nhìn ra xa đám mây hạ được an trí ở chỗ này các nạn nhân, đầu ngón tay cần điểm tại cái chết như tử, chính kêu khóc la hầu cái trán, ngọt nào giọng nói trong trộn lẫn nhìn mấy phần quỷ quyệt. Nơi có người thì có đấu, tối hư tật xấu là không đổi được. Nơi đây linh điền hộ ba lũng, ách, là tránh không được. Hành lang một bờ Lưu ly các thần nữ chính nâng tịnh bình nạc quyết, ngọc lộ theo cao tiên mà rơi, y mắng nhỏ tại phía dưới vô số nạn dân trên thân. Chỉ cần làm tốt làm hạ chuyện là đủ. Giác hữu tình nói như thế. Nàng thanh ti rủ xuống ở giữa kim liên văn bôi chán khẽ run, vung tay háo đánh ra một đạo thần mang, phất qua nơi nào đó góc đầy đất vết máu tạ lót, tiếng phạn trong hòa với từ bi. Nam mô A-di đạp Phật. Xưa nay âm thầm khó được nói mấy câu hai người, ở đây tụ họp. Giờ phút này, hành cung chủ Vũ Điệp công chúa bên tóc mai bộ diều bướm bạc lướt qua Đàm Huyền tóc mai, hành chỉ điểm nhẹ ở giữa liền hóa ra trăm ngọn lơ lửng đèn sáng. Huyền Lang có thể hướng đông nam góc quan tình lâu tạm nghỉ. Nàng giọng nói dường như thanh thuần góc ngọc, "Không cần phải để ý đến ta, ngươi tự đi làm việc của ngươi là được." Đàm Viên khoát khóa tay, phi thân đến cung điện đỉnh chỗ cao nhất, huyền quan đồng xanh chiếu đến mặt trời mới mọc vàng rực. Soạt. Lam Sa Sa thiên tế hôm nay đệ thất phê dẫn lưu, thu xếp tu sĩ chế hồng quang bay hướng nội địa, hắn trấn tung ra trăm giản, mang quần quật Người bị thương, bị bệnh người, có thể tu phương pháp này Giống như thiên lôi quần quần tiếng gầm ôm theo mê mông đạo âm đạo qua phía dưới mê mang ruộng bậc thang, hù dọa đang kiến tạo ra viên mới các lũ dân ngựa đầu. Đáng tiếc tầng mây dày đặc, thiên quá cao, bọn hắn cái gì vậy thấy không rõ. Chương 307, Hoang dại thái dương chi thể, 1, chương 307, Hoang dại thái dương chi thể, 1. Ly Hỏa động thiên chỗ ảo đạo. Phía tây chợ bay tới mới mạnh hương, trải hai loa bùi tóc thiếu nữ nâng lấy đảo quán đổi kịp một vị xuân thu điện tu sĩ, còn chưa mở miệng nói cái gì. Một đạo tú hà quang liền từ cao hạ xuống. Ông. Diêu Hi qua Nàng đột nhiên nhìn về phía vị kia trải hai lòa búi tóc thanh tú thiếu nữ, xưa nay chưa từng thấy thạ mềm giọng nói, "Có thể nguyện vào ta huyền nguyên cát tú hành, ngày mai giờ mẫu, ta tự mình dẫn người nhập đạo." Soạt. Nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt, phía Đông thập nhị phẩm Kim Liên luân chuyển, xa xa nhật quang phủ chiếu, giống như một tôn tháp Liễu Ly đỉnh Phật quang chợt hiện, rắc hữu tình ngồi xếp bằng liên đại tụng vãng sinh chú. Thân ảnh của nàng trên liên đại có vẻ thần bí khó lường, tuyết sắc cả xa hạ màu váy dài tối điểm, bạc thể, pháp tướng trong suốt long lanh, giống như không dính khói lửa trần gian. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một cỗ siêu nhiên khí chất, độ thế gian tất cả cực khổ. Nàng Miệm Tơm đang mở hí, vô tận Phật âm tùy tiện tẩy đi các nạn dân trong lòng tâm tình tiêu cực. Kim phấn theo đầy trời quang vũ rơi tại một chỗ huyết ý xếp thành trên đồi nhỏ. Cuối cùng, đúng vào thời khắc này, hắn tụng hết vãng sinh chú lại thừa kim liên chớp mắt là tới, chậm rãi lên tiếng nói: "Tiểu thị chủ, ngươi cùng ta lưu ly các hữu duyên. Hai vị tỷ tỷ vì sao đến nỗi này? Như vậy trung linh tú tiểu muội nên vào ta vũ các mới đúng." "Xìu." Tiếng xé gió lên. Châu Liêm tiếng lớn, Vũ Điệp công chúa cũng theo sát phía sau mà đến. Nàng hôm nay một bộ đoàn trang cung trang dưới, thân mang một kiện nhẹ nhàng trưởng sam xa màu xanh lam, và áo thêu lên tinh mịn mưa bụi đồ án, như là nam vực mưa phùn, nhu tình như nước. Giờ phút này nàng trên ngọc dung nét mặt tươi cười nở rộ, chói lọi, thân hòa nụ cười giống như năng lực hóa giải tất cả cực khổ, thanh êm êm dịu lại tràn ngập hiếm thấy cưng dưỡng. Từ trước đến giờ hoa Khí tự nguyện làm tiểu nàng, lần này lại là một chuyện trước cũng không quen biết tiểu nữ, cũng Diêu Hi, rất hữu tình công nhân tranh đoạt, không muốn bộ. Bạch. Giờ này khắc này, bởi vì ba vị thần nữ giáng lâm, bốn phía các nạn dân mắt sôi đến. Huyền Nguyệt, Lưu Ly, Bãi Mưa Bại Trâu, thiếu nữ nâng lấy đà quán, vô thức hơi hạ giọng nhỏ, ánh mắt linh động ngưỡng mộ giữa không trung, có chút không biết làm sao. Không chung, ba vị thần nữ riêng phần mình tản ra khác nhau khí chất, thân bị thần mang hòa lẫn. Thân thể của các nàng tư, dung mạo, quần áo đều bị để lộ ra một loại siêu nhiên thế tục xinh đẹp, để người không khỏi sinh lòng tính sợ, bình thường hạng người căn bản không sinh ra dù là một chút xíu khinh nhần chi tâm, để người trong lúc vô hình tự ti mặc cảm. Thiếu nữ tuyệt đối không ngờ rằng, bình thường 12, 13 năm chính mình, lại một ngày kia sẽ đối mặt tình cảnh như thế. Cái này khiến nàng lựa chọn ra sao mới tốt. Người tên là gì? Đột nhiên một đạo trong sáng thanh âm tại nàng bên thai văng lên. Thiếu nữ trong mắt càng rõ rệt hoài nghi. Cùng một thời gian, kia ba vị vừa rồi còn đang ở rằng co với nhau thần nữ, ngăn nắp váy áo ở dưới thân thể mệt mỏi lại cùng nhau chấn động, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thanh âm kia đầu ngẩng. Chỗ nào? Một bộ thẳng tóc bóng người áo xanh chân đạp hư không, chậm rãi mà đến. "Đạo chủ." Nhìn người tới, Zác Hữu tỉnh chắp tay trước ngực, gọi ra thân phận của đối phương. "Huyền Lang." Vũ điệp công chúa thì bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, thần ý đưa tình đi ra phía trước. "Tiểu Đạo chủ." Một bơ Trước đây sắp thuận miệng mà ra tiểu tặng hai chữ, bị Diêu Hi gắng gượng nuốt xuống, đổi lại đạo chủ này tương đối cứng rắn chữ. Bất luận nàng trong âm thầm gọi thế nào đối phương, nhưng ở này ngoài giới, đối phương mặt mũi nàng vẫn là phải bất tâm. Bằng không, chờ đợi nàng trừng phạt tuyệt đối không nhẹ. Vì thế, nàng bỏ ra nhiều lần huyết bình thường giáo hấn. Ngài, ngài chính là Xuân Thu đạo chủ. Phía dưới, tiểu cô nương rụt rẻ âm thanh trầm dãi vang lên, dường như tại nỗ lực tiếp nhận bất tình lình cảnh tượng Tiểu muội còn chưa trả lời đạo chủ đại nhân lời nói đây, ngươi tên là gì? Vũ Điệp công chúa khẽ cười nói, "Ta, ta gọi đường." Đường tử từ, từ. Giữa không chung bốn vị ánh mắt của đại nhân vật toàn bộ rơi trên người mình, thiếu nữ rơ chân luống cuống, không khỏi trông xuống khuôn mặt nhỏ, con mắt không dám cùng bốn người nhìn thẳng. Đường Từ tử. Ngược lại là tốt tên. Rất nhanh, thiếu nữ liền lần nữa nghe được giọng nam tử áo xanh. Ba người các ngươi cũng muốn đem nàng Thu làm môn hạ, nhưng đối nó mà nói, đây chính là cái trừ điểm đề, cuối cùng vô luận như thế nào tuyển, đều nhường ngoài ra hai các mất mặt ta hữu tình, Điệp Nhi có thể còn chưa cái gì, nếu là không chọn huyền mất cắt, chỉ sợ. Không trung, Đàm Viên mắt nhìn Diêu cười cười, ngôn ngữ chạm đến là tôi. Mà nghe nói như thế, Diêu Hy khẽ miệng nhếch lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra niềm vui, lập tức chuyển âm tại mấy người bên thai nói: "Đạo chủ muốn tự mình nhận lấy tiểu cô nương này, nói thẳng chính là, làm gì lượn quanh lớn như vậy phần quòng? Người tự mình ra mặt, chúng ta tự nhiên không thể không bỏ những thứ yêu thích tương lượng." Lời này vừa ra, Vũ Điệp, giác Hữu tỉnh dự im lặng. Đàm Viên thật sâu đưa mắt nhìn một phen Diêu Hy, cũng không nói cái gì, chỉ là sau mệnh dữ trướng vài năm quá khứ, đã sơ bộ trưởng thành ngân huyết song hoàng đem thiếu nữ mang đến thấy cái kia đại hắc cẩu. Hắn vậy không nghĩ tới, nay mở rộng tu nạn tứ phương nạn dân sau khi Hôn qua tâm huyết lai triệu một lần tuần sát, lại nhường hắn phát hiện một vị hoang dại thái dương chi thể, Đông Hoang Bắc vực. Đạo nhất thánh địa khoảng cách Bắc vực thần thay ngược chừng hơn 800.000 dặm, phương hướng so sánh tại Xuân Thu điện mà nói, có thể nói là hoàn toàn trái ngược, vẫn khoảng cách đạt đến gần 2 triệu dặm. Đương nhiên, điểm ấy khoảng cách đối với lớn như vậy Bắc vực mà nói, cũng bất quá là biển cả một góc. Đáng nhắc tới là, gần đây Đông Hoang rối loạn, cổ tộc quay vòng đất vận động tiến hành được bên bên liệt liệt, địa, bình yên. Thì tình huống thực tế mà nói, tất cả sa mạc Quán mạch, thu thập các loại tự nguyên trọng địa, thậm chí dân số trọng trấn, tại thái cổ chủng tộc chưa xuất thế trước đó, sớm bị nhân tộc, yêu tộc đạo thống chưa cắt hầu như không còn. Nay quay vòng đất, không còn nghi ngờ gì nữa chính là tại những này trên người đạo thống, phá dưới thì đến. Mà liên tại ba ngày trước, có thái cổ hoàng tộc đi xứ người tới trước hạ tối hậu thư. Cổ tộc vì 2000 cân khối thần nguyên làm cơ chuẩn, theo đạo nhất thánh địa hạt cảnh giới đi xung quanh 12 vạn bên trong khu vực. Này thỏa thuận nếu là đạt thành, có thể miễn đi một hồi công phạt đại chiến. Đáng tiếc, 2000 cân thần nguyên tuy nói xác thực có giá trị không nhỏ, Nhưng so với đạo thống lập căn chi cơ mà nói, phàm là hơi dài xa ánh mắt cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc, xung quanh 12 văn trong, kia đã cơ hội là đạo nhất thánh địa gần một nửa hạt cảnh diện tích. Chớ nói chi là cổ tộc, vậy không phải người ngu sẽ không mặc cho bọn hắn cầm những kia càn khôi, đất cằn sỏi đá cho đủ số. Do đó, một hồi đại chiến dường như đã là sắp đến. Hạt d... Nghe nói không? Hoàng kim cổ tộc muốn tận lên ngự hạ mấy chục cường tộc, vương tộc, bàn bạc hơn 150 vị chưởng đạo, 13 vị thánh nhân tiếp cận, khiến cho đạo thống cao tầng làm ra cuối cùng lựa chọn. Trường 307, Hoàng Dại Thái Dương chi thể, 2 Chương 307, Hoang giải Thái Dương chi thể, 2. Đạo thống cao tầng sẽ không đáp ứng. Có thể, đến lúc đó thật muốn đánh lên, ta Đạo Nhất Thánh Địa không có nội tình đại đế, làm sao chống cự được Thái cổ hoàng tộc xâm lấn? Thánh chủ đã đi tin giao trì thánh địa, hương gia. Còn có Xuân Thu Điện, hy vọng này mấy phương thế lực có thể đến rút. Đến rút. Không biết muốn hứa hẹn nỗ lực cỡ nào đại giới, mới có thể đổi lấy kia mấy phương thế lực ra tay. Phải biết, chúng ta Đạo Nhất Thánh Địa cũng liền cùng giao trì thánh địa giao nhau không ít. Khó. Không biết sao, cổ tộc khởi sướng tối hậu thư một chuyện thông tin không hiểu tiết lộ ra ngoài, làm hạ tất cả đạo nhất thánh địa, lòng người bàn hoàng. Thời buổi rối loạn, một ngày này, đông hoang bắt đầu mùa đông. Tuyết lớn đầy trời, đem vô tận bến sa mạc bên trên xích hồng, máu tanh, ngắn ngủi vui lấp ở phía dưới. Đạo nhất thánh địa, Vân Hải chi đỉnh. Một tòa thanh ngọc điêu khắc treo các lẳng lặng nổi cuốn xương mù lượn quanh bên trong. Mây huyễn rủ xuống chung gió tại trong gió tuyết run rẩy, phát ra không linh thanh vàng, giống như năng lực rửa thế tuy nói nơi này vốn là ưu tính, cũng không cái gì huyền Trong các, đương nhiệm đạo thánh nữ đạo cô Tuyết Mỹ một bộ núi xanh mây hoa văn Dòng lớn áo bảo theo gió dương nhẹ, như tuyết áo trong áo tơ trắng thoáng hiện, không nhiễm nửa phần điểm sắc. Vài áo là thượng đẳng thiên tằm ty, mỏng như cánh ve lại tại này vào đồng càng thêm hàn ý nghiêm nghị, nổi bật lên nàng càng thêm thanh lãnh thoát trần. Hạ trường nhiêu tóc đen như thác nước, chỉ dùng một cái bạch ngọc châm thả lỏng qua lên, vài sợi tóc rủ xuống bên gáy, tăng thêm mấy phần sa cách. Mặt mũi của nàng như băng điêu ngọc trác, tuyệt đại đa số thời khắc giữa lông mày không thấy nửa phần sóng, giống như thế gian này mọi việc cũng không thể dẫn tới sắc mặt của nàng ba động. Hắn trong trong suốt sau khi cũng như đám, chiếu đến sắc trời nói ảnh, nhưng lại sâu không thấy đáy. Nàng thân sắc cực kỳ nhạt, gần như trong suốt, giống như liền hô hấp đều mang sương tuyết khí tức. Giờ này khắc này, nàng ngọc lập tại cửa sổ cách bên mở, nhìn ra xa cách đó không xa Vân Hải, không biết tại suy nghĩ nhìn thứ gì. Theo khía cạnh, hoặc phía sau nhìn ra, dáng người của nàng xíu xiu thẳng tắp, như cô trúc đón đón gió, gọn gàng, lộ ra một loại gần như hạ khắc tự kiềm chế. Đỉnh tiêm đạo thống thánh nữ, tựa như ít có không lạnh lạnh. Nay phản phất là một loại cao cao tại thượng tôn quý, là một loại siêu nhiên vật ngoại. Nhưng hạ chương nhiêu thánh lạnh có mà nói, nhưng trong sạch là thành tâm quả dục thế sao? Trong các bày biện tự giản, một bàn một ghế dựa một bộ đoàn, lại không dư thừa vật. Sắc trời dần dần ảm đạm rồi mấy phần, trên bàn bày biện một chiếc thanh đăng, bốc đèn như đậu, phản chiếu bốn vách tường u ấm. Một lát sau, nàng ngồi dựa tại cao trên bàn. Ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay, nàng nhưng thủy trung tĩnh tọa như lúc ban đầu, giống như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, mở mịt xuất thần, vô dục vô cầu. Về đêm, có lẽ là đạt được phong thánh gì, một đạo tuấn lãng thân ảnh vàng mà đến. Lấy người này trong đạo thống quyền hạn, cùng với cùng hạ trường nhiều nhiều năm tình nghĩa đồng môn, trong nháy mắt coi như không thấy đại bộ phận chế. Cuối cùng, không bao lâu Đùng đùng, không dữ. Đạo nhân thánh tử đứng lặng tại trên bậc thềm ngọc, hắn dốc hết toàn lực thi triển thuật pháp thần thông, tâm mắt cuối cùng là khám phá tầng tầng mê chướng. Nhưng mà, vậy đúng là như thế, hắn nốt ngón tay bóp thanh bạch, ca ca vang lên. Hắn giờ phút này, hai mắt xung huyết chằm chằm vào kia tòa nhà sư tỷ hạ trưởng nhiều ở chỗ này biệt viện lục, xa xa khắc hoa song cửa sổ bán trong suốt giấy cửa sổ bên trên, lộ ra nhàn nhạt ánh đến đem hai đạo nhân ảnh mơ hồ quang tại sa mặc trên. Thứ quang ánh sáng rõ hắn đấy mắt nổi lên không cách nào che dấu vết máu. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Đột nhiên Long Duy Cao cười nhẹ lên tiếng, trong cổ lại phun lên dị sắc vị, cuối cùng thành âm trầm thấp giống như dã thú hống. Hắn chậm rãi buông bàn tay ra, trong lúc vô tình, lòng bàn tay bị móng tay bóp ra kệ ra hình chằng lưới liệm vết máu, lại không hề hay biết đau đớn. Cách cách. Kia đoạn từng do đạo thống sư trưởng tự tay tặng cho hắn cùng sư tỷ một người một kiện nửa tháng phát ngọc đồ vật, giờ phút này đang trong gió đêm vỡ vụn thành từng mảnh. Ôi. Long Duy Cao khí huyết công tâm, thể sắc trong máu tươi sôi trào, dâng lên minh tiên đại trong đầu. Siu. Ầm Sau một khắc, như sấm nổ vang bên trong. Năng ngược thần quang khởi động, thân ảnh của hắn liên phá cuối cùng mấy tầng cấm chế. Bay một tiếng, khi hắn đá văng lầu các cửa lớn lúc, bên trong đèn động xanh tọa bị khí lãng chấn động đến ông ong tắc hưởng. Đúng lúc này, hắn liền lên lầu 2. Sa mỏng chất liệu màn che hậu phương, hạ trường nhiêu như là mới yếu ớt tình ngủ. Nhưng trong lầu các đúng là chỉ có thứ nhất nhân. Theo dữ liệu đạo kia bóng người áo xanh, lại cũng không xuất hiện trong tầm mắt. Sao lại thế? Long Duy cao giật mình tại nguyên chỗ, tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhưng hắn rõ ràng vừa rồi thật sự nhìn thấy cái đó hoành đao đoạt tái chết tiệt ra hỏa. "Xư người đây là ý gì?" Hạ Trưởng Nhiêu tuyệt mỹ dung nhan hai bên còn ngậm lấy chứa cười nhàn nhạt tiến hạ, nhưng giọng nói lại lạnh đến tựa băng mũi kiếm. "Sư tỷ vừa rồi, đang làm cái gì?" Long Duy cao rít qua kẻ răng những lời này lúc, phát hiện mình lại phát run. Trên bàn lẳng lặng bày biện hai cái chén trong trận rượu tựa như còn ấm, bên trong bình tường chiếu ra hắn mặt mũi và bèo. "Người đó vẫn còn, phải không?" "Sư lệ dường như, quản được có chút quá rộng a. Ta vừa mới cùng hảo hưu ôn chuyện ngươi quản được sao?" Hạ Trưởng Nhiêu thanh ti khoác rơi như thác nước, một tay kéo qua chăn mỏng thèo trên giường ngồi dậy. Chân bóng, trắng non cánh tay ngọc, như gọi vai đáng tiếc trừ đó ra, lại không mảy may xuân quang ngoại tiết. Thánh điệu từ hoang cổ mạt lập giáo mười mấy vạn năm đến nay, đạo nhất lịch đại thánh tử, thánh nữ từ trước đến giờ châu liên bí hiệp, kết làm trong mắt thế nhân người người hâm mộ thần tiên quy lữ, sư tỷ như vậy lựa chọn, không khỏi quá nhận tâm đi. Nói đến phần sau, Long Duy Cao hít sâu một hơi, trong lòng nước đắng cuộn. cuộn. Người cũng đã nói, đây là lựa chọn của ta, chớ có cầm lệ cũ tới giọa ta. Hạ Trường Nhiêu trên mặt đỏ ửng dần dần nhạt đi, âm thanh càng ngày càng lạnh, tìm tìm Đêm khuya, ngươi cần phải đi. Lời này tựa như là một lời hai ý. Ngay vậy, đi. Cục. Cục. Long Duy Cao lòng như cho nguội, lão đảo lui lại, được ngã lăn chín nhánh ngay cả ngõ đèn. Nóng hồi dầu thắp đốt bị thương ngu bàn tay lúc, hắn đột nhiên ngày xưa lúc đầu bái nhập đạo nhất thánh địa lúc, lần đầu tiên thí luyện bên trong, mình cùng sư tỷ từng ly từng tí. Giờ phút này sớm đã khỏi hắn xẻo cũ tại giống như dưới da thỉnh thịch nhảy lên, so với dưới mắt nóng hồi dầu thắp đau hơn gấp trăm lần. Tốt, rất tốt. Hắn giận quá thành cười, chấn tay náo quét xuống một bên đỡ ngọc giàn. Ngọc vỡ bắn tung tóe bên trong, ảnh biến ảo. Đạo kia bóng người áo xanh cuối cùng là chậm rãi hiện ra hiện, khí cơ chợt hiện. Long Duy Cao muốn rách cả mí mắt, tầm mắt bên trong, đối phương nhẫn ngọc túi tại ngân hun lô bên trên, phát ra đũa cợt thanh vang. Bóng người áo xanh bảo hộ ở hạ trường nhiều trước người động tác, triệt để đốt đứt hắn cuối cùng một tia lý trí. Sau lưng hắn hộ kiếm huyền thiết cảm ứng được chủ nhân sắc ý, ở sau lưng phát ra long ngâm vụ vụ. Nhưng khi hắn thấy rõ đối phương đáy mắt lóe lên một vòng giọng nghiệm ai, kia rõ ràng là trở lấy hắn rút kiếm trêu tức. Soạt. Giống như một chậu nước đá rọi xuống, hắn sôi trào huyết đột nhiên lạnh xuống. Chương 308, Đạo tâm đạo nhất tử, 1, chương 308, Đạo vỡ nát đạo nhất tử, 1. Hoa đế quỷ, đạo nhất thánh tử sau lưng kiếm hạ tạch cốc quý vị âm thanh, đánh thức dưới mái hiên nghỉ lại hàn nha. Thiện nhân, thiện nhân. Long Duy Cao thất hồn lạc phách quay người lúc, giống như bị cái gì lực lượng công pháp uy hiếp bình thường, cái kia buộc tóc ngọc quan đột nhiên tách một tiếng vỡ thành hai mảnh. Soạt. mát tóc dài che khuất hắn tinh hồng khói mắt, lại ngăn không được rũi chấn hắn, theo từng bước một lung la lung lay rời đi mà tràn ra huyết liên. Mỗi một bước cũng tại trong các gạch đá thượng in dấu xuống mang huyết dấu chân. Cối giờ khắc. Ầm Đạo nhất thánh địa thiên khung bị mây đen bao phủ, đây cũng không phải là ai tại lộ kiếp, chỉ là tầm thường ngày mưa giông tựa. Gió giào mưa to quét sạch rơi xuống, Đồng hóa Long Duy Cao sau khi đi, chỗ kia trong lầu các ngắn ngủi ngôn ngữ sau khi vang lên lần nữa nào đó âm thanh đại đạo. Kia âm thanh đại đạo bưng phải là huyền diệu vô cùng, càn đạo, không đạo âm sắc lặng yên sẽ lẫn, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, khi thì như sông lớn lao nhanh thẳng tiến không lùi, khi thì lại giống như. Tóm lại, trong đó chi huyền, nội ẩn chi diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Như cưỡng ép lắm lời nói nên lời, có phần mất hắn trấn ý. Đạo nhất địa, Sơn hậu sơn. Nơi này là lịch đại thánh tử Đậu phủ. Giờ này khắc này, Thanh Tràng tất ý Long Duy cao thân hình tập tễnh mà quay về. Trên đường đi, có rất nhiều khéo hiểu lòng người sư muội đạo thống tới trước Bung rủ, nâng, đều bị hắn chốc cự. Trước đến tha thiết quan tâm nhiều người, mặc dù đều không phải là cái kia trong óc tâm tâm niệm những người, nhưng tốt xấu là nhường hắn nhặt về một chút đáng thương tôn nghiêm. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, vì đó làm sao? Chính như vị kia đạo cô tuyệt mỹ từ chối hắn bình thường, hắn cũng đối với những sư muội này không quá mức cảm giác, có thể không chiếm được mới là tốt nhất. Lại có lẽ, những sư muội này xác thực còn lâu mới có được trưởng nhiều sư tỷ phú tại tỉnh. Cùng với như vậy tuyệt nhưng hắn cảm thấy, càng quan trọng chính là, hắn cùng những thứ này đồng môn sư muội, phần lớn chỉ là quen biết hời hợt, thiếu hút khắc cốt minh tâm, thanh mai trúc mã cộng đồng trải nghiệm. Chỉ là, nếu để kia chính lại lần nữa đại khai sát giới đàm luận, làm một cái đứng ngoài quan sát bên thứ ba góc độ đến xem, không thể nghi ngờ năng lực nói chúng tim đen điểm ra trong đó quan muốn. Có thể những kia đều là nguyên nhân, mà mấu chốt nhất một chút, lại là giữa hai bên tương đối bình đẳng, lại khi thì mơ hồ không bình đẳng quan hệ. Nói cách khác, như hạ trường nhiều cũng không phải là đạo nhất thành nữ, chỉ là một vị có chút tư sắc đệ tử thống, hắn chỉ sợ cũng đã sớm đạt được cơ muốn. Cái này cũng liền không khả năng có đến tiếp sau sự tình. Soạt, soạt, soạt. Hậu Sơn, mưa lớn trong mưa to. Kiếm hạ bên trong trường kiếm giờ phút này thình lình bị Long Duy Cao rút kiếm ra vỏ, kiếm, đau, hắn cầm kiếm tại mưa to bên trong huy kiếm trọn vẹn 3000 lần. Cuối cùng, hắn vẫn chưa dừng lại. Chẳng qua, hắn ở đây trong mưa thân hình, tự nhiên không thể tránh khỏi càng thêm trật vật cũng là phải. Nay Hậu Sơn có một đất chúng, tối nay mưa xuống, đã là xúc lên thủy đến, giống như một tòa đục ngổ hồ nước nhỏ. Soạt, huỳ kiếm 6000 lần. Một và lần. Một đoạn thời khác, Hắn đứng ở hồ nước trong, mưa to dường như thác nước, lại tại hắn huy kiếm bệnh khí lưu phía dưới, tại quanh mình trong lúc vô tình ngưng là treo ngược nhìn 36 trôi nước mưa chi kiếm. Cách cách. Đột nhiên một tiếng va dọn, long di cao quần áo trên người bỗng nhiên nổ tung, vài rách cái theo nước mưa chui vào trong hồ. Hắn mình chân đứng ở thác nước dưới, hai mắt vẫn như cũ đỏ tươi vô cùng, từng cục cơ thể theo hô hấp tuần ra thêm mang. Soạt. Hắn còn đang ở huy kiếm. Kiếm vang, nước mưa hỗn tạp, dưới chân đầm nước sông không tiêu tan giống như khắp sâu tại đầu góc, hạ trường nhiều mới nói ra khẩu chẳng qua một hai canh giờ câu nói kia. Đây là lựa chọn của ta lựa chọn, lựa chọn gì? Lựa chọn cùng cái đó ma đầu cốt cùng nhau. Nhiều năm như vậy, ngươi giả trang cái gì băng thành ngọc khiết? Hắn rất muốn ầm ĩ thắc giải, nhưng lại không nghĩ bên ngoài động phủ chú mục. Cuối cùng, hắn lựa chọn đè nén nỗi lòng thời khắc, cái chán đạo văn đột nhiên vỡ ra một cái tinh hồng tơ máu, càng đem hắn nguyên bản một thân ôn nhận đạo vận đều ép làm trùng thiên sắc khí. Ầm ầm, có lẽ là bị sát khí dẫn dắt, một đạo tử lôi ầm vang từ trên trời giáng xuống, chém nát vách đá một gốc cổ tùng. Hắn thủy thực trước kia làm hỉ này tùng bách loại hình cây xanh, cảm thấy cái này cây tối cứng cấp lực, trong lúc vô hình thẳng tắp được bắt quất rất nhiều nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại bởi vì người nào đó, lại phát ra từ sâu trong nội tâm chán ghét dậy rồi tung bách. Bách. Bàn tay lớn vung vẩy ở giữa, không có bất kỳ cái gì thần lực ra chỉ, có thể trường kiếm bén nhọn mũi nhọn vẫn như cũng ngưng tụ thành dường như thực chất hóa kiếm khí. Kiếm khí hóa thành một đầu chim thần, thanh lệ sông lên trời không, lông đuôi đảo qua chỗ, phía trên mây đen trong tầng mây hiện ra nửa bộ đạo huyền bí điển tản chương ngũ sắc đạo văn. Đây là đạo nhất thánh địa, phía trước mây chụp nhiều mặc cho thánh tử, đều không thể triệt để hiểu thấu đáo đạo thống căn bản tâm pháp pháp môn một trong. Mà tối nay, hắn lại khám phá trong đó một chút manh mối. Này ba, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn như có một cái không thể không thiết ra đại giang đại hạ, lực ý khuấy động. A ba, đột nhiên, hắn cuối cùng là không quan tâm, ngửa mặt rít đảo. Cái này hống, không có sử dụng bất luận cái gì che lấp thủ đoạn. Giờ khác này, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hống xong, trong lòng hắn một ngụn bất khí cuối cùng là thư hoán 12. Ầm ẩm. cũng tại giờ phút này, nguyên người hắn khí cơ toàn vẹn biến đổi, liên tục tăng lên lên. Tại đạt tới nào đó điểm giới hạn sau đó, đưa tới tiên tiếp. Oan, cao tiên Cấp văn tùy tiện nghiền nát lúc trước ngày mưa dông thượng, đem từng chút một hấp thụ vào kia quần quần chôn bụi bên trong. Cuối cùng cũng có một thiên, ta muốn hủy diệt Xuân Tu Điện, để các ngươi chuyện này đối với cậu, nam, nữ quy ở trước mặt ta sám hối, khẩn cầu. Long Duy Cao mang theo trong lòng vô tận hận ý cùng buồn vô cớ, cắn chót lưỡi tại mũi kiếm vẽ ra một đạo huyết chú. Ầm ầm. Nhất lượt tiên kiếp đánh xuống, lôi quang chiếu sáng lên hắn mặt mũi và mẹo. Giờ khắc này, hắn một loại phương thức khác, hiểu được đạo huyền ma không xa. Ngay lập tức, thân hắn phóng trời, chủ động đón lấy kia tiếp. Trong mắt màu máu lại có một tia rút đi dấu hiệu. Hắn tối nay lý trí sắt thực không nhiều ổn định, nhưng hắn năng lực tại lớn như vậy đạo nhất thánh địa bên trong, vượt mọi trong gai, cuối cùng ngồi lên này thánh tử vị trí, tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường, chỉ là so sánh tại Bắc Đế, Trung Hoàng chi lưu, có chút ảm đạm phai mà thôi. Nếu không, lúc trước tại hạ trường nhiều bệnh viện, đã sớm mở ra kiếm hạ, không để ý tất cả đưa ra một kiếp kia. Nhưng hắn thật sâu đã hiểu, chính mình hiện nay tuyệt không phải đảm huyền đối thủ, thậm chí thật lâu tương lai, nhìn xem Đàm Huyền kia nhất phi tình thế, chính mình vậy rất khó đối kịp. Nhưng Đặt thành mục đích cũng không phải là chỉ có tự thân đi làm một loại cách thức, có đôi khi, đại thế cũng có thể giết người. Xuân Thu Điện hắn hủy diệt không được, vậy liền nhường có năng lực như thế người đến diện. Ầm ầm. Chương 308, Đạo Tâm Vỡ Nát Đạo Nhất Thánh Tử 2, chương 308, Đạo Tâm Vỡ Nát Đạo Nhất Thánh Tử 2. Không bao lâu, tiếp Vân Tán Dã, một đạo đấm máu thân ảnh như ma dường như quỷ tại vô tận tử mang bên trong từ thiên rơi xuống. Ý thức trong hoàng hốt, Long Duy Cao giống như lờ mờ nhìn thấy. Sau đó không lâu, Xuân Thu Điện tường đổ mọi người lẩy, hắn theo cổ tộc đại quân trong đội ngũ đi ra khỏi lập trên huyết hạ sẽ mở kia thái âm chân thủy kế giới. Cầm kiếm bổ ra một cấm chế dày đặc, ngập trời kiếm ý ngang qua thiên địa, đem đàm huyền bản mệnh đạo khí hỗn độn đạo đồ đinh thực sự tỏa kia đại cao ngũ sắc bên trên. Cuối cùng, hắn nhón mau đầu ngón tay mơn trớn chưởng nhiêu sư tỉ trầm mặc khuôn mặt, đáy mắt ngâm ra hảo quang màu vàng sẫm, chậm rãi nói: "Sư tỷ, hôm nay ta có thể để ngươi lại làm một lần lựa chọn." Hạch dự, đường đốc. Địa, một đạo quen tại hắn bên lên, ý thức mông lung ở giữa, hắn phát hiện Hắn rơi xuống bị một lão động ra đạo được. "Sương, sư tôn" Dạ Long Duy cao khàn khàn đến tự điểm, hô lên hai chữ này về sau, hắn mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Đây cũng là tội gì? Người cùng trưởng nhiêu cô nàng kia, đều là Lao phu nhìn lớn lên, trong nội tâm nàng có ngươi không có ngươi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ mình nhìn không ra sao? Trạm đạo sau đó, theo đạo nhất thánh chủ vị trí bên trên ẩn lui tiếp theo đã có 60 năm đạo vũ tử, vị ái đồ thân hình, đôi mắt giả mùa thật sâu đưa mắt nhìn một phen hắn hai đầu lông mày ma mà sát, lại ngược lại đem tầm mắt chuyển đến hạ trưởng nhiều trong đạo thống chỗ. Nguyên Lai, like, hôm nay vị kia danh tiếng vô lượng xuân thu đạo chủ đến thăm, hắn đúng là người biết chuyện một trong hắn nói, chính là bọn hắn những thứ này lao có đầu, phải người đem Đàm Huyền mời tới. Chỉ là, mời nhân chung, không riêng chỉ có Đàm Huyền. Nhưng có sao nói vậy, tối nay Đàm Huyền là gan lớn như vậy, trực tiếp nghỉ đêm hắn đạo nhất Thánh địa Thánh Nữ Khuê phòng cử động như vậy, hắn cùng đạo thống một đám cao tầng là không có nghĩ tới. Đối với việc này, đạo thống trong cao tầng, có người hỉ, có người giận, thái độ không đồng nhất. Mà loại chuyện như vậy xảy ra, cũng có người đem đến cọ trước tình truyện cũ một một đạo gia. Thí dụ như từ hai, 3 năm trước lệ thành di chỉ sau đó, hạ trường Nhiêu bị Đàm Huyền cứu sau biến hóa rất nhỏ. Thậm chí trước đó không lâu tần linh hóa tiên trì hiếm cảnh, hạ trường nhiêu đồng dạng biến nguy thành an. Vẫn hải ở giữa, lầu cát. Bóng đêm chính động. Đàm Huyền đang cùng một đầu toàn thân trắng như tuyết hạc yêu ra tay đánh nhau. Đáng nhắc tới là, nay yêu là hạ trường nhiêu hóa thân thần thức, Đàm Huyền hứa hẹn chỉ điểm đối phương tu hành một phen, đương nhiên sẽ không nuốt lời, dưới mắt chính là đang lựa bản, đọ sức. Đông, đông, đông. Thần quang tung hoành, đại chiến không ngừng. Hai người chân thân đều không có kết cục, đều là thần thức biến thành chân linh va chạm. Theo tình hình chiến đấu bước vào ngắn ngủi giằng co, pháp tướng không có dấu vết. Bành Truyện Vũ phá không, Hạc Diêu vô cánh ở giữa nhấc lên ngàn trượng cương phong, bóng ánh long vũ như vạn kiếm tể phát. Tiệp thon dài cái cổ ngóc lên lúc, thiên địa nguyên khí lại ngưng tụ thành cực chất hóa bạch hồng quả nhật, đầu ngón tay xẹt qua chỗ hư không tràn ra giống mạng nhện vết rách. Trước mặt, thử kim pháp tướng xong đồng bắn ra tử kim thần mang. Chấn động náy mắt, 33 tầng trời hư ảnh ẩn vang rơi xuống, đem đầy trời bạch hồng ép làm quan vũ. Rơi. Hạc nhanh trở lại, lông ra ngân hà tấm lùa, trong nháy bị tướng xoắn anh, Giờ phút này Từ Kim Pháp Tướng cùng này, tiên khí dạt dào hạc yêu hoàn toàn cận thân bắt đấu ở cùng nhau. Hạc chào cùng hắn xong quyền trạm vào nhau, lúc tuân gia sơn hà chôn bụi tiếng vang. Soạt. Tiếp theo tức, kia Tuyết Hạc đột nhiên đứng thẳng người lên, tuyết dược hóa thành che khuất bầu trời đao vòng chém xuống, mỗi một phiến lông vũ giống như cũng là cẩn nhìn huyền bí đạo văn. Hiểu rõ ngươi bất mãn, có thể ngươi cái kia sư đệ tâm tư không đơn thuần, không bằng liền từ ta thế lôi, đỡ ngày sau thương ngươi, địa. Hạ, thông, liệt, địa, thủy, Hỏa, phong luân chuyển, hỗn độn đạo đồ bỗng nhiên treo ngược, tiêu thần binh đầu vào bộ dáng, là một ngụm cự đỉnh, giờ này khắc này, cự đỉnh miệng đỉnh phun ra huyền hoàng nghị khí như thiên hà vỡ đê, đem tuyết hạt, đao vòng dòng lũ gắng gượng tách ra. Ta cùng với hắn, chưa hẳn nhất định phải đi đến một bước này, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta có thể cuối cùng thật sự sẽ ở sơn môn kết hợp một chút, cùng hắn kết làm đạo lư vậy không nhất định. Thương khung biến thành màn che hậu phương truyền đến tiêu to, toàn thân trắng như tuyết hạt yêu triển khai một đôi thân dài, duyên dáng cánh chim. Thuật pháp thúc đẩy, thân dị trực tiếp tác dụng tại tuyết hạt, duyên dáng trên thân, hắn một cây lông vũ cũng lưu chuyển lên băng phách thần quang. Phản Phật giống như trích tiên chấp trưởng vạn 5 huyền băng. Phản Phật, hắn thon dài cái cổ ngọc lên lúc, xương tiêu vào hư không ngưng kết thành 3000 băng nhận, hóa thành cơn lốc quét hướng Tử Kim Pháp Tướng. Thế thế, Tử Kim Pháp Tướng chỉ đạp rơi một đầu chiến hải hai chân chân đạp hư không đường vân, quanh thân dâng lên mênh mông hỗn độ khí. Soạt. Giờ khắc này, Tử Kim Pháp Tướng cánh tay phải bắt thịt quần quần như rồng, đấu tự bí điệp ra dai tự bí, diễn hóa, cuốn quanh sáng chói tinh huy chiến qua xích đồng liền đột nhiên vùng đánh, rung động ở giữa bắn ra ánh sáng vô lượng, mũi nhọn những nơi đi qua lại hư không kéo ra giống mạng nhện vết nước màu đỏ ngòm. Vành. Tiếng anh minh bên trong Cả tòa lâu các chấn động không thôi, lung lay sắp đổ. Tuyết Hạc, hai cánh giao toa đó nỡ, băng tinh cùng hỗn độn khí chạm vào nhau vành tạc đầy trời quân vũ, đông kết tầng mây trong nháy mắt buộc hơi thành sương mù. Bạch. Lúc này, Tuyết Hạc, móng trái đột ngột ló ra, đầu ngón tay quấn quanh lấy nhiều loạn hư không đạo văn đạo thống, thẳng đến Tử Kim Pháp Tướng Mi Tâm. Kinh Phong gạt hét, Tử Kim Pháp Tướng phản ứng kịp thời, đầu qua loa ngựa ra sau né tránh lúc bàn tay trái lật ra một cái vô đại ấn xưa do thần bệnh, nát đối phương đạo đồng thời, chiến quang mà lên, bắn ra tinh huynh tụ thành chín cái xiềng quanh Hạc yêu hai chân. Dao Xiên xích xoảng lang rung động, tự âm tại tất cả động phủ ở giữa quanh quân, hồi lâu không thấy ngừng. Nhưng mà, kia Tuyết Hạc, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lại có phần thiện tùy cơ ứng biến, giờ phút này cho dù hai chân lọt vào trói buộc, nhưng vẫn như cú vỗ cánh treo ngược, lông đôi chấn động rất xuống thất đạo anh trăng, đem xiên xích chém thành một băng. Hắn phản kích lại nơi này còn xa chưa kết thúc. Ông, cơ hội là cùng một cái nháy mắt. Hạc yêu Hạc, mở đột nhiên phun ra một cố làm cho người thấu xương luồn không khí lạnh, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra trăm tòa băng sơn hư ảnh. Bò họ, Tử Kim pháp tướng đồng tử nổi lên kim mang, Chiến qua bộ phát ra xuyên qua hoàn vũ long ngầm, xích đồng đường vân bên trong tuôn ra xích hồng huyết diễm. Bài 3. Sau một khắc, trực tiếp chiến qua quét ngang lúc, huyết diễm hóa thành hống cự thú hỗn độn, đem vài tòa cao vút trong mây băng sơn hư ảnh đều lướt hết, ảnh hưởng còn lại chấn động đến hạc yêu bên trái cánh chim vỡ nát mấy chục cây hóng ánh lông chim. A. Tuyết tóc bạc ra thêm lương dĩ lên, hai cánh tại lúc này khép lại thành kén, toàn thân long vũ hóa thành trăm vạn băng kiếm kích xạ. 309, tại đạo, một. 309, tại luân Từ kim pháp tướng không lùi mã ti tiến tới. Toàn thân dị tượng bỗng nhiên ngưng tụ ra một nguồn giống như có thể thôn vẽ tất cả quang tuyến hắc động, ngàn vạn băng kiếm chui vào trong đó lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Sàn sạt, sàn sạt. Khi mà cuối cùng một thanh băng kiếm tại từ kim pháp tướng khủng bố uy năng hạ trừ khử lúc, kia cán thần tắc biến thành chiến qua đã đâm xuyên Hạc yêu hà quang hộ thể, lưới mâu lơ lửng ở tại luân hải phía dưới, phun ra nuốt vào hỗn độn khí ở tại tuyết trắng lông vũ thượng đốt ra nhàn nhạt vết cháy. Hạ Trường thân cùng Đàm Tại một mờ yên lặng nhìn, yêu tiên nguyên pháp Ngay lập tức, một đạo tịch diệt bạch quang xuyên thủng hư không thẳng đến Đàm Huyền Tức Hải. Đây là một đạo rất xảo trá công kích bằng thần niệm thủ đoạn. Trường nhiêu tiên tử cái này liền có điểm không dạng võ được đi. Thế thế, Đàm Huyền cười khổ một cái, hắn ngược lại là không có không nghĩ, đối phương hóa thân thần thức rơi vào hạ phòng, lại trực tiếp ra tay quấy nhiều hắn chân thân. Bảy, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Làm sao? Đàm Huyền đối với cái này vậy không quen nhìn đối phương, hỗn độn đạo đồ vốn là cùng hắn năm đại bí cảnh của cơ thể người tương dung gen đúc, công phòng nhất thể, nhục thân vật lý, pháp thần thông, tiên đại nguyên thần độ loại thủ đoạn, đều có thể phát huy tác dụng. Giờ phút này, Hỗn Độn Đạo Đồ tự chủ hộ chủ, dù chưa toàn lực ra tay, nhưng tứ đại khai thiên nguyên tố tới lui, đạo kia đổ cạnh góc chỗ Tử Kim thần niệm biến thành chín đường long văn lập tức xoè quanh mà ra. Sau một khắc, đạo đồ sen lẫn thành một phương mênh mông Hỗn Độn đại mạc. Bên kia, bạch quang tại màn che thượng đốt ra một đạo cháy đen lỗ thủng, mà Tử Kim pháp tướng bàn tay lớn đã cuốn theo bàng bạc tự lực, hóa quyền là trưởng bỗng nhiên đánh vào Hạc yêu thể sát bên trên. Rang rắc. Thanh thúy tiếng xương nước bên trong, đầy trời bay xuống vũ bị ảnh còn lại Đạo nhất thánh địa Huyền Minh Điện ngâm ở đầu mùa đông liên tục mưa tuyết trong, cửu trọng bậc thang ngọc bích bên trên nước mưa cuốn lượn như rắn. Lam Cơ gia Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Bích Nguyệt đám người ững ngước bước vào đại điện lúc, treo ở mái vòm thập nhị ngọn gương sáng đèn thoáng chốc sáng tối chợt trợ tròn. Cơ gia thần thể đầu vai chưa khô hạt mưa chết sạ hải thượng sinh minh nguyệt hư ảnh, đem theo lên vân mây sấm màu vàng sẫm màu đen áo khoác phản chiếu sóng nước lấp loáng. Thật có lỗi, chúng ta khương gia đến chậm. Khương qua cánh cửa, Cái đó không xa bà chân đỉnh đồng xanh bên trong Long Diên Hương bỗng nhiên vọt lớp 12 thốn. Ha ha ha ha, Khương gia chư vị mau mời ngồi, còn chưa tới canh giờ, ở đâu trễ. Có đạo nhất thánh địa cao tầng cười nói. Cục. Tiếng bước chân dừng lại, Khương thải Viên bên người, phong thần tuấn lãng khương giật phi hôm nay vậy chỉ diện. Sau lưng, hơn 10 khí cơ khiêm tốn người hầu bộ dáng tu sĩ, theo sát. Những người hầu này trong trẻ có già có, trong đó không thiếu lá gan to lớn, tấm mắt dám tùy ý dò xét trong điện châu ngồi xuống quý khách hàng người. Khương Hải đôi mắt đẹp ánh mắt giờ phút này cũng có hơi liếc nhìn. Đại diễn, Tử phụ, Vạn Sơ, Thái Huyền Môn tiết điều cùng, thậm chí cùng là có nội tình đại đế siêu thế lực một trong giao trì thánh địa, đều sớm đã người tới ngồi xuống. Bọn hắn cư gia, thật đúng là tới hơi trễ. Hẳn là Khương gia, cơ gia vậy học kia giao quang thánh địa bình thường, mặc cho người trẻ tuổi cầm quyền hay sao? Haha, ha, có phải cầm quyền cũng khó mà nói, nhưng có lẽ là bị giao quang thánh địa quyết đoán sở kinh, cũng muốn chậm rãi thế hệ này người trẻ tuổi chậm rãi bu dưỡng, quá độ một phen, cuối cùng đỡ đến trước sân khấu ngược lại là thật sự. Không sai, các ngươi nhìn xem hai người này sau lưng kia mấy lão giả. Khương người tới đang đánh giá tọa bên trong thế lực tu sĩ đồng thời. Những tu sĩ kia vậy đang quan sát bọn hắn, làm phát hiện Khương gia cùng Cơ gia một dạng, đều do mấy người trẻ tuổi dẫn đội lúc, bốn phía không khỏi chuyển âm nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ý Nay thời buổi rối loạn, đại tranh chi thế, một cái sơ sẩy có thể rồi sẽ dẫn đến đạo thống lật úp, chỉ sợ cũng chỉ có những kia nội tình thâm hậu siêu thế lực, mới có thể như thế có chỗ rửa không sợ thừa cơ rèn luyện, vun trồng người trẻ tuổi. Ừm. Nào còn có một cái trống không thế, trái thượng thủ trước nhất, thế mà xếp tại ta Khương gia cùng Cơ gia phía trước. Người lại ai, lúc này còn chưa tới, tiêu thật lớn. Tại đạo nhất thánh địa tu sĩ dẫn đạo sau khi ngồi xuống, Khương Thải Uyên đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, có hơi quay đầu đối với Khương Dật Phi nhẹ giọng nói, "Cái này ngay cả điểm hỏi, nhường Khương Giật Phi có chút sử sở, người cũng không biết, tất nhiên trong tộc điều động ngươi ta tới đây, cái kia trước giờ làm chút ít chuẩn bị mới là. Người à, vẫn là trước sau như một bài hoại, Khương Giật thần tên kia tranh cãi muốn theo tới, vài vị tộc tổ cũng không đáp ứng." Nói xong, hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng thủy thật hắn cũng biết, lần này trong tộc nhường Khương Thải Uyên đến, cũng chỉ là làm cái góc đủ số tác dụng, thật sự muốn cùng đạo nhất thánh địa bản bạc, chủ yếu vẫn là hắn. "Tốt tốt, mau nói, vị trí kia là lưu cho người đó." Sự thật chứng minh, lòng hiếu kỷ của nữ nhân luôn luôn mãnh liệt, một sáng sinh sôi sẽ không tùy tiện trừ khử. Là Xuân Thu, không phải nói Đàm Huyền hôm qua đã sớm tới sao? Lúc này còn chưa tới, là đang bận cái gì? Khương giật Phi đang muốn trả lời, ai ngờ, trước một bước trình diện cơ Hạ Nguyệt, đã đem hắn muốn nói nói ra khẩu. Chẳng biết tại sao, có lẽ là nghe được phong thanh gì, cơ hạo Nguyệt giọng nói mơ hồ có chút bất thiện. Đàm Huyền, cái đó đông ma, Xuân Thu đạo chủ. Khương Thải huyên đôi mắt đẹp có hơi lên, ngược lại không nói thêm gì nữa. Nghiêm ngặt ra, nàng chỉ gặp qua Đàm Huyền một mặt. Nhưng tuy chỉ có một mặt, đối phương lưu cho nàng ấn tượng lại là khá là sâu sắc. Đó là tại Ma Sơn chiến dịch đêm trước, đông hoang rất nhiều thế lực sơ bộ tự sơn long mạch phát sinh biến cố. Đạo kia bóng người áo xanh mượn vô thủy kinh lực lượng, khoảnh khắc đem lúc đó hay là thánh tử Dao Quang đánh đến trọng thương, lại tại trước mắt bao người, xâm nhập liên quân trận doanh như vào chỗ không người, sau đó liên tiếp bắt giữ Dao Quang, Tử phủ, đại diễn, Vạn Sơ và thánh địa chuyên nhân. Đánh một trận thì thiên hạ xôn xao, chương 309, thật tại đạo, 2, 309, thật tại đạo, 2. Gần đây. Không, phải nói gần đây 2 năm nay Nàng ở trong tộc nghe được những trưởng bối kia nghị luận nhiều nhất, cũng thuộc về vị này Xuân Thu đạo chủ. Lại nghe nói nàng Khương gia cũng có ý cùng Xuân Thu điện thông ra Trong óc suy nghĩ lưu chuyển, nàng như có điều suy nghĩ. Cong. Đột nhiên, ngoài điện xa xa chuyển đến một đạo trung vang. Giờ thì, tòa bên trong, giao trì một vị thái thượng tầm mắt hướng khắc hoa song cửa sổ bên ngoài qua tới, nhìn nhỏ vụn băng tinh gì rào rơi vào ngoài điện đá xanh bên trên, xa xa chống vắng một mảnh. Vị này giao trì ít có không nhiều chú trọng dung nhan già cả trình độ, tóc trắng rủ xuống đất lao hổ dùng cảnh khâu ngón tay gõ gõ trên bàn dùng để giải buồn ngọc Giảng. Đạo nhất chủ Xuân Thu đạo chủ thế nhưng đã rời đi. Giờ thiên qua chính là giờ tị. Cũng là này đầu mùa đông thời khắc, lại gặp mặt mưa tuyết, thiên tượng không tốt, nếu không bên ngoài sớm đã là mặt trời lên cao. Cái này, chủ vị, đạo nhất thánh chủ lại là không tốt lắm ngôn ngữ. Là bên ngoài đạo thống chi chủ, hắn tu vi có thể không phải cao nhất, chiến lực cũng có thể không phải mạnh nhất, nhưng tất nhiên tại làm chủ, chỉ ít đối với đạo thống trong một ít tình huống, hay là được cho hiểu rõ như lòng bàn tay. Mà dam Huyền thân ở hắn đạo nhất nội địa, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng dưới mắt đối phương người ở chỗ nào. Chỉ là, tình hình thực tế thực sự khó nói, hắn không tiện mở miệng. Lời nói thật phải như thế nào nói? Nói thẳng người nào đó thứ nhất hắn đạo nhất thánh địa, liền nghĩ đem đạo thống truyền nhân khôi phỏng, đem từ trước đến giờ băng thanh ngọc khiết, thanh tâm quả dục, môn hạ vô số đệ tử hâm mộ thánh nữ đạo thống giơ lên cầm xuống rồi sao? Nghe nói Đàm Huyền cùng quý đạo thống thánh nữ Hạ Trường Nhiêu là quen biết cũ, hai người tại Lệ Thành gi trị, tần lĩnh cũng đã có mệnh giao tình, hôm nay tụ họp, ta nhìn xem vị kia trưởng Nhiêu tiên tử không có ở đây, dám hỏi thánh chủ, hẳn là giờ phút này hai người đang ôn chuyện hay sao? Mà còn không đợi hắn mở miệng, Cơ nhiên một tiếng, tới sân tu chú mục mà đến. Trong lúc nhất thời, mọi người phỏng đoán hắn y trong lời nói, thần sắc khác nhau. Thật là tại ấu chuyện, lường trước một lúc liền sẽ chạy đến. Đạo nhất thánh chủ có chút lòng dạ, nhìn ra Cơ Hạo Nguyệt có lẽ là hiểu rõ cái gì, liền cũng không có nhìn trái phải mà nói về nó. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại hùng hổ không lấn lên. Từ một ngày một đêm cũ, giao tình của bọn hắn quả nhiên thâm hậu a. Cơ Hạo Nguyệt trầm giọng nói, trong mắt ta nhất thời khắc chiếu ra vị trí bên trên Đạo nhất thánh tử Long Duy cao tái nhợt khuôn mặt. Có lẽ là tại đạo, nhất thời cách giờ. Đạo nhất chủ khuôn mặt nét mặt hơi lại, nhưng lập tức cười nhạt cười, có xuân hóa vũ xu thế. Hắn đã bí mật điều động Tâm Phúc tiến đến hạ trường nhiều biệt viện mọi người, nhưng chẳng biết tại sao hiện tại Đàm Huyền vẫn chưa đến. Lúc này hắn tất nhiên là phản ứng, ám đạo hồ đồ, đúng là không để ý đến người đó cùng cơ gia thông gia. Nhưng này cơ gia thân thể, lại là làm sao biết được hạ trường nhiều cùng Đàm Huyền sự tình. Cần biết, vụ này bí sự phát sinh ở tối hôm qua, thông tin bị đạo thống trong cao tầng trước tiên đệ lại, theo lý mà nói, hiện nay biết được việc này người, tất cả đạo nhất thánh địa cũng nên bất mãn một đôi tay mới đúng. Tại sao lại này cơ gia thân thể một giới ngoại nhân, lại tựa như cũng biết? Luân đạo, có khả năng đi. Cơ Hạo nguyệt gật đầu một cái. Vươn lên trước mặt chén ngọn, hớp một ngụm trà nóng, đè xuống trong lòng cuộn. Hắn cũng không phải là không có e quở, nhất định phải đối phương xuống đài không được, có thể liên quan đến muội muội Cơ Tử nguyện, đập được tin tức kia về sau, hắn này trong lòng liền có một đám lửa tại đốt. Giạng này khó nạn, hắn là thật không muốn Tử Nguyệt gà cho đối phương. Đáng tiếc, việc này hắn căn bản không làm chủ được. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn có hơi đặt tại trước mặt bàn trà phía trên, phất qua chén ngọn thời khắc, ý mắng mang theo gió nhẹ cắt hơi nước. Hắn lông mày phong đè ép đạo kia trước đây bái vết thương cũ đến nay còn giữ, như là tại thời khắc nhắc nhở lấy chính mình cái gì. Giờ phút này cái sẹo cũ hiện ra đỏ sậm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ chạy xuống vết tới. Giờ này khắc này, nếu bản về tâm trạng ác liệt, giữa sân có thể chỉ có Long Duy Cao mới có thể thắng qua hắn một bậc. Xuân Thu đạo chủ, mấy nhiều phương đều đã đến đông đủ, chỉ còn lại ngài. Cùng một thời gian, thánh nữ ngoài biệt viện, đạo nhất thánh chủ phái tới gọi người tâm phúc, đã không biết đây là chính mình lần thứ mấy lên tiếng. Mỗi một lần lên tiếng, hắn cũng điều động thần lực, bao vây giọng nói, làm tốt không làm cho động tĩnh quá lớn, hoặc đồng môn chú ý. Chẳng qua, hắn này đứng ở bên ngoài đợi đến lâu, nghĩ không bị nhân chú ý cũng khó khăn. Dứt khoát, hôm nay nhiều phương khác tới, Bàn bạc chuyện quan trọng, đệ tử đạo thống phần lớn đều bị điều đến Huyền Minh điện bên ấy đi, nếu không. Soạt. Lúc này, bao phủ tại động phủ ngoài biệt viện mười mấy trọng cấm chế chậm rãi tiêu tán. Người thánh chủ kia tâm phúc vô thức hướng bên trong nhìn lại. Sắp trời ám trầm, tầm mắt xuyên thấu qua đầy trời mưa tuyết, hắn tựa như mơ hồ nhìn được trong biệt viện một tòa lầu các đông nam vị trí giấy cửa sổ bên trên, có đèn đồng xanh tỏa sáng ánh đến mảnh vụn chính chiếu ra một đôi bóng người. Ừ ngực. Hắn không phải là chưa từng thấy qua việc đợi miệng còn hôi sữa đơn huyền môn đạo sĩ, chỉ là lần đầu tiên Hắn liền kết luận đã xảy ra chuyện gì, Thiết Hầu nhấp nô nuốt ngụm nước bọn, trong óc không khỏi hiện ra hạ trường nhiều tuyệt mỹ thân ảnh. Trong lầu cát, lúc này là huyền, còn không biết ngoại giới đã có nhân hiểu lầm hai người bọn họ trong phòng làm chuyện gì tốt. Chỉ có thể nói, vì quang ảnh trùng hợp trung điệp, khó tránh khỏi xuất hiện loại này hiểu lầm. Thực sự cầu thị, một đêm này, hắn nghỉ ngơi được nó thực cũng không quá tốt, lại chỉ điểm hạ trường nhiều tu hành, giấc ngủ nghiêm trọng thiếu thốn. Quá muộn, đều gọi ngươi đã tỉnh nhanh quá khứ, hiện tại chỉ sợ trễ. Bán trong suốt màn che hậu phương, hình như có một đạo viện chuyển tứ tha thân ảnh nằm tại giường bên phía trên. Nghe hắn giọng nói giọng nói, hiển nhiên là hắn trách chiếm đa số. Trế cái gì? Để bọn hắn trở lấy là được. Nghe vậy, Đàm Huyền cười cười, vẫn Đạm Phong thính nói, không để ý có thể gặp hôm nay muốn bàn bạc sự tình. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Ta đi rồi, hẹn gặp lại." Giọng Đàm Huyền tại trong lầu các quân quần. Nhưng màn che hậu phương bóng hình xinh đẹp lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, có thể là đại thanh thần bị nhân nhau nhau đến, mệt mỏi cực kỳ, muốn đổi nhanh bổ cái hồi lung ra đi. Cục, cục. Tiếng bước chân từ từ đi xa. Chương 310, thị nộ vô thượng hoàng kim tiên nữ, cầu đần mua, 1, chương 310. Tỷ nội vô thượng hoàng kim tiên nữ, cầu đặt mua, một. Huyền Minh điện trong. Các phương đáp ứng lời mời tới trước hiệp đàm người đợi đã lâu. Cho dù mỗi người trên mặt nét mặt chưa lên gọn sóng quá lớn, vừa ý đầu đối với vị kia gần đây càng thêm danh tiếng vô lượng xuân thu đạo chủ Đàm Huyền, không thể tránh khỏi sinh lòng ra một tia dị nghị. Giơ tị bốn khắc lại, kia Đàm huynh cái kia đến rồi a. Khương Dật Phi mắt nhìn bình tĩnh như trước cung điện bên ngoài, ngón tay vướt ve phát lạnh chén ngọn cái bệ. Nói đến hắn quan hệ cũng không nhiều, ra ngoài vương, thập tam khấu một trong nghĩa, đỉnh đỉnh quan hệ, mấy năm trước tại Bắc vừa gặp phải, đều là ở trùng thập vui. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận ở trung tối hòa hợp một lần, là tại hai năm trước rượu dục Hồ Yến, vị Tiêu Đông Hoang Tam đại mỹ nhân một trong An Tiên tử Ngọc Chu trong. Lần kia tụ họp, phần lớn là đàm luận văn nguyệt, lại có mỹ nhân, rượu ngon điều hòa không khí, tự nhiên là đặc biệt thân thiết nhiều lắm. Đột nhiên, An Tinh thật lâu cơ hạ một chỗ, chuyển đến một đạo đầu ngón tay nặng nghề gõ đánh bàn trà mặt ngoài tiếng vang. Bệnh. Toạ bên trong, giao chỉ, khương gia, thử phủ, đạo nhất, đại diễn, vạn Sơ, thái và đông hoang thế quá khứ. Chư vị có biết, ngay tại lúc trước ta đáp ứng lời mời tới trước trên đường, Có tin tốt truyền, trung vực ngũ hành cung đã thống, đã bị cổ tộc hủy diệt. Cái cái gì? Ngũ hành cung đã bị diệt? Cái này? Cái này làm sao có khả năng? Hoàn toàn không có dấu hiệu nào a. Cơ Hạo Nguyệt môn ngữ vừa ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lệnh giữa sân nhân cũng không ngồi yên được nữa. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Cơ Hạo Nguyệt lại có hơi đứng dậy hai tay đè lại bàn con, thân hình nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú những người có mặt. Do đó, nếu là hôm nay Đàm Huyền không đến, này tổng ngự cổ tộc sự tình, có phải liền không nghị? Thanh hắn có chút lạnh, thân bị Hải Thượng Sinh dị tựa hiện. hiện. Minh Nguyệt Đạo Văn đem nửa gương mặt ngâm ở lẫm con trong. Tự cổ chỉ kim, phàm là năng lực tu ra bực này thượng cổ đỉnh tiên dị tự người, không có chỗ nào mà không phải là thu hút sự chú ý thiên kiêu. Tuy nói hắn này đơn nhất dị tượng, tại đàm viện kia tiên tiên thánh thể đạo thai trước mắt không đáng chú ý, nhưng cụ thể cũng phải nhìn cùng người nào đây. Tại Bác đầu đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn này cơ ra thần thể, xét thực coi là một hào nhân vật. Cơ Hạo Nguyệt nói xong, trong điện lặng im mấy tức. Ngũ Hành cung coi như là Đông Hoang Đạo thống đại đế phía dưới đệ nhất đẳng thế lực, nghe nói làm năm đạo này thống là sau hoang cổ kỳ một vị đỉnh phong đại thánh trong tay tạo dựng lên, như thế thế lực co như là lần này hoàn cảnh lớn chuyển biến xấu sau đó, bị cổ tộc hủy diệt cường đại nhất đạo thống. Rốt cuộc, diệt nhân đạo thống không thể so với tại bên ngoài tranh đấu. Đó là xâm lấn người ta tổ địa, ngũ hành cung trì ít chiếm cứ lấy địa lợi, mấy chục vạn kinh doanh, tích lũy, cũng không phải là nói dỡ thôi, tự giống với vô thủy trùng trấn tại từ Sơn, cao thấp sẽ có nhất trọng cường đại sát thủ giản. Thí dụ như trong khí, sát trận, theo hoang cổ thời đại ngủ say đến nay thế nhân. Các loại chuẩn bị ở sau, cho dù đối thủ là thái cổ chủng tộc, theo lý vậy không nên hủy diệt được nhanh như vậy mới đúng. Nếu không Vũ hành này cũng làm sao có thể tồn tại mấy chục vạn năm lâu. Đã như vậy, dưới mắt thế của Gắc Gáp, hôm nay, ngay tại ngồi ngay ngắn chủ vị đạo nhất thánh chủ như mày, dự định không quan tâm người nào đó có phải tới chỗ ngồi thời điểm. Ầm ầm, ngoài điện chợt có kinh lôi hướng ngang rong rồi mà đến. Thế thế, đạo nhất thánh chủ nôn ngữ hơi trệ, trong lòng có hơi nhẹ nhàng thở ra. Thật có lôi, tại hạ tới chậm. Một sợi khói xanh nương theo lấy mấy phần lôi hỏa kiếp quang mà tới, đạm huyền rãi xuất hiện trong điện mọi người trong mắt. Khí cơ này, tê, này, tu vi hẳn là lại tinh tiến một cái bậc thang nhỏ. Hắn cùng vô thủy đại đế đến tận cùng ra sao thể chất, tu hành tiến độ nhanh chóng, kinh khủng như vậy, tựa như không có bình cảnh đồng dạng. Gia hỏa này như thế chi muộn mới đến, lẽ nào mới vừa rồi là cố ý bên ngoài độ kiếp hay sao? Đàm Huyền vừa hiện thân, trong điện liền chuyển âm nổi lên bốn phía, một số người ánh mắt lấp loé. Năng lực tới đây hiệp đảm đại sự người, không thiếu vương giả cấp nhân vật già cả, vì bọn hắn lịch duyệt, ánh mắt đầu các cùng mẹ bén, rất nhanh liền tại Đàm Huyền quanh thân mơ hồ phụ động khí cơ phía trên, nhìn ra một chút manh mối. Tiểu này lưu động, bình thường đều chỉ tại vượt qua thiên kiếp, tu vi bỗng nhiên kéo lên phía dưới mới có thể xuất hiện. Ha ha ha ha, chúc mừng Xuân Thu đạo chủ tu vi nâng cao một bước, nhân tộc có Xuân Thu đạo bạn bước này kinh diễm nhân vật, ta kết nối tiếp theo cùng chống chọi với cổ tộc sự tình, càng thêm có lòng tin. Chủ vị, đầu đội quan đôa cá đạo nhất thánh chủ vừa lúc cười to lên, lập tức mời Đàm Huyền tại hạ đầu cái thứ nhất ngồi trên ghế ngồi xuống. Lan Lộc Cục. Nhưng mà, hắn đang nói, giữa sân tất cả mọi người đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, chỉ thấy Đàm Huyền cũng không trước tiên nhập tọa, mà là vung lên tay áo, theo trong tay áo tượng ném rác thải bình thường, vung ra một quả đấm đầu. Đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp nhường trong điện trà. Khói lượn lờ, coi như tường hòa họa phong đống nhiên nhất chuyện. Cái này, đây là tòa bên trong, có người vị trí bên trên vô thức đứng lên đến, cẩn thận chu đáo lên viên kia có chút khác hẳn với nhân tộc đầu lâu. Cái kia đầu lâu lông mi phía trên xương trán cực kỳ đồ xuất, cảm bằng phẳng, hai nhỏ nhỏ. Đủ loại dấu hiệu, cùng với kia lưu lại tại vết máu, huyết nục, xương sọ trong khí cơ đều tại cho thấy, đây là một khoả thái cổ chủng tộc đầu lâu. Chẳng qua, thái cổ chủng tộc bộ tộc phong phú, tạm thời khó xác định đây là đầu nhất tộc. Là La Hoàng Kim Quật Ngự Hạ Thập Đại Vương tộc, tộc vương Hai ngày trước hắn từng cầm ý chỉ đến truyền đạt mệnh lệnh trong điện mọi người suy nghĩ điên trảo giá thời khắc, đã có đạo nhất thánh địa tu sĩ lập tức nhận ra viên này đầu lâu chủ nhân thân phận. Đúng là một vị thái cổ vương tộc Trạm đạo vương giả. Nghe tiếng, giao chỉ thánh địa, cơ gia, thương gia và đạo thống đại đế người cũng không khỏi sắc mặt lộ vẻ xúc động. Cổ tộc tu sĩ, có phải thân có hoàng huyết, vương huyết, thậm chí máu của cường tộc rất là quan trọng, ba cái này cùng tầm thường cổ tộc chiến lược so sánh, hoàn toàn không thể đánh động. Hùng chi này còn là một vị Trạm đạo vương giả. Nhìn xem đầu lâu này phía trên dấu vết lưu lại, đảm nguyên nên là không có sử dụng vô thủy kinh hồng anh thường, thậm chí tôn thiên ma quản các ngoại lực. Này Kim đỉnh tộc vương giả hình dung cùng hình người gần như không có quá lớn khác biệt, chắc hẳn trên người vương huyết nồng độ không thấp a." Có lao cổ đồng cảm khái nói, cùng chướng nhiều tiên tử luận đạo một đêm, lẫn nhau lĩnh hội đại đạo, biết thêm không ít, vừa rồi tự giác thiên kiếp sắp tới liền đi ra bên ngoài thuận tiện độ kiếp, không khéo nhìn thấy này tên giá hỏa có mắt không tròng lớn mật thăm dò với ta, thuận tay liền đem chi đầu lâu mang tới. Đàm Nguyên cười nhạt một tiếng nhợt nhạt, không có đi nhìn xem quân mình, bốn phía người trên mặt đặc sắc phản ứng. Dung cái này đầu lâu là tại hạ tới tội, đạo nhất thánh chủ cùng với chư vị đã thỏa mãn. Thỏa mãn? Tự nhiên là thỏa mãn cực kỳ, ha, ha, ha, ha. Đạo nhất thánh chủ hôm nay cười to số lần có chút nhiều, hắn xưa nay kỳ thực cũng không phải như vậy sốc nổi người, có thể làm đạo thống, nhưng lại không thể không hạ thấp tư thái đem một ít cao cao nâng lên. Thuận tay. Nói hay lắm nhẹ nhàng linh hòa ta. Vị trí bên trên là tự phủ thánh địa người tới một trong kha hoài vong, lao mắt mí mắt nhẹ nhẹ. Đột nhiên, dường như cảm thấy đối phương tĩnh mịch ánh mắt nhìn tới, hắn giả yếu thân thể có hơi cứng ngắc. Chương 310, thị nộ vô thường hoàng kim tiên nữ, cầu đặt mua, 2. Chương 310, thị nộ vô thường hoàng kim tiên nữ, cầu đặt mua, 2. lão, đã lâu không gặp. Từ Hà thường xuyên đối với ta niệm lên ngươi, tuy nói bây giờ Tử Hà đã không phải tử phủ người, nhưng các người rốt cuộc từng vì sư đồ, Kha lão có thời gian dối đều có thể đến Xuân Thu điện ngồi một chút, tốt xấu ngươi ta khu vực tài quản của đạo thống trong lúc đó tiếp giáp, khoảng cách cũng không xa. Đàm Nguyên đối với hắn cười cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Đối với người này, hắn vẫn còn có chút tấn tượng. Không riêng gì bởi vì ngày xưa từng đến Xuân Thu điện ý đồ trọc về Từ Hà, nhiều hơn nữa hay là tại Lệ Thành Di thị bên trong, Từ Hà năn nhị dưới tay mình lưu tình, vì thế không tiếc đối với hắn chuyển thay đổi thái độ. Hắn đạo tâm trùng ma đại pháp có thể tại trên người tự hà thí nghiệm sơ thành, không thể không nói, lao giả này công lao không nhỏ. Nàng, còn tốt chứ? Nghe được Đàm Viễn đề cập tự hạ, Kha Hoài vong âm thanh không hiểu có chút run rẩy. Từng có lúc, thân làm tiên tiên đạo thai tử hạ, là hắn cùng tất cả tử phụ thánh điệu kiêu ngạo. Đáng tiếc, được, sao không tốt? Bây giờ nàng đã không còn đơn thuần là ta chi thị nữ, là lạc hà thần nữ các chi chủ, nàng chi tu vi, quyền hành, đã tất cả đều tại Kha lao phía trên, quả nhiên là thành xuất vu lam a. trên mặt ý cười có chút nâm đạm, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý. Hắn này nữ nữ, không thể nghi ngờ tại để lộ kha hoài vòng vết sẹo, cũng tại trên vết thương sắc mới. Thanh xuất Vu Lam. Lời còn chưa dứt, tử phủ thánh địa ở đây chư tu sắc mặt tất cả đều trở nên có chút khó coi. Chỉ là Đàm Huyền lại tựa như không nhìn thấy bình thường, cười lấy hướng đại diễn, Vạn Sơ và mấy đại tu sĩ thánh địa hỏi. Hơn một năm trước kia tại thế giới Tiên phủ, nghe nói quý đạo thống thánh tử, thánh nữ vô cơ trọng thường, dường như biến thành phế nhân, không biết bây giờ có phải tính dữ tốt. Ngươi? Vạn Sơ một lão giả nghe vậy ngực một hồi phập giống như nút trong hốc mắt chỗ sâu 2 giờ úa con mắt sáng bóng lúc sáng lúc tối. Hắn khô gầy như chúc đốt ngón tay chụp tại trước mặt trên mặt bàn, vết rạn ngay lập tức dọc theo vài bảng trà mạch lạc lan tràn ra một tia đạo văn. Bọn hắn những người này tự nhiên sẽ hiểu đối phương nói là chuyện gì. Trước đây bọn hắn tam đại đạo thống âm thầm liên thủ, từngưu đồ bí mật đối với Đàm Huyền Bố chí một hồi sắc cục, thậm chí còn hai bút cùng vẽ là bảo đảm không có sơ hở nào, thiết kế qua tủ binh đối phương nữ nhi Đàm Thi tuyển là áp chế. Nhưng cuối cùng bởi vì vị kia đỉnh phong cảnh công chỗ ở đây, một bộ phận thiết kế cũng không phải là tiến hành được thuận lợi, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì trạng quá tại thế giới tiên phủ bên trong đối với Đàm Huyền sắc cục, nhưng như cũ chậm chậm triển khai. Bọn họ nói thống thánh tử, thánh nữ, chính là ở chỗ nào lần sắc cục sắp thành lại bại sau đó, bị Đàm Huyền vị biết chuyện không báo làm lý do thanh toán, bóc chặt lấy nắm giữ nơi tay một tia mấy người bản nguyên tứ hải. Soạt. Huyền Minh điện không khí chuyển biến chỉ trong nháy mắt. Theo Đàm Huyền nói xong, đến âm thầm một lần đuổi bình, vậy khoảng chừng nửa cái hô hấp ở giữa liền đổi vàng ở giữa ân có thể hay không nể tình ta đạo nhất thánh địa trên mặt, tạm thời lại một hay. Hôm nay còn có đại sự nghị, thực sự không nên như thế cây kim so với cỏ râu. Lúc này, đạo nhất thánh địa là chủ nhà tất nhiên là ra mặt Lã Hòa sự lão. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn nói dày chạm đến mặt đất, cả tòa cung điện mặt hướng ngoại giới toàn thân trên vách tường có màu trắng nhạt đạo văn im lặng hiện hiện. Hắn nhìn như ấm áp dễ nói chuyện, nhưng này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trên mặt đất lợi phía dưới, lại lặng yên không một tiếng động đem hai người so chiêu tiếng động áp chế tới cực điểm, giờ phút này trong điện dường như là cái gì đều không có xảy ra đồng dạng. Chiêu này trêu đến vị kia Vạn lão cổ đồng trong lòng hơi kinh, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hành quân lặng lẽ. Mà lên đầu Châu Đảm Huyền cũng không có không tha. Ngày xưa chuyện xưa hắn nhưng thật ra là chiếm tiện nghi tham dự vào trưởng sát cục bên trong nhân, dường như hoặc là chết, hoặc là vô dụng, sớm đã tại ngoài sáng, thậm chí chỗ tối trả thù lại cũng thu được không ít chỗ tốt. Về phân Diệt Mấy Phương Đạo thống, không nói trước hắn có hay không có như vậy giết, chỉ ít vì hắn thực lực trước mắt còn xa xa làm không được. Sừng sững mấy trăm ngàn năm không ngã đạo thống, trừ phi hắn năng lực mời được Vô Thủy Trung toàn lực ra tay, hoặc là Cổ Thiên Thư như thế tồn tại cầm trọng khí kết cục, bằng không là không có khả năng đem hủy diệt. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Đàm Huyền cùng đang ngồi rất nhiều nhân mở rộng, đối với Ngũ Hành cung nhanh chóng là đút, cảm thấy có chút hoài nghi cũng có hiểu. Cần biết trước đây hắn đều không có nhận được Ngũ Hành cung bị cổ tộc cấm phạt, xâm lấn thông tin. Tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy liền nhanh nghị sự đi, tốt nhất mau chóng thương thảo ra một cái ứng đối dưới mắt thời cuộc đối sẽ đến, Ngũ Hành cung hủy diệt được thực sự quá nhanh, sao biết chư vị đang ngồi chỗ đạo thống sẽ không biến thành kế tiếp đối tượng. Trong điện bầu không khí ổn định lại, thấy thật không dễ dàng đi vào chính đề, đạo nhất thánh chủ trầm giọng nói. Hoàng kim cổ tộc tổ điện. Hoàng kim cột tiểu thế giới nội địa, đứng hàng trung ương chỗ, khoảng xung quanh hơn 21.000 dạng khu vực, bởi vì Hoàng kim nữ kim vũ mặc ở lại, vị làm cấm địa một trong. Nơi này cho dù là trong Hoàng tộc đại thánh Chưa qua Kim Vũ mặc bản thân cho phép, vậy không được tự tiện đi vào. Cấm địa tây bắc một góc. Rào rào. Nước ấm ao hòa hợp màu vàng kim nhà sương ngủ, mặt nước nhấp nô nhỏ vụn con sáng, giống như nóng chảy kim dịch đang chảy. Hoàng Kim Thiên nữ tựa tại bạch ngọc điêu khắc áo sô nghèo, tóc nhẹm tóc vàng luốn lượn đến thắt lưng, lọn tóc tích thủy tại xương vai xanh chỗ long xuống đọng lại thành nho nhỏ vụ nước. Nàng nhắm mắt lúc lông mi thả xuống bóng tối tượng hai vầng trong thịt tại suối nước nóng hơi bên trong lộ ra màu mật mà sáng bóng, bọt nước theo vai gáy đường cong xuống, lướt bị chết xạ ra nhỏ Đái ao phủ lên tinh thần xa theo dòng nước nhẹ xuôi hái, ngẫu nhiên sát qua nản núi chân, thủ dọa một chuối gợn sóng. Đi. Cục cục. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập nghiền nát xương ngủ ở giữa tĩnh mịch. Tiếp theo tức, một vị nữ hầu quỷ gối thập nghị bước bên ngoài cắt vàng sau tấm bình phòng, thân hình quỳ xuống đất nằm dập xuống, cái trán chống đỡ mặt đất, âm thanh cùng cùng nói. Điện hạ, mới vừa từ đạo nhất thánh địa ngoại chuyện hồi thông tin, Kim đỉnh vương tộc xích tiêu thiếu chủ, bị kia Chém, đầu một nơi thân một nẹo. ta cường giả chỉ tới kịp lại cổ trở xuống thi thể, não. Đầu bị đàm huyền mang đi. Nói đến phía sau, nữ tử này hầu giọng nói có chút thấp thỏm run rẩy. Dao dao, mặt nước đột nhiên ngừng trệ. Nước gầm bên trong, Hoàng Kim thiên Nữ mở mắt ra nháy mắt, đài dao trầm tích tinh xa toàn bộ lơ lửng, tại nàng quanh thân hình thành giống như đứng im màu vàng kim tinh hà. Tí tách, một giọt nước treo dưới nàng quay hàm đem rơi chưa rơi, phản chiếu nhìn có hơi meo lại đồng tử màu vàng, ở trong đó kim diễm cuộn cuộn, như là bị kinh động dung nham. Là tộc Ta Ngự Hạ Thập Đại Vương tộc một trong. Six Tiêu Thiên Tư bản cùng một thẳng rất xem trọng, hắn tu chính là phần Tiên Kim đỉnh quyết, làm năm vị Tiêu Kim đỉnh chuẩn đế lập nên pháp môn, chiến lực không yếu, cao hơn Đàm Huyền gần như nguyên một đại cảnh giới còn bị chém. Kim Vũ mặc cầm thanh đây suối nước nóng càng bỏng, đầu ngón tay xẹt qua mặt nước lúc mang theo một đạo ngưng tụ không tan hoàng kim thần văn. Nói đến đây, nàng ngôn ngữ dừng một chút. Người đó chưa từng vận dụng ngoại lực, ngược lại thật không hổ là có thể khiến cho Hỏa Lân Nhi cùng tự nguyên tố an quả đáng nhân vật. Âm cuối ngón tròng, đạo kim mang theo khe hở bắn ra, đem bên hồ bơi một góc kim hô chém thành lưu ly li chạm thái Chương 311, vai vị cổ hoàng nữ phản ứng, cầu đàn mua, 1, chương 311, vai vị cổ hoàng nữ phản ứng, cầu đàn mua, 1. Đàm Viễn bộc lấy kim bạc đầu ngón tay bóp nát mỡ đông cánh hoa, chán nhẹ lại ở giữa, hoàng kim thiên nữ vàng lóng ánh trong con mắt phản chiếu ra trước tấm bình phong nữ hầu quỳ gối hoàng kim dưới bậc thềm ngọc run rẩy thân ảnh. Đái đao khảm nạm thái cổ hoa văn theo nàng khí tức ba động dỗng nhiên sáng lên, đem giống như điểm đầy ngọc trai sáng chói, Bình phong bên ngoài, nữ hầu cái trán kề sát đậy đất tinh xa, tiếng hầu nhấp nho âm thanh tại trống trải hàng đá ở bên trong rõ ràng. Kim đỉnh tộc thiếu chủ bị chạm, cả tộc xôn sao, nếu không phải có tộc ta một tôn bán thánh kịp thời trình diện đàn áp, sợ cũng định nâng toàn tộc lực lượng, hướng đạo nhất thánh địa khởi xướng công phạt đại chiến, thế phải bắt sống hoặc là diệt sát vô thủy chuyển nhân, vì tuyết hận này. Và anh, thì nữ lời còn chưa dứt, mà Dao đột nhiên oanh tạc 12 đạo kim hổng, cũng không biết kia hoàng kim tiên nữ vận dụng thủ đoạn gì. Sau một khắc, bốc hơi trong hơi nước hiện, hiện vô tận lôi quang bên trong, Kim đỉnh tộc chiến kỳ bị tiêu hủy. Kim định chiếu chủ một thân đạo cốt bị một đạo bóng người áo xanh sóng sở sở đánh tan, cuối cùng bê đầu hư ảnh một màn. Dao dao. Hư ảnh chiếu rọi nháy mắt, Hoàng Kim thiên nữ tại trong ao bỗng nhiên đứng dậy, ước nhẹm tóc vàng dây dưa nhìn Huyền chuyển Đường công, màn nước theo mỡ đông eo ủ chút xuống. Bốn phía, chín cái kim lân cự thú phù đều đột nhiên mở ra xích hồng tụ đồng, hang đá mái vòm rơi xuống thạch nũ tí tách rung động. Kim Vũ mặc chân trần đạp trên nước gấm trong ao bợ vì tôi diễn ma phù động Hoàng Kim lá sen, ở trong nước đi lại ở giữa, nàng ngu bản chân kéo căng lúc lộ ra màu xanh nhạt mạch máu, duyến dáng mắt cá chân chỗ lên một cái hồng thẳng tại dưới nước như ẩn như hiện. Cách cách Lan Lục Cục. Hoàng Kim San Hô sau khi vỡ vụn từng viên một tóe tinh tàn mát đầy đất, có chút thậm chí theo sau tấm bình phong lăn đến phía trước. Nữ hầu tiếng hít thở thấp hơn, giờ phút này căm như hến. Chỉ có nàng bực này thường xuyên phụng dưỡng tại đối phương bên người nữ tỷ mới khắc sâu biết được, vị này điện hạ tính tình, đến tột cùng là cỡ nào hỷ nộ vô thường. Nàng khẽ mắt dư quang không có loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn không chớp mắt. Không có trông thấy sau tấm bình phong, thiên nữ ngâm ở trong nước vòng eo kéo căng ra bén được cong, trong hơi nước như hận như hiện sống lưng tuyến giống một thanh giá khỏi vỏ kiếm. Truyền lệnh cho thực hiệp Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Thân thể ngâm tại nước gấm trong kim vũ mặc trầm dãi ngựa đầu nhìn về phía mái vòm rủ xuống xích vàng, có lẽ là tầm mắt thực chất hóa, những tia khóa lại cổ thú tàn hồn dây xích lập tức bắt đầu lèn ken rung động. Tất nhiên đạo nhất thánh địa không biết điều, một mặt ổn định chúng ta, một mặt lại liên hệ cơ ra, khương gia, giao trì thánh địa. Xuân Tu Điện những thế lực này, dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng không cần chờ cái gì ba ngày kỳ hạn trả lời chắc chắn. Lập tức mệnh thực nhận tộc uy hiếp trong tộc, tộc, tộc, tộc, thủ, tộc, tộc lên, thì cho cầm cố lại đạo nhất hạt cảnh bên ngoài hư không, cho phép vào không cho phép ra. Rào rào, sóng nước theo nàng dứt lời ầm vang nguyên tạc, đây trời kim vũ bên trong hiện ra chín đạo hư ảo cánh chim, mỗi một phiến lông vũ cũng khắc lấy chôn vùi huyền bí thái cổ hoa văn. Ao suối nước nóng bên trong, mờ mịt linh vụ đột nhiên ngưng kết thành nhỏ vụn kim sa, kim vũ mặc ngâm ở nước gấm bên trong tuyết vai có hơi nổi lên. Nàng rũ xuống mạ vàng đuôi tóc đảo qua mặt nước, đẩy ra mấy vòng sóng, đánh phiêu ở trong hoàng kim hoa bụt. Này, nữ hầu kính cẩn đáp một tiếng, sau đó hướng cấm địa bên ngoài mà đi. Chậm đã. Nhưng mà, đúng lúc này Dương Kim Vũ mặc lần nữa theo sau tấm bình phong chuyển đến. Nữ hầu thân hình gắt gao đứng ở tại chỗ, không người mà xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cùng nghe ý ngôn. Đem công diệt ngũ hành cung đoạt được Tam Âm Lục Thần Sa, chia làm bốn phần ngay tiếp theo đảm huyền lưu lại đạo nhất thánh địa tung tích, cho Hỏa Hồn Động, Huyết Hoàn Sơn, Vạn Long Sảo, còn có Thiên Hoàng tử nhất mạch đưa đi. Kim Vũ mặc đôi mắt được khép, Tiệp Vũ phía trên theo nhắm mắt mà phủi xuống bọn nước rơi vào trong ao ngưng tụ thành giọt giọt vàng máu. Ta nghĩ, nay đạo nhất địa trận, hắn thú. Bành. Nói xong, bên hồ bơi gốc kia đã là tàn phá không chịu nổi, chứng mắt hoàng kim san hô triệt để hóa thành một miệng, tiện thể nhìn ngó kia có cũng được mà không có cũng không sao bình phòng, vậy cùng nghỉ đi. Nữ hầu lui về rời khỏi nước gấm chỗ lúc, mơ hồ thoáng nhìn hoàng kim tiên nữ chính đem nhuộm vàng dòng mỡ máu đầu ngón tay đặt tại đàn trên môi. Đầu ngón tay có hơi huy động, rất nhanh một vòng như kim mà không phải kim tinh hồng tại nàng trạng ngọc sắc mặt thượng tràn ra yêu dị, giống như thái cổ hùng thú thức tỉnh trước cuối cùng yên tĩnh. Cuối cùng, nàng tắm rửa hoàn tất, theo nước gấm bên trong đi ra, nửa thấu kim sa giằng chặt lấy mông eo đường cong. Vết nước tại trên xa y bó tay nhiễm ra phượng hoàng long đuôi đường vân. Đến lúc cuối cùng một tia hơi nước bốc hơi hầu như không có lúc, đáy ao lưu lại cái dung xuyên ngọc thạch duyên dáng dấu chân, biên giới còn nhảy lên chưa tắt màu vàng kim lửa, thủy hỏa bất dung. Nàng hoàng kim cổ tộc nhiều lần nhũ độ, cũng là bởi vì kia đàm huyền, mới cuối cùng đoạt được giải giác. Tỉ mỉ tính toán ra, nàng cùng Hỏa Lân Nhi, Tử Huyên Tố đám người không có gì quá lớn khác nhau, cũng hoặc là trực tiếp, gián tiếp tại huyền trong tay nếm qua sệp. Ầm Hoàng kim thần vượt qua hư không mà khi đến, động tiểu thế giới tổ điệu đỏ tinh ngói lưu ly phía trên trình chiếu đến rực rỡ cựu thiên thần hạ. Hỏa Lân động chỗ sâu, dung nham thác nước phi lưu giữa không trung. Ngồi ngay ngắn ở đỏ tinh vương tọa bên trên Hỏa Lân nhi mở ra hai con lơi, cựu trọng thần hoàn từ cái chán tử kim quan rủ xuống. Hôm nay nàng không váy áo, hiếm thấy mặc một bộ mạ vàng chiến giáp, y giáp ở dưới tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, đầu ngón tay quấn quanh lấy lũ lũ phần thiên lang hỏa, ám kim lân giáp bao khỏa vòng eo hơi nghiêng về phía trước lúc, cả tòa ở ngoài rung động. Nàng mắt, động độ thăng, màu dương dung nham trong quẩn quẩn lên trăm lửa. Bochet lấy xích hồng đang cấu đầu ngón tay xẹt qua sách lụa bên trên tổng phạt hai chữ lúc, mấy giọt nóng hổi dung nham vậy ra đến sách lụa vùng ven, theo đường vân uốn lượn thành họa kỳ lân đồ đằng. Đạo nhất thánh địa. Vừa liên thủ hủy diệt ngũ hành cũng còn chưa đủ, nhanh như vậy lại nghĩ có động tác mới. Tóc Lam thần nữ môi đỏ câu lên một vòng giọng điệu mai độ cong, trong đôi mắt đẹp phản chiếu ra sách lụa chậm rãi thiêu đốt, cuối cùng hóa thành một mảnh tro bụi tàn ảnh. đều là thái cổ hoàng tộc, mặc vào cái gì hiệu cung. Mới diệt ngũ hành cung, động dự nghỉ ngơi một chút, tạm thời liền không tham dự chuyện của Nhi dài đùi ngọc giao chồng lên nhau. Vậy lên địa cầu tục xưng chân bắt chéo. Nói xong, nàng kia mặc chiến hài chân ngọc chậm rãi nghiền nát kia phong tin tức văn thư cho tàn. Điện hạ, lần trước tần lĩnh, ngươi cùng Đàm Huyền như thế thủ cũ, lần này tốt đẹp cơ hội tốt, có thể nào giờ ư? Không biết Hỏa Kỳ từ điện hạ có thể. Hoàng Kim thần sứ trong lòng khó hiểu, đang muốn khuyên nhủ một hai, nhưng nàng lời còn chưa dứt, âm thanh liền im bặt mà dừng. Ông. Trước mở, xanh thảm dung nham vương tọa bên trên, Kỳ hiện một kinh khủng uy bao phủ ở trên người hắn. 311, vai vị cổ hoàng nữ phản ứng, cầu đặt mua. 2. Chương 311, vài vị cổ hoàng nữ phản ứng, cầu đàn mua. 2. Trong đáy mắt, hắn toàn thân xương cốt tại kịch liệt diễn dị, thể xác giống như sẽ phải tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Do đó, người đây là đang sách giáo khoa cung làm việc sao? Hỏa Lân Nhi cao cư vươn tọa, mắt màu lam quan sát phía dưới, thử lạnh một tiếng. Huynh trưởng ta tại hoặc không tại, không phải ngươi năng lực hỏi tới, cút về phục mệnh đi. Cùng lúc đó, sàn sạt, sàn sạt. Huệ Hoàng Sơn đỉnh Ngô Đồng cổ một đột nhiên gì giáo rung động. Hoàng hư đạo một bộ màu đen vũ đứng ở tán tây, màu máu ngọc quan tại mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Bên hông rủ xuống huyết ngọc mặt dây chuyền thâm thúy vô cùng. Tán cây phía trên có một ngụm thanh đồng tế đàn. A 3 giết ta, giết ta, cầu ngươi. Như giết heo kêu thê lương thảm thiết bên trong. Giờ này khắc này, vị này huyết hoàng sơn cổ hoàng tử đang từ một tế sống phẩm trái tim trong rút da nhỏ mỏ ngón tay. Nghe nói sứ giả ý đồ đến, hắn dính đầy máu tanh tổ chức não sợi tóc không gió mà bay, sau lưng màu máu áo choàng cuốn lên đầy trời bổ xương. Khi nhìn thấy sách lụa cuối cùng hoàng kim hoa văn, biết được Kim Vũ mặc đối với chuyện này coi trọng trình độ, hắn cười nhẹ lên tiếng. Sau đó lấy tay theo tế phẩm kia cấp tốc hư thối mắt phải vành mắt trong cầm ra một cái xanh biết cổ trùng. Đợi này giống như cổ trùng sinh vật thôn phệ hết cỗ này tế phẩm thể sát hạ bao hàm tất cả thần hoa, hắn miệng há ra, tiện tay đem côn trùng ném vào trong miệng, nhai nuốt xuống. Nhìn xem hắn trên mặt hiện ra một cái chớp mắt hài lòng bộ dáng, này côn trùng đối nó mà nói, tựa hồ là một mỹ vị. Làm xong những thứ này, Hoàng Hư đạo lúc này mới chậm chậm triển khai sát lục, động tác của hắn nhu nhã như dương cánh, liếc mắt qua, rất nhanh liền đem nội dung tiêu hóa, thậm chí thấy rõ thấu triệt kim vũ mặc một ít thâm ý. Dao dao, nô đồng cổ một phía trên Đầy trời bay xuống lá dụng đột nhiên ngừng trệ, 10 dặm phi cầm cùng nhau nổ thành xương máu, hắn vây bàn tay lớn một cái, đem kia xương máu đều hút tới, nương làm một quả huyết châu, đem vứt cho tên hung kia lồm lớp lo sợ hoàng kim thần sứ. Cho dù lần này không phải công phạt đạo thống đại đế, mà dù sao có giao chỉ thánh địa, cơ gia, khương gia, xuân thu điện những thế lực này lẫn vào, liên minh bọn họ cùng nhau, ngươi chủ tử như nghĩ giơ lên tương đạo dung động bình, lúc này lấy thế sét đánh lôi đình FG. Đang khi nói chuyện, hắn cấp xương rõ ràng ngón tay bóc nát luộc, điểm một cái kia nói, ngươi chủ tử nhìn thấy vật này biết được ta ý, ngoài ra cũng đúng thế thật là kia Tam Âm Lục Thần Sa đáp lễ. Vạn Long xảo chỗ sâu nhất Long thủy hàn đảm vênh tạc trăm trượng mà nước, đúng lúc này liền truyền ra một đạo vị cách cực cao tôn quý long âm. Xôn Dao, Từ Long nữ theo vạn trượng trong hàn đảm vọt ra khỏi mặt nước, tước nhẹm tóc tím dán đường cong lạ lướt, vải rồng trên quần, phần dưới lại không dính một giọt nước. Trên người nàng hà quan quần trong khoảnh khắc liền đem trên tóc thủy tộc sấy khô. Sau đó, nàng bước cạnh, cô kim xiển Năng lực chất bên trong vô cùng không chịu thua, tần linh hóa tiên chỉ trải nghiệm, lại từng làm nàng suýt nữa thấp cao quý trán, cho dù người đó là lấy nhiều lại ít, lại vận dụng cường đại ngoại lực, vẫn như trước không cách nào rửa sạch nàng từng bị một giới nhân tộc khốn nhục địa, nhất thời chấn áp qua chỗ bẩn. Dưới mắt hơn nửa năm con này, cả ngày trói buộc tại trên mắt cá chân xiển xích, chính là tại thời khắc nhắc nhở lấy nàng. Cách cách ngồi xuống về sau, tử nguyên tố triển khai sách lửa động tác nhường đầm nước trong nháy mắt kết băng, giống như nội liễm tại tiểu thế giới cao tiên mái vòm thái cổ long châu, tựa như là nhận nàng nỗi lòng ba độ ảnh hưởng, sáng tối ba lần. Đấy đầm 17 cái cự long phù điêu đồng thời mở ra thủ đồng, lại chậm rãi khép kín bên trên. Mặt đầm băng tinh chiếc xạ tại nàng liền tử trên quần, phần dưới, lần văn bên trên, xuyên thấu qua trong tay sách lụa chậm rãi soi sáng ra kim vũ mặc thêm tại phía trên đạo nhất hạt cảnh bên ngoài, đạo kia bóng người áo xanh trảm thủ kim đỉnh tộc thiếu chủ toàn bộ quá trình. Haha! Ha. Nàng nắm nuốt bạch thư hoàng kim cười lạnh, chán phía trên kia xinh đẹp, sáng chói được như cây san hô tím đậm sừng thú đột nhiên bắn ra mấy phần mũi nhọn. Mặc dù mới hủy diệt ngũ hành cũng không nên có quá lớn động tác, có thể tất nhiên giá hỏa kia cũng tại, liền thử báo báo hắn ta sừng cũ. Bành. Dứt lời, băng kinh ầm vang nổ tung, vô số mảnh vỡ hóa thành vi hình long ảnh xoay quanh. Lưôn nữ của nàng vô cùng giữ mình, không biết ấy là biết đạo cái gì, hay là tại cố kỵ cái gì, lại chỉ là tuyên bố thử thành toán nợ cũ. Đông Hoang trung vực, Thiên Hoàng cung. Hoàng Kim thần sứ bị Ngai Sắc ngự hạ một ít bộ hạ cưỡng bức nhìn hướng Thiên Hoàng tử được quy lại, tối đầu đại lễ, giờ khắc này ở hình như địa cầu mỗi hòn đảo cốt thụ cây hoa anh đào hạ run lên bẩy. Ngai Sắc bên trên, Thiên Hoàng tử vút Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất, hình tượng cái này viên Hắn xác thực gánh chịu nổi thiên hoàng tử cái này tôn sưng. Muốn người chú ý dưới, Thiên hoàng tử bàn tay lớn đột nhiên phát lực, bóp chặt lấy ở trong tay Ngô Bôi. Vậy ra quần tướng giữa không trung nưng tụ thành một cái có thể chứ? Kia thần sứ thấy lớn hỉ. Truyền lệnh bắt bộ thần tướng, thần linh gốc, huyết linh tộc, tận truy đuổi. Các loại bộ tộc, sau nửa canh giờ hỏa lực tập trung bắt vực đạo nhất thánh địa bên ngoài. Thiên hoàng tử đáp ứng vô cùng quả quyết, không có một chút do dự. Lập chương của hắn từ đầu đến cuối, cũng quyết định hắn cùng đảm hiện trong lúc đó, chỉ có thể lưu lại một cái. Lần này cho dù không cách nào tự mình hái được kia vô thủy truyền nhân đầu lâu, Ít nhất cũng phải lệnh chi không gượng dậy nổi. Một câu nói kia, thanh em hắn nhẹ như là tình nhân ở giữa liễu ríu, sau lưng lại hiện ra núi thây biển máu dị tượng. Hắn này nói một mình thôi nội dung, cũng không đem lời nói được quá vẹn toàn. Cùng Đàm Huyền giao đấu hơn lần quan hệ, hắn sớm đã nhận biết đến Đàm Huyền cường đại các loại phương diện cường đại, cũng không cực hạn tại thần cấm chiến lực một đạo bên trên, tâm chí, đạo tông, ý nghĩ không có chỗ nào mà không phải là điểm tiêm. Đối mặt bực này nhân vật, dù là lần này tốt đẹp cơ hội tốt, hắn cũng căn bản không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem lưu lại. Mỗi lần cùng với nó đánh cờ, hắn trong cõi u minh luôn có một loại cảm giác Đó chính là đối phương hình như luôn luôn liệu địch tiên cơ, dự đoán trước tất cả, Lạc Tử cũng không suy tư. Thí dụ như lần trước ở chỗ nào Tần Lĩnh, trong lòng hắn càng là hơn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Dạng này người đi sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mãi đến khi hắn đã không còn tư cách biến thành hắn đối thủ. Không có ngày đó, Thiên Hoàng tử hẹp dài hai mắt có hơi nheo lại, Cuối giờ thân khắc. Siêu, siêu, siêu. Đạo nhất thánh địa hạt cảnh bên ngoài, tiếng xé gió một đạo tiếp một đạo vang lên. Liên hư không rộng, đen cổ tộc liên quân sát đám mây, quan sát chúng sinh. Hắc Vân ép thành thành phá vỡ gần đạo nhất thánh địa gần đây một khối cỡ nhỏ trên ốc đảo, có một cái tên là phong hồi thị trấn. Thị trấn vốn có hơn 12.000 người, giờ phút này lại biến thành một tòa thành không. Thành nội máu chạy thành sông, một mảnh địa ngục bộ ráng. Tử thiên đôi nhóm máu tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đầu tường, hán cái chán thần linh ấn ký đột nhiên thiêu đốt ra khói xanh. Vị này may mắn theo ngày xưa thần linh cốc đại nạn bên trong nhặt được một cái mạng dư nghiệt thiếu chủ, dùng một sợi tóc cắt đứt bên chân một cái đạo nhất thánh địa cài vào thành Như suối trào máu tươi ở tại Hán Công Lam Cẩm Bảo bên trên, giọt giọt huyết châu thoảng qua nhưng lại được thêu lên ám kim thần linh đồ đằng tôn vẻ hầu như không còn. Chương 312, Thần Tằm công chúa xuất quan, cầu đần mùa, 1, chương 312, Thần Tằm công chúa xuất quan, cầu đần mùa, 1. Cao tiên. Năm đạo khí tức khủng bố ở trong thiên địa giao thoa kéo lên, cả kinh một ít kéo đáp lấy chiến xa hoàng kim cổ thú tọa kỵ nôn nóng đảo vó. Hoa Lân Độc lần này không dám xía đến, nhưng một cái khác đại thái cổ hoàng tộc Nguyên Chỉ là này tiền trạm tiếp cận đội ngũ, các vương cũng ra một tôn tổ vương trấn thủ, tại hội minh đạt thành trước tiên phong tỏa hư không. Ầm ầm. Đạo nhất hạt cảnh bên ngoài các nơi hư không vết nứt chưa khép kín, một tòa kiệu ngọc hoàng kim đã từ chỗ xa hơn vượt qua hư không mà đến. Vực môn mở rộng đỉnh núi bỗng nhiên vỡ ra vạn trượng hà quang. Ngọc kiệu nghiền nát hư không, này đã là cổ kiệu lại cực giống chiến xa cổ hoàng nữ xe riêng, bánh xe nhấp nơi lúc mơ hồ có hoàng kim đạo văn bốc hơi, những đi qua không khí ánh ra từ mảng. Đi. Hoàng kim thiên nữ chân đạp chiến hài giẫm xe. Yên giấc màu vàng bọc lấy thân thể như một vòng lưu động liên nhật, mỗi một bước giẫm xuống cũng nở rộ lóa mắt thần hoa, khiến người không thể lâu dài nhìn chăm chú. Thú vị, chẳng qua hai ngày chưa đến, lại quan này đạo nhất thánh địa cảnh nội, đã có không ít mộ bên trong khô cốt khí cơ tại tới lui, đây là mở ra một bang lão cốt đầu, quyết nghị cùng ta cổ tộc thật tốt đụng tới đụng một cái. Nàng bàn tay trắng như ngọc mươn trốn nhìn ngọc kiệu mạ vàng trên nóc xe, dùng cho Tô Điểm một khóa thái cổ nhân tộc đầu lâu đại thánh, bên hai tại lúc này lên bốn đạo hoàn biệt lại. Này đầu lâu dáng, đã bị chế thành một khóa quả cầu màu lưu ly bộ dáng đã là ngọc tiệu ngang tàng, lại là một cái vô cùng thần dị đồ vật. Soạt, làm ngọc kiệu ngang trời, toàn bộ hư không triệt để giam cầm, giống như ngưng tụ thành một nguồn trùng sắt, lại như một cái móc ngược mà xuống, nhìn không thấy bát, nước tắc không lọt. Hơn bạn cổ tộc tinh nhuệ nhấc lên cõi bụi, mây đen che khuất xung quanh hơn 500.000 dặm thương cùng. Đây là cổ tộc tiếp cận. Không phải đã nói 3 ngày sau. Vừa mới qua đi không đến 2 ngày, liền hỏa lực tập trung ở bên. Đây là quyết tâm muốn hủy diệt ta đạo nhất a. Ha ha, các là bà tuổi đồng. Người ta nói cái gì liền tin cái gì. Lúc này còn ôm cái gì buồn cười hoan tượng. Ta đạo nhất thánh địa đi sứ cầu viện, người ta cổ tộc cũng không phải mù lòa, kẻ ngốc còn có thể bỏ mặc chúng ta chuẩn bị phong phú. Mưa gió nổi lên, cả tòa đạo nhất thánh địa càng thêm lòng người bàng hoàng. Nhân sinh trăm dạng, tất cả đạo nhất thánh địa trên giới tu sĩ tổng cộng vượt qua 5 sáu vạn. Nếu là tính cả hạt cảnh nội một ít phụ thuộc thế lực, số người này còn có thể vượt lên gấp bội. Cái gọi là cánh rừng lớn cái gì? Cũng có, đạo này thống nội bộ thể cùng thánh địa cùng chết sống tu sĩ cũng có, hạng người ham sống sợ chết cũng có chi. Đây là nhân chi thường tình. Một ít tầng dưới chốt đệ tử, bởi vì bái nhập thánh địa ngày ngắn, lại càng không có cái gì quá lớn thuộc về tâm, các loại đủ loại đều là hiện thực tăng cấp. Cùng lúc đó, đông hoàng nhân tộc các phương đỉnh tiêm đạo thống tụ tập dưới một mái nhà Huyền Minh Điện bên trong, hiệp đảm không khí vậy theo cổ tộc tiếp cận mà trở nên có chút trầm trọng. Bây giờ cổ tộc trắng trợn quay vòng đất, không riêng gì buộc các đạo thống cát nhượng chỉ hạ hạc cảnh, hạc cảnh bên ngoài rất nhiều tu hành tài nguyên đóng quân địa phương, cũng là đang điền cuồn cút đoạn. Vị trí bên trên, Khương Thải Huyền chậm khu bên ấy, Rất nhiều cổ tộc liên tiếp khấu quan, bình thường 3 năm ngày liền sẽ có một hồi công thủ chiến, thương gia không thiếu Nhi Lang huyết đã nhuộm đỏ khu mộ. Người khương gia muốn duy trì nhân viên trong coi khu mộ các loại tư nguyên trọng địa, nhà họ Cơ chúng ta lẽ nào cũng không cần sao? Nói đến nhà họ Cơ chúng ta ở vào Nam vực, bây giờ Bắc vực lớn nhất, muốn duy trì Bắc vực tài nguyên điểm, cần thiết nỗ lực nhân lực vật lực càng thêm không thể đo lường. Do Cơ Bích nguyệt tựa nước suối bơi qua rêu xanh, nàng nhuộm sơn móng tay móng tay xẹt qua bàn đá, lưu lại lục đạo hiện ra khắc, này đầu lẻ lưới. Xuất sự tỉnh, đang ngồi chư phương thế lực, đã chẳng có rất lâu. Tuỳ nói dưới mắt cổ tộc đại quân đã tiếp cận, mà dù sao đây cũng không phải là bọn hắn riêng phần mình đạo thống, thật sự nóng nội, kỳ thực chỉ có đạo nhất thánh địa thôi. Chống lại cổ tộc xâm lấn liên minh đại thể giản không đã cơ bản quy hoạch ra đây, nhưng cụ thể công việc, thí dụ như lần này liên minh tổng ngự cổ tộc trận chiến đầu tiên, phải đánh thế nào? Các phương chia ra xuất binh hình học, có phải muốn xuất động đế binh? Không có đế binh thế lực sau muốn đối đạo thống đại đế làm ra cỡ nào đèn ngủ. Những thứ này đều là giờ phút này chúng tu qua lại từ chối vấn đề. Mấy vấn đề này không giải quyết, lần này tụ họp cũng mất quá là nhân khí tâm không đủ. Cuối cùng chỉ sợ còn phải đạo nhất thánh địa một nhà đối mặt cổ tộc cấm phạt. Dao dao. Ngoài điện, mưa tuyết hạ được lớn hơn mấy phần, lại cái thiên tượng này càng lạnh, từ cửu thiên trên tầng mây hạ xuống, dường như đã không có mưa, chỉ có tuyết. Thiên chìm vào hôn mê một mảnh, cùng lúc hoàng hôn khắc không có gì khác nhau. Đại điện bên trong, đèn đồng xanh phản chiếu 12 cây bàn long kim trụ lúc sáng lúc tối. Dao chỉ thánh địa vị tiên lão hậu bộ dáng thái thượng chống trượng ngốc bích, đầu trượng khảm nạm động, động. Lực, đồng bởi chống, giống, bị cổ tộc thừa lúc Một trận chiến này, thực sự không tốt bằng a. Ta Vạn Sơ Thánh Địa cùng hơn 10 thái cổ vương tộc tổ địa chỗ tiếp giáp, như thế thế cuộc, lần này thực sự phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể thích hợp cho trợ rút. Vạn Sơ dẫn đội người vớt ve bên hông treo hồ lô đỏ rực, miệng hồ lô mơ hồ có ánh lửa phun ra nuốt vào. Hắn nói chuyện lúc ánh mắt vẫn luôn chầm chằm vào ngoài điện bay xuống lá cây, giống như kia trong gió tuyết khô héo phiến lá đầy giữa sân tu sĩ lời nói càng đáng giá chú ý. Chẳng qua sự thực vậy xác thực như thế, tọa trung nhân từ chối đến từ chối đi, muốn biểu đạt ý nghĩa cũng không sai biệt lắm. Nghe hoặc là không nghe, ý nghĩa không lớn. Ha ha. Tử phụ Thánh Địa Kha Hoài võng đột nhiên cười lạnh. Nghe nói Vạn Sơ Thánh Địa ba ngày trước còn phái thập nhị chi đội ngũ đi trùng châu tổ miếu địa điểm cũ tìm kiếm dị động căn nguyên, hẳn là là cái này trong miệng ngươi nói phân thân thiếu phương pháp. Hắn khu cốt lao thủ theo trên bàn trà, có hơi dùng sức dưới, bàn trà nặng nghề rung lên, trên bàn chén trà thôi được nghiêng lệch, ngồi hổ phách cháo bột tại đàn mục đường vân thượng nhân mờ một mảnh. Ta Vạn Sơ các loại công việc, chỉ sợ không cần việc không lớn nhỏ hướng ngươi tử phụ giải thích cái gì a. Vạn tu sĩ cũng cười lạnh một tiếng. Được rồi, hai vị như vậy đem chén ngọn đẩy tới đẩy lui muốn đẩy lên khi nào? Lam Hạ cổ tộc đã hỏa lực tập trung tiếp cận. Ta nghĩ môi hở răng lạnh đạo lý các ngươi sẽ không không hiểu sao." Thái Huyền Môn một vị hắc bảo trưởng lão khẽ nhíu mày. Nay lời nói sắc bén đánh tới đánh lui, hắn đã có chút ít chán ghét. "Môi hở răng lạnh chúng ta đương nhiên hiểu, nhưng chống cự cổ tộc đại nghiệp, cuối cùng là muốn có nội tình đại đế thế lực hơ màu đòn dòng đến, bằng không, đến lúc đó những kia thái cổ hoàng tộc binh phong chỉ, chúng ta lấy cái gì đi chống lại? Lần này xuất binh, còn phải cơ ra." Khương. Chương 312, thần tằm công chúa xuất quan, cầu đặt mua 2, chương 312, công chúa xuất mua 2. Đại diện Thánh địa sứ giả trầm giọng nói, nhưng lại tại thoáng nhìn cơ bích nguyệt sau lưng một lão giả biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc đột nhiên đổi chí, ngược lại tay vướt trỏ dấu nói, "Đã là liên minh, mỗi một phe lực lượng đều là ắt không thể thiếu." Đột nhiên, chủ vị chuyển đến một đạo thờ dài. Đạo nhất Thánh địa thánh chủ cuối cùng đánh vỡ cho mặt, chỉ thấy trước mặt hắn lơ lửng đạo ấn đồng xanh đột nhiên sáng, đem một đạo bóng tối quang tại mọi người tranh chấp lúc xô đẩy ra vừa bọn trên bàn trà. Ầm ầm. Tiểu thế giới bên ngoài thấu tới sống liệt, như là tại biểu thị cái gì. Tin tức mới nhất, vị Tiêu hoàng kim thiên Nữ đã đích thân đến. Lương trước đại chiến không xa, chư vị nếu là lần này không muốn xuất lực, sớm rời đi chính là chỉ là kế tiếp bị cổ tộc tiêu diệt thế lực, liền không biết người nào. Đạo nhất thánh chủ khó được giọng nói ngạnh khí mấy phần, như là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hắn đã biết, bốn phía hư không đã bị cổ tộc phong tỏa, đang ngồi thế lực khắp nơi, hôm nay nhất định phải nghĩ ra một cái phương án đến mới được. Đạo Hữu làm gì nói lời như vậy? Đã là hiệp đàm, vậy liền. Đại diện thánh điệu tu sĩ còn muốn lôi kéo một phen. Đột nhiên, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo có chút đột đột người náo. Nghe tiếng, trong điện vị đó một tịch. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên thấy được đạo kia không có ngồi cùng, tựa như nghe được mệt giá rải bóng người áo xanh. Thật có lỗi, vừa rồi ngủ gật, mơ tới một chút buồn cười sự việc, tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Đàm Huyền ngáp một cái, không thèm đếm xỉa đến đạo nhất thánh tử Long Duy cao mịt mở quang tới oán hận cùng sát ý ánh mắt. Haha, ha, chúng ta nói lâu như vậy, hiện tại ngược lại là rất muốn nghe nghe Xuân Thu đạo chủ lần này hội minh có thể cho bao nhiêu trợ lực. Vạn Sơ thánh địa chạm đạo tu sĩ con ngươi đảo một vòng, nợ nụ cười. Nghe nói như thế, cũng cười, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía hắn. Do đó, lần này hội minh thật sự còn có thể thành sao? Nếu không sớm chút tặn đi. đi. Họ nói, ta để tình trạng căn bản không cần nhiều như vậy thế lực, chỉ để lại ta Xuân Thu Điện, giao chỉ thánh địa, cơ ra, khương ra. Là được, còn lại đạo thống trong mắt của ta, có cũng được mà không có cũng không sao. Soạt. Lời này vừa ra, giữa sân như là tứ tượng thánh địa, Tiêu gia môn, Tử phủ thánh địa, đại diện thánh địa, Thái Huyền môn và đạo thống lập tức xôn sao một mảnh. Bọn hắn sao cũng không có nghĩ đến, đối phương vậy mà sẽ công nhiên nói ra lời như vậy. Ta nghĩ các người muốn hiểu rõ một chút, ta Xuân Thu Điện có hay không thủy chung để lấy, cơ ra, ra, giao chỉ thánh địa mấy trăm ngàn năm nội tình đại đế thắng. Những tia cổ tộc căn bản không dám tùy tiện xâm chiếm, môi hở răng lạnh, kỳ thực chỉ thích dùng cho các ngươi." Đàm Nguyên Thản nhiên nói. "Nhưng sao khiến cho hình như, bây giờ cái này hội mình, như là cầu để các ngươi gia nhập giống nhau. Nuông ra cái binh cũng làm nhà lằng nhằng như thế hồi lâu, vậy liền sớm làm xéo đi." "Ngươi." Đàm Nguyên vừa dứt lời, lúc này vị trí bên trên liền có rất sống thêm hóa thạch nhân vật tuổi dâu trợn mắt, cho dù biết được đối phương khó chơi, thế nhưng không cách nào khoan dung đối phương đứng ở đỉnh đầu bọn họ đi tiểu. "Vậy ngươi không ngại xuất ra cái phương án đến. Một trận chiến này đánh như thế nào?" Cơ Hạo bỗng nhiên lên tiếng nói, nhìn qua như là tại phá Khà lắm giật dây. Đạo nhất thánh chủ và giữa sân số ít người lập tức hai mắt tỏa sáng. Bây giờ cơ gia cùng Xuân Thu Điện tông gia, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cơ Hạo Nguyệt thật sự hội vì đi đối phương lại. Đánh như thế nào? Đó là đương nhiên là không thèm đếm sữa đánh. Đàm Viễn tầm mắt ở trong sân trên mặt mọi người một quét qua qua, chậm rãi nói, ai cũng biết dưới mắt cổ tộc khí diễm như mặt trời ban trưa, như lúc này không dành cho cảnh tình, về sau Đông Hoang nhân tộc thời gian sẽ chỉ càng thêm khổ sở. Các người nói rất nhiều, lại giống là không nói gì, nếu muốn ta nói. Nói đến đây, Đàm Viễn luôn ngứ dừng một chút. Đã là Kết Minh, Đầu tiên nên tuyển ra một vị minh chủ, chủ tính trung toàn cục, thời điểm fen chốt năng lực đánh nhập. Thử Sơn tiểu thế giới. Thần Truyền Bốc hơi nhìn mờ mịt ngũ quang thập sắc sương mù. Rào rào. Du. Quất quất mặt nước đột nhiên vỡ ra ngàn vạn kim văn, ngấp ở trong đó bóng ánh vỏ kén từng khúc bong ra từ màng. Thân vận đại đạo rung động ở giữa, không bao lâu, một đạo viện chuyển ngọc thể chậm rãi nổi lên mặt nước. Đúng lúc này, cả tòa tiểu thế giới giống như cũng tùy theo run rẩy một chút, màu nâu thạch ngọn núi trên, bất hoàng trấn thiên lạc, vô thủy đại đế khi cũng ngắn ngủi hiện lên một cái chớp mắt. Từ phát thần nữ đạp trên ngọc vỡ bọt nước đi ra khỏi tuyết trì, tia thổi qua liền phá trắng non da thịt giống như đây thần tuyền càng sáng long lanh ba phần, mơ hồ có thể thấy được dưới da thịt chảy xuôi nhạt kim sắc huyết mạch. Đã từng rủ xuống đến mắt cá chân tóc tím hóa thành lưu động thác nước màu bạc, lọn tóc còn dính nhìn chưa tan tận tất thải hào quang. Nhưng nàng màu bạc màu tóc chỉ giữ vững một cái trước mắt, sau đó tựa như liền tại ý thức chủ con dưới, quay lại màu tím. Mi tâm, đạo kia mới đường đã ngưng tụ chất, hô hấp sáng tác, giống như một đầu thần nhãn quan sát chúng sinh. Đặt chân trên bàn Thần tằm công chúa tố thủ một chiêu, những tia phá tóe sau đó trôi nổi ở trên mặt nước thần ghen, sau một khắc chậm chậm hóa thành một bộ sao y màu vàng trọn tại trên người nàng. Sa y gián chặt lấy nàng kia phập phồng, mê người đượm vòng, lại tại chạm đến ra thì không có sấy khô trên người hơi nước, ngược lại mặc cho giọt giọt thủy tộc đem ướt nhẹ. Đây là nước thần tuyển, dù là đối nàng bây giờ mà nói, cũng đầy đủ trân quý. Húng chi nơi đây cũng không phải là thuộc về nàng, nàng không muốn cũng không muốn, lãng phí nữa người nào đó tài nguyên. Soạt, lặng tại bên hồ bơi tính toán trong chốc lát, như là đang nhớ lại một ít cái gì. Cuối cùng, nàng bước ra một bước, tài auto bay lúc mang theo nhỏ vụn màu vàng kim tinh huy, mỗi một bước cũng trong tiểu thế giới lưu lại thoáng qua liền mất đại đạo dấu vết. Lần này thuế biến sau đó, biến hóa lớn nhất là nàng cặp kia nhếch nhân tâm phách con mắt, thần dị chưa thêm thu lại lúc, mắt trái như trăng chiếu hàn đảm, phải mắt dường như ngày rung kim dịch, ánh mắt đảo qua chỗ, chính là này Tử Sơn trên sơn nham cũng đột nhiên sinh ra từng đạo óng ánh tơ tầm cái tinh. Go, go go go. Cũng tại giờ phút này, có lẽ là bị Tử Sơn thâm sự dị động bừng tỉnh, liên tục kêu lên thật lâu. Thử Sơn bên ngoài, Thứ Tiên Lý thiên Châu, Huyền Nguyệt động thiên trong, Vên Mạc, Phiêu Vũ Các, Lạc Hà Các, Liễu Ly Các, Huyền Môn Các. Chư thần nữ các chi chủ, giờ phút này cũng tại mở ra một cái nội bộ tiểu hội. Khương Thần Vương, Cổ Thiên Thương, cái kỷ hữu tiền bối bọn hắn, dưới mắt tại chiến trường ngoại vực, cũng rất nhiều cổ tộc đại thánh đối lập, đấu chiến thắng Phật lần trước bị thương không nhẹ, chiến lực trợ, lần này đạo nhất thánh điệu bên kia cục diện, kỳ thực xa so với lần trước tần lĩnh muốn tới được hung hiểm. Tất nhiên hung hiểm, kia vì sao còn muốn hôn đi nhất? Dính vào. Ha, ha còn có thể là vì sao? Diêu lười biếng nghiêng ở ghế chỗ tựa bên trên, vui vẻ nhìn tọa bên trong chúng nữ. Vũ Điệp muội muội cùng tiểu tặc kia chung đụng thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ không biết, bình thường loại tình huống này, rốt bỏ liên quan đến hắn tự thân đại đạo không nói, vậy cũng chỉ có thể là bởi vì cái kia đầu hốc bị vật đế binh thần chỉ cho khống chế. Hắn dưới đang tiên địa thạch lâm vực sâu, thông đồng vị kia đạo nhất thánh nữ ngươi cũng không phải không nhìn thấy, vì kia thanh tâm quả dục, từ chối theo hắn vào điện trường nhiều tiết tử, hắn trôi lần này hồn thủy khả năng tính, thế nhưng không thấp đấy. Diêu Hy trong lời nói mang theo mấy phần âm dương quái khí. Chương 313, thần Tàm công chúa Bá đạo, cầu mua. 1. Chương 313, thần Tàm công chúa Bá đạo, cầu đặt mua. Đạo nhất hạt cảnh bên ngoài mấy chục vạn giặc hư không bị phong tỏa, tiếp xuống làm sao bây giờ? Là Yên lặng xem biến đổi, hay là do Nhan Tỷ tỷ dẫn đội tiến đến tiếp ứng? Nhưng dưới mắt chiến sự chưa lên, cổ tộc chỉ là vây mà không công, liền sợ là nghĩa vây điểm đánh việc binh. Thay mặt trưởng giệu dục các thần tịch âm thanh yếu ớt đường. Tục nữ có câu người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tiểu tắc tất nhiên lựa chọn thân phó đạo nhất, vậy liền hơn phân nửa sẽ không có chuyện gì. Diêu Hi nhìn thứ nhất mắt, điếu môi nói, Dứt lời, đang như là tự hạ, Zắc Hữu tỉnh lại không nhìn nàng mà là đem ánh mắt chuyển đến đạo kia phong hoa tuyệt đại thanh liên thân ảnh bên trên, hiện nhiên là muốn nghe một chút đối phương nói như thế nào. Diêu Hi muội muội nói không sai, phu quân trước khi đi xác thực từng nói với ta, lần này không cần phải để ý đến hắn, hắn nói một trận chiến này không đánh được. Giống như Cửu Thiên Huyền Nữ Lâm Trần giai nhân tuyệt sắc trán điểm nhẹ, đem biết đến một một đạo ra. Không đánh được. Ta nhìn xem chưa hẳn đi. Diêu Hy có chút không tin, khẽ hừ một tiếng. Ông. Ai ngờ, nàng còn chưa có nói xong, rất rõ ràng liền cảm giác được tất cả tiên châu, Huyền Nguyệt động thiên nặng nề rũ lên. Cái này, cô này khí cơ là Vũ Điệp công chúa sắc mặt lộ vẻ xúc động, bởi vì lần trước tại Tần Linh Hóa Tiên trì chỗ trực diện tổng cộng không xuống 10 tôn cấp bậc đại thánh nhân vật, dưới mắt các nàng đối với cấp độ kia vị cách khí cơ đặc biệt mất cảm. Là nàng, nàng xuất quan, vị trí bên trên, Diêu Hy dường như là nghĩ đến cái gì, trên ngọc dung hiện ra một vòng không thể tin. Không phải nói nàng kết kén thuế biến nói ít cũng phải 5, 6 năm sau. Tiểu Tặc đưa nàng ngâm tại Tử Sơn truyền trì bên trong, lúc này mới không đến 2 năm. Cái này, nàng đứng dậy tầm mắt nóng nhìn hướng xa xa tòa kiến lờ có thể thấy được màu nâu tím huy nga dãy núi, có hơi thất thần ở giữa, tự lẩm bẩm mà tự nói đến cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, mắt hạnh đáy mắt lướt qua một tia u uẩn. Nàng lại là nhớ lại vài ngày trước người nào đó khát thượng, mỗi ngày hướng về Tử Sơn tiểu thế giới chạy. Đây thật là thần tàng công chúa xuất quan, như vậy chỉ có một giải thích. Đối phương đem thần linh thu hoạch tạo hóa, một mạch dùng hơn phân nửa ở chỗ nào kén bên trong thần nữ trên người. Có nàng xuất quan ra mặt, lần này quả thật có khả năng không đánh được. Ông Tứ Thiên Lý Tiên Châu, từng cây từ chỗ khác cấy ghép mà đến cổ tùng vang xảo tại đây đầu mùa đông, dù là tùng Bách, vậy ngăn không được phiến lá rơi là chả. Lúc này đã vào đêm. Hàng nguyệt treo trên cao thương khung, từng cây lá tủng tại bay xuống tình cảnh, tính mịch vô cùng. Nhưng ở một đoạn thời khác, tiên trâu tất cả động sự vật, tựa như xuất hiện một cái chấp mắt đứng im. Lá tủng tại kim y, y tóc tím thần tàm công chúa quanh thân ngoài ba trượng lơ lửng, ngay lập tức hóa thành từng hạt phỉ thủy ngọc mảnh. Nàng đưa tay tiếp được một mảnh từ phương xa chầm chầm bay tới khô héo phi lá, động tác này dẫn tới phương này thiên địa trình độ nhất định cộng minh, lòng đất chín con rồng mạch mơ hồ chuyển ra kéo dài long lại làm cho xung quanh 20 vạn giảm gần như tất cả sinh linh không tự giác địa phủ đầu, giống như mắt thấy thái cổ thần tằm cự biến sư hoàng truyền thuyết tái hiện thế gian. Đương nhiên, nàng này kỳ thực mới vẹn vẹn là đệ bát biến. Dãy núi thần tằm nhiều màu tằm, ngọc tằm, vì thần tằm hi hữu, phần lớn đều có thể tại tu hành một đạo thượng mạnh mẽ đâm tới, đột nhiên tăng mạnh, cơ bản đều có thể hoàn thành thập biến. Về phần bát biến, cự biến, muốn nhìn xem cơ duyên cùng tạo hóa, cùng với tự thân tích lũ. Mà biến, đến nay cũng chỉ có vị kia thần tằm hoàng đạt thành qua. Thập biến chứng đạo sư hoàng. Dao dao. Đạo nhất thánh địa hạt cảnh tuyết lớn bay trời, tuyết này đem xung quanh mấy chục vạn nhằm một mảnh sơ sát tiêu điều. Thiên hoàng tử, hoàng kim Thiên nữ, Tử Long nữ, hoàng dư đạo, nguyên cổ đám người xuất bộ tụ họp sau đó, này mấy canh giờ, tạm thời chỉ phong tỏa đạo nhất toàn cảnh, cầm giữ quanh mình hư không. Hòa lực tập trung nhưng lại không lập tức xâm chiếm. Hạt cảnh nội bên ngoài bộ phận cổ tộc, nhân tộc cao tầng kỳ thực cũng trong lòng rõ ràng đây là vì gì. Các loại, hai bên đều đang đợi. Chiến trường cũng không phải là chỉ ở này đạo nhất thánh địa, bắt đầu tinh vực chiến trường vực, giờ phút này càng là hơn một ngắt đến tự hạn. Từng tốt như núi cao hư ảnh chìm nổi trong tinh không, trận doanh cùng chia tam vương. Trong đó hai phe giằng co với nhau, dương cung bạc kiếm, nhưng người nào cũng không có tùy tiện độc thủ. Hơn 20 vị đại thánh, như thế đội hình, một sáng đánh nhau, tiếng động tự nhiên không thể coi thường. Lại có cổ hoàng binh, đế binh gia trì, một trận chiến này, chỉ sợ đều có thể lệnh cái này phiến tinh không thất sắc. Cái đó hồn thác đại thánh rốt cục là một bên nào? Lại làm hòa sự lão, thực sự là không hiểu rõ á hắn cùng đấu chiến thánh vương, thần tâm lĩnh, thậm chí những này nhân tộc có gì tình cũ. Hạt Dụ, không biết. Vị này đại thánh tại thái cổ lúc liền là có tiếng không dễ đấu, duy tốt mà đấu. Cao thiên đám mây, mấy cái tổ vương tập hợp một chỗ, quan sát phía dưới đạo nhất hạ cảnh, như nhìn xem thịt cá trên tấc gỗ. Ông. Đột nhiên, một đạo hoàng kim thánh quang ngang trời. Mấy tôn tổ vương và dưới trướng cổ tộc sắc mặt ngưng tụ, sau đó nhìn nhau một chút. Giờ Tí Sơ Khắc độc binh. Đây là không đợi. Bọn hắn đều đọc lên kia thần mang bên trong tin tức. Tức khắc, toàn bộ đen ngịt trên trời cao, từng cái khí cơ ngang ngược cổ tộc, quanh thân khí cơ chậm chậm bắn ra, quang ảnh lưu chuyển, vòng dây cấp tốc có vào. Nguyên nhân không gì khác, lúc này khoảng cách Giở Tí Sơ Khắc đã không đủ nửa chén trà nhỏ thời gian. Đây là đã xảy ra biến cố gì sao? Như vậy đột nhiên, có cổ tộc trong lòng ám sơn nói, ầm ầm, một đạo đạo văn thần tắc lạc tại phía trước hiện lên, đạo nhất thánh địa hạt cảnh trong hộ tông đại trận bị triệt để thúc đẩy. Trận này tuy không phải nội tình đại đế, nhưng cũng là vị kia sáng lập thánh địa sơ giai chuẩn đế một tay năm đó tại hoang cổ tọa hóa trước đó bố trí, vô số năm qua, không biết thế đạo thống đỡ được bao nhiêu thai ách, lúc này mới bảo hộ đạo thống kéo dài đến nay. Trong lúc đó, trận này trải nghiệm thay mặt đạo nhất đại thánh, thánh nhân vương, thánh nhân tu sửa, mãi đến khi hoang cổ thời đại kết thúc, thiên địa lại biến, thánh cảnh tồn tại heo tàn, lúc này mới dần dần phế. Nhưng hôm nay trận này cho dù uy năng không còn ngày xưa cường thịnh thời điểm, nhưng cũng đồng dạng không dùng tính thường. Khá lắm đạo nhất thánh địa, ta quan trận này, chiếm cứ địa lợi thần dị không nhỏ, có tứ lạng bạc thiên cân chi xảo, như cường công, chỉ sợ cố sức không nhỏ." Một vị tổ vương ồ ồ nói. "Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn ra tay công phá đạo nhất đại trận." Soạt. Vi không, bỗng nhiên đã nứt ra một đạo ánh sáng nóng ánh ngấn, bắt sắc thần hạ như thác nước trút xuống. Thần tam công chúa đạp trên cầu lầm, chân điểm rơi chỗ hư không ra từng tia từng sợi ngân. Nàng tóc tím ở giữa cuốn quanh tơ tầm vật trang sức vắn ra chói mắt tinh huy, sa im màu vàng hạ như ẩn như hiện ra thịt lưu chuyển lên đại thánh đặc biệt đạo văn, mỗi một bước đều bị nơi đây thiên địa linh khí sôi trào như nấu. Vành ba, nàng ngược đi áp khoé động mà đến. Giờ khắc này, tứ phương chấn động. Cố kia khí cơ, so với đại thánh sơ giai tồn tại, lại còn phải mạnh hơn một bậc. Cần biết, đối phương tại 2, 3 năm trước, còn chỉ là một vị thánh nhân vương mà thôi a. Nơi đây hư không phong tỏa bỗng nhiên nổ tung. Bát như hạ cuốn Chương 313, thần công chúa đạo, cầu mua, 2, chương 313 Thần Tầm công chúa bá đạo, cầu đật mua, 2. Thần Tầm công chúa chân đạp hư không, tạo nên một từng tầng từng tầng rung động lòng người đáng sợ gần sóng, chấn động đến vạn long xảo chiến kỳ vỡ vụn thành từng mảnh. Đi. Cục cục. Lam Diễm cự long trên sống lưng, từ huyên tố thân bị quanh quần hộ thể long khí đột nhiên nổ tung nửa tốc, vảy rồng trên quần, phần dưới, ở dưới chân dài không tự giác lùi lại nửa bước. Nàng mau tiến thủ đồng kịch liệt có vào, trong tay khí phát ra động. Thái cổ biệt bị đến Nàng thon dài thân hình liên tục rút lui, neo lại hai con người, một đầu tố thủ ngăn tại trước mặt, tầm mắt theo giữa ngón tay lộ ra, dò xét viễn không chậm rãi tới đạo thân ảnh kia. Lại có một kia thần hoàng đạo vận ra thân. Tại cổ Hoàng Sơn bế quan hóa kiến, nàng được cái gì tạo hóa? Một vị vạn long xảo tổ vương chiếm cứ chiến xa đồng xanh phát ra chói thai dizen dị, âm vang tan ra thành từng mảnh. Hắn cái trán vậy rồng đường vân trong nháy mắt oanh tạc tinh mịn với dạng, hóa ra mắt, Ông. Một bờ, cơ hồ là đồng thời. Hoàng Kim Thiên Nữ sáng chói kim giáp hàm ba phần. Sau luân pháp tưởng hư ảnh 12 đôi quang cánh như bị sét đánh tú nạt, nàng Hoan Mỹ không một tí vết khuôn mặt lần đầu hiếm thấy xuất hiện lộ vẻ xúc động, bàn tay trắng như ngọc nắm nuốt một cái hoàng kim chiến mâu tạch điệu tóe mở tới văn, từ trước đến giờ cao ngạo âm thanh mang theo một vòng không dễ dàng phát giác kĩ dị. Thần tâm cử biến, bát biến có thể ngưng đạo quả đại thánh, lại thật làm cho nàng bước ra một bước kia. Chiến mâu xuất độ, kim vũ mặc bàn tay trắng như ngọc nhẹ phẩy, một cái hiện hiện, như, như trương, Có thể, sao lại nhanh như vậy ba? Huyết Hoàng Sơn bộ hạ chỗ đứng ở tất cả ngự hạ cổ tộc trước đó hoàng hư đạo, giờ phút này không thể nghi ngờ đứng mũi chịu sào cố kia bị áp. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không trở ngại hắn lúc này tránh né mũi nhọn, thân bị huyết diễm trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo huyết hoàng hư ảnh, sau đó bọc lấy thân hình của hắn, mang theo chúng lướt về đằng sau mấy vạn dặm xa. Bên kia. Rắc. Rắc. Nguyên hoàng bát thế tôn nguyên cổ cố gắng như cũ thẳng tắp lưng, dáng chống đỡ phía trước, không muốn túi đầu, lùi bước. Hắn áo sát xanh lam ở dưới cơ thể đã kéo căng như sắt, thể sát phía trên lít nhá lít ra bị nẻ đường vân nhận diện. Hắn màu đồng cổ trên mặt đạo kia gần đây không biết là như thế nào tăng thêm, ngang qua mắt trái vết sẹo đột nhiên chảy ra huyết châu, hai tay đốt ngón tay trắng bệch, khàn khàn gầm nhẹ tại cổ họng ở giữa nhấp nhô. Cái này mấu chốt, vì sao hết lần này tới lần khác có thêm một vị đại thánh? Đùng đùng, không dữ. Đột nhiên dâng lên ngập trời xích diễm bên trong, một vị huyết hoàng sơn thánh nhân vương bọc lấy nghiệt bản hỏa y thân, mi tâm yêu giá màu máu đường vân đang điên cuồng lập loé. Phía sau hắn phù động huyết hoàng pháp tướng đột cánh, cây không. Công chúa, đến qua một người, mặc dù đã chứng được quả đại thánh, Nhưng nếu là thật sự đụng nhau lên, hôm nay ngươi này xuất quan ngày chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Đại Thánh Giang Lâm, chấn nhiếp đưa tới nhất thời rối loạn, tại Tử Huyên Tô đám người khống chế hạ chậm rãi trừ khử. Hắc Vân lại lần nữa ép khép lại mà quay về. Hướng 3, Nguyên Thủy Hồ phương hướng, nương theo lấy một đạo trầm thấp hung thú hống, một vị cổ tộc thánh nhân trong tay thánh binh truyền thế thông suốt bổ ra hư không vết nứt. Hắn màu đồng cổ thân thể dâng lên Nguyên Thủy Hoa Văn, từng cục cơ thể tuân lại tại chúa tới trong ánh tác, rách từng Văn, sớm nở tối tàn. Tựa như nước tuyết từ hắn đầu vai rỉ rào chảy xuống. Vẫn Lạc, thân tam công chúa trong mắt quan sát đầy đất vỡ nát cổ tộc binh khí tàn phiến, nàng ngón tay ngọc khẽ vuốt qua bên hông một chi quả sếp tám màu. Phía trên do hàng luồng đại đạo đường vân hội tụ mà thành bắt biến thần tam độ lục, tại lúc này giống như đột nhiên sống một nữa, phun ra sợi tơ xuyên thấu hư không. Cho là ta không biết, các ngươi trong tộc đại thánh cũng mang theo cổ hoàng binh tại chiến trường ngoại vực, các ngươi giấy mắt lấy cái gì hợp để cho ta vẫn Lạc? Sau một khắc, nàng đột nhiên phát phía dưới, ngũ đại tộc, tộc, trên trăm cường tộc này ở sát trận nhổ gốc. Đạo nhất thánh địa vùng trời lôi vân cuộn, nàng tuyết trắng chân trần đạp nát ba đạo đánh rất hỗn độn kiếp lôi, đại thánh uy áp nghiền sùng quanh trăm vạn giặm mặt đất ẩm vang chìm xuống ba tấc. Nàng quả nhiên cũng không phải là chỉ ở vào đại thánh thứ một bậc thang phía trên, cái thiên kiếp này theo xuân tu điện tử sơn một đội sát tới nơi đây, trên đường đánh rất hai trọng. Đây là đệ tam trọng. Các bậc đại thánh lôi kiếp đáng sợ, dù là giờ khắp này ở chiến trường ngoại vực đối lập đám người kia, không hề chuẩn bị thấy vậy cũng muốn cả da đầu. Lam không cẩn thận mấy năm thời gian khổ tu, đều có hóa thành ảnh trong mơ, tất cả quy về không, thân tử đạo kim quật hạ, rút khỏi nơi đây 300 quyết hoàn sơn, vạn long xảo. Nơi đây hơn vạn cổ tộc tinh nhuệ giờ phút này thình lình vì đó biến sắc, tại Kim Vũ Mặc, Từ Huyên Tô đám người quả quyết hiệu lệnh dưới, sôi nổi nhượng bộ lui binh. Dứt khoát, chỉ cần không bị cuốn vào kia kinh khủng chôn vùi thiên uy bên trong, bọn hắn những thứ này không cho phép ai có thể, không cần lo lắng bị tác động đến. Đáng sợ liền sợ kia thần tằm công chúa học người nào đó ngày xưa đạo hữu chia sẻ cách chơi, quấy nó cái trời đất bù mịn. Cũng may, trong tầm mắt kia bộ tóc tím tiên ảnh cũng không có làm như vậy, bằng núi thần tằm sau ngày hôm nay chỉ sợ thật sự tự tuyệt tại một nửa thái cổ chủng tộc chi lâm. Thần tâm công chúa đôi mắt đẹp nổi lên thần dị, nhật nguyệt luân chuyển, hòa lẫn, sông đồng đảo qua chỗ, nguyên cổ và cổ tộc tiên tiêu nhóm đeo hộ thể cấm khí liên tiếp tụ đổ. Nàng miệm thơm đóng mở độ cong, giống như nhường toàn bộ mờ tối thiên địa cũng tùy theo sáng tắt một chút. Đạo nhất thánh địa đạo thống tồn diện không liên quan gì đến ta, nhưng các ngươi phong tỏa từ địa, tuyệt hẳn ra vào con đường, chính là muốn chết. Lời còn chưa dứt, lúc trước vị kia tuyên bố muốn để nàng vãn lạc huyết này nếu hợp đạo hóa, đạo đã là triệt để tuyệt. Lại đạo cơ rõ rỉ ra một cái độ lớn, tu vi đem ngày càng rơi xuống, ngày giờ không nhiều. Ầm ầm. Thiên kiếp tản đi, thân tam công chúa quanh mình tới lui khí cơ, càng thêm sợ người mấy phần. Thủ đoạn sấm sét dưới, thập phương yên tĩnh. Câm Như Huyễn, lui khỏi vị trí viễn không đen ngịt cổ tộc đại quân, giờ phút này như chết đồng dạng. Ít khi, thân tam công chúa thu lại ánh mắt, quay người mặt hướng đạo nhất thánh địa dâng lên tòa kia hộ tông đại trận, chậm rãi nói: "Nhanh ra, nếu không ta không lại phá nãy xác rùa đen." "A ba." Hắn lời này vừa ra, mấy cái bị phía sau lưng truyền nhân theo trong quan tài tỉnh lại đạo nhất thánh địa thế Nhìn nhau một chút. Trong lúc nhất thời, lại không phải nàng này là địch hay bạn. Rốt cuộc, bọn hắn mới từ riêng phần mình quan tài trong leo ra không lâu, đối với ngoại giới các loại công việc thực sự biết được phải có hạ. Vài vị tổ sư, mở ra môn hộ, nhường vị tiền bối này vào đi. Ngay tại bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ thời khắc, Đạo Nhất Thánh chủ kịp thời hiện thân, cười khổ nói: Người có thể nghĩ hiểu rõ, lấy người này hung hãn, một sáng bỏ vào đến, không người có thể chế, Đạo Nhất là Tút chỉ ở hắn trong chờ bàn tay." Một cái lông mày thưa thất Đạo Nhất cổ thánh trầm nói: "Chương 314: Kinh ngạc, bị từ hôn đấu chiến thánh vương." Cầu đàm mua, 1, chương 314, kinh ngạc, bị từ hôn đấu chiến thánh vương, cầu đàm mua, 1. Cái này. ngay vậy, đạo nhất thánh chủ mặt lộ chần chờ. Nói trắng ra, cùng kia thần tàm công chúa quan hệ không cả người, là Đàm huyền, mà không phải hán. Bạch. Giống như cách đại trận lấy ra mấy người truyền âm, thần tàm công chúa giống như như thực chất ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Tí tách. Tức khắc. Vài vị đạo nhất cổ thánh cái chán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, toàn thân lông tơ đứng đấy, như ngồi bàn chông. Để cho ta ra ngoài đi, đại trận không cần tặn hay tại bầu không khí hướng tới tĩnh mịch tuyệt khắc, một đạo trong sáng giọng nói tại mấy người hậu phương vang lên. "Xuân Thu đạo chủ, người đã đến." Nhìn người tới, đạo nhất thánh chủ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, hắn lời này nói ra, Đàm Viễn lại không đáp lời hắn. Có to lớn cự trận ngăn cách khu vực thai quản của đạo thống trong ngoài, giữa không chung, một nam một nữ hai người bốn mắt tương đối. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ, hồi lâu không nói gì. Giờ khắc này, bốn phía không khí so với vừa rồi còn muốn tĩnh mịch. Gặp tình hình này, đạo nhất thánh chủ cùng với vài vị cổ thánh thì là ánh mắt lấp loé. Khoảng cách gần như thế, bọn hắn không phải mù lòa. Lại là thấp nhất cũng sống hàng ngàn năm thời gian người từng chạy bọn hắn hoàn toàn không khó coi gian này giữa hai người điểm này vi diệu. Chỉ là, không phải nói vị này dãy núi thần tàm công chúa, cùng kia chiến lược siêu tuyệt đấu chiến thánh vương có một tờ hôn nước sao. Trong truyền thuyết, vị này thần tàm công chúa dùng tình sâu vô cùng, đối với đấu chiến thánh vương tình cảm thể không thay đổi, lần trước càng là hơn mỉ cả mỉ tu di sơn. Bây giờ đây là thế nào? Mặc dù giới hạn tại biết tin tức thiếu thốn, nhưng mấy người rất có nhãn lực tình lúc này không có lên tiếng Soạn. suy nghĩ lưu chuyển bên trong Đàm Huyền trên người thanh sam bay phất phối, bước ra một bước, theo đạo nhất hộ tông đại trận trong đi ra ngoài. Người. Nhìn Đàm Huyền, thân tam công chú áo choàng sợi tóc màu tím theo gió bay lên, nàng mím môi một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn đối đối phương nói cái gì, mà ánh mắt của nàng, bộ dáng, cũng mất vừa rồi thịnh khí lâm nhân, giống như cùng lúc trước cái đó nàng như hai người khác nhau đằng dạng. Rõ ràng mới pha kén mà ra mới bắt đầu, trong nội tâm nàng tích lũy rất nói nhiều muốn nói, chắc chắn làm nàng thấy vậy Đàm Huyền lại. Hai năm này, thậm chí phía trước vài năm, đối phương vì nàng làm, nàng đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Trạng qua là lúc đó nàng tập trung tinh thần đi đụng nam tưởng đem này rất nhiều cảm xúc tất cả đều dằn xuống đáy lòng. Năng lực, đem Tôn Thiên Ma Quán ta mượn dùng một chút sao? Rất nhiều lời ngữ đến bên miệng, bị nàng nuốt xuống, cuối cùng nói ra khỏi miệng, "Là này để xuất chi ngôn." "Được." Trước mặt, Đàm Viễn gật đầu một cái, cái gì cũng không có hỏi. Hắn bàn tay lớn lật một cái, ô quang phun trào ở giữa, trực tiếp đem thôn Thiên Ma Quán đưa cho đối phương. Kỳ thực hắn hiểu rõ, đối phương là muốn mượn được đế binh, song đi chiến trường vực, điều đình chiến sự, hoặc là nếu là điều đình công phận, cũng tốt đem nó vị kia thương thế chưa lành vị hôn phu thay đổi chiến trường. Trong chờ mặc, thân tam công chúa nhìn thật sâu mắt Đàm Huyền. Cuối cùng, một bộ tộc tím, Kim Y Thiên Ảnh, thúc đẩy đế binh hung hăng hướng đạo nhất thánh địa hạt cảnh bên ngoài trăm vạn dặm vùng ra một tích. Động ba, Thiên Băng địa liệt cự âm phía dưới, hàng tỉ lọn hồ quang quấy động. Một ít cũng không rút khỏi khu vực này cổ tộc tu sĩ, bất luận cái gì bộ tộc, trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Không có mùi máu tanh, nhưng này thường thường mới là đáng sợ nhất. Các ngươi làm sao làm việc, đánh là gì bản tính? Ta không muốn quản, nhưng hắn như là thường, các ngươi cũng sẽ không cần sống." Từng chữ nói ra âm thanh lượn lờ mà ra. Thập Vương yên tĩnh, Ngay lập tức, thần tàm công chúa phóng lên tận trời, rồi đi bắt đầu tầng khí quyển phía dưới, thẳng hướng chiến trường ngoại vực. Chiến trường ngoại vực, tinh thần phạt toái, hư không như mực. Phạt toái vành đai thiên thạch tại ngưng kết uy áp bên trong y mắng chốn bụi. Vực ngoại cương phong xé rách vô tận tinh quang, 18 đạo đại thánh uy áp như là trụ trời sụp đổ, đem phụ cận từng viên một tinh thần ép tới từng khúc giạn nứt. Đấu chiến thắng Phật quanh thân quấn quánh kim và diễm, gậy sắt đen Hắn chỉ là đứng ở đó, liền đủ để tách ra đối diện ba năm vị cổ tộc đại thánh bảng bạc khí cơ, nhìn qua tựa như thương thế đã phục hồi. Bên trái, cổ thiên thư áo bào đại tu tung bay, phía sau lơ lửng cổ quyển đồng xanh hư ảnh chính lật qua lật lại trang sách, từng chữ phủ bắn ra kiếm khí cũng trong hư không cắt ra ngân hà treo ngược vết rách. Bạch Y Thần Vương Khương Thái hư thân ảnh chìm nổi tinh không, hắn áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, phía sau thần vương tĩnh tọa dị tượng hóa, xuống, mà siêu nhiên, lại lộ ra một cốt khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách. Hắn tuy chỉ là thánh nhân vương cảnh, nhưng tại thời đại mạt này, tu vi, lại không thể tính toán theo lẽ thường. Cố kia quanh quần ở tại thân bị khí cơ, không kém gì đối diện ở đây bất luận một vị nào cổ tộc đại thánh. Dao dao, mâu máu phượng hoàng khẽ rung lên cánh, liền dẫn lên cuồng bạo phần tiên nghi hỏa, huyết hoàng sơn đại thánh xích giáp bên trên long vũ đường vân đang tiêu đốt. Bên cạnh, lần trước tại tần lĩnh xuất hiện qua vị Tiên Ngân Giáp đại thánh, vậy thì lĩnh xuất hiện. Cùng với nó đối lập Bạch Đế Diy Thần Vương đạp trên thần vương tịnh thổ chậm rãi về phía trước, chấm tuần áo gai thế, ảnh, nhiên, chỉ tu nhiên là không cách nào tùy tiện làm đến bước này nhưng hắn trong tay bán trong suốt hằng vũ lô phun ra nuốt vào tinh quang, lô khẩu rủ xuống quang thác nước bên trong chìm nổi nhìn cựu luân tàng nguyệt. Có này đế binh giá trị, hắn thì sợ gì cùng hai vị đại thánh đánh một trận. Bên kia, cái tiểu hữu thân hình khô gầy, áo bào xám phấn phật, nguyên bản đục ngầu ánh mắt giờ phút này như điện, quanh thân khí cựu u cuộn, giống như ngay cả vô tận vũ trụ cũng tại hắn nhìn chăm chú đồng kết. Lao điên loạn phát rơi tung, quần áo tả tơi, nhưng cũng khí thế trời, ánh mắt như điên như, ma, như rồng, Bởi vì người nào đó điệp cánh động, vị lão già điên này sớm đã dần dần hướng nguyên bản nhất định đạo. Bạo thương thái hư tương trợ dưới, hắn so với thì ra là mạch lạc sớm hơn 10 năm phá rồi lại lập, trọng trường này so với trước kia đỉnh phong nhất thời kỳ còn cường đại hơn mấy lần vĩ lực. Ông. Hai phe nhân mã đối lập tại chiến trường vực ngoại này, toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy, tốc sát chi khi đông kết giống như vào cổ, đại chiến có lẽ sau đó một khắc liền sẽ hết sức căng thẳng. Chư vị, chư vị, nghe lão phu một lời khuyên, gặp mặt này hoàng kim lại thế, tiên lộ sắc hải, thật không dễ dàng vận dụng các loại thủ đoạn kéo dài mạng sống cho tới bây giờ, tội gì trước giờ lãng phí khí lực. Đúng vào thời khắc này, Suy thần hồn thác đại thánh là trung lập một phương, lại náo ngôn ngữ vang lên lần nữa. Nay trung lập một phương cũng không phải là chỉ có hắn một người, có khác mấy vị khí cơ không kém đại thánh tồn tại đứng ở một bên, đồng dạng đảm nhiệm hòa sự lão nhân vật. Chương 314, kinh ngạc, bị từ hôn đấu chiến thành vương, cầu đặt mua, 2. Chương 314, kinh ngạc, bị từ hôn đấu chiến thành vương, cầu đặt mua, 2. Thái cổ chủng tộc bộ tộc phong phú, rất nhiều vương tộc, cường tộc săn sát, rất nhiều tộc đàn vinh quang không còn, phụ thuộc các hoàn nhưng có vẫn như cũ tộc, tự thành hệ. Những thứ này trong chủng tộc, đồng dạng không thiếu đại thánh tồn tại. Ngoài ra, trung lập trong đám người, còn có ba cái ẩn thế yêu tộc đại thánh, xưa nay thần lòng kiến thủ bất kiến vũ, lần này lại cũng lần lượt hóa trang lên sân khấu. Tất cả mọi thứ, tựa như đều đã chạy hướng quy đạo. Nhưng chiến đi, trận chiến này như khai, tất có đạo hữu bỏ mình a. Hôn thác đại thánh còn tại căn ngăn, mặc dù một trận chiến này đến nay cũng còn chưa đánh nhau. Bất quá, có lẽ là sớm đã mệt mỏi hắn ồn ào giữa sân căn bản không có nhân đáp lại hắn dù là một câu. Tượng kẻ nốc giống nhau ở đây vừa đứng chính là nửa tháng, rốt cục chiến có phải không chiến? Đột nhiên, tại suy thần luôn ngữ sau khi yên lặng mấy ngày, lao khỉ đột đột ngột mở miệng, lôi công chui nửa đường ra quần quần lôi âm, như hồng trung đại lữ, đinh thai nhức óc. Nhưng nơi này không một hạ người bình thường, ai cũng không bị cái này khu khu sóng âm ảnh hưởng, tất cả đều ánh mắt lam liệt, nhìn chăm chú riêng phần mình tọa định đối thủ. Chiến. Haha, ha, vậy ngươi ngược lại là ra tay a. Ngương ta nhìn ngươi trạng thái, có phải hay không mặt ngoài tốt như vậy. Giọng côn trụ đại thánh như phá phong dương bình thường, khang khang vô cùng, rất dễ dàng để người nghe khó chịu. Khen. Đột nhiên, hoàng kim hai vị đại thánh chỗ Truyền đến một hồi đâm rách mảng nhĩ tiếng kim loại rung, thất đạo hoàng kim xiển xích xuyên thủng hư không thẳng đến cái cựu đũ của họ. Đại chiến lại thật sự bạo phát. Công, Tố Diêu khô gầy lão giả nhắm mắt phụ động một tấm tiêu vi cẩm, cựu vũ tiên khu hóa thành thực thể áp nhận, cùng xiển xích chạm vào nhau lúc bắn ra hỏa tinh nung tụ thành từng đóa từng đóa đạt liên. Phía sau hắn hiện hiện cựu trọng âm vũ đạo cảnh trong, mơ hồ có hoàng truyền cuốn ngự tư cung. Các ngươi, đại chiến đột nhiên phát, dù là cùng một phe cánh vạn lòng sảo, Thánh, cũng ý bọn hắn trước đó đã nói xong, cũng không giống nhau. Tại sao lại như vậy? Z3 Côn trụ ngựa mặt rít gào, hai mắt nổi lên ánh máu. "Vương Ba, đại chiến mở ra." Lão điên loạn phát ở giữa dâng lên màu máu khói báo động, chân trụi trên lồng ngực văn lạc thần tắc tại trong khoảnh khắc hồi phục. Hắn đột nhiên giẫm chân chấn vỡ nửa viên phá toái tinh hần, xôi chào tinh hạch thần hỏa bên trong vọt lên 12 đầu xích long, cùng vạn long xảo đại thánh biến thành vậy tím tiên long cắn rứt cùng nhau. Nguyên thủy hồ phương hướng, dâng lên đầy trời trong hơi nước, cái này xuống lại một vị đại thánh, đột nhiên mở ra, trong mắt chiếu không bắt đầu sụp đổ. 18 đạo đại thánh khí cơ va chạm trung tâm, hư không như lưu ly vỡ vụn vừa trọng tổ, tiêu tán ảnh hưởng còn lại đem 1 phần trăm năm ánh sáng bên ngoài tinh thần đều ép thành một niệm. Đùng đùng, không dữ. Đấu chiến thắng Phật quanh thân Phật hoàn như vậy vòng nội tung, ám kim chiến giáp chạy xuống tinh thần mạnh vụt, hỏa nhãn mắt vàng đảo qua chỗ hư không bắn ra sắt thép va chạm âm thanh. Cổ Thiên Thư áo bảo xám phân phân, lưng đeo cổ quyển đồng xanh trong cổ kiếm chưa lấy ra, dưới chân cũng đã có chín tinh ngược, chiếu mới bắt đầu hóa thành bản Bởi dị Thần Vương Tuyết Y không nhiễm chân thế, trong mắt Cửu Khiếu Thần Hoàn lưu truyện, thúc dục Hằng Vũ lo tỏa ra Đế Uy hư ảnh lệnh ba viên tàn tinh trong nháy mắt khí hóa. Tiểu thứ 3. Huyết Hoàng Sơn hai vị đại thánh vô cánh nhấc lên sức chiều, Long Vũ ở giữa rủ xuống huyết diễm đốt xuyên hư không, Văn Lạc đại đạo hóa thành một mảnh tiêu tên biển cô lâu. Đại Dương Minh ngông trong do thái cổ nhân tộc thời đại Hắc ám chỗ độc hại hoán linh chỗ tế luyện thần dị khế động, thiểu, cảnh, vào chúng, thể một ta, có quá qua đi. Đỏ Nôn nhị sắp luân chuyển, huyết hoàng sơn hai vị đại thánh cầm cổ hoàng binh phượng thí Lưu Kim Đãng, đưa ra đáng sợ một kích. Một cái này, lại toàn bộ tinh không giống như cũng nhất thời thất sắc. Đinh Linh Linh. Vạn Long xảo đại thánh dốc sức hồi phục Vạn Long Linh, cười gần cùng hoàng kim quật hai vị đại thánh mang theo cổ hoàng binh hoàng kim giản liên thủ công hướng vị kia mặc dù ốm yếu, nhưng khiến cho mọi người cũng sinh ra lòng kiêng kỵ lao dạ bệnh. Ba tôn đại thánh, hai chuyện cổ hoàng binh. Mà lao dạ bệnh thân không trọng khí, tại chúng cổ tộc tới, này đã là đầy đủ để mắt đối phương. Phía trước. Đối mặt như thế thế công, cái tiểu tay khô gầy nhẹ hư không. Đạo văn cừu u như vật sống lăn tràn, những nơi đi qua tinh thần quỹ đạo văn vèo thành đạo thì Soat. Hoàng kim cột đại thánh toàn thân chói mắt kim mang nộ tung, cầm trong tay hoàng binh chém ra vạn đạo ánh vàng, lại bị cái cừu u tắt đánh ra u mang tổn vệ. Ngươi sở thủ đạo thương quả nhiên không đơn giản, kéo lấy một bộ bệnh thân thể, tổn thương thân thể, được có thể chống đỡ hoàng uy, ngươi ngày xưa chi tu vi, chỉ sợ thật đạt đến cấp bậc kia. Vạn Long xảo, hoàng kim cột hai đại thái cổ hoàng tộc tồn tại chiến đến càng thêm cẩn thận. Tư trước này, bọn liền âm phương tin. Thoạt đầu bọn hắn tại đây hoàng kim đại thế chưa lâm trước đó. Vậy chính là vài ngàn năm trước mặt pháp thời đại chỉ kém một bước liền chứng đạo thành đế nghe đồn khịt mũi coi thường, cho rằng cái này có thể tin độ thực sự không cao. Có thể lần này khi bọn hắn cùng với nó thật sự giao thủ, nhưng trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn thật sự đối mặt với một vị đỉnh cao của ngày xưa chuẩn đế. Soạt. Xa xa, Nguyên Thủy Hồ Hắc vụ bên trong rỗi ra ngàn con tái nhật cánh tay, mỗi cái đầu ngón tay cũng ngưng tụ mục nát diệt đại đạo nguyên hoàng ngũ quang, con kia đồng dạng là cổ hoàng ra nuốt vào Nhưng trước cổ thiên thư cũng chậm rãi lấy ra một đóa nợ rộ hỗn độn hoa sen. Hỗn độn thanh liên. Hoàng uy đế bị va chạm, Vô tận thần dị vòng xoáy hình thành từng ngụm tĩnh mịch hấp động. Thuôn phép tất cả, còn khí chết tiệt. Tình trạng của người quả nhiên có vết, hôm nay liền dùng các ngươi đạo cốt đúc lại thái cổ trận tự. Côn chủ đại thánh khuôn mặt vặn bẹo, thủy diệt đạo tắc bên trong, hắn mỗi một bước cũng bước ra núi thây biển máu dị tượng, vật thần bí cực đạo trọng khí tùy ý thần mang, sau lưng hắn dâng lên 72 cản thí thần kỳ. Môn ngữ nhắc lên sóng chiến chiến, như đột nhiên rút ra gậy chưa đến, phía trước Vô tận hư không đã như lưu ly rạn nứt. Phần ma nhị khí xoắn nát đẩy trời lôi đỉnh. Như thế chiến sự, không bằng ta dẫễ núi thần tạm vậy góp một chút náo nhiệt. Đúng lúc này, dị tượng đột sinh. Giống như tiếng trời nữ tử giọng nói truyền vào dưới, hàng tỷ lọn u quang bắn ra, thôn thiên ma quang ngang trời. Tóc tím kim y thần nữ tại bát sát hạ quang chiếu rọi, thước tha tiên hành rất nhanh ánh vào chúng tu tầm mắt. Thần tam công chúa, là ngươi? Cảm giác đối phương chỗ đứng tràn ngập mà đến, không thua chính mình năng ngự khí cơ, giờ này khắc này, côn chủ đại thánh trên mặt nét mặt cực kỳ mờ ngủ. Từng có lúc, đối phương hay là một cái bị hắn tiện tay ném ra một mâu liền muốn bản thân trọng thương thánh nhân vương. Nhưng bây giờ, một thân chiến lực tu vi lại mơ hồ có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa. Thần tâm đệ bát biến, thực sự là thiên đại tạo hóa. Một câu nói kia côn trụ như là từ trong hàm giang đụng tới đồng dạng. Quanh mình, biến số xuất hiện dẫn tới tình hình chiến đấu xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, mọi người phản ứng khác nhau. Chương 315, bởi vậy bắt đầu, cũng lúc này lấy này kết thúc, cầu đặt mua, 1, chương 315, bởi vậy bắt đầu, cũng lúc này lấy này kết thúc, cầu đặt mua, 1. Ầm Chiến trường Thiên khung nhiên vỡ ra một đạo màu tím vàng hở, bắt thần hạ như thác nước chú xuống. Thân tam công chúa đạp trên hư không gợn sóng như thần, màu vàng kim váy áo quần quần ở giữa, thôn thiên ma quán tại nàng trắng nõn lòng bàn tay xoay chậm chậm, miệng bình phun ra nuốt vào vô tận u quang đem nửa tòa chiến trường cũng nhuộm thành màu mực. Sự xuất hiện của nàng, nhường chiến trường thượng không pháp tắc va chạm anh mình bỗng nhiên đình trệ. Vị này tự phát thần nữ trần trụi một đôi chân ngọc, lang hương ngự không, những tia u quang như vận sóng cuốn quanh ở nàng bạch ngọc núi chân. Nàng ngõ rơi Uy năng cùng tại đảm Huyền trong tay lúc, hoàn toàn không thể so sánh. Mơ hồ trong đó, cái này cực đạo đế binh vị cách khí cơ, dường như muốn so trị ở đây rất nhiều đế binh, cổ hoàng binh muốn mạnh hơn một tia. Giờ phút này, côn chủ đại thánh trong tay vật thần bí cực đạo trọng khí phát ra vi diệu đến dị. Ngươi chỉ dùng chỉ là 2 năm, liên hoàn thành thần tâm đệ bắt biến, đến tột cùng được cái gì thần vật tương trợ? Côn chủ hít sâu một hơi, trợ mắt nhìn đối phương xuất hiện, kết cục tiến tới đi vào đối diện trận trong. Hắn ngón tay bởi vì dùng sức quá độ phát ra một vòng thanh bạch. Tôn này ma quan xuống u quang lại làm hắn thể nội đạo cũng cũng mơ hồ rung động. Phản vật có vạn trôi vô hình đao khắc chính giấc thịt cỏ nhìn nguyên thần. Có thể cái này làm sao có khả năng? Dường như tương tự tu vi cũng đều là cầm trong tay cực đạo trọng khí, vật thôn thiên ma quản thì như vậy bất phàm sao? Bình này tử là vị tiên nguyên nhân đồ vật. Khí cơ thượng quá giống, có thể lại không hoàn toàn tương tự. Vạn Long xào hai tôn đại thánh đồng tử đột nhiên có lại. Nếu nói giữa sân phương nào thế lực, cùng nguyên nhân đại đế nguồn gốc sâu nhất, nhiều như vậy nửa liền không phải bọn hắn vạn Long xào không còn ai. Trước có vô thủy đại đế áp một đám bất tử thiên hoàng bộ, chiến cứ cổ hoàng sơn là đạo trạng. Sau cũng có nhân đại đế nhập chủ vạn Long xào đem thúc bất tử chân long chiếm làm của riêng. Cần biết, giờ này ngày này, bọn hắn vạn long sạc nhưng còn có hư hư thực thực vị kia ngoan nhân trong đó một thế thân quan khách. Khá lắm tần tằm công chúa, nàng lại cũng tiến vào đại thánh cảnh. Huyết Hoàng Sơn ngân giáp đại thánh hẹp dài con người gấp lại. Cảnh giới đại thánh không thể coi thường, đừng nhìn hôm nay nơi đây hội tụ trọn vẹn 19 tôn loại này tồn tại. Nhưng này dường như đã chiếm cứ bắt đầu tinh vực theo thái cổ, hoang cổ hơn 100 vạn năm, các tộc bên ngoài kéo dài còn sống sót gần như một nửa đại thánh. Mỗi một vị đại thánh đều là bất kỳ thế lực nào trấn áp khí vận nội tình, là chuẩn bị ở sau là đạo thống một liều thuốc hạ sốt, bảo mệnh phủ. Thời khắc nguy chốt, năng lực bảo đảm đạo thống bất diệt, ngăn cơn sóng giữ tại quân đảo. Người đời đều biết, đại đế, cổ hoàng nhóm khí huyết, tức sinh mệnh khí cơ quá mức khủng bố, hiện nay vũ trụ tinh không, không có bất kỳ cái gì một loại vật liệu, bảo vật, có thể đem bọn hắn thể xác, sức sống không tổn hao gì niêm phong tích trữ đến hậu thế. Mọi người đều biết dịch thần nguyên, nhiều nhất cũng chỉ có thể niêm phong tích trữ lại thánh, hay là một ít trung đế giai chuẩn đế cái này cấp bậc tồn tại. Vạn cổ năm tháng đến, tiến lộ không mở, có đôi khi quá mạnh, cũng là một loại bi ai. Một trận chiến này, còn muốn đánh Thần Tâm công chúa ánh mắt đảo qua bên trong chiến trường bên ngoài tinh thần hai cốt, nàng nhàn nhạt lên tiếng, mặc dù ý tại điều đỉnh, bỏ dở trận này chiến sự, có thể thái độ của nàng cứng rắn được nghiêm chỉnh ngoài dự liệu của mọi người. "Vành ba." Nàng lời còn chưa dứt, thôn Thiên Ma quán nguyệt phun tuân gia ô quang hóa thành một cái thôn phệ đạo thì vòng xoáy. "Dao dao." Đại chiến cho tàn tại thời khắc này vỡ vụn thành sáng chói ánh sáng mưa. Những kia bị mấy đại thái cổ hoàng tộc đại thánh tế luyện là năm, trận tại chiến trường kỳ này như là khô từng mạnh vỡ vụ. Hôm nay sự biến đổi này đến, không thể nghi ngờ ở đây tuyệt đại đa số người cũng trợ tay không kịp cho dù trước đây từng một tay chủ đạo thần tàng công chúa kết kén đấu chiến thắng vật, giờ phút này vậy hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ngày xưa vị hôn thê, vậy mà như thế nhanh chóng liền xuất quan. Trước đây ở tại trong dự đoán, tại cổ Hoàng Sơn thần tuyển tắm rửa, ngâm dưới, thời gian năm, 6 năm, thuế biến đã là rất ngắn. Nhưng người nào liệu? Tại chỗ, từ từ trong tinh không, Kim Mao lão viên kinh ngạc nhìn qua đạo kia tóc tím tiến ảnh, hắn đôi môi khô khốc giật giật, cuối cùng nhưng không có phát ra bất kỳ tới. Hán bộ này, cực kỳ lúc trước Phát gặp tình cảnh. Cho tới giờ khắc này, mãi đến khi thật sự mặt đối mặt vậy, hắn mới được Có một số việc, có chút tình cảm, không phải hắn nghi đoạn, có thể đoản được. Hả? Cổ Thiên Thư đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt, lắc đầu, ở trong lòng thở dài một cái. Nó xem đoạn ti lại ngay cả. Rất sớm trước đó, sư tại thần tàm công chúa lần đầu tiên thượng Tu Di Sơn thời khắc, hắn liền từng khuyên nhủ qua đối phương, tốt xấu gặp mặt một lần, lại xuống quyết nghị. Nhưng hắn tính cách, cứng được móc chân. Quả thực là nhẫn tâm nhường một vị như thế tuyệt thế giai nhân, ba đâm vào tường nam lòng như cho ngượi. Muốn mưu chiến. Vậy liền nhường xem xét, ngươi đột phá đến đại thánh cảnh sau đó, có bao nhiêu căn lượng. Thần công chúa tiếng trời thanh lượn lờ rơi xuống. Côn trụ đột nhiên bạo khởi vùng gậy, trong tay cực đạo trọng khí diện hóa quyền trượng lập tức quanh tạc 27 nặng huyết hoàn. Bành 3. Cực đạo huy năng bắn ra, cấp tốc hướng thần nguyệt chố khói động mà đến. Cẩn thận! Cũng tại giờ phút này, một đạo Phật quang trợ hiện, đấu chiến thắng Phật cầm hàng ma trừ đi vào thần tám công chúa trước người. Nhưng hắn lại không linh tỉnh, đối phương quét mắt nhìn hắn một cái về sau, chỉ lạnh lùng nói. Tránh ra! Ta tự mình tới! Ma quan bên trong nô ra ô quang súc tu đây giọng thần nguy Hai tướng va chạm phía dưới. Thân tam công chúa thân hình trong chiến trường rút lui tá lực ba bước, rút lui 3000 và dặm, mà côn trụ đại thánh so với nàng nhiều hơn 2 triệu dặm. 2 triệu dặm. Tức khắc, giữa sân điên tính. Kết quả này nhường rất nhiều người đều trầm mặc. Côn trụ là thời đại thái cổ liền chứng được đạo quả đại thánh tồn tại, chiến lực tại đây tiên lục tuyệt không tính yếu, tu vi càng là hơn đạt đến đại thánh cảnh cái thứ 8 bậc thềm. Bằng không, lần trước dù là lôi kéo được ngoài ra hai tôn đại thánh liên thủ, lại dám Ông đột nhiên Tuôn Thiên Ma quán vũ vũ âm thanh đột nhiên cất cao, Thần Tầm công chúa váy áo quần quần bát xương ngủ dục rỡ hai trong, Thần Tầm hoàng hư ảnh mơ hồ ở sau lưng hắn chiếu rọi mà ra. Lam hang tỷ loạn ô quang lần nữa bắn ra. Thần Tầm công chúa chân chần bước về phía trước một bước, thân hình mơ hồ đi ra khỏi lão khỉ, cổ thiên thư đám người phương hướng trận doanh, một người trực diện phía trước hơn 10 tôn đại thánh, miệng thơm đóng mở, phun ra ba chữ: "Ngừng chiến phải không? Ngừng chiến phải không? Ngừng chiến hay không?" Ba chữ này tại trường ngoại quẩn không ngớt. Côn lao trên mặt có thôi. Chừng 315, bởi vậy bắt đầu, cũng lúc này lấy này kết thúc cầu đàm mua 2, chương 315, bởi vậy bắt đầu, cũng lúc này lấy này kết thúc, cầu đàm mua 2. Hắn bây giờ vô cùng hối hận, vì sao ngày xưa chính mình không nhiều xứ hơn mấy phần lực, đem đối phương triệt để đóng đinh tại trước mãng hoang thần miếu. Côn chủ đạo hữu, thế cuộc có biến, tạm thời ngừng chiến đi. Vạn Long xảo một vị đại thánh lên tiếng nói, lao hầu tử kia trạng thái mặc dù không tốt, nhưng bây giờ ưu thế áp đạo đã không còn, thế lực ngang nhau tình huống, dưới, muốn lấy được chiến quả, khó như lên trời, đến lúc đó trong chúng ta tất nhiên cũng đem bỏ ra cái giá khổng lồ. Hoàng kim cột đại thánh vậy vừa lúc nói, không sai, Côn chủ đạo hữu Trong đội ngũ, một số người sớm tại thần tàm công chúa hiện thân thời khác, liền đã sinh lòng thỏa ý. Chiến hậu lợi ích, có thể thanh toán nhân quả. Là bọn hắn lần này vui lòng xuất thủ tiền đề, nhưng nếu là cái tiền đề này xuất hiện biến hóa, thậm chí cần bọn hắn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, vậy dĩ nhiên là tính không ra. Hôm sau, sương sớm chưa tan lúc, bắt sát hồng quang phá vỡ tu di sơn đỉnh trước bờ vân hải. Thần tàm công chúa chân trần đạp trên thềm đá tuyết đọng, màu vàng Nàng đi thẳng về thẳng, trong lòng không có kính sợ ban đầu chờ đợi vậy nhạt đến tự hạ, nàng không có đi bộ, trực tiếp lướt lên Tu Gi Sơn Sơn môn chỗ. Soạt, lập ở trước sơn môn, thân nguyệt đột nhiên giải khai buộc tóc thanh ngọc hoàn, 3000 sợi tóc màu tím rủ xuống thắt lưng, mỗi cái lọn tóc giống như cũng quấn quanh lấy thái cổ hoa văn, tại nắng sớm bên trong tràn ra gợn sóng tinh mang, chiếu sáng rạng rỡ. Tích tích, lan lục cốc. Thủ Sơn lão tăng Phật Châu bỗng nhiên đứt đoạn, 99 hạt châu lăn xuống khe đá. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy nữ tử này đến, nhưng đối phương vẻ đẹp so với chi trở về tựa như kinh diễm hơn quá nhiều. Người vẫn là người kia, nhưng trong đó khác nhau, hắn nhất thời lại lại không nói ra được. Đương nhiên, trong tay hắn Phật Châu dây xích đứt đoạn nguyên nhân, cũng không phải là chính mình cây già gặp mặt xuân phát mầm non, thấy vậy như thế tuyệt sắc liền động lần nữa nhập thế chi tâm. Mà là, hắn có hơi quay đầu, nhìn qua đạo kia lạnh lùng đạp nát cấm chế, ung dung trong chiều đi đến duyên dáng bóng lưng, dục ngầu trong con mắt chiếu ra nữ tử thân bị như ẩn như hiện, quên quần ô quang. Đối phương, xông vào. Đây hết này, phát sinh quá nhanh. Nhanh đến hắn cũng không. Không nên là như vậy. Vì sao thắng Phật không có ngăn cản? Siêu, siêu. Giờ này khắc này, một vòng tử kim lưu quang trong Tu Di Sơn đạo thống, như vào chỗ không ngợi, vì tốc độ cực nhanh đi vào tòa kia biệt viện trước đó. Lần này, quả thực là trước nay chưa có thuận lợi. Thân tam công chúa ngăn lại bước chân, nàng nhìn trước mặt có hơi khép kín cửa gỗ, nét mặt không khỏi có chút hoang hốt. Nếu là ba lần trước có như vậy thuận lợi, nàng... Cửa gỗ không gió tự mở. Thân nguyệt ánh mắt lưu chuyển, quét bên trong một chút. Phía sau cửa không ngợi, duy trì có kia trong đình viện làm bằng đá bản trước ngồi một người mặc màu đỏ cà sa lão tăng, đưa lưng về phía nàng. Hô. Nàng thổ khí như lan, thở ra một hơi. Sau một khắc, nàng chân ngọc di chuyển, tiến nhập đỉnh viện trong. Cục, cục, cục. Vì không có mặc giày, tiếng bước chân của nàng rất nhẹ, nhưng kiểu này nhẹ, tại đại thánh cấp độ tồn tại trong hai, kỳ thực không có gì khác nhau. Hôm qua điều đỉnh, mặc dù nhiều lần khúc chết, nhưng cuối cùng vẫn có thể ngưng chiến. Đáng nhắc tới là, chiến sự rừng, là có vị kia hồn thác đại thánh một phần công lao. Đương nhiên, côn chủ đại thánh các đồng minh, lòng người không đủ cũng là một cái kẽ hở khổng lồ, nàng đến, chẳng qua là đem dây dẫn nộ dẫn nút thôi. Trên thực tế, hôn qua cho dù không có nàng, chỉ cần chiến sự bước vào gay cấn giai đoạn, xuất hiện thương vong liền sẽ như một chậu nước lạnh xối tại những người đó đỉnh đầu. Đều là sống mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm lão gia hỏa. Tại những người đó trong mắt, trên đời này rất ít có đồ vật gì, chuyện gì có thể so sánh mạng mình quan trọng hơn. Cục Thân công chúa đi vào bàn đá bờ, tại đâu chiến thắng phật đối diện chậm rãi ngồi xuống. Nàng nhìn đối phương nhân tộc lão tăng bộ dáng, cứ như vậy nhìn, không nói gì. Giống nhau hôm qua chuyện tôi, nàng và lặng lặng tại vực ngoại đứng lặng, đối mặt, trừ ra câu kia giữa nhau cẩn thận tránh ra lời nói, từ đầu đến cuối liền không có ngoài ra ngôn ngữ. Trong đình viện hai người tính toạn. một nam một nữ, nam người dần dần già đi dáng vẻ nặng nề, nữ giả trẻ trung xinh đẹp, quốc sát thiên hương. Nếu không chi kỳ bên trong nội tình ai có thể nghĩ đến hai người này từng có được một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến, có một đoạn bị hai bên tộc nhân tán thành hôn ước. Trầm mặc thật lâu, tiến tính thật lâu. Đinh viện cửa gỗ chẳng biết lúc nào đã khép lại, cản trở trong ngoài. San sạt, san sạt. Cuối cùng, hôm nay lựa chọn tới trước kết tất cả từ phát thân nữ, đè xuống trong lòng không hiểu buồn vô cơ sau đó, lật tay theo trong tay áo lấy ra một vật. Soạt. quang chiếu rồi, đó là một tờ hôn thư. Hôn thư bên trên ngày sinh tháng đẻ và chữ lánh chịu tại cái này chương đạo kiếp hoàng kim lúc thành trên trang giấy. Mặc dù xa xỉ, nhưng cũng đủ để chứng kiến ngày xưa bọn hắn đối với phần này hôn ước coi trọng. Giờ này khắc này, thân tam công chúa buông tay, cái này giấy hôn thư tự động lơ lửng tại trên bàn cờ, hoàng kim lộ mặt lưu chuyển lên đấu chiến thành viên nhất tộc cùng dãy núi thần tam ngày cũ ý chí. Trước bàn, lao tăng chậm rãi mở mắt. Hắn không chế chính mình không có đi nhìn xem người ấy, độc ngầu ánh mắt chỉ rơi vào kia hôn thư phía trên. Nhìn hôn thư bên trên từng bấc từng bấc chữ sâu chối lên cậu, hắn mình, mỗi một cái chớp mắt hắn đột nhiên vô cùng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hắn đoán được đối phương hôm nay ý đồ đến. Hoặc nói tại hôm qua đối phương lạnh như băng nhường hắn tránh ra, hắn một mình đối mặt côn trụ lúc, hắn liền nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nghiêm ngặt nói đến, hôm nay chi quả nhân, không phải là hắn tự tay trồng ở dưới sao? Mikami Tusion, hắn trốn mất tâm. Lệnh bảo lực. Cục. Du. Thân tam công chúa đầu ngón tay điểm nhẹ, mắt trần có thể thấy băng tinh từ nàng ống tay áo cuốn lượn xích trượng, ngưng tụ thành một nửa viên diệu mà cường đại tảng băng. Nay tảng băng trong, nỗi pháp, từng từng trong đó phô Suy nghĩ thật lâu, người ta trong lúc đó, bởi vậy bắt đầu cũng lúc này lấy này kết thúc. Nói xong, nàng tố thủ phất qua lỗ mặt, kia tảng băng trong nháy mắt vỡ thành từng chút một ngũ thải tân phân tinh mảnh. "Ông." Ngay lập tức, hôn thư bên trên thái cổ chữ viết kịch liệt rung động, đầu tiên là đấu chiến thánh vương bốn chữ từng khuất hòa tan giống như tràn ra kim qua thiết mã dã gì. Đúng lúc này chính là thần duyệt hai chữ vậy lần lượt hòa tan, nhưng sau đó bọn hắn ngày sinh tháng đẻ, thần tang lĩnh, đấu chiến thánh viên nhất tộc ký kết hôn ước nội dung. "Ông." Hôn thư đạo kiếp kim bên trên chữ hòa tan cực kỳ chậm chạp. Nàng có thể không bỏ, nhưng dưới mắt đúng là toàn làm. Vì này hôn thư tài liệu là thủ Dù là nàng bây giờ tu vi đại thánh, muốn tại thời gian cực ngắn dung luyện, nhưng cũng là không có khả năng, rốt cuộc ngay cả đại đế, cổ hoàng, dùng này vật liệu rèn đúc cực đạo trọng khí, cũng muốn lễ mề, kết hợp thiên thời địa lợi. Chẳng qua, nàng hôm nay cũng không phải là muốn đem chi chỉnh thể rèn đúc. Cử động lần này chỉ là đem phía trên hậu thiên tuyên khắc lên chữ viết họa tan hết, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không phải không thể làm đến. Chương 316, đại hôn 1, 1, chương 316, đại hôn 1, 1. Ông. Đinh linh linh. Thân công chúa trong tóc ngân linh đột nhiên vàng, tại nàng dốc sức mà làm dưới thần tâm đệ bát biến thăng hoa mà thành mới tinh huy hoàng hư ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện. Trong khoảnh khắc, liền đem cả tòa Tiền viện Đông thành băng tinh hộ phách. Dị giao? Dị giao? Theo thời gian trôi qua, hôn thư tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Soạt. Làm hôn thư phía trên một chữ cuối cùng mắt chôn vùi lúc, mặt trời mới mọc tình cờ đâm rách chẳng biết lúc nào bao phủ tại Tiền viện phía trên trầm trọng tầng mây. Bản cơ trước, đấu chiến thắng Phật giản mùa thân thể giống như hóa đá bình thường, giống như tượng đất tại nguyên trô không lúc cứ như vậy nhìn nàng dốc sức làm. Ông Làm xong đây hết thảy, thần tằm công chúa đấy mắt lướt qua một kia ẩn tàng được cực kỳ bí ẩn thất vọng, nhỏ bé không thể nhận ra. Nàng đánh tan đạo kiếp hoàng kim bên trên chữ tốc độ kỳ thực rất chậm, hơn 120 chữ, nàng tổng cộng hao tốn gần nửa canh giờ. Này trong vòng nửa canh giờ, chỉ cần chỉ cần đối phương quên can, không, dù chỉ là một cái nhỏ xíu ngăn cản động tác, hoặc là ngôn ngữ, nàng có thể lập tức liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng cũng thế là, đối phương không có. Cái này dần dần già đi thời đại thái cổ vị hơn chiến thánh hoàng bảo đệ, cũng không có làm gì. Nàng đâu ngón tay mơn kia đã chống không một chữ trang giấy lốc Trong lòng đột nhiên thở dài, cổ tay ở giữa vòng tay tơ băng tẩm cùng đạo kiếp hoàng kim chạm vào nhau, tóe lên một chuỗi hiện ra màu u lam chạch màu vàng kim hoa tinh. Tấm kia tại thời đại Thái cổ, từng bị các tộc Thiên Kiêu tranh đoạt mấy trăm năm, chỉ vì lớp thượng diện phần mình tên hôn ước giờ này khắc này, bị nàng tự tay tiêu hủy đồng thời, giấy trắng bị nàng chậm rãi đặt tại bàn cờ phía trên. Nàng lòng bàn tay của lại, màu vàng kim tẩm áo rộng dãi tay áo không gió mà bay, lộ ra một nửa cổ tay trắng. Tiêu thịt trắng đoán so mắt Tu Sơn đỉnh tích lũy xương phần, mơ có thể thấy được dưới da lưu chuyển bắt thần khí. Sau ngày hôm nay, người ta trong lúc đó lại không liên quan. Giọng thần nguyệt dường như băng tuyết tấu ngọc, cho tới giờ khắc này, làm tất cả thật sự bùi về với buổi thời khắc, nàng âm cuối cuối cùng là mang theo một tia mấy không thể xem xét run rẩy. Hôn thư dưới ánh mặt trời dưới ánh mặt trời kim quang long lẫy, phản chiếu nàng mặt mày như vẽ, núi xa lông mày hạ song đồng tất nước, đôi mắt một vòng trời xanh đỏ bừng đầy ánh bình minh rất đẹp, lại cứ ánh mắt bị nàng cưỡng ép khống chế được dường như vạn năm hàn đảm. Nhưng như thế hàn đảm, lúc này cũng tại không cầm được nổi lên sóng. Tiếng nói lờ lờ, ban trước lão nhân vẫn như cũ không lúc nhích, đôi mắt giản mùa tựa như càng đục ngầu mấy phần. Hắn giống như câm, từ đầu đến cuối không có nói qua dù là một câu. Soạt. Dưới núi chợt có một hồi gió núi thổi qua, thần tầm công chúa trong tóc thập nhị mai chăng sao rơi cùng nhau nhẹ vang lên. Kia bộ nhìn như thuần kim sao y y, nàng giật khoát quay người lúc chợt hiện ngàn vạn tinh hà á văn, vạt áo đảo qua chỗ, ngay cả trong khe đá tại Dương Lạnh Mùa Đông Hạ Kiên Cường sinh tồn tử linh thảo cũng túi đầu bông xuống. Đi. Cục cục. Tốc tiễn, Kim Y tiến hành quay người rời đi. Ở tại xoay người mắt, từ phát nữ thấm ra một giọt băng lam huyết châu. Huyết lệ tại má vạch ra Nàng giẫm nát đầy đất băng tinh đi về phía tu trì sơn môn, tóc tím dường như quấn quanh lấy chậm rãi tiêu tán thái cổ lợi thể, tự kéo lấy một nửa chặt đứt ánh trăng. Tí tách, huyết lệ vô cùng tròn trịa nhỏ xuống giữa không trung, cuối cùng tại thiền viện trên mặt đất ngưng tụ thành một quả huyết tinh, lan lộc cộp cút đến lão nhân bên chân. Này huyết lệ phản phất đang là đôi nam nữ này năm đó một đoạn tình cảm, vẽ lên một cái dấu chấm hết. Thật lâu, làm lão nhân cảm giác được thần tảm công chúa khí cơ biến mất tại tây mạch, hắn lúc này mới nô ra một đầu run vô cùng lợi hại lão thủ, túy người, đem kia huyết lệ nhặt lên. Bắt đầu ngũ vực mấy tháng vào đông, giống như trong nháy mắt một cái chớp mắt, vào trong mắt một số người, thời gian trôi quá rất nhanh. Nhanh đến hình như hôm qua mới theo đạo nhất thánh địa quay về, ngày mai liền muốn chuẩn bị tiến về giao trì thánh địa, tham gia giao trì thị hội cùng với chính mình đại hôn chi yến. Đáng nhắc tới là, dựa theo dị vãng phong cách, giao trì thị hội vốn là vạn tộc đại hội, có thể vì gần đây rất nhiều mâu thuẫn, thời cuộc bất ổn, bắt đầu rối loạn, thậm chí suy xét đến người nào đó hỗn sự, vì đến lúc đó không ra nhiễu loạn. Giao trì thánh địa ban đầu chỉ là tượng trưng mời một số nhỏ thái cổ chủ tộc. Trong đó, La thái cổ hoàng tộc thần tâm lĩnh, Lân động tại mời đội ngũ trong, không thể nghi ngờ là có chút thu hút sự chú ý. Có này hai đại thái cổ hoàng tộc dẫn đầu tham dự, ngự hạ rất nhiều vương tộc, cường tộc, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ trình diện. Thậm chí, một ít trung lập cổ tộc, đến lúc đó cũng sẽ tới trước, chuyện này đối với hòa hoan mâu thuẫn, hòa giải thế cuộc, có rất lớn chính diện tác dụng. Mà từ trước, dường như không tranh với đời giao trì thánh địa, tổ chức này giao trì thị hội chính là vì đem cái này tác dụng phát huy đến cực hạn. Thực sự là không ngờ rằng à, lựa này Lân động không phải lên lần tại Tần lĩnh, chết để cùng Xuân Thu điện chơi cứng rồi sao? Sao lần này giao trì thánh địa còn hứa lựa Lân động phát ra mời? Ha ha, người biết cái gì? Tần hóa tiên chỉ chi tranh. Xuân Thu Điện cùng Hòa Lân Động tại sao lại đi về phía đối lập? Nay từ xưa đến nay, liền từ trước đến giờ là chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có địch nhân vững viễn, lần trước kết minh liên thủ vây thôn đạo nhất thánh địa trong các tộc thái cổ không có Hòa Lân Động, ta liền đoán được này phía sau màn nhất định có người làm cái gì, Hòa Hoan Hòa Lân Động cùng Xuân Thu Điện quan hệ. Vị đạo hữu này nói được cũng không thể tưởng tượng ngày xưa kia cơ ra không phải cũng từng là Ma Sơn chiến dịch bên trong chủ lực sao? Hiện bây giờ còn không phải tướng tộc bên trong quý nữ gả cho Xuân Thu đạo chủ. Thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi. Chà thôi hai mẹ nó, như thế văn châu a. Chẳng lẽ Trung Châu chư tử bách ra bên trong cái nào nhất mạch truyền nhân đến? Chậc chậc chậc, quan tâm những chuyện này làm gì? Phía trước chính là giao trì thánh địa, một lúc vào trong, xem xét có cơ hội hay không cấu kết lại hai cái nũng nịu tiên tử. Thời gian rút lui đến ngày đại hôn đêm trước. Đông Hoang Nam vực, cơ gia tộc. Khuê các bên trong, ánh đến nhẹ lay động, đem khắc hoa gương đồng phản chiếu như là thu thủy. Thanh Đồng Loan văn trong kinh chiếu ra thiếu nữ buông xuống mặt mày, ánh đến tại tơ bạc bó bên cạnh khăn quàng vai thượng nhảy lên nhỏ vụ quang. Một vị lão ma ma dùng cốt trại dính hoa quế dầu, đem một sợi toái phát nhấp vào bản được tề chỉnh tóc bên trong. Châu Liêm tiếng va chạm cả kinh người trong kính lồng mi run rẩy, thị nữ bận bịu nâng đến sợi đồng quân nhanh quan, 99 quạ đồng châu ép tới cái cổ trở nên cứng. Cơ Tử Nguyệt ngồi ngay ngắn trước gương, đầu ngón tay vô thức vuốt ve trên bản chi kia điểm thủy kim vượn trầm. Bà con Satan cô tiếp nhận tê rất trải, đưa nàng nhà Vũ tóc dài tầng tầng co lại, sợi tóc quấn quanh ở giữa kéo tới nàng có hơi nhíu mày, lại mím môi chưa từng nói. Tử Nguyệt, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, ngày giờ trước đó, có bận rộn, ít tối nay, ngươi còn có chúng ta là không nghỉ ngơi được. Vị bà con Satan cô nâng lấy son phấn gần. Dính hoa nước ngòi bút tại cơ tử nguyệt cái trán đi khắp. Chương 316, đại hôn, 1 2, chương 316, đại hôn, 1 2. Lạnh bước xúc cảm đánh nàng mi mắt run rẩy, người trong kính hai gọ má phút chốc cứng họng, dường như ba tháng muối đảo lọt vào tuyết trong. Đinh đinh thùng thũng. Ngoài cửa sổ mơ hồ chuyển đến hỉ nhạc câm thanh, nhưng nàng hô hấp chỉ trệ, siết chặt khăn quàng vai thượng rủ xuống lưu to, kim tiến cấn được lòng bàn tay thấy đau. Đi đi đi, bên ngoài là cái nào đáng đâm nhàn bối. Này là hiện tại tấu sao? Cũng không biết là nhà nào em bé, như vậy bị đánh. Một bờ Cơ Tử Nguyệt còn nhớ chính mình cái kia xưng hô lục thẩm quý phụ nhân đối với ngoài cửa sổ nhẹ gắt một cái. Nói xong, động tác trên tay của nàng cũng không chậm, đã xem từng chuỗi ngọc trai anh lạc buộc lên mũ phượng, châu ngọc tấn công giòn vang nhường nàng trong lòng thấp thọm không thôi. Trớn Cẩn Trương, này còn chưa gã đi đâu, đến lúc đó cùng ngươi kia Tỉnh Lang động phòng hoa chúc, ngươi này trái tim sợ không phải phải giống như Tiên Mai con tựa như đi loạn ra đây. Đồng dạng là một bộ phục trang đẹp để ăn mặc quý phụ nhân ấn lại cơ Tử Nguyệt một tiếng, đã thấy chầm chầm vào trong tĩnh trang chính mình giật mình lo lắng. Tầng tầng lớp lớp áo cưới như dáng mây khỏa thần, ngược lại nổi bật lên tấm kia đã từng xinh đẹp mặt hiện ra mấy phần là lẫm. Tấm kia đã nổi nở tiên hương quốc sắc dung nhan, dù là cùng là người phụ nữ hắn nhìn, cũng không khỏi có chút rơi vào mơ hồ, không khỏi cảm khái nói, chúng ta Tử Nguyệt Trổ Mã phải là thật sự thế đấy. Ngược lại là tiện nghi cái đó Xuân Thu đạo chủ. Di Nương, Ngay vậy, cơ tử Nguyệt có chút xấu hổ không được. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng đột nhiên khỏe mắt dư quang tỏ nhìn, phát hiện bọn thị nữ chính nâng lấy cuốn sen văn Chậu đồng đến rửa mặt, sóng nước lắc nát một phòng ánh vậy lắc nát nàng đấy mắt đen rơi chưa rơi ẩm ý. Đây là Cơ Tử Nguyện Nghi ngờ nói: "Vờn ngớn làm đi, cho ngươi rửa mặt tẩy trang, ngươi sẽ không cho rằng suất giá đơn giản như vậy a? Trước hừng đông sáng, ngươi ít nhất phải đổi 3-40 món y phục, còn muốn phối hợp không để cho trang dung. Ngươi ngày mai thị trang, là muốn nhường kia Xuân Tu đạo chủ, nhớ một đời." Phu thân tộc Huyền trầm giãy nói: "Thế nhưng Di Nương, này rửa mặt tẩy trang, chính ta bóp cái quyết là được rồi à, không cần phiền thoái như vậy." Không đọc tới. "Ngươi đứa nhỏ này, thi pháp bấm niệm pháp quyết tự nhiên là nhanh, bình thường thì cũng thôi đi, có thể lại hôn quan trọng là nghi thức cảm giác." Ngươi ngại phiền xuất tỉnh đến giảm bớt, cái kia còn xử lý cái này tiệc cưới làm gì? Chính ngươi đi tình lang trực tiếp hướng trong chăn lăn một vòng không được sao? Tam cô mẫu có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đường. Hắn đầu ngón tay thấm chu sa, tại nàng dựa mặt sau đó cái chán lại lần nữa tô lại ra nửa mở sen liền cuốn mới tinh trang dung, tận tình khuyên bảo nói: "Loại chuyện này là không thể tùy tùy tiện tiện, nhất là không thể để cho nam nhân cảm thấy ngươi vô cùng tùy tiện, bằng không, ngươi về sau coi như có là đến mùi đau khổ." Đang khi nói chuyện, cơ tử nguyệt huyền chuyển trên mặt Ngọc thể, lại đổi lại một bộ khác hoa lệ trang phục. bảo gương trong mạ vàng ngọc quên lương. Khoá, Tam Thẩm Nương hướng khóa tâm lấp hương động tác dừng lại, đột nhiên dùng khăn đè lên quẹ mắt. Cả phong Cẩm Tú xếp huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại mắt. Trong gương đồng ngũ vượng rủ xuống lưu tô tình cờ che khuất nàng vội vàng cắn môi dưới, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo ám thêu tử vi văn, lại chạm đến thân sinh mẫu thân lúc Lâm Trung nhét vào nàng lòng bàn tay ngọc tiền, ôn nhuận góc cạnh sớm bị nàng xưa nay vớt về thói quen tâm đấu. Còn nhớ chính mình thân mẫu sau khi đi, trong tộc vị này Tam Thẩm Nương đối với mình càng tốt, nàng cũng xem hắn vị mình nửa cái thân mẫu. Chỉ là, đối phương con gái ruột, nàng chị họ, cũng là cơ Bích nguyệt, lại từ trước đến giờ cùng nàng không đối phó. Nhanh Tân Nương cười một cái. Bà con xa Tam Cô đem cuối cùng một chi điểm Thúy Ngậm Châu châm nghiêng chèn tóc mai, tơ vàng véo thành phượng hoàng cánh chim tại trong ánh nến dị ảo muốn bay. Ngoài cửa sổ bay tới gác đêm thị nữ đệ thấp trêu chọc công thành, nói tối nay nam cấp tử đẳng mở như bị điên. Hôm nay cơ gia tộc địa, trên giới khó được như vậy vui mừng. Bách. Đột nhiên, cơ tử nguyện nắm lấy đang cho nàng hệ khăn quàng vai tháo đái thị nữ cổ tay, cả kinh đối phương suýt nữa quật ngã dựng lấy son phấn việt hẩm lọ Đồng được đồng lô rơi, ma ma lấy dệt cô dâu đợi tại cửa. Gió đêm vòng quanh hoa tử đằng cánh nhào vào khắc hoa song cửa sổ, có mấy cánh dính tại chưa neo ngọc trai anh lạc bên trên. Trong kính thiếu nữ đột nhiên đưa tay đè lại tìm, khăn quàng vai thượng vàng dòng tuyến thêu bạch điều chiều phượng đồ tại nến diễm trong chớp mắt, phảng phất giống như sau một khắc liền sẽ phát sinh dị tượng nữa. Rủi xuống tiến xa bị gió đêm nhắc lên lại rơi xuống, phất qua mu bàn tay lúc trêu đến đốt ngón tay có hơi của mình. Gốc chỗ trong đồng lô trầm thủy hương vụ ai khắp mở, lại ép không được nàng trong cổ nội lên chắc, chắc ý, phức tạp thêu cổ áo giống như đột nhiên buộc chặt, liền hô hấp đều thành mang theo rung động sợi tơ. Khuê Các nhiên yên tĩnh. Các trưởng bối ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không biết viên này cơ ra mình Châu làm sao vậy. Bất vực, giao trì sóng biết mê mang, Thanh Liên chập chững chỗ ngàn trượng bậc thềm ngọc thẳng đến vân đài. Bốn phía tiên vụ quấn lượn quanh, cự sắc thần hà lắt thành trượng trên bậc, Đàm Huyền Như cũng một bộ thanh sam lướ qua thành kim đất đá gạch, Ám Thêu bắt đầu ngồi sao và táo nhấc lên nhỏ vụn lưu hình, sau lưng 81 ngọn cổ đang đồng xanh theo bước giấy lên xanh biếc đạo họa. Cuối cùng, hắn đến đến vị trí của mình, lại không ngồi xuống. Lâm mà đứng, hắn mày như mực vẽ, hai con Ầm giao trì hạt ngoại cảnh Như sấm rền nổ vang thanh âm tại Cầu Thiên hết đợt này đến đợt khác. Thương ra bốn vị thái thượng trưởng lão đạp xích giao mà đến, từ đồng chiến sa nghiền nát đầy trời sương khói, ống tay hào ám thêu hỏa diễm thần vân sáng rực sinh uy. Phía dưới, sớm đã đến cơ gia tu sĩ bảy trận như rừng, bọn hắn người khoác thuần một sắc ngân giáp, lại chậm chạp không có bước vào giao trì thánh địa trong. Rõ ràng, những người này là có trách nhiệm trong người. Thái Huyền môn trưởng giáo cưỡi hạc mà tới, chẳng thuần cơ đi khắp thôi, liền đẩy ra tam du. Trung Châu Vương diện một hồi hư không ba động. Gọn sống trong, một cánh cửa vực chậm rãi mở ra. Tứ đại thần triều một trong cựu lệ thần triều hôm nay tới trước đi gặp đội hình cảng Sa Hoa. Vì Tân Linh đăng tiên điệu bán thần tụỷ, là hoàng tộc một vị lão cổ đồng kéo dài mạng sống, lập xuống đại công nguyệt linh công chúa, ra ngoài bối phận, quyền hành và nguyên nhân, hôm nay ở chỗ nào tới trước trong đội ngũ, nàng đều đứng không đến hàng đầu. Ầm ầm. Giờ tin sau đó, tân khách lần lượt tụ tập. Hoa Lân động hai vị cổ hoàng huyết duệ hôm lại cũng đều tới. Đợi cho giờ tỷ một khắc, lên. Hắn nhìn thấy một người. Xa xa Thần đàm công chúa chân chân điểm qua mặt nước, bắt Hải Thiên Tầm Ti giật thành phi bạch tại sau lưng kéo dài tới trăm trượng, trong tóc ngọc tẩm châm phun ra nuốt vào nhìn hỗn độn khí tức. Hai người cách không xa xa cùng nhìn một cái. Đối phương hướng hắn hơi cười một chút. "Mau nhìn, thân lương tử đến rồi." "Làm sao? Tại sao không thấy được? Người tu vi quá thấp, phương nam ba vạn giảm bên ngoài hư không, người năng lực nhìn thấy sao?" Ghế bên trong, luôn ngữ nghị luận, chuyển âm đột nhiên mấy liệt. Đàm Nguyên liền thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhìn về phía phía nam. Chương 317, đại hôn 2, 1, chương 317, đại hôn 2 Giao chỉ thánh điệu bên ngoài. Phương Nam, Hư Không ba Động trước này chưa có mấy liệt, vực môn mở rộng. Cơ gia Lục Tổ đi ở trước nhất, bàn về Hư Không một đạo, lượt đếm bắt đầu ngũ vực, tự nhiên là bọn hắn, Cơ gia số 1. Từ Hư Không Đại Đế chúng đạo, sinh hạ hậu duệ, kia đã là khắc sâu tại trong huyết mạch thiên phú bản năng. Soạt. Cơ gia hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, theo sát phía sau, người ủng hộ nhìn một chiếc ngọc tiệu trọc trời mà đến. San sạt. San sạt. dạng một bộ thịnh trang Cơ Bích khống chế nhìn ngọc điệu, ngồi ngay ngắn ở trong tiểu người mới thiếu nữ rất là bất đắc dĩ. Đối với vị này chị họ như thế tham gia náo nhiệt hành vi, Nàng nhưng thật ra là vô cùng mâu thuẫn, nhưng làm sao chính mình vị kia thầm nương. Ít khi, làm cơ gia đại đội ngũ cùng đã sớm đóng quân tại bên ngoài giao chỉ thánh địa ngân giáp bảy tu sĩ hội hợp, rất nhanh liền thông suốt lái vào giao chỉ môn hộ trong. Trong thánh địa Vân Già Vũ Nhiễu, nay giờ thị sớm đã là không còn trông ngồi, tiếng người huyên náo. Mà thấy người cơ gia đến đông đủ, không thể nghi ngờ là đem lần này thịnh hội không khí đẩy hướng một cái cao trào. "Dì Dao." Đợi Ngọc Kiệu chậm rãi theo Lâm Trần, diễm diễm trọng giao tiêu. Quay người ở giữa, nàng váy dài uốn lượn ba đẹp không sao Có sao nói vậy, cơ gia thế hệ này nếu là không có gia này Nguyên Linh thể cơ tử nguyệt, nàng tất nhiên là cơ gia chói mắt nhất nữ tử. Đáng tiếc, Ngọc tiệu mản trướng xốc lên, bốn phía vô số người tầm mắt lần lượt xê dịch mà đến. Hư không đại đế hậu nhân, cơ gia quý nữ. Những thứ này thân phận, cho dù dứt bỏ hắn bản thân không nói, đều là có thể khiến cho bắt đầu vô số thiên kiêu chạy theo như vịt. Không có từng thấy tại nguyên bản mạch lạc bên trong, kinh diễm như danh xưng đại đế chuyển thế vương đẳng, cũng phải lên vội vàng đi nâng hoàng cổ cơ gia chân. Câu được cùng cơ tử nguyệt thốt ra. Nàng, nàng chính là cơ tử nguyệt. Từ ngực Ông thầm nuốt tiếng nuốt nước miếng ẩn nấp tại bốn phía ghế ở giữa. Cơ tử Nguyệt Từ Ngọc Liên chậm rãi mà xuống, đỏ chót áo cưới thượng kim hoàng đường vân theo bước lưu chuyển, tóc mây ở giữa thập nhị chi bộ diêu ngọc bích run rẩy, mắt hạnh lưu chuyển lúc hình như có tinh hà chút xuống. Nàng giữa lông mày đạo văn như ẩn như hiện. Dù sao cũng là người mới, mặc dù tu sĩ không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng hôm nay vẫn có chút hiếm thấy vì một tấm mạng che mặt tơ bạc che mặt vàng, này diện theo hô hấp run trên phượng hà bí mấy chục cái châu liem, Lưu Tô, cũng chẳng không ít muốn nhìn thẳng tầm mắt. Đi Đột nhiên, tại nguyên chỗ đứng lặng thật lâu bóng người áo xanh động, thứ nhất từng bước hướng phía Cơ Tử Nguyệt đi đến. Đối phương cũng bước đi nhẹ nhàng hướng hắn đi tới. Hai hướng sông lên sao? Thật đột a. Vị trí bên trên, thần tạm công chúa trong đôi mắt đẹp màu sắc, giờ phút này hơi có chút tằm đạm. Mấy tức quá khứ. Cuối cùng, chuyện này đối với người ấy mặt đối mặt, muôn người chú ý dưới, ánh mắt đối mặt cùng nhau. Đàm Viễn nhìn thịnh Trang mà đến hồng nhan, trong lòng mơ hồ có không hiểu tâm trạng phu chào, hắn bàn tay lớn chậm rãi ra, cầm hướng đối phương Cơ Tử Nguyệt để lúc, chậm nói ra. Tử Nguyệt, người hôm nay thật đẹp. Xoạt Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, còn không đợi Cơ Tử Nguyệt hai má hồng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, giao chỉ thịnh yến phía dưới mênh mang sóng biết trong, ngàn cây cổ sen đồng thời nở rộ, tâm sen dâng lên cổ sáng quán thông trời cao. Một màn này, lệnh ở đây rất nhiều nữ tu có hơi thất thần, từng đôi đôi mắt sáng liếc nhìn trong ánh mắt, dị sát liên tục. Tình cảnh này, luôn luôn có thể kích thích ra một ít nữ tử lãng mạn, cảm tính tế bào. Hỏng. Người, có lòng? Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn kia Yên Hà Hùng Vĩ sắc thái, mím môi một cái, nói khẽ. Đang khi nói chuyện, hai người tay đã dắt tại cùng nhau. Đúng lúc này, Khương gia trong bữa tiệc hòa văn xích kim bỗng nhiên sáng tắt, một vị tử dâu lão giả đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, hắn giọng nói trầm như cổ trùng. "Đã có này từ trước, vậy hôm nay này giao trì tình hội, liền không thể cùng đi thường một đôi đãi, ta Khương gia hạ lễ phần tiên thạch, rèn đúc thành dụng cụ, có thể dung 3000 tinh thần." Hắn vây bàn tay lớn một cái, một khung chiến xa xích kim ép qua chỗ hư không xinh sen. Thanh đồng cổ hộp lúc mở ra, hư hư thực thực nửa mảnh hằng vũ lâu tản phiến hồn đá diễm, diễm hồ hiện hiện kim Khối phần thạch chính là tổ tiên chứng đạo lúc rèn cực phụ liệu. Mặc dù so ra kém Hoàng huyết xích kim dạng này tiên kim, nhưng cũng là rèn đúc đạo khí hiếm có ba bối. cần biết, liền xem như cực đạo đế binh, cũng không phải là toàn bộ vì tiên kim rèn luyện mà thành. Phụ liệu là tất không thể thiếu. Tiên tử Dâu lão giả nói chuyện say xưa, chủ yếu hướng hôm nay giao chỉ thịnh hội bên trong đảm hiển và nhân vật trọng yếu giới thiệu kỳ chân lai lịch. Ha ha ha ha. Thái Huyền môn không bằng khương gia như vậy tài đại khí thổ, chỉ có thái sơ tiên hỏa một đóa, tỏ chút lòng thành. T. Ta không có nghe lầm chứ? Thái tiên hỏa? Ha, ha này tiên hỏa không phải kia tiên hỏa, chớ có suy nghĩ nhiều, dường như giao chỉ, cơ gia Khương gia bậc này thế lực cũng không nhất định có tiên chân, chúng chi là thái huyền môn. Cũng thế, cho dù có, nghĩ đến vậy khẳng định không nỡ lòng lấy ra làm hạ lệ a. Đạo nhất thánh địa nguyện chờ thiên cung một tòa. Nương theo lấy một vị đạo nhất tu sĩ cao rộng. Mọi người thình lình nhìn thấy, một tòa thiên cung chậm rãi trôi nổi tại trên biển mây, ngói lưu ly chết xạ ra từ kim hà quang, 999 giai bậc thềm ngọc phủ kiến xích họa hoàng vũ. Thiên cung. Cửu Lê thần triều tân khách chỗ, chúa ngón tay lấy trong đó ngon, mơ năng lực nhìn thấy có ba tộc kiếm mang đi khắp như các bậc. Lại một tòa thần nữ các muốn tại Xuân Thu điện hạt cảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nàng nghĩ như vậy, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, nàng chán nhẹ lại, hướng tia đối người ấy chô đứng nhìn lại. Cửu Lê thần chiều hạ, hoang cổ di trùng thực thiết thú một đầu. Hứng 3. Một đầu bị giam tại kiên cố thần văn lồng sắt bên trong, trắng đen xen kẽ mấy con thú ngựa mặt rít gào. Tiếng gào kinh thiên động địa, đúng là có không thua một vị tiên nhị thánh chủ tu vi. Bất quá, dạng này một đầu hung thú, Đàm Viễn lại cảm thấy có chút ngây thơ chân thành, hắn ve bên người nhân kia như ngọc tay nhỏ, không khỏi khẽ nói. Cửu Lê thần chiều ngược lại là có lòng. Con thú này quay đầu thuận phục, có thể cho thi tuyển sung làm bạn chơi. Hôm nay sao chưa từng thấy đến ngươi Xuân Thu Điện vài vị thần nữ?" Đột nhiên, Cơ Tử Nguyệt hỏi. Lời này vừa ra, Đàm Viễn nụ cười hơi có chút cứng ngắc. Mặc dù hắn sớm có đoán trước đem Cơ Tử Nguyệt cười vào cửa về sau, vụ trộm vốn cũng không tưởng hòa Xuân Thu Điện thần nữ nhóm, tất nhiên càng thêm dòng nước ngầm hum hum dữ, nhưng hắn còn đánh giá thấp nữ nhân ở giữa nào đó. Tại sao không nói chuyện? Nói đến bên cạnh ngươi Hồng Nhan chi kỳ không ý. có thể dòng dõi cũng chỉ có Đàm Thi Tuyển một cái, ngươi nói Đàm Thi Tuyển sẽ thích ta cái này gì nên sao?" Cơ Tử Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái. Mà đúng đây, Dam Viễn cũng không biết trả lời như thế nào. Giao chỉ thánh địa hạ, Thần Ngọc Cửu Khiếu Thông Linh. Giữa hai người vi diệu kéo dài thang cấp ở giữa, cách đó không xa sướng lệ âm thanh kéo dài xuyên thấu tận trời, thế lực khắp nơi tặng cho hạ lễ, không kịp nhịn. Chương 317, Đại hôn 22, chương 317, Đại hôn 22. Quy cách so trước đó phiên lần kia Xuân Thu Điện yến hội không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Cao Thiên, một đầu thanh loan ngậm tới ngọc hạt mỡ ra nháy mắt, vẫn hài hiện lên màu xanh nhạt Cao ba cấp động vần, tự nhiên không vào linh khí lại hư không ngưng tụ thành từng đạo kỳ chân hư ảnh. Tây Vương mỗ mỉm cười nâng lên ngọc tụ, đầu cảnh trong nháy mắt tràn ra ba đám đạo hoa, mắt lạnh hương khí dẫn tới ở đây không ít tân khách muộn miệng nước miếng đồng thời, Luân Hải, Đạo Cung, Tiên Đài và bí cảnh cơ thể người có hơi rung động. Trung vực phong tộc hạ, Vạn Bảo đăng. Sướng lễ thanh âm vẫn còn tiếp tục. Hà Quang Vạn Đạo bên trong, cửu sắc sương khói nâng lên ngàn trượng ngập đại. Trung vực phong tộc thánh chủ trong tay Tứ tượng thánh địa dâng lên lưu ly thất bảo tháp trên bản trà tự động xoay tròn, mỗi tầng mái hiên treo chung nhỏ tinh xa đãng xuất đại đạo gần sóng, thân tháp trông có thể thấy được tinh hà treo ngược dị tượng. Đại diện thánh địa tu sĩ nâng tới huyền tử thiết phách tràn qua cao năm thước, toàn thân lại giống như là cẩn nhìn sông núi mạch lạc, khối kia huyền tử thiết phách còn chưa kinh ngợi vì rèn đúc, quỷ phù thần công thiên sinh như một tôn đỉnh bà chân. Trong đỉnh một sợi huyền tử mâu khí nặng tấn, ép tới cả tòa gánh tu cũng mơ công chúa kim áo lúc, lúc tối, trong tóc biến hóa thành phỉ thủy trâm. Nàng tự động làm chủ, đem dãy núi thần tàm sớm định ra hạ lễ, đổi thành một thất tơ thần tầng 10 vạn năm. Bên kia, tự phụ thánh địa một vị lão ẩu run rẩy triển khai một bức tinh không đồ quyển, đồ bên trong hàng tỷ tinh thần tô điểm, hơi chút run run liền vẩy xuống ngân huy như mưa. Mà tương đối dẫn nhân chú mục là, thiết yêu cung chỉnh lên gỗ bất tử thần hoàng cao 3 thước xích hồng trên cành cây rừng nhìn hư ảnh, mỗi phiến lông vũ cũng chạy sôi nhiệt bản chân hỏa, sóng nhiệt bức đến gần bờ tân ghế, liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên, khối này gỗ bất tử hoàng như cùng sơn gốc kia gốc, nhưng thực quan hệ cũng không lớn. Giữa hai bên mặc dù cũng mang theo bất tử hai chữ, nhưng cái trước nhiều hơn nữa chỉ là một cái manh lưới thôi. Yêu Hoàng điện hạ, đạo quan một bộ. Cái gì? Đạo quan? Ngay tại giao trì thịnh hội tiến hành đâu vào đấy thời khắc, hình như có đột nhiên xảy ra dị biến. Làm kêu đạo quan một bộ bốn chữ nói ra lúc, tất cả thịnh hội hiện trường, nguyên bản còn yên áo, náo nhiệt không khí, lập tức vì đó một tịch. Hôm nay Xuân Thu điện cùng cơ gia thông ra, ngày đại hôn, có người đưa cô quả tại. Ngày ba. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong óc suy nghĩ liên tuần, chính là Đàm Huyền. Phất giắc được lòng bàn tay con kia bàn tay trắng như ngọc có hơi xếp chặt, cũng không có nhịn xuống nhíu mày lại, tính minh ánh mắt nheo lại, dò xét hướng trước kia đạo quan đồng thời, Diệp Ngưng nhìn yêu hoàng điện chư tu, tâm mắt bên trong. Nam linh yêu hoàng điện tám vị cấp bậc đại năng tu sĩ, vất vả giơ lên một ngụm quan quách huyền băng nhịp chân nặng nề đi vào trước bậc. Thế Minh, đây là ý gì? Đàm Viễn âm thanh nhàn nhạt, nhạt, ngược lại là không có làm tức giận tí mặt. Đạo hữu chớ trách, này không chết quan, mà là một ngụm công việc quan. Ánh mắt chố rơi nơi, Nam Yêu lần cười nói, công việc quan. Nghe vậy, Đàm Viễn hơi kinh ngạc. Nam Yêu gật đầu một cái, hơi cười một chút. Đạo hữu mời xem." Nói xong, hắn tự thân lên trước, dưới hắc bảo thể sắc toàn thân cơ bắp trầm vang bạo khởi. Tách tách. Tại hắn ngang nhiên phát lực phía dưới, này khẩu đạo quan nắp quan tài chậm rãi mở ra. "Vân Ba." Sau một khắc, vô tận băng xương cùng yêu khí đối với sông, kích thích tinh mịn sầm chớp mưa bão. Giống như hổ phách chất liệu trong quan tài, ba dọ tám kim huyết dịch lơ lửng không chừng. Đàm Huyền Nghiên lập nhìn, nguyên thiên thần giác thúc đẩy, hắn thấy được huyết tích trong nổi hư ảnh thanh hoàng. Mà nhìn kỹ phía dưới, hắn rõ ràng phát hiện, nầy ba dọ tám kim huyết dịch trong lúc đó, tồn tại nào đó cũng nơi khí cơ khác biệt. Lẽ nào Hắn giống như giếng cổ không gợn sóng gương mặt bên trên, ít có động dung. Phía trước, Nam Yêu thấy thế, biết được hắn đã đoán được một ít nội tình, cười nói: "Không sai, nay khẩu đã quan, có thể xa xa không ngừng sản xuất ra cái này Đạo huyết thánh hoàng, đối với phi cầm chi thuộc tu sĩ yêu tộc, bất luận là phục dụng Đạo huyết hay là đem tự thân phong vào trong quan tài tu hành, cũng có ích lợi cực lớn." Lời còn chưa dứt, hắn luôn ngữ dừng lại, nhìn Đàm Viễn nói: "Còn nhớ Đạo Hữu Hồng Nhan chi kỷ bên trong, liền có một vị gọi là Tần Dao nữ tử, nàng nên chính là phi cẩm chi thuộc yêu tộc." Nói đến đây, hắn chạm đến là tôi, không còn quá nhiều nói năng rườm Có một số việc hoàn toàn điểm ra, ngược lại không đẹp. Nói xong, Đàm huyên nhìn thật sâu hắn một chút, cuối cùng đem này khẩu đạo quan nhận lấy. Nếu như lời nói, này khẩu đạo quan đối với tư chất thưa thất bình thường tần gia mà nói, không khác nào lá trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. Đáng nhắc tới là, bắt đầu tu sĩ thành hôn, tức kết làm đạo lư, không có gì nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường loại hình tu quy, chỉ cần đạo lư hai người lẫn nhau tuần lễ là được, vinh đế tình duyên là đủ. Rất nhanh. Sướng lễ sau khi kết thúc, giao chỉ thị hội chính thức mà màn. Hoa nở vạn thực lễ. Giao chỉ Bạch Đế tiên tử nhóm trong đứa tiểu xuyên thẳng qua như điệp. Trên đĩa an uống linh đình, nâng ly cả chén, đi thẳng tới đang lúc hoàng hôn. Lúc này, Đàm Viễn cùng Cơ Tử Nguyệt trong lúc đó, tại báp đầu chúng tu chứng kiến ở dưới, đã kết thúc buổi lễ. Đàm Viễn chậm rãi đánh thẳng xuống lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mạo Cơ Tử Nguyệt trên trán châu liêm, lưu ly chiếu rọi nàng đôi mắt son phấn rực như hoa đào tháng ba. Làm hai người bàn tay chạm nhau sắp vậy, vậy chút ít đáp lên như núi các phương hạ lễ chỗ đột nhiên của mình, tiên quang sen vòng, đối với Bích tại Quang Vũ trong. Cửu sắc thân hà lắt thành trượng trên bậc, Đàm Huyền cầm tay cơ tử nguyệt, nữ tử Mộ Phượng rủ xuống châu khế động, gọ má hai bên lúm đồng tiền trắng nõn được chiếu đến hộ phách ánh sáng. Soạt. Nhưng mà, đúng vào thời khắc này, giao trì môn hộ chỗ tiên vũ cuốn lực quanh, chợt có loan linh réo rắt phá không, 18 thất tuyết kỳ lân bước trên mây mà tới, an bình cổ quốc loan giá hù dọa đầy đất quân hoa. Vũ Điệp công chúa sốc lên màn kiệu lúc, chú tu nét mặt hơi có vẻ ngốc trợn. nhìn cưới, một bộ cung trang mạo, không chút phần thậm chí vì có chút giên cớ, trong lúc vô hình nàng mang cho giữa sân nam tử cảm giác muốn càng thêm trí mạng một ít. Thật có lỗi, ta có thể tới không phải lúc. Vũ Điệp công chúa nhìn trên đài cao mười ngón đang sen, thinh linh kết thúc buổi lễ một đôi bức nhân, ung dung cười một tiếng. Huyền Lang hôm nay lẽ nào quên ta đi sao? Nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ, một chương quyển chụp hướng Đàm Viễn bay lượn mà đi, cuối cùng phía trước trước người cút đi tinh hồng tinh xa. Đó là một tấm hút khế. Cơ Tử Nguyệt bệnh, nước, Cái này, đây là có chuyện gì? Lẽ nào, đồn đại đúng là thật sự hay sao? Trong vòng một ngày, tại giao trì như thế thịnh hội phía trên, ngay cả cưới cơ gia, an bình cổ quốc hai vị tuyển sắc Minh Châu. Đột nhiên xuất hiện một màn lệnh xem lễ giới tiệc sáo sảnh bên trong vang tắc từng đạo truyền âm kêu lên. Chương 318, đại hôn 31, chương 318, đại hôn 31. Adoma, có thể bực này tề nhân chi phúc, cũng chỉ có hắn mới làm ra được đi, tu sĩ kết đạo lư, cũng không đây phạm trần thế tục thế thiết quan hệ. Cũng không cái gì Tam cung lục viện hoàng đế tân phi, quả nhiên là không sợ đại hôn đêm đó liền nổi bộ mâu thuẫn Vị trí bên trên, một vị đến từ Trung Châu Mỗ đỉnh Tiên đạo thống Thánh chủ, trong lòng oán thầm ở giữa chậm rãi buông lòng ra ngọc lan can. San sắt, san sắt, nhưng nguyên bản ngọc lan can chỗ cũng đã rống tuyết. Lan can dị giàu hóa thành bột mịn, hắn không có tận lực. Dường như hắn bực này tu vi, một ít sơ sẩy, kinh ngạc thời điểm tứ chi động tác, rất dễ dàng liền sẽ hủy hoại một ít sự vật. Đây là trạng thái bình thường. Giờ này khắc này, bốn phía ghế bên trong không ít người, trước mặt bàn trà chén ngọn cũng chợt có là chút. Đương nhiên, tuy nói vậy, tại Bác Đầu Cường Đại tu sĩ có tam thế tứ thiếp, kỳ thực cũng là không thể bình thường hơn được. Nhưng ở trong đó khác nhau là, này Đông Ma bên người Hồng Nhan chi kỷ, thân phận đều không đơn giản, đồng thời vậy đều là thiên tri tiểu nữ. Bạch, bạch. Thân sắc khác nhau bên trong, chúng tu tầm mắt tại Đàm huyền, Cơ Tử Nguyệt, Vũ điệp công chúa ba người trên người qua lại dò xét, một ít giao lưu, chỉ vận dụng chuyển âm tiến hành. Ông. Trong ba người, một tờ hôn thư tại một vòng hà quang năm sấn chìm xuống phụ không chừng, Màn đêm triệt để dáng lâm. Đài cao quanh mình góc chỗ long phượng dưới ánh nến xinh hoa, nhưng lại xa xa không sánh bằng kia hai đạo tại thiên khung trong lúc đó lẫn nhau âm thầm phân cao thấp, đua sắp đẹp màu đỏ yên hạ bóng hình xinh đẹp. Tại chỗ Cơ gia Minh Nguyệt Điểm đầy lưu to Mộ Vương có hơi rung động, Mộ Vương rủ xuống châu đảo qua nàng bỗng nhiên rút đi mồ mỏ cằm. Vì lưu to cùng màn che che chắn, không người có thể thấy rõ nàng thời khắc này nét mặt, nhưng lại tại gần bờ cùng với nó 10 ngón đan sen đang hiện, lại như thế nào không cảm giác được đối phương đỏ chót độ cấy hạ đốt ngón tay một đoạn thời khắc bỗng nhiên kéo căng. Đối phương lòng bàn tay thấm ra rướp đẫm mồ hôi tay háu trùng điệp dáng hồng chú mang. Nguyên lai like hôm nay ngươi không chỉ cưới một mình ta, ngược lại là giấu giếm cho ta thật khổ. Mộ Vương màn che về sau, cơ một tiếng. Đàm không nói gì, chỉ là càng dùng sức nắm chặt ngọc thủ của nàng phía trước. Cửu trọng dưới bậc thêm ngọc, một vòng màu băng lam vầng sáng nhấc lên. 36 tên an bình cổ quốc áo tơ trắng thị nữ đạp trên thiên âm linh chậm rãi mà đến. Tại các nàng chen chúc dưới, Vũ Điệp rộng rãi tay áo xoay tròn chỗ Hà Quang Ngưng tụ thành hai loan, màu son áo cưới thượng huyền chim ngậm châu văn đâm vào mắt người vành mắt đau nhức. "Huyền lang, có thể ta tới phải có chút ít không phải lúc." Đinh đinh thùng thũng. Châu Liêm không ngừng, Vũ Điệp công chúa đã bước tiếng sàn sạt lên, đưa đem một tờ hôn thư trong tay, đầu ngón qua thư bên trên ấn, có hơi vướt vẽ ở giữa, nàng lên tiếng đồng thời Bộ diêm mạo vàng rủ xuống anh lạc đảo qua nàng tóc mai sợi tóc. Thời gian tựa như tại thời khắc này ngừng trệ. Không khí trung quanh không thể nghi ngờ cũng là như thế. Không riêng gì nàng, giờ khắc này ở chàng rất nhiều nhân, đều đang đợi nhìn nhìn xem, ngay trước vị kia cơ gia quý nữ trước mặt, Đàm Huyền đến tột cùng ra sao phản ứng, thái độ. Thế nhân chi phúc, còn không phải thế sao tốt như vậy hưởng. Dãy núi thần tằm đội ngũ chỗ. Trên chỗ ngồi, thần tằm công chúa nhẹ nhàng lắc lắc chán. Có sao nói vậy, phủ đủi trăm văn năm, nàng đúng là có chút nhìn xem không hiểu nhiều bây giờ cái này thời đại nam nữ trẻ tuổi ở giữa tình tình ái, ái Một ngày kết hai vị đạo lữ. Này là thật có chút phá vỡ trong óc nàng đạo lữ có nhiệm. Có hứng, này lạm tình ra hỏa hôm nay nhưng có được nhức đầu. Hỏa Lân Nhi khẽ cười nói, kỳ thực nàng hơi nghi hoặc một chút là, vì Đàm Huyền quá kéo, như thế nào không thể đoán được một ngày cưới hai nữ thai hoàng ầm. Lúc này một màn này, tại quyết định hôn sự một khắc này, cơ hội là tất nhiên phát sinh. Bởi vì này hai nữ bên trong, không có một cái nào là hạ người bình thường. Đại hôn, sao mà quan trọng thời gian? Cho dù An Bình Cổ quốc thế lực kém hơn cơ gia, có thể kia Vũ Điệp công chúa há lại sẽ tại cuộc sống như vậy nhiên trị vua? Cứ biết, hắn giờ phút này lại biểu, có thể xa xa không phải thứ nhất người a. Trung Châu an bình của quốc, còn có Xuân Thu Điện thần nữ các đệ tử đều đang nhìn hắn đấy. Bên cạnh, cơ gia hôm nay tới trước một vị lão cổ đồng khâu trưởng để lại trôi nổi tại không, ngo nghe muốn động đạo khí, hắn giàn mua đồng tử phản chiếu nhìn Vũ Điệp áo cưới thượng lưu chuyển sáng chói tinh đồ, lao mắt híp lại. "Chuyện hôm nay, người cảm kích." Lời này là đang hỏi bên cạnh cơ gia Lục tổ. Không sai, ta biết, cơ gia rất nhiều người đều hiểu rõ. Cơ gia Lục tổ gật đầu một cái. "Nếu biết, vì sao còn muốn cho Tử Nguyệt bị này tuổi thân?" Nàng đã muốn cùng nhiều người như vậy cộng đồng chia sẻ một cái đạo lữ, tại đây vốn nên độc nhất vô nhị ngày đại hôn, lại còn muốn cùng những nữ nhân khác cùng nhau. Lão giả kia hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Nếu ta không có nhìn lầm, vị kia An Bình của quốc công chúa trên người liền âm chi khí cực kỳ nhạy, hơn phân nửa đã không phải hoàn mỹ chi thân đi. Nàng đều đã là xuân thu điện thần nữ, chọn ở đâu một ngày tổ chức tiệc cưới không được, không phải còn muốn đoạt tại hôm nay." Cái này, cơ gia lục tổ không phản bắt được, đành phải cười khổ một tiếng. "Hôm nay Đàm muốn đồng thời cùng hai nữ tử thành hôn thông tin, hắn biết được thời gian không dài cũng không đắn." Theo Lý mà nói có ít nhất 2 3 tháng là cử vãn, nhưng không, ngươi tới đúng lúc. Trên bậc thềm mọc, muôn người chú ý dưới, cũng không biết Đàm Huyền cùng Cơ Tử Nguyệt gì thay cái gì. Sau một khắc, cái này gần như vận bẹo tất cả mọi người giác quan ngôn ngữ, cứ như vậy trực tiếp theo trên đài cao truyền vang mà ra. Đạo kia bóng người áo xanh mỉm cười hướng Vũ Điệp công chúa triển khai một cái khác cái cánh tay. Mà Cơ Tử Nguyệt không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ yên lặng đem chán lại tại Đàm Huyền vai trái dựa vào. "Này ba, cái cái gì?" Hắn vừa mới nói cái gì? "Là ta nghe lầm sao?" Bốn phía Ghế bên trong rất nhiều tu sĩ ngây ra như phông, sắc mặt lộ vẻ xúc động, sôi nổi cho là mình nghe nhầm rồi. Vị trí bên trên, Tóc Lam View vật nhìn giống như không núp ních cơ Tử Nguyệt, xuân lông mày cau lại. Cuối cùng, nàng cười lạnh một tiếng. Ngược lại thật sự là tốt nắm bóp tiểu cô nương, như vậy nghe lời. Tốt tốt tốt, này Đàm Huyền Thực biết chơi a, lại trả cho chúng ta làm một màn như thế. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, tại đây bắt đầu là càng thêm hôn đến phong sinh thủy khởi, quả nhiên là là địa cầu chúng ta nhân làm vẻ vàng a. Hả? Tiểu phàm tử, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Tân khách trong đám Bàng Bắc, Diệp Phàm, Liêu Y y y đám người khó được tập hợp một chỗ. Bàn con về sau, Diệp Phàm thanh tú khuôn mặt hơi trắng bệnh. Chẳng biết tại sao, hắn mắt thấy vị tiêu cơ gia quý nữ cùng bạn học cũ Đàm Viễn mười ngón đang xem, trong lòng không hiểu có chút buồn bỗn vô cớ, như là mất đi thứ gì trọng yếu đồng dạng. Diệp Phàm, ngươi không sao chứ? Bàng bác đang cùng ngươi nói chuyện đấy. Chương 318, Đại hôn 32, chương 318, Đại hôn 32. Bên cạnh, nhiều lần khúc chết, tại người nào đó hồ điệp cánh kích động dưới, trời đất xuý khiến cùng Diệp Phạm ngày xưa tình cũ gương vẫn lại lạnh lí tiểu ma. Thấy hắn thần sắc có chút không đúng, liền dắt Diệp phàm tay, nói khẽ: "Ta không sao, ta cũng không biết làm sao vậy, có thể là gần đây tu luyện quá mức nóng độ đi." Diệp phàm hồn hồn có chút không hiểu ra sao tâm thần. Cùng lúc đó, xa xa, dưới đài cao, mênh mang sóng cả một góc, giao trì nước sôi đằng như dung kim, chín cái khóa lại thạch vương dây xích huyền hoàng nhị khí tại đáy đầm tranh minh, chấn động đến đầy rau bạch liền trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Một bờ, vốn nên xuất hiện tại thịnh hội tiệc ở giữa, là toàn trường tiêu điểm một trong giao trì thánh Thường, giờ phút này lại là cô lập ở đây. Hắn thành mắt tầm mắt chợn chợn chằm vào gợn sóng chợn chợn mặt nước, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Giao chỉ thịnh hội không phải một ngày, đã là thịnh hội, tự nhiên là muốn kéo dài nhiều ngày. Trước kia có lệ cũ, vị tiên tại Hoang Cổ thời đại sáng lập cái này Vô Thượng Đạo thống Tây Hoàng Mẫu, lần đầu thịnh yến liền kéo dài dòng dã 3 năm. Một lần kia, Tinh Không vạn tộc đến châu, là chưa từng có tiền lệ rầm rộ. Nghe nói, từng có 8 vị chuẩn đế vượt qua từ từ vũ trụ, theo Tinh Thần Đại Hải bên kia mà đến, chỉ vì nghe Tây Hoàng luận một lần. Sự xưng bắt tiên quá hải, đáng nhắc tới là là bây giờ Đông Hoang nhân vật trọng yếu một trong Xuân Thu đạo chủ Lâm Uyển, tại thịnh hội khai mạc ngày thứ nhất buổi tối, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn vắng mặt. Mà ngay đêm đó đối phương rời tiệc là vì cái gì? Này nghiêm chỉnh là mọi người đều biết sự việc. Chẳng qua, hắn cái này vắng mặt chính là dòng dã bảy ngày, hoàn toàn ngoài rất nhiều người dự kiến. Đêm, đến nội tại khắc hoa song cửa sổ ở giữa chập tròn, đem tiến xa chướng mạn chiếu thành màu hổ phách, lư hương mạn vàng phun ra nuốt vào nhìn long diên hương có xanh. Bên trái nữ tử lưng tắp như thanh trúc. Đỏ chót dưới váy dài tím đậm lễ phục dùng kim tuyến thêu lên chín tầng mây văn, và áo rủ xuống lúc phát ra ám ngân lưu quang. Nàng đem Vũ Phượng Châu liêm mẹo đến sau thai, lộ ra hôm nay lại ôn tận lực tô điểm giữa lông mày ba cánh chu sa, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc quyết, băng tầm tơ thao đái theo hô hấp phập phồng, tại trong ánh đến dao động ra mấy phần sương tuyết lẫy mang. Long Phượng hòa minh hoa văn giường rất lớn, lớn đến phía trên thậm chí điêu lũ một chút không gian đạo văn. Bên trái nữ tử tất nhiên là cơ tử nguyện không thể nghi ngờ, vậy chỉ có thấp phẩm năng hội thỉnh thoảng sốc lên Vũ Phượng Châu Liêm hướng ra phía ngoài đánh giá cái gì? Dây đỏ thêu văn đuôi phượng khăn quàng vai tầng tầng xếp, cổ áo bóp tơ vàng ngũ đơn văn nổi bật lên nàng tuyết cái cổ càng thêm cao, ngón tay ngọc trùng được chỗ, trán phía trên vật trang sức rủ xuống lưu tô theo hô hấp run rẩy, tơ vàng lưu tô lại tại đứng im bên trong kéo căng thành đường thẳng. Đàm Viên nói được vô cùng thẳng thẳng. hôm nay sát thực mỹ lệ được không gì tàn đổi. Đương nhiên, xưa tự nhiên vậy rất đẹp, nhưng hôm nay, khác nhau. Mỗi mỗi ngọc trong tay đều nhanh mải ra hoa. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở phía bên phải Vũ Điệp công chúa đột nhiên cười khẽ một tiếng, điểm lấy Đông Châu hỉ khăn theo động tác khẽ động. Giờ phút này, nàng ống tay áo nô ra cổ tay mảnh như trang lưới liệm, lại mang theo vài phần tựa như lâu dài đánh đàn mỏng kén, giờ phút này chính đem cái cuối cùng chén trong tràn hợp khâm tửu châm được bảy phần đấy. Động phòng hoa chúc đến tột cùng là như thế nào? Trên giường, cơ tử nguyệt thấy đến thông cửa đối phương chủ động lên tiếng, nàng lại không tại ý đối phương trong giọng nói một chút nghi ngân, ngược lại đem trong lòng bộ phận thấp hỏi lên. Lời này vừa ra, Vũ Điệp công chúa trực tiếp bật cười. Sao Xem ra đại hôn đêm trước mỗi mỗi mẫu tộc không ai dạy đạo người a. Như vậy chuyện trọng yếu, thứ này cầm, chờ dịp Huyền Lang còn chưa tới, thật tốt xem một chút đi. Nói xong, nàng tố thủ lật một cái, Hà Quang chấp động ở giữa, đã từ luân hải không gian bên trong lấy ra một vật. Đó là một cái chế tác tinh mỹ sách nhỏ, phía trên là từng tờ một tranh liên hoàn. Đối với một số người mà nói, vương phải là đẹp mắt cực kỳ. Dao dao, Cơ Tử Nguyệt tiếp nhận đồ sách, có hơi lật qua lật lại, có thể mới nhìn thoáng qua, cơ thể liền như là điện giật như vậy, cách một chút đem sổ khép lại. Mặc dù không dễ nhìn, nhưng ngụy hay là xem một chút đi. Vũ Điệp công chúa đem váy áo phủ ba lần, áo cưới phía dưới bán trong suốt màu xanh nhạt cung trang châu liêm áo trong cổ áo, lần nữa theo động tác nổi lên điểm điểm tinh mang. Bên Hồng Tuyết nhìn cự thải ti thao mang rủ xuống mép giường. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía lên Long Phục Đài, ánh lửa tại lưu ly trong đồng tử vỡ thành nghìn vạn lần điểm, nàng vành thai thượng treo lấy Trung Châu thừa thái tử tinh mặt dây chuyền liền đi theo cứ cơ, cơ đột ra nước suối đỉnh dòng tựa như Có thể, đã là có chút không còn kịp rồi. Nàng trầm nói: "Đi." Lời còn chưa dứt, đại điện bên ngoài rất nhanh liền truyền đến một hồi tiếng bước chân quân thuộc. Giọng Vũ Điệp bị đẩy cửa âm thanh cắt đứt, đại điện môn chủ cổ chuyển động nhẹ vang lên kinh tán cả phòng khách hành, hai đạo hồng chủ đồng thời không gió mà bay. Nghe tiếng, cơ tử nguyệt váy áo tuyết rơi bạch lương đột nhiên thẳng băng, thính hai nổi lên sắc đỏ nhạt, lại vẫn duy trì hoàng cổ thế gia quý nữ đặc biệt đoan trang tư thế ngồi. Lấy nàng ngải thoát, linh động tính cách, này kỳ thực rất là khó được. Cục cục, không biết là vô tình hay là cố ý, tiếng bước chân tại từ từ lớn lên, từ xa mà đến gần. Vũ công chúa giờ phút này đã chậm rãi trở về trên giường, chính đem mạ hướng bên tóc thẳng, dòng anh lạc tại sương Nhưng mà, thật coi đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện trong tầm mắt, nghe được ngăn cách nội điện cùng ngoại điện Châu Liêm động tĩnh, nàng ngược lại về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, linh mâu trong dạng nhìn xảo quệ thủy quang, bờ môi lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Từ Nguyệt muội muội tất nhiên không nhìn, vậy chờ chút liền chỉ có Nhường Huyền Lang tự mình dạy ngươi, do đó, này sổ liền trả lại cho ta đi. Âu Goiás mang theo Trung Châu cổ quốc hoàng thất đặc biệt mềm mại giọng điệu, tượng trưng mật lông Vũ đạo qua mà cho hắn. Vũ chút, cũng đã tổ phách tiểu dịch đổ vào chén trong tràn lúc nổi lên nhỏ vụn lượn sóng, giống như nàng sóng mắt trong không giấu được ánh mắt. Rượu trong chén đã sớm đổ đầy bảy phần, có thể cũng không ảnh hưởng nàng giờ phút này muốn đem triệt để rót đầy tâm tình. Nàng Huyền Lang cuối cùng không có sửa đổi này, trong nội tâm nàng tất nhiên là vô cùng hoan hỷ. Một chén nước cho dù bưng bất bình, có thể chí ít nhìn qua là bình, vậy cũng đúng tốt. Điệp Nhi người cũng tại. Hai người các người đang nói chuyện gì? Cái gì sổ, cho ta xem một chút. 8. Chương 319, câu biến, 1. Chương 319, câu biến, 1. Đàm Viễn đi vào nội điện. Nhìn nhìn qua tựa như trung đụng được cũng không tệ lắm hai người, hắn có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng cơ tử nguyệt cho dù đối với hắn tạm thời thỏa hiệp có thể hẳn là sẽ không đối với Vũ Điệp có cái gì tốt sắc mặt mới đúng. Khó mà đến được nơi thanh nhã sở thôi. Đinh đinh thủng thủng châu Liêm thanh em vang lên, Vũ Điệp công chúa cởi lấy đứng dậy, chủ động đón lấy đang hiện, nói út mở. Mở miệng lúc, cách đó không xa đến tâm tuân gia trăm đám hoa đèn, lạnh hương từ nạng trong tóc khẽ mở, mục chính chạy ra khẽ nói như vậy, ta ngược lại thật ra thật có chút hiếu kỳ. Mò. mò. vậy không cho ngươi nhìn xem. Vũ Điệp công chúa trực tiếp lấy tay hướng trên bàn chén ngọn, đem bên trong một cái chén rượu ngọc bích chuyển nửa vòng, đầu ngón tay giống như ngưng ra một vòng mỏng xương. San sạt, san sạt. Nang Lâm cuối chưa rơi, ngoài cửa sổ chầm chậm bay vào một mảnh màu ửng đỏ cánh hoa, bị nàng đưa tay tiếp được lúc, mi tâm đạo văn cũ thải thần điệp nổi lên mấy phần vi quang, cả tòa tẩm điện tức khắc đầy tràn sau cơn mưa đạo lý thanh khí. Thôi được, vi phu không nhìn là được. Ngay vậy, Đàm Viễn cười cười. Như đối phương lời nói, hắn xác thực không được lắm để ý. Hai người các ngươi, muốn trò chuyện tới khi nào? Đột nhiên, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trước giường cơ tử ngẩng lên tiếng. Ha ha ha, ngươi nhìn xem, Tử Nguyệt muội muội cấp bách. Vũ Điệp công chúa che miệng cười nói, chẳng qua cũng thế, hôm nay là đối phương sân nhà, mà nàng cùng Đàm Huyền huống qua hợp cận thủyu sau đó liền muốn rời khỏi. Nàng gây nên, mong muốn, chẳng qua là chính là như thế một hồi tiệc cưới thôi. Muốn là danh chính ngôn thuận, muốn là an bình cổ quốc, nàng phụ hoàng bên kia thỏa hiệp. Được rồi, đừng ba hoa, Tử Nguyệt hôm nay dù sao cũng là. Đàm Viễn đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt vũ công chúa sợi tóc, cười nói, nói xong, hắn chậm trước giường tay nhỏ, hai vị tuyệt sắc cùng nhau đi vào bàn trước ngồi xuống. Chỗ nào? đã sớm bị Vũ Điệp công chúa rót đầy hợp cẩn tửu đã chỉ có ba chén. Từ Nguyệt, đến, uống qua chén rượu này, nguyên khẩn trương trong lòng liền sẽ chậm lại rất nhiều. Đàm Viễn đem một cái chén ngọn nhẹ nhàng đẩy lên cơ Tử Nguyệt trước mặt. Cơ gia tiểu Nguyệt lựa phút chốc nắm chặt hợp khâm tửu chén, trong chén chiếu đến nàng nhìn vượng quan hạ bí kinh diễm dung mạo. Xôn sao?" Một tiếng vang nhỏ, phảng phất là tay run, rượu tạo nên mấy phần gợn sóng lắc ra chén ngọn, Không biết qua bao lâu, Tử Nguyệt thoa, đem chén ngọn đưa tới lẫn nhau bên miệng. Bốn mắt nhìn nhau. Vũ Điệp công chúa một thân một mình bưng lấy chén ngọn ngọc lập tại một bờ, cười lấy nhìn một màn này. Tối nay, nàng thật sự tại trên người Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy nàng ngày đó rất nhiều ảnh tử. Mà đối xử đã từng chính mình, nàng cũng không ngại nhường ra một chén rượu này. Hoặc nói, hôm nay nàng cùng Đàm Huyền tiệc cưới có thể thuận lợi cử hành, Đàm Huyền kỳ thực tại giữa các phe đã làm nhiều lần hòa giải. Đến tận đây, tâm nguyện của nàng đã được đến thỏa mãn, như thế như thế nào lại bỏ được để cho mình Huyền Lang tại lúc này làm có đâu? Ba người, bình thường mà nói, dù thế nào đều muốn có một người sếp tại cuối cùng. Nhưng Đàm Huyền là tân lang quan, là phu quân của cấp nàng. Hắn tổng cộng muốn uống 2 lần rượu, cho nên này trình tự tự nhiên là tại nàng cùng Cơ Tử Nguyệt trong lúc đó tới chọn. Bất quá, tiểu này khéo hiểu lòng người phía sau, thường thường mang theo mấy phần nhàn nhạt tất lạc. Nhưng mà, còn không đợi Cơ Tử Nguyệt cùng Đàm Huyền uống vào chén rượu thứ nhất này. Tiếp theo tức, Đông. Cuối cùng một chén thanh đồng lễ hợp cẩn chén ngọn tại trên án ngọc bích phát ra réo rắt tiếng vang, có hơi tràn ra rượu tại khắp bên đường. Lịch nước đồ án trong ngân bản, dâng lên một vòng tử kim đạo văn. Tiếp theo, nam tử áo xanh đưa tay trái ra, cánh tay, cổ tay cùng cánh tay của nàng, cổ tay giao hòa. Sau đó, Bộ kia chén ngọn đưa tới bên mồm của nàng, trong tay nàng chén ngọn thì tại Đàm Huyền dẫn đạo hạ đưa đến đối phương khỏe miệng. Nàng hơi sử sốt, có chút chưa kịp phản ứng. Này hình như, cùng nàng tưởng tượng tình hình, có rất lớn không cấp a. Giờ này khắc này, trong điện tình cảnh không hiểu có chút buồn cười. Đàm Huyền hai bên khỏe miệng các lơ lửng nhìn một chén rượu, cũng không biết hắn đợi chút nữa phải như thế nào uống bảo. Uống lúc sẽ hay không sắp đến. Choáng váng. Một thẳng rơ không biết sao. Chiếu cái này uống pháp, chỉ sợ cái này rượu ra bôi, được uống đến ngày mai bình minh. Đàm Huyền khó được ôn cười nói. Rượu trong chén bị ba người đều uống vào. Trong lúc đó, vậy không biết có phải hay không ra ngoài trả thù cơ tử nguyệt bản tay trắng như ngọc chỗ đưa đến bên miệng ly tiếc ngọn, chén rượu nghiêng phải có chút ít quá nhanh, dẫn đến Đàm Huyền liên tục ho khan đến mấy lần. Giao chỉ thịnh hội ngày đầu. Gia Yến xin ca chương nghỉ, Tây Mạc chúng tu chỗ ghế khu vực, một vị cô gái tóc bạc tự bạch ngọc trong bữa tiệc im lặng đứng dậy. Dao dao. Dưới hiên chín nhánh liên tiếp đèn tình cửa bị gió thổi qua, tại nàng tuyết sắc cả sa thượng thả xuống mây trôi ám văn đem đoạn kia vốn nên bị Phật Môn Quan Bão che giấu vòng eo bó được tinh tâm đột phách. Cục. Cục. Nàng bước qua giới đài cao bậc thang ngọc bích dáng đi cực nhẹ, trong tóc thơ bạc lại không gió mà bay, hình như có băng phách tại 3000 phiền náo ti bên trong lưu chuyển. Dọc đường giao chỉ các đệ tử chưa phát hiện túi đầu nín thở, cũng không phải là là nguyên nhân gì, mà là tấm kiếp như bạch ngọc điều thì trên khuôn mặt, mi tâm một chút chu sa quá mức kiểu diễm, lại cứ trong mắt lại ngừng đại mạc cô yên tịch liêu, gọi người tầm mắt có chút hốt. Nhìn thẳng được lâu, cả người tựa như đều muốn hãm sâu vào trong. Rất nhanh, Ánh trăng trong sáng tràn qua giao chỉ bập thêm một lúc, một sợi bóng trắng lướ qua cựu khu hồ lang. An Diệu Y cứ trong mắt vệ động Phật Châu, tuyết sắc cả sa hạ bọc lấy vật tơ bà cám thêu tuyết tiêu vấy, mỗi bước bước ra cũng hình như có hoa sen từ váy áo nở rộ. Nàng tóc bạc chưa buộc, tại trong gió đêm tán làm ba ngàn tinh hạ, đôi tóc đảo qua quanh mình rơi dụng mà xuống đầy trời cánh hoa, hoa mai lại đầy sau lưng yến hội bản đảo rượu càng say lòng người. Một đường đi tới, cũng không biết nguyên nhân gì, nàng dường như có thể xưng được là lạ thông suốt. Hôm nay, là nàng cố định cầu biến thời cơ. Loại đó mỗi một đêm đều muốn chịu đủ cấm chú tàn phá tra tấn thời gian, nàng bây giờ là chịu đủ rồi. Cầu biến, ngay tại tối nay. Siêu. Cuối cùng, nàng đi tới tòa kia cung điện bên ngoài. Tẩm điện bên ngoài từng cây năm không thấp đạo lý cổ thụ gì rào rung động, nàng ngừng chợt lúc, trong tay áo trượt xuống một nửa cổ tay trắng. Trên cổ tay cuốn lấy thất bảo Phật châu, cuối cùng một hạt huyết phách lại ám khắp vân cảm ơn, theo mạch đập có hơi nóng lên. Chợt có gió đêm vòng quanh xa xa hỉ nhạc lẫy tới, nàng đột nhiên nhắm mắt, lông mi dài tại dưới mắt phát ra cánh mảnh, lại mở mắt lúc, trong mắt Tịch đã hóa thành dưới sóng. Tại vừa mới mỗi một sana, nàng trong tim đúng là sinh ra một chút hối hận. Hối hận cách đầu xuân Thu điện, tự độ Tây Mạc. Không, làm sao lại như vậy? Này đi cầu biến, chẳng qua là nhất thời kế tạm thời. An Diệu Y hít thở vào một ngụm nhiệt khí ấm lửa, thổ khí như lan. Qua loa bình phục một phen trong lòng Phật phòng tâm trạng, nàng lúc này mới đưa mắt về phía trước bờ gần như không có bố trí bất kỳ phòng bị nào cung điện nhìn lại. Người đó có lẽ là chắc chắn nàng sẽ đến bình thường, lại là chẳng sợ cả một tầng kết giới đạo văn, bình chứng không bố trí. Đây là ăn chắc ta sẽ đến sao? An Diệu Y thì không thể không thừa nhận, cái đó đã từng có qua nàng một quãng thời gian xuân thu đạo chủ, đúng là làm thế tối tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Bất luận là ở đâu một cái phương diện. Trước mở. Khát hoa xong cửa sổ giò gì ra nửa thất ánh nến đỏ sáng, phản chiếu nàng giữa lông mày chu xa càng thêm mắt cháy. Điểm này đỏ thám nguyên là dẫn tiến nàng thượng tu di sơn một vị bán thánh lao tăng vì phật huyết điểm hóa, giờ phút này lại tượng nhỏ tại tuyết gấm bên trên son phấn, nổi bật lên nàng đôi mắt cụp xuống độ công hiện ra mấy phần trước đây xinh đẹp. Yên lặng, nàng bước chân xây dịch, đã đi tới kia cung điện phụ cận. Làm nàng đầu ngón tay chạm đến vừa lạnh buốt lại mơ hồ có chút ấm áp giấy dán cửa sổ lúc, một chút hương thơm hòa với nhàn nhạt long diên hương ấm áp rót vào xương khớp, nàng đột nhiên lao đảo lùi bước, vành thai treo lấy lưu ly li mặt dây chuyền đâm vào xương quai xanh bên trên, giòn vang hù dọa cách đó không xa rừng nhìn mấy con chim tước. Giờ phút này, theo cao thiên huy huy sánh sánh mà xuống ánh trăng giống như đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, theo nàng bóc vào lòng bàn tay khe hở ổn lượn mà xuống, tại trắng thuần điểm điểm có thể được ngày xưa lúc, mang qua mặt thủy tinh lốt bây giờ đã nhìn xem không ra bất kỳ dấu vết. Đột nhiên, chẳng biết tại sao An y Yiya đột nhiên hợp mắt lui lại. Nhưng mà, nàng đây cơ hồ hoang mang lo sợ, theo bản năng vừa lui, bên hông cấm bộ lại đụng phải sau lưng cột trụ hành lang. Đinh. Cà sa rộng rãi tay áo bị gió đêm chống thành bạch hạc cánh chim, anh lạc ngũ sắp rơi nhìn xá lợi tử lóe ra kim mang, đem tấm kia một mạc đến cực hạn mặt phản chiếu phảng phất giống như thần nữ rơi lệ. Ai? Giọng vang phía dưới, nàng tồn tại cuối cùng là khiến cho trong điện người chú ý. Chương 320, cầu biến 2, 320, cầu biến 2. Có người. Đại điện bên trong mới vừa cùng Đàm Huyền uống xong hợp cần tựu cơ tử nguyệt giờ phút này ít nhiều có chút không vui. "Yên tâm, không phải cái gì ngoại nhân." Đàm Huyền cười nhạt một tiếng. "Không phải ngoại nhân? Này sẽ là ai?" Vũ Điệp công chúa chậm dãi đi ra phòng trong, nàng linh mô bên trong lướt qua một tia hoài nghi. Lúc trước còn chưa chú ý, bây giờ nàng đi vào ngoài điện, một cách tự nhiên chính là phát hiện, nàng Huyền Lang lúc đi vào, tại đây ngoài điện đúng là ngay cả một cái cách trở trong ngoài thủ đoạn đều không có bố trí. Là cố ý hay là không cẩn thận? Cách suy nghĩ lưu chuyển, cửa điện bị nàng nhẹ nhàng từ bên trong kéo ra. Bên ngoài tóc bạc mỹ nhân lập tức hướng nàng nhìn tới, bốn mắt nhìn nhau, nàng dường như là nghĩ đến cái gì, không khỏi khỏe miệng hơi câu. "Nguyên Lai like là Diệu Y Liễm Muội muội a, ngươi không phải đã là Tây Mạc Phật Tông người rồi sao? Hôm nay tới trước, cần làm chuyện gì? Cái kia không phải chỉ là để đến ôn chuyện a? Nếu không phải quan trọng sự tình, tùy tiện quấy giày, thế nhưng có chút vô lễ đâu." Nàng luôn ngữ có chút tận lực xảo trá, nàng tự nhiên sẽ hiểu, đối phương tuyệt không có khả năng chỉ là đến ôn chuyện. "A Di Đà Phật." Ngoài điện, An Diệu Y chắp tay trước ngực, hất tiếng niệm sau đó nhìn Vũ Điệp công chỗ nói. "Nay tới quấy rầy đến Vũ Điệp đạo hữu, Từ Nguyệt Đạo hữu cùng Xuân Thu đạo chủ xác thực không nên, nhưng ta bây giờ đã không còn cách nào, sau nửa đêm vừa đến, ta sợ là sống không bằng chết. Nàng không có đem lại nói toàn bộ, giống như câu đối nhân bình thường, không muốn kia cọc bí sự triệt để báo cho biết cho vị này xuất thân an bình cổ quốc công chúa. Dứt lời, nàng đưa tay theo chính mình chán phía trên gỡ xuống một sợi tơ bạc, đưa cho Vũ Điệp. Nhìn thấy vật này, Xuân Thu đạo, hán, sẽ để cho ta vào trong. Rõ ràng, nàng hoàn toàn không cùng đối phương thời gian dài liên hệ ý nghĩ, cũng biết đối phương không có tự tiện ngăn cản quyền lợi của mình. Lạc lạc lạc, lạc tiếp nhận sợi tóc, Vũ Điệp công chúa nhẹ cười vài tiếng, nhưng cũng không có sẽ cùng đối phương nói cái gì. Cục, cục. Trong óc suy nghĩ không ngừng lưu động, Vũ Điệp công chúa quay người hướng trong điện đi đến. Làm sao? Tu hành thái dương đế kinh về sau, Đàm Huyền bây giờ nguyên thần thần thức cường đại dừng nào? Ở đâu không biết bên ngoài là người nào tới trước, lại đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí Vũ Điệp công chúa vừa rồi tận lực đứng chân, hắn cũng rõ ràng. Huyền Lang, vị kia rượu y yệ muội muội ở bên ngoài, để cho ta đem căn này tóc chuyện giao cho ngươi. Mỹ nhân rèm không có ra vẻ thông minh, chi tiết cầm trong tay kia lọn tóc bạc đưa cho Đàm Huyền. Giữ vững được hơn một năm, mới tới trước túi đầu, ngược lại là tính bền dẻo không tệ. Đàm Huyền tiếp nhận tóc bạc không quên hừ lạnh một tiếng. Nàng như thế biết cho ngày, tuy tại cái này mấu chốt tới trước xin khoan dung. Dương nàng đợi nhìn Này, Vũ Điệp công chúa lên tiếng hướng đi ra ngoài điện, nhưng nàng còn đi chưa được mấy bước, liền bị Đàm Huyền gọi lại. Nàng là ai? Đến nay vẫn chưa có bảy hiểu rõ vị trí của mình thấp hèn bại hoại, nào có tư cách nhường Điệp nhi người luân phiên chân chạy. Đưa nàng phơi ở bên ngoài chính là, ta ngược lại muốn xem xem, nàng không hạ thấp tư thái, không có ta ra tay thế nàng làm dịu kia cấm chú tự động, làm sao chống nổi sau nửa đêm? Công chú. Thì ra là thế, chẳng trách hơn một năm trước kia, Huyền Lang như vậy tùy tiện liền phóng kia An Diệu Y đi rời đi. Nghe vậy, Vũ Điệp công chúa trong lòng lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề. Nàng từ nhỏ ở Trung Châu lớn lên, lại là cổ quốc công chúa, tự nhiên sẽ hiểu thần triều, cổ quốc triều chính ở giữa rất nhiều bí sự. Đêm càng thêm sâu, mới mở màn giao chỉ thịnh hội tự nhiên sinh tiêu chương nghỉ, An Diệu Y trong mắt vước khẽ chuôi hạt bồ đề, chăn tuần sa yếu bị gió đêm vốn. Thật lâu, tại chỗ, nhìn Vũ Điệp công chúa bóng lưng sau khi đi vào giống như thạch như vào biển bình thường, không tin tức Cửa điện kia lại chưa mở ra. Đây là muốn phơi nhìn là sao? Không nên nàng túi đầu cầu xin bố thí, mới bằng lòng ra tay áp chế trong cơ thể nạn cấm chú. Đinh đinh thùng thũng. Sa sa giao chỉ dạ yến sinh tiếng tiêu xuyên thấu cựu khu hồ lang, cô gái tóc bạc tại trước bậc thang ngọc bích thả xuống nhạn ảnh. Trăn thuần ca sa bọc lấy nàng kia linh lung dáng vẻ, tay áo suýt nhìn chữ phạn kim tiến theo bước lưu truyện, dường như đem tây mạc Phật quốc thần trung mộ cổ Trong đợi, nàng đầu ngón thức vuốt ở giữa đề, 18 châu đã sớm bị nhiệt cơ ngộ được ôn không được đi khắp siêu siêu siêu cục cục trong lúc đó bốn phía thỉnh phảng có giao trì tuần thú để phong đệ tử đối tới nhưng dứt khoát đều không có quá mức tới gần nơi này bên cạnh không còn nghi ngờ gì nữa những cây bạch ý tiên tử nhóm đối với chỗ này tòa này cung điện trong khả năng rất lớn chính trình diễn sự việc là rất rõ ràng lúc này mới tận lực lá qua mà An Diệu y thì mỗi khi gặp có người đi qua đều sẽ hẩn thân ở một gốc đảo lý dưới cây nàng hiểu rõ Tây Mạc Phật Tông cùng xuân thu điện quan hệ nãoo loạn đến vô cùngương dưới mắt không nên để người ta biết nàng âm thầm tới timạm hiền nhưng nhắc tới cũng là một người Cái lần này tới lần khác vị kia đấu chiến thắng Phật đối đãi đảm hiển thái độ rất là vi diệu. Cân giờ, nhanh đến, nhẹ giọng nói nhỏ bên trong, An Diệu y y hé mũi dầy điểm qua bậc thang ngọc bích thượng rơi dụng quỳnh hoa cánh, ánh trăng tại tóc bạc ở giữa lưu chuyển như hàn đảng phai tinh. Tây Mạc khổ tu một năm, cơm rau dưa, chống chiều khói bụi, gọi chung tụng kinh và vờ vờ chưa thể rút đi bộ này, tối ra mày may tuyệt sắc hà quang, ngược lại đem giữa lông mày điểm này chu sa đẹp, giờ, này, giờ này đã không đi nghĩ, nàng tiệc quá lâu sẽ hay không dẫn tới Tây tu chú ý. Nàng chỉ lo lắng chờ chút nếu là cấm chú bộc phát, nàng đến tọt cũng sẽ có cỡ nào thất thủ, chất vật. Hơn 1 năm một mình ngắt chế, có thể kia cấm chú mang tới đau khổ một ngày đây một ngày khủng bố hơn, độc tố từng ngày lan tràn, thiên biết mình có thể hay không chống nổi hôm nay. Thời gian từng giờ trôi qua. Sương đêm ngưng tụ thành sương hoa lúc, đạo kia tuyết sắc thân ảnh ngọc lập tại một góc bản đảo cổ thụ dưới. An Diệu y tóc bạc chưa quấn, mặc cho 3000 bằng ti rủ xuống thắt lưng, lọn tóc dính đầy xa, xuống. vẻ, bên một nửa màu hồng chủ. Theo Diệu Dụ Cam chủ giảng, đây là nàng cha mẹ ruột, trước đây đưa nàng vứt bỏ lục, bao vây tại nàng tạ lốc trong. Cho đến ngày nay, nàng tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa, này cũng là nàng tại trần thế một điểm cuối cùng ấn ký, nhưng giờ phút này bên hông Hồng chủ đang bị Thanh Ngọc đốt ngón tay rạo ra nhỏ vụn nếp bón. Sau nửa đêm đã tới. Cấm chú, phát tác. Băng. Trong điện truyền đến cùng loại ăn uống linh đình âm thanh giống như đâm vào khắc hoa sóng cửa sổ bên trên, đưa nàng mặt mày chấn động đến run nhẹ nhẹ. Đi. Cục. Cục. Chẳng biết lúc nào, nàng đã theo cổ thụ che trời hạ rời khỏi. Đứng bước một, đi lại tập tễnh đi về phía cung điện chỗ. Ánh trăng theo ngói lưu ly chạy xuống đến, miêu tả nàng kéo căng cảm tuyến, giống một thanh đem gấp chưa gấp được dao. Chợt có gió đêm nhấc lên rộng rãi tay áo, lộ ra cổ tay ở giữa cuốn quanh thất trọng kim liên chữ phạn, mỗi đạo phù văn cũng tại dưới da hiện ra quỷ quẻ tu lam, theo huyết mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động chậm rãi bất chợt. Đây là nàng Phật pháp càng thêm tinh thâm sau đó, trên người mình gieo xuống công xìng, dùng để chống lại cấm không, chỉ dựa vào nàng tự thân, ý chí của mình, căn bản kiên trì không đến hiện tại. cửa điện cửa ra An Diệu Y nhìn qua trong khe cửa kia ba đạo giống như lờ mờ có thể thấy được, bị ánh nến kéo dài các hình, trong cổ nổi lên đàn hương cùng máu tanh quấn giao cay đắng. Lòng bàn tay ám vân đã mạn đến cổ tay ở giữa, giống mạng nhện khóa lại nhảy lên huyết mạch. Đinh linh linh. Mãi yên trùng gió kinh tỏa yên tĩnh, trong điện tại một đoạn thời khắc tấp nập truyền đến quân cờ rơi xuống giòn vang. Nàng cảm giác cơ thể dần dần có chút bất lực, một cơn suy yếu cảm giác tại tứ chi bách hải lan tràn, nàng đưa khung đầu ngón tay, nghe chính Luân Hải phụ cận cấm chú phát tác, giống như ngàn vạn kim châm vây tạm, loại đó khủng bố nếu là ở thể xác cái khác bất luận cái gì một chỗ vị trí thì cũng thôi đi, nàng tự nhận vì đạo tâm của mình, hoàn toàn có thể coi nhẹ, cho dù cái kia đáng sợ từ độc đưa nàng lục phủ ngũ tạng xoắn thành bột mịn, nàng cũng không sợ. Có thể, lại là Luân Hải phụ cận. Loại kia yếu hại, đừng nói là nàng bây giờ, chính là một tôn thánh nhân, cũng phải thụ trọng thương. Cần biết Luân Hải xảy ra vấn đề, một thân tu vi cơ bản cũng liền đi một nửa. Đột nhiên, trong điện nến đỏ chợt trợn, sáng ngời đem một bóng người một bên mặt chiếu vào khắc hoa linh trên cửa. Người đó lông mi dài tại dưới mắt phát ra cánh bướm chẻ lấp. Giờ khắc này, An Diệu Y cái chán điểm này chu sa lúc sáng lúc tối, thượng ngọn sắp tắt phật đăng. Nàng đột nhiên nắm lấy tim vào áo, đốt ngón tay phát ra thanh bạch, cấm chú thiên uy hóa thành thật nhỏ hắc xạ, chính theo hướng linh đài leo lên. Diệu Y hiểu muội muội còn đang ở dáng chống đỡ đây, muốn ta nói tội gì khổ như thế chứ? Tất nhiên lựa chọn tới đây, hết lần này tới lần khác có không chịu bỏ lòng kiêu ngạo, là lo lắng nói tâm như vậy sụp đổ. Chậc chậc chậc. Trong điện truyền đến Vũ Điệp công chúa cười nhạo. San sạn, san Gió đêm vòng quanh một mảnh lá cây lướt qua An Diệu Y thì ở bên chân, Tráng thuần tăng dày đã sớm bị nước xương thẩm thấu. Nàng nhìn qua cửa điện mạ vàng đầu thú ngậm lấy vòng đồng, nhớ ra hôm đó nàng thoát ly xuân thu điện thời điểm, người đó áp hai nói với nàng, "Đùa này khó giải." Đông, tóc bạc bị mồ hôi lạnh dính tại bên gáy lúc, nàng cuối cùng đưa tay gõ cửa, lại tại chạm đến vòng đồng trong nháy mắt quấn mình lên ngón tay, trên mặt nét mặt có chút do dự cùng dãy rựa. Làm giao chỉ xương mụ tràn qua đá, đem thân ảnh nuốt được chỉ còn hình dáng. Làm, giờ dân tiếng trung từ đằng xa đẩy ra nháy mắt, An Diệu Y liền lại một lần nữa thử nghiệm áp chế cấm chú. Đang tiếp Nàng cử động lần này nhất định tốn công vô ích Nếu là còn có thể áp chế Nàng dùng cái gì tuyển vào hôm nay tới trước Nam